Đây một tiếng két chói thay lập tức hấp dẫn tới những cái kia cầm lấy cây đuốc tìm kiếm người của nàng sự chú ý, lập tức đã có người cao kêu thành tiếng, mang theo người tay hướng phía bên này vây quanh. Tiểu nữ hài đau đến nước mắt chảy xuống, vẫn là cố nén đau đớn, thật chặt ngậm miệng lại, lại lần nữa đứng dậy, hướng phía phương xa chạy đi. Vì sao? Vì sao những người này chính là không vương tha nàng? Nàng cha, mẫu thân của nàng đều đã bị những người này cho bất tử, vì sao những người này vẫn không vương tha nàng? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Nàng rõ ràng cũng không có làm gì. Tiểu nữ Hải và những cái kia truy tung người của nàng cũng không có chú ý tới là, lúc này cái kia phá vỡ tiểu nữ hải cánh tay lùm cây cảnh, tại dính tiểu nữ hải tươi mới huyết hậu chốc lát, liền bị không ngừng hụt thực, không ngừng khô héo, cuối cùng trôn vùi ở trong đùn đất. đáng ghét, người đi đâu vậy? bên này không có, qua bên kia xem. hôm nay lại tìm không đến người, để cho thật người tức giận rồi, chúng ta cũng phải chơi xong. cầm lấy đuốc đám người làm ở chung quanh tìm tòi một hồi lâu, lại đều không có tìm được tiểu nữ hải tung tích, liền lập tức rời đi phương hướng, đều hướng phía bên kia chạy tới. đến lúc đám người này đều đi xa, ẩn náu tại một nơi đá lớn trong kẽ hở giữa tiểu nữ hải mới lặng lẽ thò đầu ra đến. Nhìn hai bên một chút không có ai, nàng mới dám từ trong kẽ hở chui ra. Gió lạnh từ trong rừng cây thổi qua, thổi tiểu nữ Hải thân thể lạnh phát run, nàng không giúp ngồi ở đá bên cạnh, không tiếng động khóc ồ lên. Chỉ là, trận này phong cũng sắp trên người nàng mùi máu tanh, càng thổi càng xa. Không biết qua bao lâu, một hồi bước chân dẫm ở cảnh khô lá rụng bên trên âm thanh đống nhiên truyền đến. Tiểu nữ Hải cảnh giác ngẩng đầu lên, nàng còn tưởng rằng là có người tìm được nàng, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đến kia sinh vật thì, nét mặt của nàng chính là lập tức thay đổi vô cùng kinh hoàng. Đó là một đầu mắt buốc lục quang rã làng, bén nhọn răng nhanh chạy xuống nước miếng đạp lên cánh khô lá rụng, từng bước một hướng phía nàng đi tới. Càng làm cho tiểu nữ Hải cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng là, tại sói hoang sau lưng, trong bóng đêm, còn có tận mấy đôi con mắt màu xanh lục không ngừng xuất hiện. Là đàn sói. Nhìn đến vây quanh ngạch bầy sói, tiểu lòng của cô bé chết để tuyệt vọng. Nàng hoàng hốt chạy bừa trốn vào rừng cây, chạy trốn tới trong núi, lại quên, tại đây từng là phụ mẫu năm lần bảy lượt dặn dò qua nàng không muốn đặt chân khu vực nguy hiểm. Nàng muốn chạy, có thể sợ hãi đã để hai chân của nàng không có đứng lên lực lượng. Nàng ngã quẹp xuống đất, nàng bây giờ, tựa hồ bất luận làm gì sao vùng đấy, đều có vẻ cực kỳ lực cười. Bầy sói từng bước một ép tới gần, từng trận thuộc về dã thú mùi tanh chui vào tiểu nữ Hải trong lỗ mũi. Xong, tiểu nữ Hải nhắm hai mắt lại. Nàng nghe thấy sói đói thở dốc càng ngày càng gần, nàng nghe thấy tiếng bước chân đã gần trong gang tức, nàng cảm nhận được đàn sói trong cổ họng phát ra khẽ kêu, sau đó, gào ha. Nàng nghe được đàn sói kêu thảm thiết. Tiểu nữ Hải kinh ngạc mở mắt, lại nhìn thẳng đến một cái nam nhân đứng tại trước người của nàng. Nam nhân tay không, chắp hai tay sau lưng, liền vừa vặn chỉ là đứng ở trước mặt của nàng. Đang kia sói liền có như bị yêu ma bóp đoạn cổ họng một loại, rối rít thảm thiết ngã trên đất. Đây Đây là có chuyện gì? Tiểu nữ hài nuốt nước miếng một cái, lại không dám tin rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn về phía nam nhân trước mặt. Lẽ nào, hắn cùng chân nhân một dạng, đều là tiên nhân sao? Đường Trạch quay đầu trở lại, nhìn về phía sau lưng tiểu nữ Hải. Đây là cái bộ dáng tiểu cô nương khả ái. Dù là bởi vì một đường chạy nhanh dính một thân bụi đất, vẫn khó nén nàng bộ dáng tinh xảo đáng yêu, một đôi long lanh mắt to, sáng lạn như sao. Người tên là gì, vì sao lại tại đây? Đường Trạch ngồi xổm người xuống, mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài nhìn thấy hắn tới gần, vẫn là cảnh giác theo bản năng sắc giụ lại động tác này hơi nhỏ để cho Đường Trạch hai mắt hít lại. Nếu mà không phải là bị người tổn thương sâu đập qua, nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài là tuyệt đối sẽ không đối với người ôm sâu như vậy cảnh giác. Thời suy nghĩ một chút, Đường Trạch đưa tay tại tiểu nữ hài trước mặt vung lên. Tiểu nữ hài lập tức thân thể mềm lún, dựa vào đáng ngất đi. Đường Trạch đưa tay hướng đầu của nàng, thần thức dưới sự hướng dẫn, một tia sáng tím cẩn thận thăm dò vào rồi cô bé này trong đầu. Siêu hồn đại pháp có thể trực tiếp lục soát trí nhớ của một người. Một loại tu luyện giả sử dụng loại này thần thức pháp môn, thường thường sẽ khiến cho bị người làm phép bộ não bị tổn thương. Nhẹ thì đánh mất ký ức, nặng thì biến thành ngủ đông. Nhưng Đường Trạch bản thân thần thức cường độ liền cao, tiểu nữ hài này mình lại không có cái tu vi gì, thứ Hải sẽ không để phòng, cho nên Đường Trạch chỉ phải cẩn thận một chút thì sẽ không khiến tiểu nữ hài bộ não bị tổn thương. Chốc lát tìm kiếm qua đi, Đường Trạch chậm rãi thu tay về, thần sắc hơi trầm xuống. Trong cơ thể của nàng đúng là có bạc cốt, hơn nữa ngoại trừ kia một cái bạc cốt, lúc trước chúng ta bắt được cái kia không rơi bạc cốt bên trong lực lượng, tựa hồ cũng tại trong cơ thể của nàng. Ủy dị nhất là, bạc cốt bên trong tướng thần ý chí, tựa hồ không có đối với nàng tạo thành chút nào ảnh hưởng, chỉ là tại trong cơ thể của nàng ngủ say. Hồng, đây là có chuyện gì? Đường Trạch trong đầu hướng về phía Hồng hỏi. Đường Trạch tới cứu tiểu cô nương này, tự nhiên không thể nào đơn thuần là bởi vì gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mà là bởi vì tại cô bé này trên thân hắn phát giác tướng thần bát cốt khí tức. Không rõ, tiểu nữ hài này thể chất rất là kỳ quái, bát cốt chẳng những sẽ không làm thương tổn nàng, ngược lại sẽ tài nguyên trở thành nàng tốt chủ. Không, cho dù là ta, thậm chí đều cảm thấy thân thể của nàng là thật tốt đất ấm. chẳng lẽ Hồng Tự hồ đung nhiên nghĩ tới điều gì? Có một trường hợp, tiểu cô nương này nếu như là loại thân phận đó mà nói, quả thật có khả năng. Thân phận gì? cửu lê tộc hậu nhân, hưng nói ra, ban đầu ta hẳn đã nói với ngươi, ngươi tu luyện đại vô thiên quyết cũng tốt, tướng thần bản thể hống cũng tốt, kỳ thực đều là ra từ thượng cổ cửu lê thị tộc, có thể nói đây hết thảy bản nguyên đều đến từ cửu lê. hôm nay thiên hạ thương sinh, hướng xa nói, tuy rằng lấy viêm hoàng hậu nhân chiếm đa số, nhưng vẫn còn có chút người thừa kế đến cửu lê huyết thống, chỉ chẳng qua hiện nay thương hải tăng điền, cho dù thân mang cửu lê huyết mạch người, huyết thống cũng có thể đã sớm không thuần, bất quá tiểu cô nương này, Hồng thân hồn bay ra, hướng về phía đường trạch nói ra, ngươi cắt vỡ tiểu cô nương này ngón giữa, tích một dọn máu đi ra. Đường trạch theo lời cắt vỡ tiểu nữ hài này ngón tay, cố ra một giọt máu tươi. Máu tươi tích rơi xuống đất, lập tức đem trên mặt đất cỏ cây cho ăn mòn hết. Đây chính là cựu lê huyết mạch lực lượng. Đường trạch chân mày cau lại. Cựu lê tộc thai nạn đạo đều ác như vậy. Hồng lại lắc lắc đầu, đây cũng là trong cơ thể nàng có mang tướng thần bản cốt nguyên nhân. Bất quá trong máu của nàng, đúng là có cựu lê khí tức, hơn nữa rất là thuần túy. Thật không biết tiểu cô nương này thân thế đến cùng làm sao. Thiếu niên, ngươi vừa mới không phải nhìn trí nhớ của nàng sao? Thấy thì thấy rồi. Bất quá, nàng chỉ là một có chút tiểu nha đầu đáng thương mà thôi. Đường Trạch nhìn đến còn tại Hôn Trầm Tiểu Nữ Hải, thở dài. "Trầm Nuan Nuan." "Trầm Nuan Nuan." Tiểu Nữ Hải này họ Sầm, là đại hạ quốc biên giới thành trì Linh Thành bên trong một trong tam đại gia tộc Sầm gia người. Tiểu Nữ Hải tên là Sầm Nuan Nuan, dựa theo trí nhớ của nàng đến xem, nàng cùng phụ mẫu đều là Sầm gia bằng hệ, một mực không được coi trọng, bất quá cha mẹ của nàng không tranh tên không đột lợi, liền chung coi người trong nhà thanh thản ổn định sống qua ngày, ngược lại cũng trôi qua bình an vui sướng. Thẳng đến 3 tháng trước. 3 tháng trước, có một tự xưng đại đức chân nhân đạo sĩ đến Sầm gia, nghe nói còn là Sầm gia gia chủ mời tới vị này đại đức chân nhân tại đường trạch xem ra chẳng qua là một kim đan bát cựu trọng tu luyện giả có thể tại sầm gia trong mắt những người kia chính là chính cống thượng tiên dù sao Ninh thành với tư cách biên giới tiểu thành ra một luyện khí trúc cơ tu luyện giả cũng không dễ dàng đại đức chân nhân thành sầm gia cung phụng bị sầm gia người tham ăn tham uống tập phụng tương ứng hắn cũng giúp đỡ sầm gia tại linh thành vững chắc căn cơ mà đây đại đức chân nhân đi tới sầm gia mục đích thực sự lại tựa hồ như là một người chính là tiểu cô nương này sầm đoán đoán. từ khi đại đức chân nhân đến sầm gia sau đó liền năm lần bảy lượt triệu kiến sầm đoán đoán cùng cha mẹ nàng hơn nữa nhiều lần nói muốn thu sầm đoán đoán làm đồ đệ vốn là sầm đoán đoán phụ mẫu là phải đáp ứng có thể trong lúc vô tình sầm đoán đoán phụ thân bắt gặp đại đức chân nhân cùng sầm gia gia chủ lưu đồ bí mật hẳn là muốn đem sầm đoán đoán huyết đục đến luyện chế đan dược sầm đoán đoán phụ hôn đương nhiên sẽ không đồng ý mang theo vợ liền muốn trốn khỏi sầm gia có thể sầm gia nhưng từng bước vây chặt truy sát vốn là bức tử sầm đoán đoán phụ thân mẫu thân của nàng cũng tại mấy ngày lúc trước vì bảo hộ sầm đoán đoán bỏ mình còn lại tiểu nữ một người chạy trốn tứ phía cuối cùng chạy trốn tới đây trong núi rừng dường như hôm nay là kia đại đức chân nhân yêu cầu bắt người kỳ hạn chót Nếu mà không bắt được tiểu nữ Hải, sầm ra những người làm này đều phải tao dương, cho nên bọn hắn hôm nay mới đỡ lấy trời tối trăng mở, đêm hôm khuya khoắt vào núi tìm người. Về phần trong thân thể nàng Bạc cốt, từ trí nhớ của nàng nhìn lên, đều là nàng trong lúc vô tình tiếp xúc được. Chúng ta là trong tay cái kia không rơi Bạc cốt, là nàng đầu tiên tiếp xúc. Khi đó nàng hẳn không có hấp thu Bạc cốt năng lực, chỉ có thể đem bên trong lực lượng cho lấy đi. Sau đó nàng lại vô ý bên trong nhặt được một cái Bạc cốt, cây này mới hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của nàng. Bất quá chính nàng đối với hết thảy các thứ này tựa hồ cũng không quá rõ, đối với Bạc cốt lực lượng cũng không biết vào dụng nghe xong Đường Trạch mà nói, Hồng không khỏi nghi ngờ nói, thiếu niên, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Đường Trạch gật đầu một cái, hắn tự nhiên cảm thấy kỳ quái, thậm chí, điều này cũng quá kỳ quái đi. Trong truyền thuyết bị chín đế phong ấn tướng thần Bạch quốc, theo lý thuyết đều hẳn đang không có tuyết mộ địa, tổ địa bí cảnh loại kia rất hiếm vết người chỗ bí ẩn mới đúng. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sạch tại đất hoang bên trong, lại làm sao lại trùng hợp như vậy, liên tiếp bị tiểu nữ hài này cho đụng phải hai cái. Vị này quả thực đã không phải là kỳ quái có thể hình cho, đây là lạ lắm Là có người tìm được Bạch cố ý để cho tiểu nữ hài này tiếp xúc được? Đường Trạch suy đoán nói, không thể nào, tướng thần bạt cốt bên trong hầm chứa hống hung hồn, phàm là có một ngoại nhân tiếp xúc được bạt cốt, đều sẽ kích động trong đó hung hồn. Có thể tiểu nữ hài này thể nội hai đạo hung hồn, đều vẫn còn ngủ say trạng thái. Hằng phủ định nói, hơn nữa phong ấn bạt cốt địa phương ngươi cũng không phải chưa thấy qua, đây đại lục bên trên trừ ngươi ra, cho dù là cái kia mục cảnh liệt, chỉ sợ cũng không thể nén tùy tiện tháo gỡ những cái kia phong ấn. Vậy đây là có chuyện gì? Lẽ nào mọi thứ thật sự là trùng hợp? Những cái kia bạt cốt thật sự là trùng hợp phá phong ấn, lại trùng hợp bị tiểu nữ hài nhận được? Đường Trạch cảm thấy đây tựa hồ càng không có thể. Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng thần hồn trôi giạt đến tiểu bên người của cô gái, hư viễn bàn tay để ở tiểu nữ hài đỉnh đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Hồng đem vung tay ra, quay đầu nhìn về phía đường chạy nói: Ta có lẽ biết là chuyện gì xảy ra. Người bình thường tiếp xúc được đây tướng thần bạc cốt sẽ kinh động trong đó hưng hồn, nhưng nếu là cựu lê tộc người tiếp xúc được, liền hoàn toàn không có việc gì. Cho nên nếu mà ta không có đoán sai, rất có thể có một căn khắc cùng với nàng huyết thống cơ hồ đồng dạng cựu tộc hậu nhân, đem bạc cốt cô ý xếp đặt tại trước mặt nàng. Bất quá đây tựa hồ liền lại càng kỳ quái, tại sao người kia không mình thu bạt cốt? mà là để dành cho nàng. Hồng suy đoán cũng để cho Đường Trạch trầm tư. Tuy rằng Đường Trạch cũng đoán nghĩ ra mấy cái khả năng, nhưng chân tướng sự thật đến cùng làm sao, ai cũng không nói chắc được. Chính đang hai người suy nghĩ, tại sao bạn cốt sẽ tự nhiên xuất hiện ở đây tên là Sầm Đoan Đoan tiểu nữ hài trước mặt, bị Sầm Đoan Đoan cho hấp thu hết thì đang hôn mê Sầm Đoan Đoan bỗng nhiên một tiếng thấp dịu dít. Hồng lập tức trở về đến Đường Trạch thứ Hải, Đường Trạch cũng là quay đầu nhìn về phía Sầm Đoan Đoan, liền thấy đến Tiểu Nha đầu trầm rãi mở mắt, vẻ mặt khốn hoặc nhìn về phía hắn. Ta, ta vừa mới, làm sao? Trước ngươi kinh sợ quá độ, hôn mê. Đường Trạch lườm 70 80 lao đầu tử đều không mang theo nháy mắt, chớ nói chi là lừa bịp cái tiểu nha đầu phiến tử rồi, hiện tại cảm giác thế nào? Đường Trạch một bên câu hỏi, một bên từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một túi nước, đưa cho Sầm Loan Loan. Sầm Loan Loan lúc trước một mực đang chạy thoát thân, nơi đó có thời gian uống nước, hiện tại đôi môi đều đã khô nước rồi. Nàng vốn làm miệng khác, nhìn thấy có nước, tự nhiên ôm qua túi nước ngụm lớn uống một ngụm lớn. Đến lúc uống xong, nàng mới giống như là vừa phục hồi tinh thần lại mở dạng. cảnh giác nhìn về phía Đường Trạch, thân lúc trước nói với ta, không thể ăn người lạ đưa tới đồ vật, không thể uống người lại cho thủy nói xong, chính nàng lại có chút tịch mịch thong xuống mi mắt. bất quá, ngươi vừa vặn giống như cứu ta, ta không là người xa lạ, ta là cha ngươi mẹ bằng hữu. đường trạch cười híp mắt nói ra, ta biết, cha ngươi gọi sầm dương, mẹ ngươi gọi thôi hoảnh, ngươi gọi sầm đoán, đoán đúng không? ta còn biết, nhà ngươi nguyên lai nuôi con mèo nhỏ mèo, gọi chim đông. hai năm trước nó đi lạc, phải không? sầm đoán đoán tròng mắt một hồi liền trợn thật lớn, không dám tin nhìn về phía đường trạch, ngươi, ngươi làm sao đều biết rõ? ta đều nói, ta là cha ngươi mẹ bằng hữu. đường trạch nói vô cùng chân thành, bất quá dù là như thế. Một mực bị truy sát tới sầm loăn loăn vẫn còn có chút cảnh giác nhìn đến Đường Trạch nói, có thể, có thể ta làm sao biết ngươi có phải hay không cùng những cái kia tới bắt ta người một phe. Những người đó cũng biết nhà ta tình huống, không bằng ngươi hỏi ta một cái chỉ có ngươi cùng cha mẹ ngươi mới biết, ngoại nhân không biết bí mật. Tiểu Nha Đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng chần chờ mà hỏi, cha ta thích nhất cùng Nương ta nói một câu nói là cái gì? Nương tử nói đều đúng, Phu quân biết sai rồi. Đường Trạch lập tức trả lời, Tiểu Nha Đầu biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng mới kinh ngạc nhìn đến Đường Trạch nói, ngươi ngay cả cái này đều biết rõ. Đường Trạch lật đầu một cái sau đó bày ra một bộ nhớ lại bộ dáng năm đó ta còn ngươi nữa cha mẹ ngươi đều là bạn thân thiết ba người chúng ta ban đầu dạo chơi chung bộ châu chẳng qua sau đó bởi vì nương ngươi hôn mang thai ngươi cha ngươi liền dẫn nàng trở lại sầm gia qua rồi an sinh thời gian mấy ngày nay ta đi tới sầm gia phụ cận vốn muốn đi theo hắn gặp một lần kết quả lại nghe nói bọn hắn tin xấu ta từ sầm gia nhân khẩu chúng phải biết bọn hắn phái hạ nhân đang đuổi bắt ngươi liền lập tức chạy tới vừa nói đường chạy còn rất là thiết mũi lát đầu đáng tiếc ta đến trễ một bước không cứu được cha ngươi cùng mẹ ngươi tuy rằng như thế lửa gạt như vậy một cái tiểu cô nương phi thường không đạo đức Nhưng Đường Trạch sớm đã không còn đạo đức có thể nói. Đường Trạch diễn giống như thật vậy, như vậy than thở khóc lóc, cho dù Sầm Loan Loan lại cảnh giác, hiện tại cũng là tin Đường Trạch. Nhiều như vậy ngày chạy trốn, cộng thêm cha mẹ lần lượt qua đời, còn tấm bé nàng thật sự là trải qua rất nhiều. Hôm nay rốt cuộc có một cái tin được dựa vào, Sầm Loan Loan trải qua mấy ngày nay ủy khuất, rốt cuộc có một cái phát tiết lỗ. Nàng ôm lấy đứng ở trước người của nàng Đường Trạch, lớn tiếng khóc lên. Mà nghe Sầm Loan cái tiểu nha đầu này đau tê tâm liệt phế khổ, dù là cùng với nàng vốn không có gì cũng xuất hiện Đường Trạch, đều cảm thấy trong tâm phát ra đau nhức. Thấy nàng Đường Trạch liền có chút nhớ lại tiểu sư mội khi còn bé, lúc đó bị phụ mẫu vứt bỏ, một mình sinh hoạt tiểu sư muội. Có tiếng khóc ở bên kia. Chính đang sầm loãn loăn nằm ở đường Trạch trong lòng khóc giống thời điểm, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào nhân sinh. Sầm loãn loãn tiếng khóc lập tức im bặt mà dừng, run rẩy hướng về phía đường Trạch nói ra, "Bọn hắn, bọn hắn lại tới bắt ta. Thúc thúc, ngươi đi nhanh đi, ấm áp không thể lại liên lụy ngươi." Đường Trạch hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, sau đó đem nàng bế lên. Hắn từ phía sau, đi đến đám người kia vây lại sầm ra người làm trước người của, lạnh lùng nói, "Cha mẹ ngươi thủ còn chưa báo?" làm sao có thể đi? mắt hắn hiếp lại nhìn đến sầm ra một đám người làm thần sắc nghiêm nghị. chương 556 đại đức chân nhân chương 556 đại đức chân nhân sầm ra đám kia đám người làm vốn là nghe thấy tiếng khóc, còn tưởng rằng chỉ có sầm đoán đoán một người tại thạch đầu phía sau, lại không nghĩ rằng một hồi từ đá phía sau đi ra hai người, mắt thấy ôm lấy sầm đoán đoán, tựa hồ chỉ là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cầm đầu người làm liền quát to tiểu tử đem cái nha đầu kia thả xuống, nàng là chúng ta sầm ra người muốn tìm, ta khuyên ngươi nếu như thất thời, tốt nhất không nên xen vào việc của người khác phía này sơn lâm cũng coi là ninh thành địa giới, mà sầm gia tại ninh thành lại là nổi danh đại gia tộc, cho nên người làm cảm thấy chỉ cần vung ra ninh thành danh hiệu, đây phụ cận không có mấy người sau khi nghe được sẽ không sợ. nhưng không ngờ đối diện người trẻ tuổi chẳng những không có biểu hiện sợ hãi, còn lệnh dọn hướng về phía bọn họ nói sầm gia mang một cái không đủ tư cách tiểu gia tộc danh hiệu, các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm là có thể làm chẳng làm vậy sao? bước tử ấm áp phụ mẫu còn muốn bắt ấm áp trở về giao cho cái gì đó đại đức chân nhân dùng huyết luyện đàn. đây cũng là các ngươi sầm gia đối với một cái hải tử chuyện cần làm. các người đám người này liền không cảm thấy trên mặt tối tăm sao? Đường Trạch lời nói vừa ra, nhất thời để cho không ít sầm gia người làm thân sắc biến đổi. Máu gì thịt luyện đan? Không phải nói các nàng một nhà trộm đi đại đức chân nhân bảo vật sao? Đúng vậy a, quản sự, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở đây những này sầm gia người làm bên trong, chỉ có cầm đầu quản sự mới biết chân tướng sự tình, mà những nhà khác buộc, cũng chỉ là nghe mệnh làm việc. Mà bọn hắn nghe được mệnh lệnh, cũng đều là sầm đoán đoán một nhà trộm đi đại đức chân nhân trí bảo. Đến tại cái gì huyết nhục luyện đan, chính là hoàn toàn chưa từng nghe qua dẫn đầu tiên kia người làm quản sự nghe xong đường chạch nói cũng là sở mặt lại hắn không muốn đến người trẻ tuổi này cư nhiên đối với chuyện này biết rõ ràng như thế mặt đối thủ hạ người nghi ngờ tên này quản sự phản ứng ngược lại nhanh lập tức hướng về phía sau lưng những cái kia chất vấn nhân đạo các ngươi nghe tiểu tử này hầu nôn loạn ngữ làm gì sao cái gì cầm hết nhục lưỡi đan kia cũng là một bên nói bậy nói bạn tiểu tử này đoán chừng là đã sớm cùng đây hôi cô nàng phụ mẫu truyền thông qua hiện tại tới tiếp ứng nói không chừng hiện tại bảo vật đã đến trên tay hắn tiểu tử này cũng tốt cô nàng này cũng tốt hôm nay một cái đều không thể bỏ qua hết thảy tóm lại giao cho đại đức chân nhân vừa nói. Quản sự lại nhìn đám người kia một vòng, nhớ kỹ, đây chính là gia chủ xuống mệnh lệnh, càng là đại đức chân nhân mệnh lệnh. Đừng quên là ai nuôi các ngươi, là ai cho các ngươi cơm ăn. Quản sự vừa nói như thế, những người khác tuy rằng trong tâm bao nhiêu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vẫn là theo lời vây đường trạch. Ta biết các ngươi đối với chuyện này cũng không biết chuyện, cho nên ta vừa mới không có trực tiếp động thủ. Đường trạch nhìn về phía tới vây đám người này, nhưng đây không có nghĩa là ta bụng dạ tốt, ta chỉ là không muốn để cho ấm áp thấy quá nhiều huyết. Các ngươi tất cả mọi người, ai còn dám đi về phía trước một bước, ta tất chết. Quản sự vừa thấy lại có người bị hù dọa, nhanh chóng lại khuyến khích nói các ngươi tin hắn, một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ, có thể có một giám khả năng của. Nhanh lên một chút đem người bắt lại, nếu như lỡ thì giờ, bị gia chủ và đại đức chân nhân trách tội xuống, đây mới thật sự là xong đời. Ông xòm. Đường Trạch cũng đã nhìn ra, người này chỉ sợ là chân chính biết rõ nội tình, cũng là người này một mực đang chuyện theo dệt. Dưới chân hắn khẽ động, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở quản sự trước người của. Tiếp theo, hắn cánh tay trái ôm lấy Sầm đoán đoán, tay phải che lấy Sầm đoán đoán con mắt, chân phải một cước liền đá về phía đây quản sự trước ngực. Quản sự bất quá là một chỉ có chút cơ thực lực vừa người tu luyện nhập môn, một cước này, cho dù Đường Trạch dùng không phải là bị bạt cốt phụ thể chân trái, cho dù hắn không dùng đến một thành lực, cũng là trực tiếp đem đạp bay ra ngoài. Quản sự ngực trực tiếp bị đạp toái khi hắn thời điểm rơi xuống đất cũng đã chỉ là một cô thi thể rồi. Tiếp đó, Đường Trạch ánh mắt đã qua, một đạo hỏa diễm liền từ quản sự trên thi thể giấy lên, trong nháy mắt đem đốt thành rồi cho bụi. Hết thể các thứ này bất quá chốc lát, khi Đường Trạch làm xong hết thể các thứ này, rất nhiều sấm ra người làm đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đến lúc người đầu tiên kịp phản ứng, sắc nhọn kêu thành tiếng đó đã là mười hảo mấy giây chuyện về sau rồi. An tĩnh. Đường trạch quát khẽ một tiếng. Những cái kia vừa mới thét chói hai sầm ra người làm, từng cái từng cái lại là bị dọa sợ đến ngậm miệng lại, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Xem ở các ngươi đối với chuyện này không biết nội tình phân thượng, ta mới tha các ngươi một con đường sống. Nếu mà các ngươi ai còn muốn mang ấm áp đi, ai còn muốn mang đi ta, cứ đi lên thử xem. Ta giết các ngươi, có như giết à? Đám này sầm ra người làm, rất nhiều căn bản đều không phải tu luyện giả, chính là người bình thường. Vừa mới đường trạch đây cũng là tuấn gì, lại làm một cước đạp chết người, lại làm một cái nốt lửa. Sớm thì đem bọn hắn bị dọa sợ đến muốn kẻ ra quần, nơi đó còn có người dám lên tìm hắn gốc. Còn có khuyết đại, hiện tại cũng bắt đầu quỷ dưới đất cầu xin tha thứ. Đường Trạch Lơ hơi lườm bọn hắn, cũng không có nhiều hơn nữa với bọn hắn phí lời cái gì, thân hình chợt lóe, ôm lấy Sầm Loan Loan liền càng hướng về Liêu Không bên trong. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng phía Ninh Thành vị trí mà đi. Lúc này hắn đã bung ra che Sầm Loan Loan ánh mắt tay, Sầm Loan Loan vừa nhìn bản thân bị Đường Trạch ôm lấy bay ở trên trời, cũng là suýt chút nữa kêu thành tiếng. Bất quá không biết có phải hay không là vừa mới đường trạch một tiếng kia an tĩnh cũng đem nàng dọa sợ, làm cho tiểu nha đầu lại muốn há mồm thét chói tai, lại không dám lên tiếng, không được tự nhiên cũng lên. Đường trạch nhìn buồn cười, sờ một cái đầu của nàng, đừng quá khẩn trương, vùng lòng là tốt rồi. Ừ. Ấy, thúc thúc, ngươi biết bay a, ngươi cũng là thần tiên sao? Coi là vậy đi. Vậy là ngươi phải dẫn ta đi Ninh Thành, tìm cái kia đại đức chân nhân, cho cha mẹ ta báo thủ sao? Sầm Loan Loan vừa nhìn đường trạch phải đi phương hướng, lại hỏi. Ừm. Nhưng mà, chính là cái kia đại đức chân nhân giống như cũng là cái thần tiên hơn nữa bọn hắn đều nói là rất lợi hại thần tiên thúc thúc ngươi có thể đánh được hắn sao sầm đoan đoan dừng một chút lại nói tiếp ta không có cha mẹ cũng chỉ có thúc thúc ngươi giúp ta ta không muốn để cho ngươi vậy đường trạch khẽ mỉm cười đừng lo lắng thúc thúc đánh thắng được hắn có thật không đương nhiên linh thành sầm gia thủ hạ ngươi người làm sao liền rắc rối như vậy một cái tiểu thí hại đều không bắt được muốn bọn hắn có ích lợi gì sớm biết loại này ta còn không bằng tự mình xuất thủ sầm gia phòng khách chính một tên vóc dáng mạ đỉnh đầu trong đầu thân người mặc đạo bào trung niên nam nhân tức giận đạp lộn nhỏ bên trong nhà bàn đế Phía trên bình trà chén trà ngã nát bấy, phát ra tiếng vang chói tai. Sầm gia gia chủ Sầm Thanh Vinh bị dọa sợ đến run một cái, bất quá vẫn là rất nhanh bày ra vẻ mặt định hót thân sắc, tiến đến nói ra: "Tiền bối, tiền bối đừng có gấp, chúng ta đã phai ra một số đông người, ngài chờ một chút, tối nay nhất định có thể bắt lấy tên tiểu nha đầu kia." "Qua tối nay, chí hàng ngày liền muốn đợi thêm 10 năm, 10 năm này ngươi muốn ta làm sao chờ?" Trung niên nam nhân một tiếng nổi giận: "Ta lúc đầu nguyện ý giúp các ngươi Sầm gia, chính là xem ở các ngươi Sầm gia có một cái như vậy thể chất đặc thù tiểu nha đầu, có thể vì ta tăng thực lực lên phân thượng. Kết quả hiện tại qua lâu như vậy, đừng nói cầm nha đầu kia chế thuốc, ta ngay cả nàng ảnh đều không sợ tới. Qua trí hàng ngày, nha đầu kia luyện chế đan dược cũng lại trâu vô dụng. Ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Trung niên này nam nhân chính là đại đức chân nhân. Chân nhân, đây, này chúng ta cũng không có nghĩ đến a kia sầm dương cùng tôi đánh cũng là vượt quá bình thường. Cư nhiên mang theo tiểu nha đầu kia tại linh thành, tại chúng ta dưới mắt, trốn một chút chính là một hai tháng. Nói cho cùng vẫn là chúng ta thủ hạ người quá phế vật. Chân nhân, chờ một hồi ngài nếu là có khí, cứ việc phát tại những phế vật kia trên thân Sầm gia gia chủ Sầm Thanh Vinh cái này còn không các thứ chuyện bụi trần lắng xuống đâu, cũng đã bắt đầu vùng nổi rồi. Hừ. Đại đức chân nhân quay lưng lại, một tiếng hừ lạnh. Ngay tại lúc này, Sầm gia phòng khách chính ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một đạo nam tử trẻ tuổi âm thanh. Các ngươi, là đang tìm nàng sao? Sầm Thanh Vinh cùng đại đức chân nhân đồng thời quay đầu trở lại đi, liền thấy một người đàn ông tuổi trẻ, ôm lấy Sầm Noãn Noãn, xuất hiện ở Sầm gia chủ trước cửa phòng. Chương 557, báo thủ nhắm mắt. Chương 557, báo thủ nhắm mắt. Nhìn thấy Sầm Noãn Noãn xuất hiện, đại đức chân nhân cùng Sầm Thanh Vinh trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thế cho nên hai người trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới nam nhân trẻ tuổi trên mặt lạnh lùng biểu tình, còn tưởng rằng là đây nam nhân trẻ tuổi giúp vội vàng nắm được sầm lẫn loạn. Đại đức chân nhân càng là tiến đến hai bước nói, "A nha, đa tạ vị huynh đệ này bắt lấy cái này cô nàng chết dở kia. Nhanh nhanh nhanh, mau cầm nàng giao cho ta." Sầm Thanh Vinh cũng là vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không phải chúng ta sầm ra người đi. Loại này, ngươi bắt được rồi đây tiểu ni tử, muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta sầm ra trả đổi, ta khẳng định đều cho." Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng liếc hai người bọn họ một cái, sau đó lạnh lùng nói, "Ta muốn cái gì đều cho." Ta muốn hai người các ngươi mệnh, làm sao? Nam nhân trẻ tuổi dĩ nhiên chính là đường trạch. Hắn những lời này vừa ra, Đại đức chân nhân cũng tốt, Sở Thanh Vinh cũng tốt, lập tức đều từ trong vui sướng tỉnh hồ lại, biết rõ lai giả bất thiện. Đại đức chân nhân vốn là trên dưới liếc đường trạch một cái, phát hiện người này tuổi không lớn lắm, trên thân tựa hồ cũng không có cái gì sóng linh lực, nhìn qua thật giống như chính là người bình thường, lập tức an tâm lại, thần sắc trên mặt giữ tận nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai sao? Ta, quả thánh La Thiên Hàng ma dáng thế đại đức chân nhân, há lại ngươi tiểu tử túi này có thể mạo phạm. Đem kia tiểu ni tử giao ra, mặt nàng Ta còn có thể thả ngươi sống sót rời đi sầm ra, nếu không, hôm nay liền đem ngươi băng thành tám mảnh, bắt ngươi cho hạ giận." Sầm Thanh Vinh đi theo cáo mượn oai hùng nói, đại đức chân nhân danh hiệu lẽ nào ngươi còn chưa nghe nói qua. "Ta khuyên ngươi, phàm là có đầu óc, liền đem sầm loăn loăn thả xuống, sau đó mau cút. Nếu không, hôm nay có ngươi quả ngon để ăn. Có ta quả ngon để ăn, đem ta băng thành tám mảnh." Đường Trạch thờ ơ nhìn đến mập mạp kia đại đức chân nhân, bức tử ấm áp cha mẹ, ép tiểu nha đầu tuyệt lộ, còn ý muốn bắt nàng huyết đục luyện đàn. như thế hành vi, cùng ta ma ngoại đạo có gì khác nhau đâu, ngươi cũng có mặt, tự xưng đại đức chân nhân. Tiểu tử, tìm chết! Đại Đức Chân Nhân hai mắt chừng một cái, hướng phía Đường Trạch liền vọt tới. Đại Đức Chân Nhân dù sao vẫn tính là cái Kim Dan Tu Sĩ, cho dù thân thể mập mạp, tốc độ cũng vẫn là cực nhanh. Sầm Loan Loan thậm chí không thấy rõ, đã nhìn thấy Đại Đức Chân Nhân vọt tới trước mặt nàng. Tiểu Nha Đầu nhất thời dọa sợ không nhẹ, vừa muốn thét chói tai, lại nhìn thấy Đường Trạch vừa nhấc chân, trực tiếp đem Đại Đức Chân Nhân cho đạp bay ra ngoài. Đại Đức Chân Nhân mập mạp thân thể trực tiếp đập nát ghế bành, thậm chí đập nát phòng khách chính tường sau. Đường Trạch chân chậm rãi rơi xuống, không chờ Đại Đức Chân Nhân đứng lên lại, một cổ khổng lồ uy áp liền vô thiên cái địa để ép xuống đem sầm thanh vinh áp tới trực tiếp té quỷ trên đất kia đại đức chân nhân cũng là vô luận như thế nào đều không cách nào lại dấy rủa cảm thụ được cổ kia vi áp đại đức chân nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi hoàng sợ nói đây bị áp ngươi là hư anh không ngươi là người anh đường trạch không để ý hắn ánh mắt hoảng sợ từng bước từng bước hướng phía hắn đi tới đồng thời trầm giọng nói giữa ngươi điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực an dám tự xưng cái gì hàng ma giáng thế đại đức chân nhân ai dám học những cái kia tà ma ngoại đạo họa hại thế nhân thật tốt gia đình thật tốt một đôi vợ chồng cứ như vậy bị ngươi cho hại chết một đứa bé cứ như vậy thành cô nhi. Thậm chí suýt nữa bị ngươi cầm đi luyện đan. Đại đức chân nhân một cái như vậy kim đang thực lực bình thường tại dân chúng cùng một ít luyện khí trúc cơ tu luyện giả trước mặt dám đắc ý khoe khoang, có thể đối mặt một cái nắm giữ nghiền ép cấp thực lực nguyên anh đại năng lại nói hắn nơi đó còn như bất được. Nhìn thấy đường trạch hướng phía mình đi tới, đại đức chân nhân nhanh chóng kêu thảm thiết nói tiền bối, tiền bối, ta đây khả năng này có hiểu lầm gì đó, ta không phải muốn cầm nàng chế thuốc, ta, ta là nhớ thu nàng làm đồ. Ban đầu ta chính là như vậy cùng với nàng cha nói, thật ta còn dám mày miệng. Đường trạch hai hàng lông mày nhíu một cái, bàn tay bấm một cái. Hào hùng linh lực trực tiếp đè ép lên đại đức chân nhân mập mạp thân thể, thằng đem thân thể của hắn đè ép xương cốt rung động, nghe người tê cả da đầu. đại đức chân nhân cũng là liên tục kêu thảm thiết, vội vàng nói, ta sai rồi tiền bối, ta, ta nói dối. tiền bối nhanh thu tay lại, ta, ta là muốn cầm nàng luyện đan. a, tiền bối, đây đại đức chân nhân cũng coi là có đủ không có cốt khí, đường trạch đây thậm chí dùng không đến một thành lực, cũng đã để cho hắn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đường trạch thật không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho hắn hắn một bên điều khiển linh lực hành hạ đại đức chân nhân, một bên trầm giọng hỏi, ngươi từ chỗ nào học được cầm huyết nhục luyện đan tà thuật, lại tại sao muốn chọn ấm áp đến luyện đan? đường trạch cảm thấy đại đức chân nhân chọn chúng ấm áp đến luyện đan, chỉ sợ cũng không phải cái gì trùng hợp, hơn phân nửa cùng sầm đoán đoán trên thân bản quất có quan hệ. tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể sờ tới càng nhiều liên quan tới sầm đoán đoán trên thân tướng thần bản quất căn nguyên tình báo. đại đức chân nhân đau đến cũng sắp la lụt, vội vàng trả lời, ta, ta là từ một nơi trong cổ mộ tìm được loại này tà thuật trong cổ mộ có bản cổ tịch đi chép dùng máu người luyện dược có thể tăng lên trên diện rộng thực lực nhưng đối với người thể chất có chút yêu cầu cái tiểu cô nương kia vừa vặn phù hợp trong cổ tịch điều kiện ta mới chọn chúng nàng vậy trước kia ngươi dùng loại này ta thuật họa từng hại bao nhiêu người rồi đại đức chân nhân đều muốn khóc tiền bối một cái cũng không có a tiền bối ta nếu là thật luyện chế qua loại đan dược này ta bây giờ còn có thể là loại thực lực này sao hắn thật là cảm thấy hoan từ khi tìm ra quyển kia tả thuật bí tịch sau đó hắn tìm điều kiện phù hợp nhân tuyển liền tìm đã hơn một năm thật vất vả tìm được đây tiểu nhi tử còn chạy trốn đây qua 2 3 tháng cuối cùng đem tiểu nhi tử tìm trở về, kết quả mang theo tiểu nhi tử trở về vẫn là như vậy cái sát tinh. Hắn thật là phục. Tiên bối, ta van cầu ngươi, từ trước ta thật không có họa hại qua người khác. Ngài, ngài liên thả ta đi. Thả ngươi." Đường Trạch nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không phải không được. Vừa nói, đại đức chân nhân đã cảm thấy trên thân áp lực nhẹ đi. Hắn còn thật sự cho rằng Đường Trạch là mở ra một con đường rồi, vừa mới đứng dậy, liền thấy đến nhíu lại ngọn lửa từ trên người của hắn bắt đầu cháy dữ rực. Lửa này Miêu mang theo để cho người phát cuồng nóng bỏng, trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn. Hắn liều mạng tiêu thẳng thiết, Lan Qua lan lại, Ngưu Toàn tiêu diệt hỏa diễm này, lại chỉ là để cho hỏa diễm bùng nổ. Đường Trạch nheo mắt lại, nghĩ như vậy bắt người luyện dược, ngươi liền mình nếm thử một chút được luyện chế tư vị đi. Còn ngươi nữa, ta để ngươi đi chưa? Hắn lại là một tiếng hừ lạnh, đánh thẳng tính lén lén lút lút chạy trốn sầm thanh vinh thân thể run nhẹ, lập tức đứng vững bước, run rẩy nghiêng đầu nhìn về phía Đường Trạch. Sâm Dương một nhà tuy là bằng hệ, năm đó cùng ngươi cũng là bạn thân thiết, ấm áp ban đầu cũng gọi là ngươi một tiếng ba bá, mà ngươi liền đối với bọn hắn như vậy một nhà, thậm chí còn nêu xấu bọn hắn là trộm đại đức chân nhân đồ vật mới chạy án để bọn hắn đến chết đều gánh vác loại này ô danh, loại người như ngươi làm sao xứng đôi vì đứng đầu một nhà? Đường Trạch lần này là thật động hòa khí. hắn thừa nhận rất nhiều gia tộc quá trình lớn lên nhất định là không chọn thủ đoạn, nhưng loại này không chọn thủ đoạn, hẳn đúng là đối với địch nhân, đối với ngoại giới, mà tuyệt không phải là đối với người nhà mình, đối với mình bạn thân thiết, đối với cháu gái mình. Sầm Thanh Vinh làm như vậy để cho hắn nhớ tới ban đầu Đường Tu Chúc. Lúc trước Phong Quốc Vân Tuyết lâu tìm tới Đường Gia, muốn đem Đường Tịch luyện chế khối lỗi. Đường Thanh Thiên nhất mạch thể sống chết chống cự, có thể Đường Tu Chúc cùng con trai hắn lại thành phản đồ, không chỉ không có giúp đỡ Đường Thanh Thiên. Còn phản bội bọn hắn, trở thành Vân Tuyết lâu chính là tay sai, mỗi ngày hành hạ Đường Thanh Tiên và người khác. Nếu không phải Đường Trạch chạy tới, chỉ sợ Đường Thanh Tiên cánh mạng bọn họ đều muốn khó giữ được, đường gia này cũng sắp thành đường tu trúc thiên hạ. Vân Tuyết lâu tựa như cùng đại đức chân nhân, sầm loăn loăn giống nhau đường tịch, cha mẹ nàng giống như là Đường Thanh Tiên, mà sầm thanh vinh. Tại Đường Trạch trong mắt, chính là đường tu trúc. Thậm chí, so sánh đường tu trúc hành vi càng khó đưa. Người như vậy có thể nói là vừa vặn chạm đến đường Trạch trong tâm cái tuyết kia, bỏ qua cho hắn. Không có cửa. Đi âm phủ địa phủ, hướng về ấm áp cha mẹ nói xin lỗi đi. Đường Trạch Hư không bóp một cái, Sầm Thanh Vinh cả người liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó liền vô lực ngã trên đất. Lần này, Đường Trạch không có lại dùng tay ngăn che Sầm Loan Loan con mắt. Đây là nàng cựu nhân giết cha, giết mẹ kẻ thù, là đoạt nàng nên có gia đình hạnh phúc người. Sầm Thanh Vinh cùng Đại Đức chân nhân chết, Sầm Loan Loan nhất thiết phải tận mắt chứng kiến. Sầm Loan Loan mình tự hồ cũng là biết rõ một điểm này, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng, nhìn đến Sầm Thanh Vinh ngã xuống trước mắt của nàng, nhìn đến Đại Đức chân nhân trong thống khổ bị đốt thành rồi một đống cho bụi. Nàng quả đấm nhỏ nắm chặt thật chặt, trong đôi mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn xuống. Con con tấm bé nàng có lẽ còn không hiểu cái gì gọi là bảo thủ, nhưng nàng biết rõ, cha mẹ của nàng nếu dưới suối và biết, cũng rốt cuộc có thể nhắm mắt. Chương 558, Yến Quốc trầm thị thương hành. Chương 558, Yến Quốc trầm thị thương hành. Làm xong đây hết thể đường trạch, mang theo Sầm Loan loan ly khai sầm ra. Ly Khai Ninh Thành. Không có cha mẹ Sầm Loan loan nhất định là không thể để cho nàng một người sinh hoạt, trọng yếu hơn chính là, trên người của nàng hiện tại còn cất giấu một cái nửa mật cốt. Trên người nàng bí ẩn cũng hoàn toàn không có tháo gỡ, đối với đường trạch lại nói, đem nàng thả ở bên người mới là ổn thỏa nhất lựa chọn đến lúc ngày thứ hai lâm thanh cùng tần anh tỉnh lại, nhìn thấy đường trạch bên cạnh thêm một cái tám chín tuổi tiểu nha đầu, đều là sợ hết hồn. đặc biệt là tại theo bọn hắn khương gia thị vệ đến một câu đây là công tử nữ nhi sao sau đó, hai nàng sắc mặt càng là đặc sắc lên. chẳng lẽ cái này thật là đại sư huynh con gái tư sinh đi? mắt thấy bọn hắn đều nghĩ sai, đường trạch vội vàng xấu hổ đến giải thích, các ngươi suy nghĩ gì? nàng gọi sầm lún lún, là tối ngày hôm qua các ngươi lúc nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp cứu. đường trạch đem tối ngày hôm qua có liên quan sầm đoán đoán sự tình báo cho hai nữ, ngoại trừ bạn cốt một bộ phận kia, lần này hắn không có bất kỳ dấu giếm. Dù sao hiện tại Đường Trạch đối ngoại thực lực chính là hư anh cấp bậc, nhớ giải quyết một cái kim đan đại đức chân nhân quả thực nhẹ nhàng thoải mái, không có gì hào che giấu. Vừa nghe nói Sầm Loan Loan thân thế cư nhiên đáng thương như vậy, lại nhìn thấy Sầm Loan Loan bộ kia đáng thương bộ dạng, Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ lập tức sẽ đồng tình tâm nổi lên, tình mẹ phiếm làm lên. Cũng không để ý Đường Trạch tối ngày hôm qua là làm sao anh hùng tíu mỹ nhân, vây quanh Sầm Loan Loan liền ân cần hỏi han lên. Đại khái bởi vì đều là nữ hải, cộng thêm Lâm Thanh cùng Tần Anh tương đối hiền lành duyên cớ, Sầm Loan Loan rất nhanh cũng nghĩ lại lên hai người bọn họ, làm Đường Trạch giống như là một người ngoài cuộc một hạng, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi xe ngựa chỉ có thể cùng Khương Gia thị vệ cùng nhau ở bên ngoài kề bên rầm mưa dài nắng. Để cho Đường Trạch cực kỳ vụng ngữ, bất quá tâm lý, Đường Trạch vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Sầm Loan Loan có thể cùng Lâm Thanh Tần anh sống chung đến cùng nhau, liền chứng minh nàng có thể dần dần từ bi thương đi qua bên trong đi ra. Đối với một cái chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nha đầu lại nói, có thể thả xuống kia đoạn bi thảm đã qua, mới là đối với Sầm Loan Loan tốt nhất. Ngay sau đó đội trở lại Nam Bộ Châu đội ngũ liền lại thêm một cái tiểu đội nhân viên, mọi người dọc theo trầm gia tạo thuận lợi bảo gia thương đạo, một đường hướng nam mà đi. Trên đường, Đường Trạch ngoại trừ nghiên cứu Sầm Loan Loan trên thân bạc quốc gia thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra một bản cổ tịch kiểm duyệt. Tại đương trạch dùng hỏa thiêu chết đại đức chân nhân lúc trước, hắn thuận tay dắt đi rồi đại đức chân nhân trên thân chữ vật ngọc bội. Quyển cổ tịch này chính là đại đức chân nhân trong ngọc bội đồ vật, cũng chính là đại đức chân nhân nói hắn tại trong cổ mộ phát hiện tà thuật. Cung quyển cổ tịch này đặt chung một chỗ, còn có một khối dính máu tươi đá. Tảng đá này, đây tương ứng là cựu lê thạch. Hồng nhìn thấy tảng đá này, ngược lại liếc mắt nhận ra lai lịch của nó. Đường trạch vừa nghe chính là chân mày tao lại. Cựu lê thạch không cần hỏi, chỉ nghe danh tự cũng biết cùng cựu tộc có liên quan. Cửu Lôi thạch là cửu Lôi tộc độc nhất một loại khoáng thạch, một loại bị dùng để tế tự. Nghe nói phàm là cửu Lôi tộc người huyết, nhỏ ở mặt trên đều sẽ có phản ứng, nếu mà truyền vào linh lực, còn có thể gần thêm nữa cửu Lôi tộc tộc nhân thì phát ra ánh sáng nhạt chỉ dẫn. Đường Trạch nghe vậy, chính là đây hướng bên trong rót vào một ít linh lực, quả nhiên, có một đạo nhạt nhạt, tựa hồ chỉ có đường Trạch có thể thấy quang mang chỉ hướng đường Trạch sau lưng, sầm loăn loăn ngồi xe ngựa. Bản này ta thuật bên trên cũng nói, ngoại trừ một ít đặt tù ra, chủ yếu nhất cũng phải cần căn cứ khối đá này tìm kiếm thích hợp chế thuốc huyết đủ. xem ra nói ở trên thích hợp chế thuốc, đều là cửu Lôi tộc hậu nhân đường trạch trong tâm không khỏi tò mò, rốt cuộc là người nào sẽ viết xuống như vậy một bản để cho người cầm cựu lê tộc tộc nhân chế thuốc sách. chủ yếu nhất là lấy đường trạch hiện tại chế thuốc tiêu chuẩn, hoàn toàn không nhìn ra loại đan dược này luyện chế xong rồi có thể để thăng thực được gì. thậm chí đường trạch sâu đậm cảm thấy món đồ này chính là viết ra lừa bị người gạt người đi giết cựu lê tộc người. đây viết sách giống như cựu lê tộc tộc nhân có bao nhiêu thủ a? đường trạch chặt chặt lắc đầu, bất quá đường trạch cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, dựa theo bản này tà thuật bên trên miêu tả, đại đức chân nhân sở dĩ sẽ tìm tới sầm nuẫn nuẫn, nói chung chỉ là bởi vì sầm nuẫn nuẫn là cựu lê tộc người cùng trên người nàng bạch cốt không có nửa xu quan hệ, càng không cách nào giải thích trên người nàng vì sao lại xuất hiện tướng thần bạch cốt. xem ra liên quan tới bí ẩn này, đường trạch chốc lát vẫn là không có cách nào phá giải. dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, lại qua ít ngày, đường trạch một nhóm rốt cục thì trở lại nam bộ châu, trở lại yến quốc. mới đầu đường ra mọi người đều ở đây hoan nghênh đường trạch trở về, bất quá chờ đến đường thanh thiên, khương uyển nhi, đường tịch cùng phúc bá bọn hắn nhìn thấy sầm đoan đoan, nghe nói sầm đoán đoán thân thế cùng gặp phải sau đó, từng cái từng cái liền cùng trước lâm thanh cùng tần anh tự đắc, để đem đường trạch cho không hề để tâm rồi. đặc biệt là đường thanh thiên cùng khương Nguyễn nhi hận không được đem sầm đoán đoán làm nữ nhi bảo bối của mình tới yêu, để cho vốn là thất sủng đường chạch gia đình địa vị lại lần nữa giảm một. sầm đoán đoán cũng là có chút thụ sủng ngược kinh. đến lúc nàng tại đường gia ở một ngày, chỉ để phục hồi tinh thần lại sau đó, nàng lại là đau khóc lên. nàng vốn tưởng rằng sau khi cha mẹ mất, cuộc sống của nàng liền lại cũng không có quang minh cùng hạnh phúc, may mà, may mà nàng gặp phải đường trạch, gặp phải đường trạch bên cạnh những người này. sầm đoán đoán cứ như vậy trở thành đường gia thành viên mới, mà lúc trước tại triệu quốc thì một mực rảnh rỗi không có chuyện làm, luôn thúc dục đường trạch nhanh chóng thành gia thất sinh con nguyện nhi đường thanh thiên lão hai cái hiện tại rốt cuộc cũng là bỏ qua cho Đường Trạch rồi. Hai người này, một cái cả ngày vì Trầm Thị Thương Hành sự tình bận điệu tứ phía, một cái ở nhà lại là chiếu cố Đường Tịch lại là chiếu cố sầm nuối nuối, đều vội vàng phi thường cao hứng. Đường Trạch ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, cũng nhìn một cái Trầm Thị Thương Hành tình huống hiện tại. Từ lúc hắn rời khỏi Yên Quốc đến hắn trở về, nói ít trải qua tiếp cận thời gian hai ba tháng, đây Trầm Thị Thương Hành không chỉ đã sớm làm xong, thậm chí sớm cũng đã bắt đầu buôn bán. đặt chân Trầm Thị Thương Hành, không thể không nói, đập vào mặt chính là hai chữ Sa Hoa. Đường Thanh Thiên cũng là bỏ xuống được vốn. Trẩm gia cũng là Cam Lòng Hợp Tác, liền đây trầm Thị Thương Hành, Đường Trạch vừa đặt chân vào trong, thậm chí có trùng đến Trung Bộ Châu trầm Thị Thương Hành cuối cùng cảm giác. Tuy rằng nhìn kỹ một chút nhất định là so ra kém cuối cùng, thậm chí so ra kém rất nhiều điểm được, nhưng ít ra có loại kia xa hoa khí thế, kém, chính là một ít nội hàm. Tại trầm Thị Thương Hành bên trong công tác, có một phần là trầm gia phái tới người, một phần chính là người của Đường gia tay. Người của Đường gia tay vẫn tính nhận thức Đường Trạch, những cái kia trầm gia phái tới người, rất nhiều liền không nhận ra. Bất quá Đường Trạch lần này cũng đến chỉ là đến đi dạo, đừng phải nhận thức hắn người Đường gia, hắn liền chào hỏi, đừng phải không nhận biết. Hắn cũng không túi khoe khoang nói mình chính là Đường gia thiếu gia. Tại trầm thị thương hành lầu một sơ lược dạo qua một vòng, Đường Trạch vẫn là không thể không thừa nhận, bất kể là trầm gia vẫn là hắn lao cha Đường Thanh Thiên, tại buôn bán phương diện sát thực đều có rất độc đáo ánh mắt và đánh giá. Chương 559, tên nhà quê Đường Trạch. Chương 559, tên nhà quê Đường Trạch. Tại Trung Bộ Châu cũng tốt, tại cái khác bộ châu cũng được, Trầm thị thương hành chi nhánh lầu một bán trên căn bản đều là một ít nhị phẩm cất bước tam phẩm nóc giá cả trung bình đang lực, trận pháp hoặc là linh khí linh bảo. Về phần một ít một vật phẩm, Trẩm thị thương hành bình thường đều không bán. Hoặc là chuyên môn tại nó hắn địa phương tìm hiểu lấy bán sẽ không chiếm dùng lầu một chủ yếu nhất không gian. Bởi vì đi những kia nhà trầm thị thương hành phần lớn cũng là muốn mua lầu một bảy những cái kia nhị phẩm tam phẩm đồ. Nhưng mà nam bộ châu lầu một trưng bày nhưng đều là một ít nhất phẩm mặt hàng tối đa cũng liền nhị phẩm. Không phải là bởi vì đường ra không đủ tiền, cũng không phải là bởi vì trầm gia không nỡ bỏ cho đường gia đầu tư, mà là bởi vì bọn họ cũng đều biết hiện tại nam bộ châu toàn thể tu luyện tài nghệ, thật ra thì vẫn là không có cách nào cùng cái khác bộ châu coi như nhau. Cho dù có vương tiểu nhục phổ biến rộng rãi lưỡi đan giúp đỡ Nam Bộ Châu mấy cái tông môn tăng thực lực lên, nhưng nói cho cùng, hắn trợ giúp cũng chỉ có như vậy mấy nhà xếp hàng đầu tông môn mà thôi. Những tông môn này tu luyện giả cộng lại nhiều lắm là cũng chỉ mấy ngàn cái, nếu so sánh lại, còn có càng nhiều không bị trợ giúp cho tu luyện giả, thực lực của bọn họ, tiến độ tu luyện của bọn hắn vẫn muốn xa xa lạc hậu hơn cái khác bộ châu. Thậm chí có thể nói, bây giờ Nam Bộ Châu chỉ là tại Vương Tiểu Nhục cùng kia mấy đại tông môn chống đỡ phía dưới, hiện ra một cái hư giả phồn vinh tình huống. Cho nên Nam Bộ Châu tu luyện giả tiêu phí trợ lực, vẫn là cấp thấp đan dược và linh khí hơn nữa nhà này trầm thị thương hành làm thay đổi còn không chỉ có thế điểm này ngoại trừ lầu một lượng lớn bán đê giai vật phẩm ra đường ra cùng trầm ra còn chuyên môn mời giám định sư tòa chấn ủng hộ lấy vật đổi vật và vật phẩm thế chấp dù sao tại bây giờ nam bộ châu rất nhiều tiểu tông môn đệ tử trong tay thậm chí chỉ có tiểu linh thạch một ít yêu thú trên thi thể vật liệu cũng tốt linh dược cũng tốt bọn hắn cho dù trên tay có cũng không có đem đổi thành linh thạch con đường mà trầm thị thương hành liền cung cấp một cái như vậy bình thải hơn nữa chỉ đối với một ít đặc biệt chân quý vật phẩm thu nhất định giám định chi phí cái khác hết thể miễn phí đây càng là hấp dẫn không ít trong tay có hàng, lại khổ nổi không có địa phương giao dịch thành linh thạch hoặc là đổi được đồ mong muốn tu luyện giả đến trước. Những người này rất nhiều thường thường chỉ là nghe tin mà đến, nhớ đem trong tay vật liệu đổi thành phương tiện lưu thông linh thạch, nhưng vừa đến trầm thị thương hành, liền bị nơi này phong cách chấn trụ, lại nhìn một cái lầu một đồ vật, rất nhiều lại là bọn hắn cần, thường thường chân trước vừa mới đem vật liệu đổi linh thạch, chân sau liền mua bọn hắn cần đan dược hoặc là linh khí. Có thể nói người chuyên gia giám định này tồn tại tương đương với giúp trầm thị thương hành đánh đánh một chút một cái quảng cáo. Đường Trạch còn đặc biệt chạy đi giám định sư chỗ đó nhìn qua, kết quả vừa nhìn hắn suýt chút nữa không có vui lên tiếng. phụ trách giám định, cư nhiên là vị Tiêu Tây Sơn kiếm thần cầu kiếm. đây cầu kiếm tựa hồ còn giám định thất biện. tại đường trạch xếp hàng thì liền thấy hắn trong đó thẳng thắn nói, có đôi khi nhìn thấy xinh đẹp nữ tu, cãi lại hoa hoa hơn nói vài lời, làm nhân gia muội tử trên mặt đỏ bừng. đặc biệt là hắn kia nguyên anh khí thế hướng chỗ đó ngăn lại, cơ hồ tất cả mọi người thái độ đối với hắn đều là tôn sùng vô cùng, làm ra hỏa này đắc ý không được, cái đuôi đều muốn kiểu đến bầu trời. cho dù là đường Trạch đi đến trước mặt hắn, hắn đều không có nhìn thẳng nhìn một cái, chỉ là hừ hừ nói, đến, đem đồ vật sắp xếp lên đây đi đường trạch nhìn một người, thì tay liền đem a xà ném tới trên bàn. đây cái gì? sợi dây. fml. lão đại, mới đầu cẩu kiếm còn không nhận ra a xà, đến lúc hắn cảm nhận được a xà trên thân yêu khí, nhìn kỹ lại, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi đường trạch, đại kêu thành tiếng. sau đó hắn lại hoảng loạn vội va đến đứng lên, hướng về phía đường trạch định hót lộ ra nụ cười, làm xung quanh không ít người đều một phe nhìn về phía bên này. chuyện gì a? vị này tây sơn kiếm thần lúc trước không phải như bức rất sao? làm sao bây giờ thấy người tuổi trẻ liền hại sợ đến như vậy? trong này cũng có mấy cái là đại tông môn đệ tử nhận ra từng tại thượng thành đại hội bên trên làm náo động lớn đường trạch thấp giọng nói ra cái người này các ngươi không nhận ra hắn chính là đường trạch a đường trạch cái kia đường gia đại thiếu sao khó trách tây sơn kiếm thần tiền bối đối với hắn tôn kính như vậy dù sao người ta là thiếu chủ a không phải là ta còn nghe nói đây đường trạch cùng vương tiểu nhục tiền bối quan hệ không tầm thường tây sơn kiếm thần tiền bối mạnh hơn nữa khẳng định cũng so không lại vương tiểu nhục tiền bối a mọi người thấp giọng nghị luận khoảng đều bày tỏ lý giải cầu kiếm cũng là ý thức được vừa mới ở trước mặt mọi người biểu hiện quá mức quái đại vội vàng ho khan một tiếng Hướng về phía đường trạch nhỏ giọng nói, lão đại, ngại ngùng, vừa mới có chút kích động. ngài đây là từ Bắc Bộ Châu đã trở về. Ừm. Đường trạch một bên đem A xà thu vào, vừa cười nhìn đến cầu kiếm, làm sao, nhìn ngươi từ nơi này khi giám định sư còn tưởng là thật vui vẻ. Đó là, lão đại, ta ta cảm giác rốt cuộc tìm được thích hợp công tác của ta, tu luyện cái gì, cái gì đánh đánh giết giết, cuối cùng kia cũng là lướt qua vâng yên. Cậu kiếm một nói đến chỗ này tựa hồ liền hứng thú, ngươi không rõ ta ở đây khi giám định sư vui sướng đến mức nào, mỗi ngày cũng không biết lại có bao nhiêu người gọi ta tiền bối, dùng tôn kính thậm chí sùng bái nhãn quang nhìn ta, có mấy người tuổi trẻ vì định hót ta, thậm chí mỗi ngày trả qua đến cho ta bưng trà đưa nước. trẻ tuổi có tiểu cô đương, ta tùy tiện khen nuôi cầu, các nàng liền xinh đẹp tìm không ra bắc, có vì để cho ta cho nhiều định giá điểm, còn muốn cho ta thi mỹ nhân kế. Cầu kiếm vừa nhìn thấy đường Trạch ánh mắt có biến hóa, nhanh chóng lại nói, đương nhiên ta sẽ không kế, ta định giá tuyệt đối công bình công chính, không tin ngài có thể đi hỏi đường gia chủ các nàng. Tóm lại, so với ở trên chiến trường đánh đánh giết giết, ta càng cảm thấy. Tại loại nơi này mới có thể tốt hơn trang bước, tốt hơn lựa ý hủ theo khí chất của ta. Cầu kiếm vừa nói như thế, Đường Trạch ngược lại có chút hiểu. Đây tính cách của người đích thực là yêu thích trang bức không sai, ban đầu cầu kiếm lần đầu tiên tới Triệu Quốc nhớ ám sát hắn thời điểm, vì làm ra chút bức cách, không chỉ tắm nhắc đại kiệu vào thành, thậm chí vừa vào thành còn vây tay tìm đến mây mưa, phong vân biến sắc. Tìm đến đường ra thời điểm cũng là khí thế hùng hổ, tựa hồ thiên hạ như bức đều phải bị hắn cho chắc hết. Ở đây làm giám định sư, lại có thực lực lật tẩy, mỗi ngày hưởng thụ mọi người theo đuổi nâng bước, kiếm không yêu công việc này mới lạ mặc dù có chút vô ngữ, bất quá Đường Trạch vẫn là hảo hảo khích lệ một phen, để cho cậu Kiếm làm việc cho giỏi. Cung Cầu Kiếm đánh xong chú ý, Đường Trạch lại lên tới rồi trầm thị thương hành lầu 2, tính toán xem trên lầu có vật gì bán. Kết quả trông coi thang lầu, tựa hồ là cái trầm gia phái tới thị vệ cũng không nhận ra Đường Trạch, vừa lên đến liền đem Đường Trạch cất lại. Vị đạo hữu này, lầu hai cần chút cơ trở lên thực lực mới có thể tiến nhập. Nếu muốn lên lầu, mời ở chỗ này tiến hành linh lực kiểm tra, hoặc là trình ngài Hoàng Ngọc lệnh bài. Thủ vệ lời nói khiến cho Đường Trạch hơi nhíu mày. Chẩm thị thương hành lên lầu cần phải có thực lực chứng thực một điểm này. Cơ hồ tại bất luận cái gì một nhà trầm thị thương hành đều giống nhau, chỉ có điều khác địa phương thường thường hội yêu cầu trúc cơ ngũ trọng trở lên thực lực mới có thể đi vào. Nam bộ châu bên này thấp xuống yêu cầu ngã cũng bình thường. Bất quá đây hoàng ngọc lệnh bài cái khác bộ châu trầm thị thương hành cũng có tương tự lệnh bài thiết lập. Bất quá đường trạch chỉ biết là có lục ngọc kiến thanh ngọc kiến còn có bạch ngọc hắc ngọc lệnh cái gì, đây hoàng ngọc lệnh bài lại là thứ gì? Từ đâu tới tên nhà quê, thực lực không có, lệnh bài cũng không có, còn muốn lên lầu hai, chính đang đường trạch còn đang kỳ quái đây hoàng ngọc lệnh bài là vật gì thời điểm phía sau của hắn chính là truyền đến một đạo rất là khinh bỉ lại rất là đắc ý giọng nam. Đường Trạch quay đầu, liền thấy một cái trên dưới 30 tuổi giàu mở trung niên nam nhân đứng ở sau lưng hắn, ở chính giữa năm nam nhân bên người, còn cùng cái này 17-18 tuổi nữ tử trẻ tuổi. Trung niên nam nhân nhìn như kim đan khoảng thực lực, trên người mặc cũng không phải là nam bộ châu bất kỳ một cái nào đường Trạch biết môn phái đạo bảo, hẳn là một kim đan tán tu. Mà hắn ôm lấy nữ tử trẻ tuổi, chỉ có chút cơ thực lực, tướng mạo mỹ lệ nàng lúc này giống như y như là chim non nép vào người một loại tuổi vào trung niên nam nhân trong lòng, cũng hướng về phía Đường Trạch rêu cợt nói, chính là Asoka gần đây càng ngày càng nhiều không tự lượng sức tiên nhà quê đến trầm thị thương hành nữa nha hắn còn tưởng rằng lầu hai người nào đều có thể tiến vào thật là ngây thơ chỉ có giống như siêu ca ngải loại này lại hữu tài lực lại có thực lực đại năng mới phối hợp lầu hai này a nữ tử trẻ tuổi khen trung niên nam nhân kia rất là thoải mái cười ha ha một tiếng người đây tiểu ni tử thật biết nói chuyện đợi chút nữa lên đi tới thấy cái gì mong muốn cứ lấy là được vừa nói hắn từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một cái hoàng ngọc lệ bài cực kỳ đắc ý ở đường trước mặt lung lay một hồi trông coi thang lầu thị vệ nhìn hướng về phía trung niên nam nhân thi lễ một cái. Sau đó liền đem người thả lên. Lâm thượng đi, trung niên nam nhân còn đắc ý liếc đường chạch một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, tên nhà quê, ngươi bên trên tới sao? Chương 560, trộm chạy tới. Chương 560, trộm chạy tới. Đường chậc bị đây dầu mỡ trung niên nam nhân làm có chút vô ngữ. Thằng này nhớ ở bên cạnh cô nương trước mặt khoe khoang khoe khoang, đắc ý đắc ý, kết quả lại coi hắn làm rồi đá lốp đường. Bất quá đường chậc ngược lại cũng không chút nào để ý, một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi, lấy hiện tại thực lực của hắn, đều chẳng muốn cùng loại mặt hàng này một loại so đo hắn ngã là to mò nhìn về phía thị vệ kia từ trước ta chỉ nghe nói qua lục ngọc hiến thanh ngọc hiến các loại đây hoàng ngọc lệnh lại là thứ gì trông coi thang lầu thị vệ ngược lại chuyên nghiệp vô cùng cũng không dễ cẩn đường trạch hiểu biết tiền cận mở miệng giải thích hồi bẩm vị công tử này hoàng ngọc lệnh bài chính là nam bộ châu trầm thị thương hành chuyên môn đẩy ra một loại lệnh bài thông hành cân nhắc đến nam bộ châu linh khí khôi phục hơi trễ linh thạch khan hiếm mà lấy hướng cái khác bộ châu trầm thị thương hành loại kém nhất lục ngọc lệnh đều cần tiêu phí ngàn cái linh thạch mới có thể đổi lấy cánh cửa quá cao Cho nên đường gia chủ cùng chấm gia sau khi thương lượng quyết định, tại Nam Bộ Châu đơn độc chuẩn bị một loại chỉ cần tiêu hao trăm cái linh thạch liền có thể đổi lấy hoàng ngọc lệnh bài. Có loại lệnh bài này, liền có thể ra vào Nam Bộ Châu trầm thị thương hành hai đến ba tầng, về phần đi lên nữa, liền cần muốn càng cao cấp lệnh bài rồi. Đường Trạch gật đầu một cái. Không có nghĩ tới đây hoàng ngọc khiến cũng là cân nhắc đến Nam Bộ Châu tình huống làm ra đặc cung bản. Không thể không nói, cái này thiết lập chính là rất nhân tính hóa. Ngàn cái linh thạch, đối với Nam Bộ Châu rất nhiều đại tông môn người đến nói, có lẽ có thể móc đi ra, nhưng mà đối với rất nhiều tiểu tông môn người và tán tu lại nói, đây cũng là cắn răng đều chen chúc không ra được con số thiên văn đem cửa hạm hạ thấp trăm viên phù hợp hơn hiện tại nam bộ châu tình huống cũng có thể để cho tới đây nhà trầm thị thương hành tiêu phí tu luyện giả còn có tiêu phí trải nghiệm mắt thấy phía sau còn có người muốn lên lầu đường trạch cũng chỉ không ở nơi này ảnh hưởng chế mãi cái này thủ vệ đưa tay từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra hất ngọc lệnh tại trước mặt thủ vệ lung lay một hồi thủ vệ một mực như thường sắc mặt lúc này rốt cục thì biến đổi lớn hắn bận hướng về phía đường trạch làm một lễ thật sâu run giọng nói tại hạ lúc trước có mắt không biết thái sơn mong rằng ngài thứ lỗi Đường trạch khoát qua tay, ngươi một mực công bình làm việc, nào có cái gì thứ lỗi không thứ lỗi." Dứt lời, hắn liền cất bước lên lầu 2. Thủ vệ một mực chờ hắn lên lầu mới dám đứng dậy, sau lưng cũng đã là một thân mồ hôi lạnh. Phía sau có không hiểu lắm được tu luyện giả cũng muốn lên lầu, nhìn đến đi xa đường trạch, nghi ngờ hướng về phía kia hoàng sợ thủ vệ hỏi, "Làm sao? Hắn vừa mới lấy ra là cái gì? Thật giống như là màu đen, là hắc ngọc lệ." Thủ vệ nuốt nước miếng một cái. "Hắc ngọc lệ? Đó là cái gì?" Đối với Nam Bộ Châu rất nhiều tu luyện giả lại nói bọn hắn liền chỉ biết là tiêu phí trăm cái linh thạch lấy được hoàng ngọc kiến cùng ngàn cái linh thạch lấy được lục ngọc kiến là tiêu phí vạn cái linh thạch mới có thể thu được lệnh bài sao nghe những này không hiểu công việc người tu luyện thủ vệ cười khổ một tiếng vạn viên chỉ sợ tiêu phí triệu viên linh thạch cũng chưa chắc có thể thu được như vậy một khối hắc ngọc lệnh đây hắc ngọc lệnh tất cả đều từ chúng ta trầm gia gia chủ tự mình phát ra chỉ có trầm gia nhận định có người mới có tư cách thu được loại lệnh bài này trầm gia gia chủ tự mình cấp cho đây có thể quá có mặt bài đi không ít người nghe đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh mà có đầu óc linh hoạt người Lúc này cũng là bất thình lình tỉnh hồn lại, ta nghĩ ra rồi. Vừa mới người kia, không phải là đường ra cái kia đại thiếu đường chạy sao? Đường ra? Chính là nhà này trầm thị thương hành một cái khác đông ra sao? Không muốn đến cư nhiên là thiếu chủ, khó trách hắn trong tay có thứ đồ tốt này. Ta vừa mới làm sao không nhận ra được, sớm biết nên phải đi lên chào hỏi. Nghe lời của những người này, thủ vệ cũng mới bình thường trở lại chút. Bất quá trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắc ngọc lệnh thiên hạ cũng không có mấy khối, một cái thiếu chủ, thật có thể thu được trầm gia chủ tự mình phát ra hắc ngọc lệnh sao? Hắn luôn cảm thấy, khơi lệnh bài này lai lịch Tuyệt không phải đơn giản như vậy, hoặc có lẽ là vừa mới người tuổi trẻ kia thân phận tuyệt đối không chỉ có chỉ là thiếu chủ đơn giản như vậy. Sau lưng những người đó nghị luận, Đường Trạch tuy rằng nghe lọt vào trong tai nhưng cũng không sao cả để trong lòng. Nếu hắn dám ở trước mặt mọi người lấy ra hát ngọc lệnh, không có ý định che giấu thân phận. Dù sao, đây trầm thị thương hành nói trắng ra là chính là hắn nhà mình mua bán, tại nhà mình địa bàn, còn ẩn tàng thân phận gì à? Không nói chuyện mặc dù như thế, Đường Trạch thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, thật giống như hắn mỗi ngày ở nhà cũng sẽ ẩn tàng hắn vương tiểu nhục thân phận. Có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, Đường Trạch vừa muốn tại lầu hai đi một vòng thì có một trên người mặc trầm thị thương hành đồng phục thiếu nữ trẻ tuổi đi tới. nàng xem ra tuổi hồ có hơi đỡ nghèo, đi tới đường trạch phía sau người hướng về phía đường trạch hơi thi lễ. âm thanh khẽ du nói, công, công tử là có cần gì không? ta, ta có thể mang ngài đi xem một chút. nàng nhìn lại là nơi này hướng dẫn mua hàng, bất quá nhìn nàng bộ kia khẩn trương bộ dáng, hẳn đúng là mới tới nơi này làm việc không bao lâu. dẫn ta từ nơi này đi dạo đi. đường trạch nói ra, được. thiếu nữ duy duy nặc nặc gật đầu, sau đó liền dẫn đường trạch tại lầu hai từng cái từng cái khu vực vòng vo. Tuy rằng tại giới thiệu hàng hóa thời điểm thiếu nữ có chút khái bán, nhưng Đường Trạch nhìn ra được, đó là bởi vì Khẩn Trương. So với bên cạnh cái khác hướng dẫn mua hàng, chỉ có thể kể một ít cám dỗ người mua sắm hàng hóa khách sáo, người thiếu nữ này hiển nhiên chuyên môn tại hàng hóa bản thân bên trên làm rất nhiều môn học, bất kể là loại hình gì linh khí hoặc là đang dược, Đường Trạch tùy ý gọi ra mở dạng, thiếu nữ đều có thể đưa nó khắp nơi các mặt đều giới thiệu cho Đường Trạch. Như thế để cho Đường Trạch có chút bất ngờ. Xem ra nàng mặc dù là một tân thủ, chính là cái làm đủ chuẩn bị tân thủ. Đường Trạch bị thiếu nữ mang theo từ lầu 2 dạo qua một vòng, đánh thẳng tính lại đi lầu ba. Lại vừa vặn lại đụng phải vừa mới giàu mở trung niên nam nhân cùng nữ tử trẻ tuổi. Trừ bọn họ ra, còn có một tên người nữ bán hàng đi theo bên cạnh hai người. Trung niên nam nhân cùng nữ tử trẻ tuổi mới đầu cũng không có chú ý tới đường trạch, là kia người nữ bán hàng đầu tiên nhìn lại. Nhìn thấy đường trạch bên cạnh thiếu nữ, người nữ bán hàng không khỏi giễu cợt nói, làm sao? Lại một cái đều không bán đi sao? Lúc trước liền đã nói với ngươi, ngươi một bộ kia căn bản vô dụng, liền tính ngươi đem đồ vật giới thiệu lại cặn kẽ, không nghĩ biện pháp đẩy ra phía ngoài, một dạng không bán được đồ vật. Còn ngươi nữa can đảm này, ngươi liền không xứng tại trầm thị thương hành bên trong làm việc, hiểu không? Ta. thiếu nữ túi thấp đầu xuống. Mà trung niên nam nhân kia cùng nữ tử trẻ tuổi cũng nghe tiếng quay đầu lại, một thấy thiếu nữ bên cạnh đường chạch, hai người đều là biểu tình biến nổi. Nữ tử trẻ tuổi phản ứng kịch liệt nhất, thét to, người là làm sao đi lên. Trung niên nam nhân cũng là mau mau xông đến người nữ bán hàng nói, các người nơi này thủ vệ đây. Tiểu tử này vừa mới chúng ta từng thấy, tên nhà quê một cái, làm sao có thể có thể lên được lầu hai, nhất định là hắn trộm chạy tới. Mau mau đem hắn trục xuất. Người nữ bán hàng vừa nghe cũng là cả kinh, nếu là thật có người trộm đi lên lầu hai vậy bất luận là thủ vệ vẫn là hắn nhóm những này tầng 2 nhân viên làm việc đánh giá tất cả đều không tránh được ngừng lại trách phạt nàng lập tức lớn tiếng gọi tới gần đây thủ vệ sau đó cắn răng chỉ đến cô gái nói ngươi cái gì nhã lực kỉnh. ngươi nọ là trộm chạy tới ngươi cũng không nhìn ra được sao con từ bên cạnh giới thiệu với hắn rồi lâu như vậy đồ vật giữa ngươi như vậy lơ là lơ là chờ đợi cuốn chăn đệm cũng ngay vừa nói lâu hai mấy cái thủ vệ cũng rất nhanh chạy tới đem đường chạy cho bao bọc vây quanh trung niên nam nhân hướng về phía đường chạy nói tiểu tử muốn lên đến xem xét các mặt của xã hội không thành vấn đề nhưng mà cũng muốn phân phương pháp ngươi hảo hảo tu luyện hoặc là nỗ lực kiếm lời linh thạch sớm muộn đều có thể có đi lên một ngày có thể ngươi trộm chạy tới chính là ngươi không đúng ngươi có biết hay không toàn bộ bất thủ trầm thị thương hành quy của người đều sẽ bị trầm thị thương hành liệt vào danh sách đen đời này đều không được lại đạp vào trầm thị thương hành đây là nhẹ mắt thấy thủ vệ liền muốn đối với đường chạy động thủ đường Trạch bên cạnh thiếu nữ bỗng nhiên tiến đến một bước đưa tay che ở đường trạch đồng thời dùng thanh em run rẩy nói ra mời xin chờ một chút ta ta cảm thấy hắn hắn không phải là lén lút chạy tới thiếu nữ khẩn trương cái chán đầy hãn vẫn là tiếp tục nói vừa mới ta nhìn hắn nói năng nên làm Hẳn không phải là cái gì người bình thường, trong này, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Người nữ bán hàng chứng mắt, có thể có hiểu lầm gì đó. Ngươi nhìn hắn bộ kia nghèo túng bộ dáng, giống như là bên trên khởi lầu hai người sao? Hơn nữa ngươi không thấy bên cạnh ta đứng chính là Siêu ca sao? Đây chính là chúng ta trầm thị thương hành khách hàng lớn, lập tức liền có thể nắm giữ lục ngọc lệnh bài đại nhân vật, lời hắn nói có thể có giả. Ta xem ngươi thì không muốn chịu phạt mới nghĩ đủ phương cách bảo vệ cho hắn đi. Nói cho ngươi biết, nam động, ngươi sẽ trở cùng đến tiểu tử cùng nhau bị đuổi ra trầm thị thương hành đi. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Động thủ a." Người nữ bán hàng một tiếng quá to, mấy cái thủ vệ lúc này mới lại lần nữa tiến đến, vây hướng đường trạch. Chương 561, Đá Tiên Ngoại Vân Thạch. Chương 561, Đá Tiên Ngoại Vân Thạch. Bắt, bắt, bắt. Mắt thấy vây lại bọn thủ vệ, phụ trách cho đường trạch giới thiệu hàng hóa thiếu nữ gấp là đầu đầy đại hãn, có thể phía sau của nàng, lúc này lại vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Nàng sợ hết hồn, nghi ngờ quay đầu nhìn đến, lại nhìn thấy đường trạch đang ở sau lưng nàng vỗ tay. Thậm chí, còn mặt nở nụ cười. Đây đến lúc nào rồi rồi, vì sao hắn còn có tâm tư vỗ tay, hắn còn cười ra Thiếu nữ đều muốn khóc lóc, trung niên nam nhân cũng là nhìn về phía đường Trạch dễ có nói, làm sao? Ngươi bây giờ còn muốn trang bình tĩnh, trang cao nhân, tiểu tử, chớ giả bộ, ngươi đã chơi xong, trang, ngươi tại sao cảm thấy ta giả bộ? Đường Trạch cười nhìn về phía trung niên nam nhân kia, cũng bởi vì ta vừa mới tại cầu thang phía trước nhiều đứng một hồi, ngươi đã cảm thấy ta không có lên lầu hai tư cách, cũng bởi vì ta tuổi còn nhỏ, quần áo mồm mạc, ngươi đã cảm thấy ta vừa không có thực lực lại không có tài lực sao? Trung niên nam nhân ngược lại sợ nói, ta cho là như vậy, thế nào đi? vậy ta nếu là có lên lầu hai tư cách, ngươi nên như thế nào? ta nên như thế nào? trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. tán tu tiền ngọc siêu, bây giờ đang ở yến kinh phiến này địa giới, ai nghe khó lường gọi ta một tiếng siêu ca. ngươi cũng nghe thấy rồi, ta lập tức phải tại đây tiêu phí ngàn cái linh thạch, lấy được lục ngọc lệ bài, thành nơi này khách hàng lớn. liền tính ngươi thật có lên lầu hai hoàng ngọc lệ bài, ta một câu nói, như thường có thể đem ngươi cho đổi ra ngoài. siêu ca thật là lợi hại. tên là tiền ngọc siêu trung niên nam nhân nói xong, trong ngực hắn nữ tử trẻ tuổi vẫn không quên tuổi phần một câu lại để cho tiền ngọc siêu lăng lăng lên. Đường Trạch nhìn hắn bộ dáng kia quả muốn cười, đắc ý người hắn thấy nhiều rồi, nhưng đắc ý như vậy hài hước cảm, xác thực không thấy nhiều. bất quá mấy người này ngược lại cũng cho hắn cung cấp chút toán khí trị, mặc dù không nhiều, cũng có còn hơn không. lắc đầu một cái, Đường Trạch chẳng muốn lại để ý tới đám người này, chuyển thân liền muốn chạy lầu ba đi. vừa nhìn Đường Trạch cư nhiên cứ như vậy phải đi, người nữ bán hàng cũng tốt, tiền ngọc siêu cũng tốt, hả có thể tùy tiện cho qua, lập tức mang theo thủ vệ ngăn chặn hắn. muốn chạy, người nữ bán hàng hung tận chớn mắt, ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói đi. hôm nay ngươi nơi đó cũng không đi được ta lúc nào nói qua ta muốn bộ chạy. Đường Trạch nhìn nàng một cái, ta với tư cách trầm thị thương hành khách hàng, muốn đi lầu ba đi dạo, có vấn đề. Còn lầu ba, ngươi biết lầu ba được muốn cái gì sao? Tiền Ngọc siêu trên mặt tràn đầy nhìn nông thôn thổ lão mạo thần sắc, được có lục Ngọc kiến mới có thể leo lên lầu ba. Hôm nay toàn bộ Nam Bộ Châu cũng chỉ có mấy đại tông tông chủ cầm trong tay lục Ngọc lệnh, muốn lên lầu ba, ngươi cũng xứng. Hơn nữa trấn thủ lầu ba vẫn là một tên Kim Dan bắt trọng cường giả, nếu ngươi còn muốn chuẩn em bên trên lầu ba, ta chỉ có thể nói ngươi là đang tự tìm đường chết rồi. Mấy người các ngươi ăn không ngồi rồi, đều từ nơi này ở lại làm gì chứ? Mau mau đem tiểu tử này bắt lấy, ném ra trầm thị thương hành, loại người này, về sau cũng đã không thể dẫn dụ đến, có nghe hay không? Người nữ bán hàng cũng là vội vàng quát lớn mấy cái thủ vệ, thủ vệ nghe vậy, ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Đường Trạch liếc bọn hắn một vòng, cuối cùng vừa nhìn về phía Tiền Ngọc Siêu. Bên trên lầu ba muốn Lục Ngọc Hiến. Người nói, có phải là vật này hay không? Hắn tiện tay từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một khối bích lệnh bài màu xanh lục, ném xuống đất. Lạch cạch. Tiếng vang lanh lanh truyền đến, chính là bị dọa sợ đến ở đây vài người đều là giật mình một cái. Lục, Lục Ngọc Hiến, người nữ bán hàng đầu tiên kịp phản ứng. Bất quá nàng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, không thể nào. Đây nhất định là giả, nhà này Trầm Thị Thương Hành bên trong có mấy khối lục ngọc lệnh, đã là ai cầm, ta đều biết rõ ràng. Đây nếu không phải là ngươi ngụy tạo, nếu không phải là ngươi trộm được, thiếu trong đó đoạn người. Ngụy tạo Trầm Thị Thương Hành lệnh bài là Trầm gia đại kỵ, ngươi dám làm như vậy, thì tương đương với triệt để đắc tội Trầm gia. Là thật là giả bản thân ngươi xem, hơn nữa, ta có nói qua cái này, Lục Ngọc khiến đập là nhà này Trầm Thị Thương Hành bên trong làm sao? Vừa nói, Đường Trạch lại tiện tay ném ra một khối lệnh bài màu xanh, nếu như ta cái này Lục Ngọc khiến là trộn, như vậy khối đâu? Thanh Ngọc khiến Tiền ngọc siêu cũng tốt, người nữ bán hàng cũng tốt, những thủ vệ kia cũng tốt, nhìn thấy cái này lệnh bài màu xanh, biểu tình lại là đều biến đổi. Nam Bộ Châu trầm thị thương hành thành lập đến bây giờ, cũng đều còn chưa cấp cho qua một khối thanh ngọc hiến. Đủ có thể thấy đây thanh ngọc lam chân quý. Nếu mà cái này thanh ngọc hiến là thật, không phải ngụy tạo, vậy tiểu tử kia thân phận. Không mấy người này mâm nghĩ, đường trạch lại tiện tay ném ra một khối lệnh bài màu trắng, nếu mà hai quả kia các ngươi không nhận ra, cái này bạch ngọc lệnh, không biết các ngươi thấy chưa thấy qua. Người nữ bán hàng sắc mặt đều thay đổi cùng khối kia lệnh bài màu trắng một dạng. Còn có đường trạch tay đè ở chữ vật trên ngọc bội, cuối cùng móc ra một khối lệnh bài màu đen. tại khối này hắc ngọc lệnh xuất hiện trong nấy mắt, mấy tên thủ vệ kia cơ hồ đồng thời quỳ một chân trên đất, hướng về phía đường trạch cung kính thi lễ, thủ hạ vô năng, có mắt không biết thái sơn, nhìn đại nhân tha thứ. người nữ bán hàng càng là thân thể mở ra, không dám tin lui về sau hai bước, một lần cuối cùng ngã ngã trên đất. cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại vật này? không đúng, ngươi có nhiều như vậy lệnh bài liền không bình thường, những này khẳng định đều là ngươi ngụy tạo. ngươi có phải hay không cho rằng nam bộ châu trầm thị thương hành không thành lập bao lâu? dễ khi dễ cố ý ngụy tạo lệnh bài để gạt chúng ta. Đường Trạch đều chẳng muốn cùng thằng này nói thêm cái gì. Nếu không phải xem ở hắn mỗi lấy ra một khối lệnh bài đều có thể kiếm được tiền điểm bán khí đáng thu nhập thêm phân thượng, hắn đều nhớ trực tiếp lên lầu. đang vào lúc này, nghe nói trên lầu xảy ra chuyện. Hôm nay thương hành bên trong thực lực mạnh nhất cầu kiếm cũng là dẫn người chạy tới. người nữ bán hàng nhìn thấy cầu kiếm đến, lập tức hét lớn, nói có người ngụy tạo lệnh bài. cái này tiền ngọc siêu tựa hồ cũng cùng cầu kiếm lẫn vào rất quen, mở miệng một tiếng kiếm ca, để cho cầu kiếm đem Đường Trạch bắt lấy. Đường Trạch nhìn quả muốn cười, hướng về phía cầu kiếm giơ cầm lên. sao, ngươi dám mang người đến bắt ta? nhìn thấy Đường Trạch lại dám như vậy cùng Đường Trạch nói chuyện, người nữ bán hàng cùng tiền ngọc siêu đều là trong tâm vui mừng. Cầu Kiếm tính cách gì bọn hắn đều biết, thích mềm không thích cứng. dám như vậy khiêu khích Cầu Kiếm, tiểu tử này bắt thành là lành lạnh rồi. kết quả để bọn hắn không có nghĩ tới là, Đường Trạch đây lời vừa mới nói xong, Cầu Kiếm liền lập tức bày ra một bộ lúng túng biểu tình, sau đó liền vội vàng định hót nhích lại gần. không phải, Đường Thiếu, ngài sao lại nói như vậy a? Ta nào dám bắt ngài a? nhưng bọn họ nói ta lệnh bài kia đều là giả, lệnh bài làm giả, không nên bắt sao? làm giả. Cầu Kiếm mau mau đem lệnh bài đều nhận lên, sau đó đưa cho Đường Trạch đường thiếu ngài lệnh bài làm sao có thể làm giả a ngài muốn kia trầm ra không phải vội vàng đưa cho ngài a nơi đó cần phải làm giả người nữ bán hàng cùng tiền ngọc siêu đều nhìn trận tròn mắt không phải kiếp ca đây không không đúng sao tiền ngọc siêu nói đều không nói rõ ràng bình thường cầu kiếm cái này nguyên anh tại trước mặt bọn họ đây chính là dãy không biên giới làm sao thấy được người trẻ tuổi này lập tức liền sợ thành bộ dáng này lẽ nào lần này hắn thật đã trung thiết bản sao người trẻ tuổi này chẳng lẽ thật là cái gì đại nhưu đi cậu kiếm nghe vậy lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiền ngọc siêu cùng người nữ bán hàng, thần sắc trên mặt cũng từ định hót biến thành lạnh lùng. Không đúng cái gì không đúng. Các ngươi biết rõ các ngươi chọc là người nào sao? Vị này chính là quản lý nhà này Trầm Thị Thương hành Đường gia đại thiếu, là nhà này Thương hành thiếu chủ. Ban đầu Trầm vô ưu đến Nam Bộ Châu, Đường thiếu gia mặt chào đón, Trầm vô ưu còn mang theo tất cả người ta cao tầng xuống ngựa xuống kiệu hành lễ, cuối cùng đi theo Đường thiếu đi trở về Đường gia. Trầm gia chủ đều như vậy tôn trọng người, sẽ làm giả Trầm thị Thương hành lệnh bài Trầm thị Thương hành thiếu chủ sẽ tạo lệnh bài giả. Các ngươi đầu để cho giám độ đi. Nghe cậu kiếm nói như vậy, Đường Trạch Hảo tâm nhắc nhở, "Ăn nói cẩn thận, ngươi bây giờ tại nói chuyện với bọn họ. Bọn hắn để cho giám đụng, ngươi không phải là. Cậu kiếm khí thế một hồi sẽ không có. Vị gia này lại không thể không phá sao? Mà vào lúc này, bất luận là Tiền Ngọc Siêu vẫn là người nữ bán hàng, đều đã triệt để trận tròn mắt. Bọn hắn lần này không phải đá chúng thiết bạn rồi. Là cái quái gì vậy, đá thiên ngoại vẫn phải đi. Chương 562, lại gặp Bích Hoa chân nhân. Chương 562, lại gặp Bích Hoa chân nhân. Có cậu kiếm đi lên cho Đường Trạch chứng minh thân phận, chuyện về sau cũng sẽ không cần Đường Trạch lại nhúng vào. Tự nhiên cũng từ cậu kiếm một tay giải quyết đi tới. Đến lúc cậu kiếm dẫn người đi rồi, đường trạch mới chậm rãi hướng phía lầu bà phương hướng đi tới. Phía sau hắn, người thiếu nữ kia còn có chút tay chân luống cuống, nhìn đến đường trạch bóng lưng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng vừa mới, rõ ràng đều là tự cấp thiếu chủ giới thiệu hàng hóa sao? Chơi ạ, kia nàng chặt trương thành bộ dáng kia, chẳng lẽ bị thiếu chủ bị khai trừ đi? Nàng thật vất vả tìm được phần này có thể nuôi sống của người nhà làm việc, nàng không muốn. Chính đang thiếu nữ suy nghĩ lung tung thời khắc, chạy tới cửa thang lầu đường trạch bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nàng nói, "Nỡ ra làm gì chứ?" "A, cái" cái gì? thiếu nữ trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng kịp đây là đang gọi nàng, còn sửng sốt một chút. đường trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu cô nương này xác thực còn cần ma luyện, liền cái này điểm tâm lý tố chất tại trầm thị thương hành vẫn là quá miễn cưỡng. bất quá, nàng nghiêm túc thái độ, đường trạch vẫn là công nhận. hướng về phía thiếu nữ giơ giơ lên tay, đường trạch nói ra, ta đi lầu ba đồng dạng cần hướng dẫn mua hàng. làm sao? khó đạo tam lầu hàng hóa, ngươi đều không biết hay sao? ta, ta đều biết. thiếu nữ vốn là ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được, biết rõ đây là thiếu chủ thừa nhận tài nghệ của nàng. Trên mặt lộ ra vẻ vui thích nhanh chóng chạy mau đến đường chạch bên người, đi theo đường chạch cùng nhau lên lầu 3. Tuy rằng Nam Bộ Châu trầm thị thương hành bên trong hàng hóa phẩm chất phần lớn là so với cái khác bộ châu thương hành thấp hơn như vậy một cấp bậc, thế nhưng nói đều là lầu 1 lầu 2, thật đến ba tầng, bán ra, trên căn bản liền tất cả đều là tứ phẩm khoảng bà bối. Thiếu nữ đi theo đường chạch bên người, thuộc như lòng bàn tay một dạng cho đường chạch giới thiệu lầu 3 bên trong các loại kỳ chân dị bảo, đương nhiên, cái này thuộc như lòng bàn tay đêm có chút khẩn trương khai bán là được. Lầu một lầu 2 còn có chút khách nhân, bất quá đến lầu 3, khách hàng liền ít đến thấy thương ngoại trừ đường chạch ra lầu ba bên trong hiện tại liền còn có một cái khách nhân đường trạch vừa nhìn còn là người quen Binh hoa tông tông chủ binh hoa chân nhân Binh hoa chân nhân vừa nhìn thấy đường trạch lập tức nhiệt tình chạy tới bị dọa sợ đến bính hoa chân nhân bên cạnh hướng dẫn mua hàng cùng đường trạch bên cạnh thiếu nữ đều là không nhẹ vị này chính là nam bộ châu bài danh cao nhất mấy đại tông môn đại tông chủ a lúc nào như một tiểu hài tử như vậy nên đón người chạy lên biết rõ đường trạch thân phận chân thật thiếu nữ may mà bính hoa chân nhân bên cạnh cái tia hướng dẫn mua hàng thật có chút mở rộng tầm mắt rồi à, đường thiếu Lúc trước ta đi đường ra một chuyến còn không thấy ngươi, không muốn đến tại đây đâu phải. Đối với Đường Trạch, Bích Hoa chân nhân đó là tương đối cung kính. Hắn có thể nói là sớm biết nhất đạo vương tiểu nhục cùng Đường ra có liên quan, cùng Đường Trạch quan hệ mật thiết người, cũng là mấy đại tông bên trong sớm nhất cùng Đường Trạch đạt thành hợp tác giao dịch người. Hôm nay bọn hắn Bích Hoa tông phát triển nhanh chóng, cùng Vương Tiểu Nhục giúp bọn hắn Bích Hoa tông luyện chế những đan dược kia thoát không ra quan hệ, cho nên đối với cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ mật thiết Đường Bích Hoa chân nhân cũng là tràn đầy lòng cảm kích. Làm sao? Có cái gì nhìn chúng đổ và sao? Đường Trạch cười hỏi. Hắn nghe nói tại phủ Vân Tông đưa đến yến quốc phủ cận trong khoảng thời gian này, không chỉ là Độ Tiên Minh đang giúp đỡ, Bích Hoa Tông cũng đang không ngừng làm việc thủ, cho nên đối với cái này Bích Hoa chân nhân người quen cũ, Đường Trạch vẫn là rất có hào cảm. Đường thiếu, ta chủ ý là muốn tìm một dạng linh khí đến dùng một chút, nhưng lầu dưới tam phẩm linh khí bây giờ không có tiện tay, lầu này bên trên. Nói ra thật xấu hổ, những này tứ phẩm linh khí, quả thực là thiên giới, ta không quá cam lòng. Bích Hoa chân nhân mặt già đỏ ửng, cười khổ nói, Đường Trạch sáng tỏ. Lầu ba những này tứ phẩm linh khí hẳn là không tiện nghi, cho dù là một ít trung bộ châu tu luyện giả, cũng chưa chắc móc đắp khởi cái giá tiền này. Liên tính hiện tại bích hoa tông phát triển không ngừng, phát triển nhanh chóng, rất nhiều tài nguyên cũng đều chủ yếu dùng ở giúp đỡ môn hạ đệ tử trong tu luyện, chân chính còn lại dùng để đổi thành linh thạch, cũng không nhiều. Bây giờ bích hoa tông muốn móc ra mấy chục ngàn linh thạch đi mua một kiện linh khí, xác thực là một kiện tương đương xa xỉ hành vi. Thời suy nghĩ một chút, đường trạch đi tới vừa mới thấy qua một kiện phất trần linh khí lúc trước, đem gỡ xuống, đưa cho bích hoa chân nhân. Ta nhớ được bản thân ngươi hẳn đúng là một linh căn làm chủ, hỏa linh căn là phụ, cây này nghiệp một trần nên tính là tương đối thích hợp linh khí của ngươi rồi các người bích hoa tông cũng coi là giúp đường ra chúng ta cùng phủ vân tông không ít bận rộn cây này phát trần tạm thời cho là ta đưa cho ngươi quả cảm ơn được rồi đây sao được bích hoa chân nhân giật mình cây này nghiệp một phát trần lúc trước hắn cũng thấy qua đúng là bất kể là phẩm chất còn là linh căn thuộc tính đều là phù hợp nhất sự hiện hữu của hắn nếu để cho hắn tại đây trầm thị thương hành tầng thứ ba lựa chọn một kiện linh khí có lẽ hắn cuối cùng cũng vẫn sẽ lựa chọn cái này nhưng cây này phát trần giá cả cũng là cực kỳ khủng bố mấy chục ngàn linh thạch chân phẩm nói đưa liền đưa cho dù bích hoa chân nhân biết rõ đây trầm thị thương hành có hơn phân nửa đều là đường ra Hắn cũng không chịu nổi a." Đường Trạch khẽ mỉm cười, "Đừng lo lắng, cái này không tính là đường ra đưa cho ngươi, chỉ tính là riêng ta đưa cho ngươi." Vừa nói, hắn đem cái này Hắc Ngọc lệnh giao cho bên cạnh thiếu nữ, "Trong này tổn phóng 15 vạn linh thạch, ngoại trừ thanh này phất trần ra, sẽ giúp ta chọn hai kiện không sai biệt lắm đồ trang sức." Thiếu nữ nhận lấy Hắc Ngọc lệnh, nghe thấy đường Trạch phía sau câu nói này thời điểm, cả người suýt chút nữa không có dọa sợ sạch. "Đây, đây mấy chục vạn linh thạch cứ như vậy giao cho nàng chi phối. Vị đại thiếu này tâm cũng quá rộng đi, sẽ không sợ, không sợ nàng cầm lấy linh thạch chạy mất sao?" Tầng ba cái kia hướng dẫn mua hàng ngược lại không hướng lầu hai kia người nữ bán hàng xấu giống vậy tâm vừa nhìn thiếu nữ ngây ngẩn cả người vội vàng tiến lên giúp đỡ nàng nên hợp một câu đến lúc đường Trạch cùng bích hoa chân nhân đi bên cạnh khu nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, tầng ba hướng dẫn mua hàng mới hướng về phía cô gái nói ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì à đây là tín nhiệm đối với ngươi ngươi còn không mau làm việc a o o thiếu nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhanh chóng gật đầu cầm lấy hắc ngọc lệnh bắt đầu bận rộn đến bên cạnh nghỉ ngơi hơi thở đường Trạch cùng bích hoa chân nhân trò chuyện một ít hiện tại nam bộ châu tình huống từ bích hoa chân nhân kia bên trong biết được từ khi nam bộ châu trầm thị thương hành khai trương sau đó không chỉ rất nhiều tu luyện giả đều có con đường mua sắm tu luyện vật phẩm cần thiết cũng để cho rất nhiều vốn là cảm thấy tu luyện giả rất xa xôi rất xa lạ bình dân sinh ra tu luyện ý nghĩ gần đây mấy ngày nay chỉ là đến chúng ta bích hoa tông cầu tiên vấn đạo người bình thường cũng không dưới mấy trăm đáng tiếc bên trong rất nhiều đều qua tu luyện cao nhất tuổi tác thiên tư rất đều rất bình thường bất quá đây là một cái điều tốt bích hoa chân nhân nói ra đường trạch cũng là gật đầu một cái đây chính là một điểm tốt tại mấy cái khác bộ châu đặc biệt là những cái kia bộ châu bên trong thành thị lớn Tu luyện giả cùng người bình thường giữa khoảng cách xa còn lâu mới có được Nam Bộ Châu đây xa xôi làm sao. Cũng tỉ như đường trạch lúc trước đi qua Đông Bộ Châu, lúc ấy Nguyệt Bình Tông lão tổ tông chúc Thọ thì còn có không biết rất nhiều phụ cận thân hào nông thôn phú hào đi lên núi cho chúc mừng. Mà trước đây không lâu đường trạch mới đi qua Trung Bộ Châu Ninh Thành, tuy nói trong đó, Sầm Gia người đem cái kia đại đức chân nhân làm tiên nhân tiếp đãi, nhưng đó là bởi vì đại đức chân nhân nắm giữ vượt qua Ninh Thành một loại tài nghệ thực lực. Tại sấm Gia bên trong, cho dù là sấm Gia người làm bên trong, cũng có một chút luyện khí trúc cơ cấp bậc tu luyện giả, từ nơi này là có thể nhìn ra được, cho dù là tại vắng vẻ Ninh Thành. Tu luyện giả cũng cũng coi là phổ biến. Chỉ có để cho Bách tính cảm thấy tu luyện giả cùng giữa bọn họ không còn xa xôi, bọn hắn đời sau con cháu muốn tu luyện nguyện vọng mới có thể biến lớn, mới có người càng ngày càng nhiều đạp vào hàng ngũ của người tu luyện, cho đến lúc này, Nam Bộ Châu giới tu luyện mới có thể xem như hoàn toàn đuổi theo toàn bộ đại lục bước chân. Có thể nói, độ tiên minh tồn tại đem Nam Bộ Châu giới tu luyện cùng đại lục giới tu luyện khoảng cách rút ngắn 1 phần 3, Vương Tiểu Nhục đột nhiên xuất hiện, lại rút ngắn 1 phần 3. Hôm nay trầm thị thương hành danh tiếng vang dội, đang đang rút ngắn còn dư lại cuối cùng 1 phần 3. Cần, liên vui vận chỉ là thời gian mà thôi chương 563, thiếu nữ gặp nạ. Chương 563, thiếu nữ gặp nạ. Đến lúc thiếu nữ cầm lấy chứa một cái phất trần cùng hai kiện đồ trang sức ba cái tất cả lớn nhỏ cái hộp đi tới đường trạch cùng Bích Hoa chân nhân trước mặt thì, đã là chưa tới nửa giờ sau sự tình rồi. Không phải thiếu nữ làm việc bất lợi, chủ yếu là nhất lớn như vậy bút suy nghĩ, nhà này mới mở nghiệp không lâu trầm thị thương hành cũng là lần đầu nhận được. Nếu không phải nghe thiếu nữ nói mua đồ người là đường trạch, đánh giá cầu kiếm lại được tự mình lên lầu một lần, thậm chí nói không chừng còn phải kinh động đến đường thanh thiên bọn hắn nhận lấy thiếu nữ cái hộp trong tay cùng hắc ngọc lệnh thiếu nữ cung kính vừa có chút khẩn trương nói ra ngoại trừ cây này phát trần ta còn giúp ngài chọn lựa một khối bốn ngăn linh phong ngọc bội cùng một chuôi bốn ngăn tường bảo hộ nếu lâm vòng tay ngọc ngọc bội giá tiền là một vạn linh thạch vòng tay giá tiền là tám nghìn linh thạch đây đây hai kiện đồ trang sức tuy rằng giá cả không thể so với cái khác linh bảo nhưng nhưng đây là ta cho là giá trị đồng tiền cao nhất bốn ngăn linh bảo không không biết thiếu gia ngài có hài lòng hay không dừng đường trạch nhìn ngọc đội kia cùng vòng tay một cái gật đầu một cái thiếu nữ lúc này mới thở ra một hơi dài đem ngọc đội cùng vòng tay nhận lấy, Đường Trạch lại đem phất trần đưa cho Bích Hoa Chân Nhân, người ta đều mình tiêu tiền mua lại, Bích Hoa Chân Nhân vào lúc này sẽ không thu, ngược lại cũng có vẻ lưỡi nẹo giả bộ rồi. Hắn đem phất trần thu hồi, lại là cực kỳ hướng về phía Đường Trạch chắp tay nói cảm ơn, cảm khái nói, Đường thiếu hôm nay thật thành trưởng thành nhân trung long vượng a. Tưởng tượng năm đó, tại lần trước thượng thành đại hội, khi đó hắn mới đầu trong tâm còn đối với phủ Vân Tông có thủ án, lúc đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Trạch còn bị Đường Trạch hú, tuấn mấy bách linh thạch mua về bọn hắn bích hoa tông thuốc của mình tài. Hiện tại trong nháy mắt đã hơn một năm đi qua. Ban đầu cái kia cười híp mắt bấy người thiếu niên, rốt cuộc đã trở thành như vậy một vị huy kim giống như thổ, lại thực lực cao tuyệt thiên, tiêu đại thiếu. Thật là khiến người cảm thán. Đường Trạch nhìn đến biểu tình của lão đầu, cũng có thể đại khái đoán ra lão đầu này trong tâm đang suy nghĩ gì, cũng không khỏi có chút buồn cười. Nếu để cho lão đầu này biết rõ, hắn chính là vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng, không biết lão đầu này sẽ có cảm tưởng gì. Lại cho chuyện một hồi, Binh Hoa chân nhân cáo từ rời khỏi, Đường Trạch mang theo thiếu nữ, vốn định lại đi tầng 4 đi dạo một vòng, bất quá thiếu nữ lại nói cho Đường Trạch, lầu 4 vẫn không có chính thức mở ra. Nghe, nghe nói, trầm gia tương lai muốn vận chuyển một kiện cực kỳ chân quý linh khí đến Niên Quốc, đặt ở lầu 4 làm chân phẩm đấu giá, bây giờ lầu 4 còn không thiếu thứ gì. Đường Trạch Sơ càng một cái, xem ra đây trầm gia đối với bên này cũng là đủ dưới vốn a. Siêu việt 4 ngăn linh khí chân quý linh khí, vậy không cần nói, nhất định là số 5 linh khí. Tại 4 ngăn linh khí đều hiếm có người mua được Nam Bộ Châu trầm thị thương hành, đấu giá một món đồ như vậy chân quý số 5 linh khí, hiển nhiên muốn hấp dẫn khách hàng thì không phải phần lớn Nam Bộ Châu người, mà là phải đem mặt khác bộ châu người cũng hấp dẫn qua đây cái này cái gọi là chất phẩm, nói trắng ra là chính là trầm gia đánh ra một cái quảng cáo. vì nam bộ châu nhà này mới mở trầm thị thương hành đánh ra quảng cáo. cái này chân phẩm thả ở nơi nào đều có thể bán được, thậm chí thả tại cái khác bộ châu sẽ tốt hơn bán. có thể trầm gia vẫn là lựa chọn đem một cái như vậy làm quảng cáo cơ hội để lại cho nam bộ châu bên này, không thể không nói. lần này trầm gia hẳn là cho đường gia một cái đại nhân tình. cũng không hưởng lúc trước hắn cho trầm vô ưu một cái lục phẩm thần đan. tại trầm thị thương hành đi dạo một vòng liền là gần nửa ngày, mắt thấy đã tới rồi buổi chiều, một mực phụng bồi đường chạy nữ giống như là tựa như chợt nhớ tới cái gì vội vàng hướng về phía đường trạch nói đã đã giờ này rồi thiếu gia xin lỗi ta ta khả năng phải đi trước rồi thật là ngại ngùng làm sao ngươi có chuyện gì không đường trạch nhìn muội tử này đột nhiên bối rối còn tưởng rằng thiếu nữ là có chuyện gì gấp ta ta quả thật có chút việc gấp thiếu gia thật ngại ta thật muốn đi trước một bước dứt lời thiếu nữ liền vội vàng ly khai trầm thị thương hành lam cung tồn tại lầu một phòng khách cầu kiếm không khỏi hét lên cô nương kia có không có nhãn lực tình à lại dám đem đại thiếu bỏ rơi tại đây đường thiếu có muốn hay không ta quay đầu hảo hảo giáo huấn một chút nàng Thương hành bên trong cái khác biết rõ đường trạch thân phận người cũng đều cảm thấy thiếu nữ này là đầu góc xảy ra vấn đề. Đường gia đại thiếu, đây chính là yến quốc trầm thị thương hành thiếu chủ, liền tính không nói tầng quan hệ này, vừa mới đường trạch mới tại đây tiêu phí mấy chục ngàn linh hạch, chuyện này người người đều biết rõ. Hắn hiện tại chính là lớn nhất nơi này hộ khách, có một không hai thiếu nữ với tư cách một đường đi cùng đường trạch hướng dẫn mua hàng, cư nhiên không chờ đường trạch nói phải đi, trước một bước chạy trốn, điều này thật sự là quá không thích hợp. Đường trạch khoát quát tay, không cần, ai cũng có việc gấp, ta cũng đi về trước. Cậu kiếm, quay đầu ngươi có dảnh tìm ta một chuyến. Ta ở đây có vài thứ cho ngươi. Được rồi lão đại. Không đúng, đại thiếu. Cầu Kiếm vừa nghe hưng vấn. Chuyên môn cho hắn đồ vật, đánh giá hơn phân nửa chính là giúp đỡ hắn tăng thực lực lên thượng phẩm đàn dược. Tại trầm thị thương hành mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, đường trạch cũng ly khai thương hành. Bất quá hắn không có lập tức trở về đến đường ra, mà là tản ra thần thức, vốn là tìm tìm là thứ gì, sau đó mới hướng về một phương hướng chạy tới. Mỗi cái thành trì, cho dù là một cái quốc gia đô thành, đều không tránh được có chút nghèo khó góc. Tiên quốc kinh thành một góc, tại đây ở đều là yến kinh tầng dưới chốt nhất dân chúng, trong bọn họ rất nhiều đều là lao ấu bệnh tàn. Những người này bị cái khác kiến quốc người gọi đùa là lưu dân, đây một góc cũng được xưng là lưu dân khu. Có thể trên thực tế, bọn hắn những người này không những không phải lưu dân, thậm chí trong đó còn rất nhiều là mấy đời đều ở đây yến quốc sinh hoạt quê mùa đấy. Chỉ có điều, hoặc là bởi vì gia đình vấn đề, hoặc là bởi vì vì thiên tai nhân họa, bọn hắn không giống cái khác kiến kinh trăm họ giống nhau phát tài, qua hạnh phúc thời gian, bọn hắn chỉ có thể chô ở nhỏ hẹp tại đây lưu dân khu một góc, mưa thiên nhận đói bị đói, chờ đợi đến sinh lão bệnh tử. Trong này cũng có một chút người trẻ tuổi bọn hắn thường thường không có gì giữa lúc chức nghiệp, bởi vì rất nhiều địa phương căn bản sẽ không lựa chọn lưu dân khu người khi thuộc hạ của mình. rất nhiều người liền bắt đầu kéo bè kết phái, thành quân đồ, càng làm cho lưu dân khu danh tiếng rất xuống ngàn trượng. lúc trước yến chú tại vị thời điểm, thậm chí còn một lần muốn chỉnh trị lưu dân khu, bất quá đường trạch đem yến chú cho diện, chuyện này cũng chỉ gác lại xuống. lưu dân khu một đầu hẻm nhỏ bên trong, đổi lại toàn thân thường phục thiếu nữ chạy trở về một nhà cũ nát tiểu viện. một bên điều chỉnh hô hấp, thiếu nữ trong tâm một bên tại gào thét bi thương. song song, người thiếu gia kia chính là trầm thị thương hành nửa cái thiếu chủ, ta cứ đi như thế. Có thể hay không đắc tội hắn à. Không xem qua nhìn đến thời gian nước định đến, vì muội muội, nàng cũng không khỏi không chạy về. Đẩy cửa vào tiểu viện, thiếu nữ vốn là vào trong phòng, liền thấy một tên 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương đang nằm ở trên giường ngủ yên. Tiểu cô nương ra thịt tái nhận, nhìn qua liền bệnh dễ dễ, rất là bộ dáng yếu ớt. Nhìn thấy tiểu cô nương không gì, thiếu nữ chút thư giãn, đang vào lúc này, bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thiếu nữ bận rộn ra ngoài nghênh đón, đem một cái dâu tóc bạc phơ lao đầu nghênh đón vào trong nhà. Tiểu lang bên trong, muội muội ta hôm nay vẫn là không có tỉnh, có phải hay không có vấn đề gì à? Cung kính đem lão đầu nên đón vào bên trong nhà, thiếu nữ ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía lão đầu, hỏi: "Được gọi là Tiêu Lang bên trong lão đầu liếc nàng một cái, ngươi gấp làm gì a? Ta đều nói muội muội của ngươi đây là kỳ bệnh vãi bệnh, tùy tiện được không? Lại nói, tình hình kinh tế của ngươi lại móc không ra vài đồng tiền, ta cũng không cách nào cho muội muội của ngươi dùng cái gì tốt thuốc, có thể duy trì loại này cũng không tệ." Vừa nói, Tiêu Lang bên trong đưa ra một cái tay, "Mấy ngày nay trộm bao nhiêu, đều lấy ra đi." "Ta, ta trong mấy ngày qua không có đi trộn, Tiêu Lang bên trong, "Có thể hay không gia hạn thêm mấy ngày, đợi ngày lần sau đến ta liền đem tiền đều cho ngài." gia hạn, ngươi nằm mơ đây. Vừa nghe không có tiền, tiêu lang trung lập mã trở mặt rồi. Ta nhìn tỵ muội các ngươi đáng thương, nhiều lần đến cửa rút muội muội của ngươi trần bệnh, hãy thu ngươi như vậy ít tiền, liền ngươi đây còn để cho ta gia hạn. Ngươi nghĩ rằng ta là thánh nhân đây? Không phải, tiêu lang bên trong, ta, ta hiện tại đã tại trầm thị thương hành bên trong công tác, đợi ngài lần sau đến, ta thì có thể lấy được tiền công, đến lúc đó khẳng định cho ngài đem tiền đều bổ sung. trầm thị thương hành, tiêu lang bên trong con mắt hơi chuyển động, ngươi có thể đi đó trùng hảo địa phương làm việc ta có thể nghe nói trong lúc này tùy tiện một viên đan dược là có thể đổi không ít ngân lượng nếu không loại này ngươi bây giờ đi về cho ta trộn một viên đan dược trở về em gái ngươi bệnh ta liền không bao giờ nữa thu tiền thế nào đây có thể ta còn muốn tại trầm thị thương hành làm việc hơn nữa nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt ta không thể không thể vậy chuyện này liền không bàn nữa tiêu lang bên trong rất lời chuyển thân muốn đi thiếu nữ thấy vậy gấp nước mắt đều muốn rất xuống vội vàng tiến lên ngăn cản tiêu lang nửa đường tiêu lang bên trong van xin ngài trước hết đem lần này thuốc cho muội muội ta đi nợ tiền của ngài ta lần sau khẳng định bổ sung cầu xin ngươi Nhìn đến cản đường thiếu nữ, đang muốn nhăn mặt rời đi tiêu lang bên trong, bỗng nhiên nhìn lướt qua thiếu nữ thân hình. Sau đó, khoe miệng của hắn rêu một cái, tiến đến một bước nói, thật muốn bán chịu. Đó cũng không phải là không được, chỉ nhìn, ngươi có thể hay không để cho lão tử vui vẻ vui vẻ. Vừa nói, tiêu lang bên trong tay ôm hướng thiếu nữ thân thể. Chương 564, chủ tỉnh. Chương 564, chủ tỉnh. Thiếu nữ bị tiêu lang bên trong động tác sợ hết hồn, liền vội vàng lùi về sau mấy bước, kết quả lại bị cánh cửa bị chặn chân thế, cả người một hồi liền ngã dầm trên mặt đất. Tiêu Lang bên trong đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy, mấy bước đi lên phía trước, mang trên mặt cười quái dị, liền muốn đối với thiếu nữ lãnh thủ. Thiếu nữ tư tưởng vùng ấy, có thể khí lực của nàng nơi đó có thể so với một cái nam nhân, mắt nhìn đối phương tay liền muốn đặt tại trên người mình, nàng chỉ có thể tuyệt vọng quay đầu đi, trong tâm còn giữ lại, cũng chỉ có một ý niệm, coi như là vì muộn muội. Bắt a. Giữa lúc thiếu nữ đã giống như dê đợi làm thịt thời điểm, một tiếng chói thai vang lên giòn rõ rã, kèm theo Tiêu Lang bên trong kêu thảm thiết bỗng nhiên chuyển đến, để cho thiếu nữ ngạc nhiên quay đầu nhìn sang. Mà cái nhìn này lại khiến cho thiếu nữ cảm thấy giống như là đang nằm động ở trước mặt nàng, một tên nam nhân trẻ tuổi giống như ngày thần hàng đến một loại, đem nàng bảo vệ ở sau lưng, mà kia ý muốn gây rối tiêu lang bên trong, chính là bị kia nam nhân trẻ tuổi bẻ gãy một cái cánh tay, giống như là ném tận bã một loại ném tới bên cạnh. mà nam nhân này, thiếu, thiếu gia, thiếu nữ rủi rủi con mắt, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. đây không phải là lúc trước mới gặp mặt qua, vị kia nghe nói cũng coi là nam bộ châu trầm thị thương hành thiếu chủ đường chạy sao, đường Trạch quay người lại, đưa tay đem nàng nâng lên, thấp giọng hỏi, không, có sao chứ? ta, ta không sao ngược lại hắn, thiếu nữ có chút sợ hãi nhìn về phía bên kia gào thảm tiêu lang bên trong. Tiêu lang bên trong hoàn toàn chính là cái không có tu vi người bình thường, cánh tay bị bẻ gãy một đầu, vào lúc này cũng sắp đau đến tìm không ra bắc. Đường trạch nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Đường gia chúng ta thủ hạ người cũng dám thiếu nhớ, đoạn hắn một cánh tay chỉ là cho hắn một chút trừng phạt mà thôi, sau đó ta sẽ phái người đem hắn áp tài quan phủ xử lý. Ngươi liền đừng lo lắng. Thiếu nữ xấu hổ, nàng không phải tại lo lắng cái này tiêu lang bên trong cuối cùng sẽ xử trí như thế nào a, nàng là cảm thấy cái này bị bẻ gãy cánh tay người thật không cần phải để ý đến sao? Không chờ thiếu nữ nói chuyện, Đường Trạch đã không thấy Tiêu Lang chúng cử bước vào trong nhà, thiếu nữ thấy vậy, cũng chỉ được đổi sát theo, vừa nói, "Thiếu, thiếu gia, trong nhà của ta hoàn cảnh không tốt, ngài thân phân cao quý, cũng không cần tiến vào đi." Kết quả lời của thiếu nữ thanh nhã vừa dứt, nàng liền thấy Đường Trạch đã đi vào trong phòng, túi người xuống, cho nàng nằm ở trên giường muội muội số đến mạch. Còn hướng về phía nàng làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Thiếu nữ lập tức liền không dám lên tiếng nữa, chỉ dám thành thành thật thật đứng ở một bên. Khi thực lấy Đường Trạch thực lực bây giờ, muốn xem ra thiếu nữ muội muội trên thân chứng bệnh, căn bản liền không cần thiết bắt mạch, thần thức đảo qua là đủ rồi. Hắn sở dĩ phải nhiều làm như vậy cái động tác, chủ yếu là để cho thiếu nữ có thể càng tin tưởng một điểm mà thôi. Số bát mạch, Đường Trạch đứng dậy nhìn đến thiếu nữ nói ra, từ trong bụng mẹ rơi xuống gốc bệnh đi. "Vâng, thiếu, thiếu gia, ngài có thể chỉ không?" Thiếu nữ nói xong lời này liền che lấy miệng của mình. Mình đây là làm sao cùng thiếu gia nói chuyện đâu, thiếu gia có thể ra mặt cứu nàng một mệnh đã là đối với nàng cực lớn ân đức rồi, nàng làm sao dám hy vọng xa vời để cho thiếu gia lại ra tay cứu muội muội của mình à? "Không phải bệnh gì, loại đang dừng này, mỗi ngày nước gấm tắm phục, ba ngày chuyển biến tốt." Đường Trạch vừa nói Tiện tay cầm mấy viên đan dược đi ra, lại cao mày nhìn đến cô gái nói, nàng lúc trước ăn đều là thuốc gì? Thiếu nữ mặt ra, sau đó vội vàng đem phía trước mọi người ăn để thừa một chút cặn thuốc cho Đường Trạch. Đường Trạch đưa tay vân vê, liền lại là cười lạnh một tiếng. Quê ngoại, cho dâm dạ, than tuổi, rau củ dại, những thứ này đoàn thành bị đất, lao đầu kia cũng dám muốn tiền. A. Thiếu nữ ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt. Nàng lúc trước còn như vậy tín nhiệm Tiêu Lang bên trong, thậm chí không tiếp trộm đồ đổi tiền giao cho Tiêu Lang bên trong, không muốn đến Tiêu Lang bên trong kê đơn thuốc, cư nhiên là loại vật này. Đường Trạch nhìn nàng một bộ ngốc ngơ ngác bộ dáng không khỏi xoa chán một cái, ta thật có chút tò mò, ngươi là làm sao tại lưu dân khu sinh hoạt? Lưu dân khu người, lời nói khó nghe, phần lớn đều là không phải gian dâm tức xấu. cô nương này như vậy tự nhiên, tuy nhiên còn có thể lưu dân khu sinh hoạt, thật là kỳ tích. cho thiếu nữ muội muội độ điểm linh khí, lại để cho thiếu nữ đem đan dược đút cho muội muội nàng. đường trạch lúc này mới lên tiếng hỏi tới thiếu nữ thân thế. thiếu nữ tên là chu tình, muội muội nàng gọi chu vũ, từ nhỏ đã là tại lưu dân khu lớn lên. lúc trước cha mẹ của các nàng, xem như lưu dân khu bên trong tương đối có danh vọng, một mực chiếu cố các nàng trưởng thành lúc trước yến chú có ý hạ chỉ đem lưu dân khu phế trừ, đem bên trong cư dân toàn bộ trục xuất, là chu tình phụ mẫu đầu tiên đứng ra, mang theo lưu dân khu mọi người phản kháng. nhưng yến chú người này, ngoài mặt là cái minh quân, trên thực tế chính là cái ngu ngốc tàn bạo hôn quân. vừa nghe nói có lưu dân dám phản kháng, lập tức liền loại bỏ thủ hạ an ủi, đem chu tình phụ mẫu còn có mấy cái người dẫn đầu sát hại. chi hậu yến ban ngày thối vị, lưu dân khu giữ lại, nhưng mà chỉ còn lại có chu tình cùng mắc bệnh muội muội sống nương tựa lẫn nhau. vì muội muội chữa bệnh, chu tình đi lên ăn trộm con đường, trước đó vài ngày trầm thị thương hành khai trường. Thu nhận nhân thủ, nàng cảm giác là một phương pháp đi liền thử một chút, vì có thể tìm được một phần nghiêm trình việc, duy trì nhà sinh kế, Chu tình những ngày đó mỗi đêm ngày thuộc lòng đủ loại hàng hóa giới thiệu, hết nàng cố gắng lớn nhất làm được tốt nhất, cuối cùng cũng rốt cuộc đi vào rồi trầm thị thương hành bên trong làm việc. Ta cũng không biết vì sao, nhưng lưu dân khu đám người thật giống như đều đối với ta thật hữu hảo, bình thường cũng sẽ giúp ta một chút. Đối với Đường Trạch hỏi làm sao tại lưu dân khu sinh hoạt, Chu tình ngược lại thì rất không hiểu. Đường Trạch hơi suy nghĩ một chút, tâm lý liền đoán được thất thất bát bát. Chu tình phụ mẫu đã từng với tư cách lưu dân khu thủ lĩnh nhân vật tầm thường, vốn là tương đối có hy vọng. Cộng thêm bọn hắn vì lưu dân khu mà bỏ mình, khả năng rất nhiều không biết chuyện lưu dân khu bách tính sẽ đem tân đế thượng vị sau đó tạm thời gác lại lưu dân khu chỉnh đốn, cho rằng là chu tình cha mẹ chết tạo thành ảnh hưởng, cho nên đối với chu tình tỷ mỗi thái độ cũng thật không tệ. đúng rồi thiếu gia, ngài đến chỗ của ta là có chuyện gì muốn tìm ta sao? chu tình đột nhiên hỏi lên chuyện này, hỏi ra câu nói này đồng thời chu tình tâm lý đó cũng là thất thượng bất hạ, nàng phong đoán có phải hay không là nàng sớm rời khỏi trọc giận thiếu gia, lần này thiếu gia tới là nhớ đuổi nàng rời khỏi thị thương hành, đích xác là có chuyện. đường trạch gật đầu một cái là liên quan tới ngươi tại trầm thị thương hành công tác. Quả nhiên, chu tỉnh tâm lý đều bắt đầu chảy nước mắt. Nàng cũng không phải là cố ý nhớ ném xuống thiếu gia bạn thân một người chạy trở lại. Chủ yếu là cách mỗi bảy ngày, tiêu lang bên trong sẽ tới một lần. Hơn nữa mỗi lần đều đúng lúc là thời gian này. Nàng rất sợ lần này bỏ lỡ tiêu lang bên trong, liền đoạn cho muội muội chu vũ ăn thuốc. Tuy rằng ngươi nói chuyện vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng đối với hàng hóa lý giải vẫn là tương đối đáo vị. Ta cho ngươi thời gian một tháng, nếu mà thời gian một tháng bên trong ngươi có thể đem ngươi khẩn trương khuyết điểm từ bỏ, về sau trầm thị thương hành tầng 2 liền chủ yếu là ngươi phụ trách. Thật xin lỗi thiếu gia, hy vọng ngài có thể lại cho ta một lần cơ." Chu Tình vội vàng nói. Kết quả nói được nửa câu, nàng mới ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Trạch. Lỗ thai của nàng, có phải hay không? Xảy ra vấn đề. Thiếu gia không phải phải để cho nàng cuốn trăn đệm đi sao? Làm sao? Đường Trạch nhìn nàng bước này, ngốc ngơ ngác bộ dáng quả muốn cười, "Thật xin lỗi. Ngươi thật sự nên nói xin lỗi với ta. Với tư cách một khách quen, ngươi đột nhiên rời sân để cho ta cảm thấy phi thường bất mãn, cho nên ngươi tiền công tháng này sẽ bị trừ đi 10 văn. Ngoài ra, dọn dẹp một chút người đồ trong nhà." Đường gia chúng ta chuyên môn có một nơi cho hạ nhân ở biệt viện, điều kiện so sánh tại đây tốt hơn rất nhiều, cũng thích hợp ngươi hơn muội muội tụ dưỡng, thu thập đồ đạc xong, hãy đi theo ta đi. A. Chu Tình, chết để choáng váng. Chương 565, một đôi loan ra. Chương 565, một đôi loan ra. Một mực chờ đến Chu Tình mang theo muội muội tại đường gia hạ nhân ở biệt viện An Cư Lạc Nghiệp ở lại, Chu Tình cả người đều vẫn là tỉnh tỉnh. Nàng thật không phải là đang nằm ngủ sao? Thiếu gia thật không có phần nàng, hơn nữa thật dẫn nàng tiến vào điều kiện tốt như vậy địa phương. Mỗi mỗi nàng ăn thiếu gia thuốc sau đó cũng thật khôi phục rất nhiều, hết thệ các thứ này, rõ ràng đều là thực tế sao? Chu Tình đang ngạc nhiên đến, một tên ở tại biệt viện Đường gia lão bộ bu lại, cười mờ ám đến hướng về phía Chu Tình nói, "Cô nương à, ngươi còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra không? Đây không nói rõ rồi, là thiếu gia coi trọng ngươi sao?" "A?" Nhìn, hợp ý ta. Chu Tình nháy nháy mắt, "Làm sao có thể, ta làm sao xứng với thiếu gia?" "À, có cái gì xứng với không xứng với, thiếu gia đối với ngươi để ý như vậy, còn đặc biệt tự mình đem ngươi đưa tới biệt viện, rõ ràng chính là đang chiếu cố ngươi, ngoại trừ coi trọng ngươi, còn khác biệt khả năng sao?" nhưng mà, đừng nói cái gì nhưng là ta phải nói a, ngươi ngày mai liền ăn mặc thật xinh đẹp, đi tìm thiếu gia một chuyến. Sau đó a, nghe kia đường gia lão buộc mà nói, chu tình khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, cuối cùng sâu đầm túi đầu xuống bốn. sáng sớm ngày thứ hai, từ đường trạch chỗ đó cầm đan dược cầu kiếm mới vừa đi ra đường phủ, liền đối diện bắt gặp hóa nùng trang chu tình. nhìn thấy chu tình bộ dáng kia, cậu kiếm vốn là sừng sốt một chút, sau đó mới phủ một tiếng cười lên. chấp sự, ngài, ngài tại sao phải chê cười ta hả? chu tình một cái nghèo túng hài tử, nơi đó biết cái gì hóa trang? nghe lão buộc nói muốn đánh giả trang tìm trong biệt viện hạ nhân mượn chút tiên chi. Người làm yên chi vốn là phẩm chất không tốt, cậu thêm chu tình cho tới bây giờ chưa dùng qua, một trận loạn xóa sạch làm cho mặt của nàng cùng đít khỉ một dạng. Cậu kiếm suy nghĩ một chút ngày hôm qua đi theo đường trạch sau lưng cái kia duy duy nặng nặng thanh thuần tiểu cô nương, nhìn thêm chút nữa hiện tại cái này mặt đỏ ửng, thật là nhớ không cười đều khó khăn. "Không phải, ngươi trước tiên đừng hỏi ta vì sao cười, có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao ăn mặc loại này đến đường ra a?" Cố nín ý, cậu kiếm kéo chu tình đến bên cạnh hỏi. Chu tình nha đầu này cũng là không có gì tâm cơ, nghe cậu kiếm hỏi nàng yêu nhất ngũ nhất thập đem ngày hôm qua đường ra trong biệt viện người lão bộ kia nói đều thuật lại một bên kết quả cầu kiếm là càng nghe càng có ca cuối cùng không ngừng cười nhanh tắt hơi rồi người cho rằng lão đại không phải người cho rằng thiếu gia coi trọng người sao người còn nghĩ ăn mặc đẹp một chút để tới gần thỉnh cầu vâng thiếu gia cuối cùng còn tính toán trèo thiếu gia giường khu khu cụ không giữa ngươi loại này ngày đầu vóc thật tuyệt đối không nghĩ ra loại này chủ ý là không phải là người khác nói cho ngươi chu tình thành thật gật đầu nhìn cô nương này bộ dáng này cầu kiếm thật là bụng đều đau hắn cho chu tình một khối khăn tay trước hết để cho Chu Tình xoa xoa trên mặt, rồi mới lên tiếng, "Thiếu gia nguyện ý giúp đỡ ngươi, một cái là bởi vì ngươi ngày hôm qua biểu hiện rất tốt, một cái là bởi vì Thiếu gia tâm địa tốt, cùng coi trọng ngươi không có một chút quan hệ. Đến, ngươi và ta qua đây, ta để cho ngươi nhìn xem thiếu gia nữ nhân bên người đều là hạ người gì." Vừa nói, cậu kiếm liền dẫn Chu Tình lại trở về đường ra, lén lén lút lút chạy tới đường trạch tiểu viện phụ cận. Vào lúc này đường trạch đang theo Lâm Thanh tần anh cùng đường Tịch Tam nữ cùng nhau, dù dỗ sầm đoán đoán chơi, còn đem ngày hôm qua mua được hai kiện đồ trang sức đưa cho đường Tịch cùng sầm đoán đoán. Chu Tình một cái nhìn sang, tất cả lớn nhỏ mấy cái mỹ nhân cũng sắp đem ánh mắt của nàng cho nhìn hôn mê vậy hai cái hơi lớn một chút là thiếu gia nữ nhân nhỏ một chút là thiếu gia muội muội nhỏ nhất là thiếu gia gần đây vừa nhặt về tiểu muội cầu kiếm vô vô chu tình gương mặt làm sao ngươi bây giờ còn cảm thấy thiếu gia là coi trọng ngươi sao kết quả để cho cầu kiếm có chút bất ngờ là chu tình không chỉ không có biểu hiện có bao nhiêu thất vọng còn một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng ta đã cảm thấy thiếu gia không thể nào là hợp ý ta còn may là loại này không thì ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi nhìn nha đầu này lộ ra một bộ biểu lộ như chút được cái nặng cầu kiếm nói ra Ngươi ngược lại còn có chút tự biết mình, cũng thật thú vị. Thời điểm không còn sớm, Thương Hành nên mở cửa. Ngươi bây giờ lại không qua, đánh giá liền tới chết đi. A, ta suýt chút nữa quên. Cậu Kiếm một nhắc nhở như vậy, Chu Tình lập tức liền cùng mẹ bị đạp đuôi một dạng. Ngày hôm qua thiếu gia mới nói với ta để cho ta hảo hảo nỗ lực, ta muốn là hôm nay liền tới chết, làm sao xứng đáng thiếu gia? Song song. Vừa nói, nàng liền hoảng loạn vội vã đến muốn đi trầm thị Thương Hành bên kia chạy. Cậu Kiếm nhìn vô ngữ, phản, bên kia. Chu tình lại đi đường chạy tiểu viện chạy. Lần này Cầu Kiếm sợ hết hồn. Vạn nhất bị lão đại phát hiện hắn mang theo Chu Tình cách ở đây nhìn trộm, mình không phải là xong đời. Hắn nhanh chóng kéo giữ Chu Tình, thở dài nói, "Vừa vặn ta cũng phải đi thương hành, dứt thoát thuận đường mang theo người tốt chứ. Nắm chặt ta." "A." Chu Tình còn chưa kịp phản ứng, cầu kiếm liền trực tiếp mang theo nàng ly khai đường ra tiểu viện, sau đó ngự kiếm mà khởi, chạy thẳng tới trầm Thị thương hành. Chu Tình lúc ấy bị dọa sợ đến chính là hoa một tiếng la hét, bất quá chờ nàng tiếng này la hét rơi xuống đất, nàng cả người cũng đã bị cậu kiếm dẫn tới thương hành lối vào. Cũng may vào lúc này thương hành còn chưa chính thức mở cửa, phụ cận không có bao nhiêu người. Không thể vào lúc này, Chu Tình thế nào cũng phải bị vây nhìn không thể. Cậu Kiếm ôm lấy cánh tay nhìn đến loạn trạng Chu Tình, cười nói: "Thế nào, nhanh không nhanh, kích thích không kích thích?" Kích thích. Đả tạ chấp sự. Chu Tình ngoài miệng nói như vậy đến, kết quả cả người bỗng nhiên lệch một cái đầu, hoa một tiếng phun ra ngoài. Cậu Kiếm nhìn nàng như đầu, còn tưởng rằng cô nương này muốn ngã xuống, đưa tay liền muốn đi đỡ Chu Tình, cho nên Chu Tình đây vừa phun, không thiên lệch liền phun rồi Cầu Kiếm nửa người. Đến lúc Cầu Kiếm cùng Chu Tình đều phục hồi tinh thần lại, Chu Tình bị dọa sợ đến mặt đều trắng để lộ, hướng về phía cậu kiếm lại là túi người lại là nói xin lỗi, cuối cùng nhớ nước mắt đều chảy ra, thẳng khóc trên mặt tiên tri hôn thành một phiến. Cậu kiếm nhìn liên tục cười khổ, ta nói tiểu tổ tông, ta đều không nói gì, bản thân ngươi trước tiên hại cái gì sợ à. Hắn tiện tay một phủi, trực tiếp liền dùng linh lực sạch sẽ trên thân dơ bẩn. Lại nhìn một cái Chu Tình mặt đều khóc tốn, hắn lại đưa tay lấy ra mặt tử, cho Chu Tình cực kỳ lau một cái mặt. Làm xong hết thệ các thứ này, cậu kiếm mới bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, ta lại không trách ngươi, ngươi có thể đừng khóc sao? có thể là trong ngày thường cậu kiếm tại trầm thị thương hành bên trong địa vị quá cao, uy vọng quá nặng, cho nên lần này chu tình là thật dọa sợ. thật lâu, cậu kiếm mới đem nàng dỗ qua đây, để cho nàng dọn dẹp một chút đi thương hành lầu 2 làm việc. cậu kiếm cũng ngồi ở hắn giám định sư vị trí, bất quá cũng không biết thế nào, ngồi ở chỗ này, hắn lại lão là nhớ tới trên lầu thẳng lốc kia cô nương đần độn, lại luống cuống tay chân bộ dáng khẩn trương. nha đầu này, rốt cuộc là làm sao lớn như vậy đó a? buổi tối thương hành đóng cửa dẹp tiệm, đánh thẳng tính trở về đường ra biệt viện chu tình một hồi liền bắt gặp lối vào cậu kiếm. nàng còn tưởng rằng cậu kiếm là muốn bởi vì chuyện hồi sáng này tìm nàng phiền toái nhanh chóng lại là túi người lại là nói xin lỗi, làm cầu kiếm thẳng gãi đầu. Ta đều nói, buổi sáng chuyện ta không có để trong lòng, ta cũng không phải tới tìm người phiền phái. Vậy, kia chấp sự ngài muốn làm gì? Muốn khai trừ ta sao? Chu Tình không hiểu, khiếp đảm nhìn đến cầu kiếm, ta, cầu kiếm bị nàng ánh mắt này làm cũng có chút sẽ không nói chuyện, dừng một chút mới nói, ta sợ ngươi không nhận ra trở về biệt viện lộ. Hơn nữa, dựa ngươi đây đầu bóc, đêm hôm khuya quát trở về nhà, bị người xấu lừa làm sao bây giờ? Ta đưa ngươi trở về, chính là chấp sự, ta đã không nhỏ, không cần. Đừng nhiều lời như vậy rồi, đi. Cẩu kiếm kéo lại Chu Tình, lại lần nữa ngự kiếm mà khởi. Tiếng kinh vùng trời, lại một lần nữa vang lên Chu Tình đều thảm thiết. Chương 566, bị lấy đi bạc cốt. Chương 566, bị lấy đi bạc cốt. Một tháng sau, khi Đường Trạch nghe nói cậu kiếm người này cư nhiên cùng Chu Tình hai người thành công câu dựng với nhau, thậm chí cậu kiếm không tiếc hạ mình cùng Chu Tình tiến vào đường ra biệt về thì, Đường Trạch cũng có chút vô ngữ. Mấy ngày trước hắn cũng đã nghe qua giữa hai người một ít nói bóng nói gió, bất quá lúc đó hắn còn tưởng rằng Cầu kiếm là theo Chu Tình đùa dẫn, đánh giá khi dễ cái này có chút tự nhiên mọi tử, Không muốn đến Cầu kiếm sau đó cư nhiên đến thật Đây cậu kiếm đầu góc cũng là đủ kỳ lạ, tại trầm thị thương hành khi giám định sư thì mỗi ngày không biết có bao nhiêu nữ tu nhớ ôm ấp yêu thương, trong đó cũng không thiếu dáng vấp không tệ. Đối với những cái kia, cậu kiếm là một cái đều không để trong lòng, ngược lại thì đối với Chu Tình như vậy cái bội tự động phàm tâm. Khi Đường Trạch đem chuyện này nói cho Lâm Thanh cùng tận anh, nhớ để cho hai người khi một chuyện tiếu lâm nghe thì, hai nàng thần sắc cư nhiên đều nghiêm túc. Thậm chí Lâm Thanh còn giáo dục Đường Trạch nói, đây chính là ái tình. Chu Tình một tháng này ngoại trừ cùng cậu kiếm cấu kết đến một khối ra, thật cũng không cô phụ Đường Trạch kỳ vọng. Có thể là có cầu kiếm ở sau lưng giúp duyên cớ, Chu Tình rất nhanh sẽ vượt qua mình khẩn trương. Tại trầm thị thương hành biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Một tháng này, Đường Trạch Lâm Thanh bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Lâm Thanh cùng Tần Anh nhận được Đường Trạch Lấy Vương Tiểu Nhục thân phận đưa tới Hóa Thiên quả Linh Dịch sau đó, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thậm chí một tháng qua này thời gian, hai nữ cơ hồ đều là đang bế quan bên trong vượt qua. Hai nàng thực lực cũng tại Linh Dịch dưới sự trợ giúp nhanh chóng đề thăng. Hơn nữa để cho Đường Trạch cảm thấy bất ngờ là, vốn là bổn nhất Bình Hóa Thiên quả Linh Dịch hiệu lực chỉ đủ hai nữ đề thăng một hai cái tiểu cảnh giới nhưng không biết có phải hay không là bởi vì hai nữ một mực đang song tu duyên cớ, đây một chai hóa thiên quả linh dịch căn bảo, hai nàng thực lực đều tăng lên thật lớn một đoạn, thậm chí đồng thời đạt tới hư anh thất trọng, càng làm cho đường trạch không có nghĩ tới là từ trước đến nay song tu tựa hồ cũng thay đổi hai nàng thể chất, tần anh đơn độc thủy linh căn thể chất giúp đỡ lâm thanh cũng tăng thêm một bước rồi thủy linh căn thuần độ, lâm thanh lúc trước bị kinh dịch phạt thủy sau đó thân thể hiện tại cũng thay đổi tần anh thể chất, ngoại trừ hai nàng này, đường trạch còn phân một chai linh dịch cho nô khôn, tiểu tử này cũng thật coi như là một nhân, không chỉ phục dụng linh dịch, còn một hơi nuốt không ít đan dược, thậm chí suýt chút nữa không nổ thể mà chết. Cũng may có Đường Trạch bảo hộ, hiện tại Ngô Khôn thực lực cũng tăng lên tới hư anh tứ trong khoảng, tại Nam Bộ Châu đã có thể được xem là có thể một mình đảm đương một phía cơ giả. Đường chạy mình, ngoại trừ tăng thực lực lên ra, cũng hoàn toàn không có rảnh rỗi. Một tháng này, hắn lại là vì phủ Vân Tông xây dựng chạy phía trước chạy sau đó, lại là giúp đỡ Nam Bộ Châu mỗi cái tông môn luyện chế đang lưỡng, đồng thời còn dành thời gian nghiên cứu một hồi sầm loãn loãn thể nội bạc cốt tình huống, lại đặc biệt ra ngoài tìm tốn một chuyến bạc cốt. Dù sao, một tháng này Đường Trạch không sợ tới Lâm Thanh cùng Tân Anh, cũng chỉ có thể tìm cho mình một ít chuyện làm giết thời gian rồi một tháng này, ngược lại thật đúng là để cho Đường Trạch tìm được một ít liên quan tới sầm nón đoan thể nội tướng thần bát cốt nguồn dấu vết. Dựa theo lúc trước mục cảnh liệt cho hắn vẽ bản đồ, Đường Trạch tìm được khoảng cách trung bộ châu hơi gần một nơi, phong ấn tướng thần bản cốt nơi ở. Đó là một nơi tương tự với băng đế không có tuyết nghĩa địa mộ huyện, phía trên đồng dạng có tử cổ minh văn cùng bên trong thiên minh văn tạo thành phong ấn. Phương diện này Đường Trạch thật sự là điều yếu, cũng chỉ có thể lần nữa phiền toái Ngọc Công Tử. Ngọc Công Tử trong khoảng thời gian này cũng hấp thu một trái hóa thiên quả linh dịch, tuy rằng bởi vì nàng hiện tại thể chất có hạn, thực lực vô pháp tăng lên trên diện rộng, nhưng cho người cảm giác cũng có chỗ khác nhau rồi. Tại Ngọc công tử dưới sự giúp đỡ tháo gỡ phong ấn, Đường Trạch cùng Ngọc công tử vào trong mộ, nhưng nhìn thấy, nhưng đều là một bộ bị người phá hư sau đó cảnh tượng. Đặc biệt là tại nên phong ấn tướng thần bạc cốt chủ mộ thất, càng là tùy ý có thể thấy có người phá hư phong ấn vết tích, bạc cốt từ lâu không biết dấu vết, mà nhìn đến những cái kia bị dấu vết hư hại, Đường Trạch chân mày, lại nhớ lại thật sâu. Rất kỳ quái. Đường Trạch trong đầu hồng nói ra. Đường Trạch gật đầu một cái. Đúng là vô cùng kỳ quái. Bởi vì dựa theo Đường Trạch phỏng đoán, Hẳn đúng là gần đây có người từ trong phong ấn trộm đi tướng thần bạt cốt, cũng đem tướng thần bạt cốt cố ý đặt ở sầm loãng loãng sẽ đụng phải địa phương, cuối cùng bị sầm loãng loãng cho hấp thu hết. Nhưng bây giờ những này bị dấu vết hư hại lại cho thấy, chỗ này mộ huyệt ngay từ lúc ít nhất ngàn năm trước đã bị phá hư, nói cách khác nơi này tướng thần bạt cốt cũng là ít nhất ngàn năm trước liền bị mất. Nhưng điều này sao có thể? Nếu như là sớm đã có người cầm đi tướng thần bạt cốt, không có phong ấn quan thúc, bại lộ bên ngoài bạt cốt hẳn đã sớm dẫn phát thiên hạ đại loạn mới đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó từ mộ huyệt rời khỏi, Đường Trạch trở lại Nam Bộ Châu sau đó lại cùng Hồng Nghiên cứu một hồi chuyện này. Cuối cùng hai người cho ra một cái nghe rất không thể nào, nhưng lại tựa hồ như là chân tướng sự thật kết luận. Đó chính là vô cùng có khả năng, tại ngàn năm lúc trước có một cựu lê tộc tộc nhân đào ra chỗ này mộ huyệt, tìm được trong đó tướng thần bạt cốt cũng hấp thu nó, đem nó lộ ra mộ huyệt. Tại cựu lê tộc sau đó trong cơ thể con người tướng thần bạt cốt đều là có thể rất tĩnh lặng nằm ở ngủ say trạng thái. Sau đó không biết đây cựu lê tộc hậu nhân làm sao vượt qua ngàn năm linh khí suy kiệt kỳ, một mực làm đến gần đây hắn tìm được sẩm tương thể bên trong tướng thần bạt cốt giải thả ra, giao cho sẩm hấp thu. Tuy rằng loại này suy đoán nghi điểm rất nhiều, ví dụ như cái này cựu Lê tộc hậu nhân là làm sao chịu đựng qua liền triệu giận đại đế cùng yến mặc đại đế đều không chống nổi linh khí suy kiệt kỳ, ví dụ như cái này cựu Lê tộc sau đó người vì sao phải thu thập bạc cốt, lại phải đợi đợi ngàn năm lại giao cho sầm đoán đoán. Nhưng kết hợp tình huống hiện trường đến xem, đường Trạch bọn hắn có thể nghĩ tới, dường như cũng chỉ có khả năng này rồi. Nếu mà chân tướng sự thật thật giống như đường Trạch phỏng đoán một dạng, kia đường Trạch liền lại có chiếu cố rồi. Hắn tất phải biết rõ, cửu Lê tộc hậu nhân đem cốt cho sầm đoán đoán mục đích rốt cuộc là cái gì, cái kia sau đó trong tay người lại đến cùng còn có bao nhiêu tướng thần cốt? hoặc là cái kia hậu nhân hiện tại còn sống hay không nếu mà sống sót hắn lại ở nơi nào còn có sầm đoán đoán chân thực thân thế đường trạch lúc trước nhìn rồi sầm ra người những cái kia sầm ra người không có một cái cùng kiểu lê to huyết thống có liên quan cho nên sầm đoán đoán hơn phân nửa không phải sầm dương phu phụ con gái ruột Tóm lại vây quanh sầm đoán đoán cùng tướng thần bạt cốt khoảng vẫn là nghi điểm lại lần nữa đến lúc một tháng sau lâm thanh cùng tần anh rối rít sau khi xuất quan đường trạch đang ngồi đến hai nữ nghỉ ngơi mấy ngày sau đó liền lại lần nữa mang theo hai nữ bước lên đường đi lần này đường trạch phải đi là tây bộ châu Hắn muốn tìm tìm Tây Bộ Châu Phong ấn tướng thần Bạc Cốt, xem bên kia Bạc Cốt có hay không bị người cho nhanh chân đến trước. Sở dĩ mang theo Lâm Thanh cùng Trần Anh là bởi vì hiện tại đã nắm giữ hư anh thất trọng cảnh giới, mà thực lực chân thật cao hơn ở tại hư anh thất trọng hai nữ, đã có tự vệ năng lực, cũng nên tiếp tục nghĩ nhiều ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tiêu hóa một hồi vừa mới lấy được thực lực mạnh mẽ rồi. Chương 567, Phi Tuyết Hạ. Chương 567, Phi Tuyết Hạ. Tây Bộ Châu. Nếu như nói Nam Bộ Châu nhiều sơn lâm, Đông Bộ Châu nhiều đồng hằng, Bắc Bộ Châu trời đồng giá rét, như vậy Tây Bộ Châu chính là chủ yếu lấy thủy vực làm chủ. Bất kể là tây bộ châu đất liền, toàn bộ đại lục khổng lồ nhất hồ nước truy tinh hồ, vẫn là tây bộ châu bên trong cùng đại tuyết sơn vân nhai sơn quất phong đồng hoang cùng nổi danh hung mà bao la biển, đều là cực kỳ nổi danh thủy vực. Chứ chỗ đó ra, tây bộ châu tất cả lớn nhỏ hồ nước, dòng sông cũng không thiếu, có chút quốc gia thậm chí chính là tại từng cái trường hà giao thoa bên trong tạo dựng lên. Cũng tỷ như đường Trạch cùng lâm thanh tần anh hiện tại chỗ ở quốc gia tấn quốc, cái này tấn quốc cùng đường Trạch lúc trước còn có chút đồng thời xuất hiện, ban đầu tấn quốc phái ra kim qua vệ thiết kỵ muốn đánh chiếm độ minh, tiến tới điều khiển nam bộ châu, kết quả bị hóa thân vương tiểu nhục đường Trạch một người cho đánh không có ở đó sau đó, tấn quốc bao gồm toàn bộ tây bộ châu cũng không có người còn dám đối với nam bộ châu động cái gì lệnh tâm tư. tấn quốc ở tại tây bộ châu bên trong tương đối dựa vào bờ nam, cũng coi là tương đối tiếp cận nam bộ châu quốc gia, cho nên nó cũng là đường Trạch mọi người người thứ nhất đến tây bộ châu quốc gia. tấn quốc bên trong tổng cộng có ba cái đại hà, đem tấn quốc chia làm đồng chung tây ba khối. hiện tại chúng ta vị trí con sông này chính là trong đó ở giữa một đầu, tên là phi tuyết hà. đường Trạch cùng lâm thanh thần anh, lúc này đang ngồi ở một đầu du thuyền bên trên, chủ thuyền một bên đi thuyền, một bên cho đường Trạch và người khác nói liên quan tới đây tấn quốc cố sự. Lâm Thanh cùng tần anh nghe đến mê mẩn, mà Đường Trạch lúc này cũng đang không ngừng tản ra thần thức. Hồng, có phát hiện gì không? Không có, rất có thể là bản đồ đánh dấu có sai lầm, hoặc là tướng thần bạc cốt bị phong ấn sau đó khí tức yếu bớt, ngay cả ta đều dò xét không đến. Đường Trạch xoa chán một cái. Tại đến Tây Bộ Châu lúc trước, Đường Trạch cẩn thận nhìn qua một lần mục cảnh liệt cho hắn tấm bản đồ kia, phát hiện tại Tây Bộ Châu, chắc có hai nơi địa phương có khả năng phong ấn tướng thần bản cốt, trong đó một nơi là tại Tây Bộ Châu hung mà bao la biển bên trong. Lúc trước đi qua một lần Vân Nhai Sơn Đường Trạch tự nhiên đã biết đây hung mà khủng bố cỡ nào. Chúng chi tại trong biển rộng tìm kiếm ba cốt, không khác nào mỏ kim đáy biển, mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh đi nơi đó, có thể nói vừa nguy hiểm vừa không có hiệu suất. Cho nên Đường Trạch liền mang theo các nàng đi tới một chỗ khác có khả năng trôn giấu tướng thần bạc cốt địa phương. Đầu này xuyên qua tấn quốc phi tuyết hạ, không biết là qua quá lâu, mục cảnh liệt ký ức xuất hiện không may, hay là thật giống như Hồng nói như vậy, tướng thần bạc cốt ở tại trong phong ấn, khí tức giảm bớt, tóm lại bây giờ Đường Trạch cùng Hồng cũng không có tra xét đến bất kỳ liên quan tới tướng thần Bát cốt tồn tại dấu hiệu. Mà đây, đã là hắn cùng Lâm Thanh Tần Anh tại trên sông Phiêu Lưu ngày thứ ba lại ở trên thuyền ở một ngày. Đường Trạch quyết định sau cùng vẫn là trước hết để cho chủ thuyền cập bờ. Hắn suy nghĩ nhiều tại đây Phi Tuyết Hà phụ cận dừng lại mấy ngày, lại cẩn thận tìm xem một chút có hay không bản cốt manh mối. Ba người tại bến đò lên bờ, nghe chủ thuyền nói, đây bến đò chỗ ở thành trì tên là Phi Tuyết Thành, là đầu này Phi Tuyết Hà bên trên thành trì lớn nhất, thậm chí hảo mấy trăm năm trước, nơi này còn là Tấn quốc đô thành. Đây Phi Tuyết Thành cũng xác thực không phụ tiền triều cổ đô đại danh, xây dựng cũng đích xác hùng vĩ, cho dù là so với Yến Quốc Yên Kinh cũng là không kém bao nhiêu. Hai nữ lần này lần đầu tiên tới Tây Bộ Châu, đối với Tây Bộ Châu hết thảy đều cảm thấy mới mẻ xuống thuyền đi liền đi dạo nơi này chợ, trải nghiệm phong thổ nhân tình đi tới. Đường Trạch cũng không để ý các nàng, lấy hai nàng này thực lực, hôm nay toàn bộ Tây Bộ châu bên trong có thể thương tổn đến hai nàng người đánh giá không cao hơn 10 ngón tay số lượng. Húng chi đây phi tuyết thành tổng cộng cũng lớn như vậy, ra chuyện gì, Đường Trạch đều có thể ngay lập tức chạy tới. Tại hai nữ mình chạy đi lúc chơi đùa, Đường Trạch chính là dùng truyền tin ngọc bội cùng Ngọc công tử liên hệ một hồi. Lúc trước Đường Trạch cho Ngọc công tử khối kia đồng tâm tuy rằng phương tiện, nhưng bản thân chất liệu một loại, sử dụng số lần cũng có giới hạn, tại Vân Ngai Sơn bên trong dùng qua mấy lần sau đó, khối kia đồng tâm bội đã bị hư muốn cùng người liên hệ, vẫn phải là dựa vào truyền tin Ngọc bội. Đường Trạch cũng phát hiện truyền tin Ngọc bội món đồ này phương tiện địa phương rồi, lúc trước đặc biệt tìm trầm thị thương hành, tiêu tiền thu rất nhiều, cơ hồ cũng sắp đem trầm thị thương hành lý truyền tin Ngọc bội cho mua hết rồi. Hắn không chỉ cho Lâm Thanh Tần anh một người chừng mấy khối, cũng cho Ngọc công tử không ít, hiện tại Đường Trạch duy nhất phải lo lắng không phải không liên lạc được các nàng, mà là phải lo lắng đừng cầm nhầm Ngọc bội, đến cuối cùng náo loạn quá đen. Cùng Ngọc công tử liên hệ một hồi, Đường Trạch hỏi Ngọc công tử, có liên quan đây Tây Bộ châu Phi tuyết hà phụ cận có không có gì cổ mộ di tích các loại tồn tại, cho dù là có ghi chép liên quan cũng được. Ngọc công tử đi thăm dò một hồi, qua không đến nửa giờ, liền cho Đường Trạch hồi âm. Có một bản cổ tịch bên trên ghi chép, Phi Tuyết Hà tại mấy ngàn năm trước lúc trước đã từng quanh năm phío tuyết, nhưng Phi Tuyết Hà bên trong thủy vẫn một mực nóng hơi như dầu. Khi đó bách tính đều cho rằng con sông này là bị nguyền rủa qua. May cho đến cựu đế phong ấn tướng thần đoạn thời gian đó, Phi Tuyết Hà dị trạng mới biến mất. Quả nhiên, Đường Trạch sờ cả một cái, xem ra cựu đế một người trong đó hẳn là đem tướng thần bản cốt phong ấn ở rồi Phi Tuyết Hà bên trong, cũng vì vậy mà trấn áp Phi Tuyết Hà dị trạng. Chỉ bất quá về mộ huyệt hoặc là di tích. Ta lật xem nguyệt minh lâu bên trong ẩn nút liên quan tới Phi Tuyết Hà ghi chép, cũng không có phát hiện tường quan miêu tả. Làm sao, ngươi lại là muốn tìm bạc cốt sao? Lần trước Đường Trạch chạy, chạy đến Trung Bộ Châu, tìm kiếm cùng Sầm Loạn Loạn có liên quan Bạt cốt thì liền gọi lên Ngọc công tử, cho nên bây giờ cho dù Đường Trạch mình không nói, Ngọc công tử cũng có thể đoán ra Đường Trạch muốn làm gì. Từ bất quá lần này tìm cũng không thuận lợi a. Đường Trạch thở dài. Lần trước Trung Bộ Châu cái kia không mộ huyện, không chỉ mục cảnh liệt ở trên bản đồ đánh dấu tương đối chính xác xác thực, Ngọc công tử cũng rất dễ dàng tại trong điện tịch tìm được có liên quan cho đó di tích ghi chép, tại Ngọc công tử dưới sự giúp đỡ, Đường Trạch căn bản không có làm sao phí sức liền tìm được một chỗ này phong ấn tướng thần bát cốt mộ huyệt. Chính là lần này, Ngọc công tử không có manh mối, mục cảnh liệt đánh dấu cũng tương đối mơ hồ, trọng yếu hơn chính là, Phi Tuyết Hà là một con sông, đường Trạch có thể thấy chỉ có sông trên nước bộ phận, nước sông phía dưới có vật gì, hắn tuy rằng có thể dùng thần thức tra xét đến, nhưng khó tránh có vật gì là có thể tránh thoát khỏi thần thức dò xét. Tại đường Trạch than thở trầm tư thời khắc, Ngọc công tử bỗng nhiên lại cho đường Trạch cung cấp một con đường tắt. Mặc dù không có liên quan tới mộ huyệt cùng gì tích ghi chép, nhưng ta vừa mới lại thấy được một câu như vậy ghi chép, nói là xả Thân Phong Ấn tướng thần Bạt Cốt cũ đế một trong, thuần đế mộ dung chớp mắt cố hương, ngay tại Phi Tuyết Hà phụ cận. Như thế để cho đường chạch hai mắt tỏa sáng. Giống như là Băng đế không có tuyết táng thân ở Nam Khâu Sơn, mục cảnh liệt đem mình phong ấn ở Đại Hạ quốc tổ địa bí cảnh một dạng, cũ đế ban đầu xả Thân Phong Ấn tướng thần Bạt Cốt, rất có thể sẽ đem chính mình nơi mai cốt lựa chọn tại mình quốc ra, hoặc là mình cố hương. Năm đó tướng thần Bạt Cốt bị phong ấn thì Phi Tuyết Hà thị trạm vừa vặn biến mất, đã nói lên rất có thể đúng là có tướng thần Bạt Cốt bị phong ấn ở rồi Phi Tuyết Hà mà thuấn đế cố hương lại vừa lúc tại phi tuyết hà phụ cận, nói cách khác, tại phi tuyết hà chôn xương cựu đế một trong, rất có thể chính là thuấn đế. chôn xương vị trí cụ thể, đánh giá liền cách thuấn đế cố hương không xa. thuấn đế cố hương ở chỗ nào, người bên kia có tình báo sao? đường trạch vội vắng hỏi. Ừm. ngọc công tử nhẹ giọng đáp, năm đó cựu đế một trong Tuấn đế mộ dung nấy mắt, từng sinh ra ở phi tuyết hà bên một một thôn nhỏ, bất quá bởi vì khi đó phi tuyết hà thủy còn nóng hởi như dầu, cho nên lúc đó mộ dung chấp mắt quê hương ở người không nhiều. mãi cho đến sau đó phi tuyết hà khôi phục bình thường, vùng này tiểu thôn lạc mới phát triển. Cuối cùng chậm rãi người càng ngày càng nhiều, phát triển thành một đại thành trì, thậm chí còn một lần trở thành tấn quốc đô thành. Phi tuyết thành sao? Đường trạch quay đầu, nhìn đến sau lưng thành trì, hỏi. Ừm. chương 568, là địch không phải bạn. chương 568, là địch không phải bạn. Kết thúc cùng Ngọc Công Tử truyền tin sau đó, đường trạch trong tâm nhiều ít có đáy. Tuy rằng vẫn là không có 100% tự tin, nhưng phong ấn tướng thần bạn quốc cựu đế một trong thuần đế mộ, hẳn ngay tại phi tuyết thành vụ cả đây. Về phần tại sao liên quan tới Tuấn Đế mộ không có cổ tịch ghi chép, vì sao Phi Tuyết Thành bên trong tựa hồ cũng không có cái gì liên quan tới Tuấn Đế truyền thuyết, đây Đường Trạch cũng không biết được. Đứng tại Phi Tuyết Thành bến đò nơi ở, Đường Trạch cùng Hồng đều tản ra thần thức, đem nơi có thần thức chìm vào trước mắt phía này Phi Tuyết Hà đại sông, cẩn thận dò xét một lần. Chỉ bất quá lần này, cho ra kết quả cũng giống như trước đó, không có bất kỳ cùng tướng thần bản cốt tương quan khí tức. Lẽ nào cây này bản cốt cũng cùng trước hai cái một dạng, đều bị cửu Lệ tộc hậu nhân sớm cầm đi? Đường Trạch trong đầu thấp giọng hỏi. Hồng lại phủ định nói, khả năng này không lớn, ta càng nghiêng về là phong ấn lực lượng quá mạnh mẽ che giấu tướng thần bạt cốt khí tức. vậy vị tuấn đế đơn thuần phong ấn bạt cốt, hẳn đúng là sẽ không cải biến phi tuyết hà ban đầu dị trạng, hắn hẳn đúng là gia tăng phong ấn cường độ, dùng thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống, cùng nhau đem tướng thần bạt cốt cùng phi tuyết hà dị trạng đều bị chấn áp lại. nếu như là loại này, lấy chúng ta bây giờ thần thức cường độ, vô pháp đột phá phong ấn, tra xét đến tướng thần bạt cốt khí tức, cũng thuộc về bình thường. huống chi nếu mà đầu này phi tuyết hà dị trạng thật là bởi vì vị tiên tuấn đế phong ấn mà thay đổi, như vậy nếu là có người phá hư phong ấn lấy ra tướng thần bạt cốt, hẳn thì sẽ đưa đến phi tuyết hà dị trạng coi phủ vừa nói như thế, đường trạch cũng cảm thấy có đạo lý. nếu hiện tại trước mắt đầu này phi tuyết hà vẫn là như vậy an ninh bình tĩnh, Dây lát kia đế phong ấn hẳn không có bị phá hư mới đúng. trừ phi ban đầu chấn áp phi tuyết hà gì trạng căn bản không phải thuấn đế, chỉ là vừa vặn cùng thuấn đế phong ấn tướng thần bạch cốt là một cái thời gian, thuấn đế cố hương lại vừa lúc là theo phi tuyết hà quan hệ không cạn phi tuyết thành. nhưng nếu là loại này, kia trùng hợp cũng quá nhiều chút. thời suy nghĩ một chút, đường trạch trong tâm bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm, hắn làm sao đem vật này quên? nếu mà thuấn đế mộ dung nháy mắt muốn phong ấn tướng thần bạch cốt, hoặc là liền phải bố trí trận pháp hoặc là liền phải lưu lại giống như băng đế không có tuyết chi mộ và lúc trước đường trạch và người khác tìm được không mộ huyệt dạng này dùng cổ minh văn cùng bên trong thiên minh văn làm cấm chế người sau đường trạch chưa chắc có thể cảm ứng đi ra nhưng mà trận pháp đường trạch muốn cảm ứng coi như rất đơn giản dù sao trên người hắn chính là có hệ thống phụ trợ đường trạch đem hệ thống trận pháp phụ trợ mở ra trước mắt tầm mắt nhất thời thay đổi mơ hồ không ít hắn cúi đầu nhìn về phía phi tuyết hà trong nước sông vừa nhìn nước sông trong lòng của hắn một bên lại cầu nguyện vị tiêu tuấn đế tuyệt đối không nên giống như băng đế không có tuyết các nàng mở dạng là một đống nhìn không hiểu của Minh Văn cùng bên trong Thiên Minh Văn làm cấm chế. Cũng không biết là Đường Trạch vận khí tốt, vẫn là Lao Thiên gia nghe được đường trạch cầu nguyện, khi đường trạch quét qua Phi Tuyết Hà thì hắn trận pháp hệ thống phụ trợ cư nhiên thật sự có phản ứng. Tại Phi Tuyết thành bến đỏ thiên về hướng đông nam, Phi Tuyết Hà lòng sông phần đấy một đầu rẽ sâu hoắm địa phương, hệ thống hiển nhiên nhắc nhở ra trận pháp dấu hiệu. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa, đường trạch không nhìn ra đó là trận pháp gì, cũng không biết là phẩm cấp gì, nhưng chỉ cần có trận pháp, liền chứng minh lúc trước đường trạch cùng Ngọc công tử phân tích không sai. Chỗ đó, hơn phân nửa chính là cựu đế một trong tuấn đế chi mộ rồi không muốn đến cư nhiên giấu sâu như vậy. nếu không phải ta có hệ thống phụ trợ, chỉ sợ coi như là xuống sông để nhìn, cũng chưa chắc có thể phát hiện rồi kia chủng địa phương cất giấu một cái trận pháp. đường trạch ở trong lòng âm thầm cảm khái. tuy rằng đường trạch gần đây suy nghĩ hết khả năng không ủy lại hệ thống, nhưng không thể không thừa nhận, hệ thống tồn tại thật sự là mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi. đem lấy sông có trận pháp sự tình nói cho hồng, hồng mặc dù cũng kinh ngạc ở tại đường trạch là làm sao phát hiện chỗ kia trận pháp, nhưng nàng cũng biết thiếu niên này một mực có nàng không biết bí mật, nàng cũng không có tra cứu, mà là nói ra, thiếu niên, ta đi trước ngươi nói địa phương thăm dò một chút tình huống chủ đế một trong vị phong ấn tướng thần bản cốt ngay cả toàn bộ phi tuyết hà mà bảy trận pháp, khẳng định không bình thường, nói không chừng xung quanh còn dấu diếm huyền cơ. Ngươi nục thân đi xuống khó tránh khỏi có nguy hiểm, ta một đạo linh thể, ngược lại có thể an toàn không ít. Được, vậy ngươi cũng cẩn thận, chờ một hồi ta mang theo Lâm Thanh các nàng trước tiên tìm cái chỗ ở dưới, chờ tin tức của ngươi. Hống rút người ra hóa thành thần hồn, ly khai đường trạch thân thể, lẩn vào phi tuyết hà đáy sông, đường trạch cũng chuyển thân ly khai biến đỏ, ở trong thành tìm được vẫn còn tại đi dạo phố Lâm Thanh cùng Trần Anh. Phùng ngồi hai nữ ở trong thành chơi một hồi, đường trạch tìm một khách sạn, mang theo các nàng đi trước ở lại. Chờ đến tối đêm khuya tính lặng rồi, Hồng Thần hồn nhẹ nhàng trở về, bất quá mang tới tin tức, lại khiến cho Đường Trạch sắc mặt hơi trầm xuống. Ta mặc dù đối với loại kia trận pháp hiểu không nhiều, nhưng sơ lược cũng có thể nhìn ra được, vậy hẳn là cái so với trước kia ẩn ma sẽ bố trí tại Đại Hạ quốc hạ đô dưới thành Ma La vạn tướng trận còn muốn tinh vi cùng tương đại, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó tháo gỡ nó. Trước Ma La vạn tướng trận, mặc dù có hệ thống phụ trợ Đường Trạch cũng chỉ có thể đơn giản sửa đổi trận pháp hay tâm, hết khả năng đi khống chế trận pháp, mà vô pháp phá hủy trận pháp. Vẫn là dựa vào sau đó mục cảnh liệt chỉ điểm, Đường Trạch mới thành công đem trận pháp kia cho phá nếu như đây phi tuyết hà đáy sông trận pháp so sánh ma la vạn tướng trận còn phức tạp, kia đường trạch thật đúng là đau đầu. chẳng lẽ còn muốn chạy trở về nam bộ châu một chuyến, đi đem mục cảnh liệt kia lão gia hỏa mời tới sao? nói thật, đường trạch hiện tại cũng cảm thấy, hắn không nhất định có thể mời động mục cảnh liệt rồi. lão đầu này, từ khi trầm thị thương hành thành lập sau đó cũng không có nhàn rỗi, làm trầm thị thương hành trưởng lão một trong, phân quản lớn nhỏ thủ tụ. mục cảnh liệt vốn là ban đầu hoàng đế quản lý một cái quốc gia cũng không có vấn đề gì, chúng chi một cái thương hội, cộng thêm mục cảnh liệt mình lúc trước rảnh dỗi mấy ngàn năm cũng sắp nghẹn điên, rốt cuộc tìm được một cái có thể để cho hắn phát huy địa phương, hắn tự nhiên cũng có nhiệt tình. Thế cho nên lúc trước tại đường ra một cái kêu nguyện, đường trạch cũng không thấy đến lão đầu này mấy lần, coi như là nhìn thấy, cũng là lão đầu này chủ động tìm tới hắn, để cho hắn cho mua cái gì đó rượu ngon thức ăn ngon các loại, hoàn toàn đem hắn khi một cái thủ hạ người. Hệ thống không giải được, mục cảnh liệt không mời nổi, vậy còn có biện pháp gì có thể giải mở phi tuyết hà dưới đấy trận pháp đi? Đường trạch đang suy nghĩ, trước mặt hắn thần hồn hình thái hồng chính là bỗng nhiên nhìn về phía ngoài khách sạn phi tuyết hà phương hướng, khát thưởng. Có tướng thần bạn cốt khí tức. Tại ông mở miệng nhắc nhở trong mấy mắt, Đường Trạch thần thức cũng là thám tra được bên kia dị động, cả người tất cả giật mình. Lúc trước hắn cố ý tra xét đều tìm không được tướng thần bạn cốt khí thức, hiện tại cư nhiên thoáng cái thay đổi lộng đậm như vậy. Chẳng lẽ là có người đem phong ấn trận pháp phá vỡ sao? Chuyện quá khẩn cấp, Đường Trạch cũng không có lại đi gọi Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ, một thân một mình ly khai khách sạn, hướng phía Phi Tuyết Thành bến đỏ vị trí chạy tới. Mà đến lúc hắn chạy tới Phi Tuyết Thành bến đỏ vùng trời, dùng trận pháp hệ thống phụ trợ đi xuống đà qua, quả nhiên thấy, nguyên bản sâu tại đáy sông trận pháp đã bị phá ra. Kinh người tướng thần bạc cốt chi lực đang liên tục không ngừng hướng phía đường trạch và tới, thẳng câu đường trạch cánh tay phải cùng chân trái đều ở đây không ngừng run rẩy. Thiếu niên, cẩn thận. Hoàng tại đường trạch trong thức hải thấp rộng nhắc nhở. Đường trạch nhẹ nhàng ngẩng đầu, hít sâu một cái sau đó, tận lực che giấu khí tức, lẻn vào phi tuyết hạ phần đáy chỗ kia trận pháp. Rốt cuộc là ai, cư nhiên trùng hợp như thế, tại hắn đi tới phi tuyết thành, tìm ra phi tuyết hạ dưới đáy trận pháp đầu mối trong ngày hôm ấy, vừa vận liền phá vỡ trận pháp này. Thật chỉ là đúng dịp, hay là nói, kỳ thực sớm đã có người nhìn chằm chằm hành tung của hắn, một mực đang chờ cơ hội mà động. Đường trạch không biết Nhưng Đường Trạch mơ hồ có một loại cảm giác, cái người này, hơn phân nửa là địch không phải bạn. Chương 569, Tiên gia Đỗ phủ. Chương 569, Tiên gia độc phủ. Một đường lén vào Phi Tuyết Hà đáy sông trận pháp nơi ở, đường Trạch tại bị phá ra trận pháp phía sau, phát hiện một nơi hang động. Tại đây, chính là vốn là bị trận pháp che giấu địa phương. Lúc này đang có một cổ lại một cổ tướng thần bản cốt khí tức, điên cuồng từ hang động nơi ở phun trào mà ra, cổ kia chí tà lực lượng bá đạo, đã đem hang động phủ cận một mảng lớn buồn cát, xâm nhiễm thành kinh người màu tím đen. Hơn nữa càng đến gần hang động, đường Trạch thể nội hai cái bạn cốt phản ứng cũng thì càng mãnh liệt. Cho dù đường trạch đã đem thể nội hai cái tướng thần bạt cốt luyện hóa hoàn toàn rồi, có thể nói cho cùng, bọn nó cùng những thứ khác bạt cốt cũng vẫn là đồng căn đồng nguyên tồn tại. Vào hang động, động huyệt tình cảnh bên trong cũng là có động thiên khác. Theo lý thuyết bên ngoài hang mặt tất cả đều là nước sông, trong động cũng nên bị nước sông cho rót đầy mới là, nhưng lúc này trong huyệt động chính là một phiến cô giáo. Hang động cửa vào phảng phất có một tầng màn mỏng, đem nước sông toàn bộ cắt đứt tại ra. Bên trong huyệt động cũng không phải đen kịt một màu, mà là đốt không ít trường minh đăng. Tại trường minh đăng ánh chiếu phía dưới, có thể nhìn ra được, động huyệt bộ phận là một đầu hành lang. Hành lang rất dài thế cho nên cho dù có trường mình đang chiếu sáng, cũng tựa hồ một cái không thấy được cuối cùng. Đường Trạch vào hang động, rơi xuống đất, ngay lập tức lại không có hướng phía cái kia hành lang đi tới, mà là nghi ngờ sau lưng, sờ một cái mặt đất, là nước động. Trên mặt đất có một chuỗi nước động, hoặc có lẽ là là một chuỗi ẩm ướt dấu chân. Hiển nhiên là lúc trước mở ra phong ấn bước vào trong huyệt động người kia lưu lại dấu chân, nhưng chuyện này cũng không hề là để cho Đường Trạch lưu ý chỗ mấu chốt, để cho Đường Trạch cao mày là chuỗi này dấu chân kéo dài hướng về, cũng không phải là kia một cái hành lang thật dài, mà là bên cạnh hắn cách đó không xa một bức tường đá. Đường Trạch hướng phía mặt này tường đá đi tới, phát hiện dấu chân tại thạch tường phía trước im bặt mà dừng. Hơn nữa cuối cùng một đạo dấu chân cũng chỉ có một nửa, tựa hồ là bị tường đá cản thắt lưng cắt đứt một dạng. Đường Trạch lúc này liền phản ứng lại, có cơ quan. Chỉ sợ tại đây nguyên bản không phải một bức tường đá, mà là một con đường. Lúc trước phá vỡ phong ấn đi tới trong hang động này người, đi chính là con đường này, mà không phải là cái kia hành lang dài. Hơn nữa tướng thần bản quốc khí tức cũng không phải từ hành lang dài phương hướng chuyển đến, chỉ sợ cái kia hành lang dài cũng chỉ là một đầu phép che mắt mà thôi. Đường Trạch nghĩ như thế, dùng thần thức quét qua một lần trước mặt mặt này tường đá. Thần thức mặc dù không cách nào xuyên thấu qua tường đá, tra Xét đến tình huống bên trong, nhưng Đường Trạch vẫn là tại thạch tường một góc, phát hiện một nơi vốn rất tầm thường, nếu không là dụng tâm tìm, căn bản không tìm được cơ quan. Kích thích cơ quan, trước mắt cửa đá kèm theo một hồi cơ quát âm thanh theo tiếng mở ra. Có thể để cho Đường Trạch tâm thần đại chấn là, sau cửa đá mặt trời lợi hắn, hẳn là một cây bay vụt đến lợi tiễn. Đây lợi tiễn tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, bên trên còn kèm theo đến một loại quỷ dị băng ngọn lửa màu xanh lam. Tuy rằng Đường Trạch một mực rất cẩn thận, nhưng đây lợi tiễn cũng hay để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn có thể làm cũng chỉ có hết khả năng lấp mình, đồng thời dơ lên cánh tay phải, nếm thử đem kia lợi tiện bắt lấy. Hiu! Nhưng đường trạch động tác vẫn là chậm một bước, lợi tiện trực tiếp đâm rách bàn tay phải của hắn, lại dọc theo gương mặt của hắn lướt qua, băng ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp cháy rồi trên mặt hắn một khối thật lớn ra thịt. kịch liệt đau nhức để cho đường trạch thật chặt giữa mày, hắn vừa dùng linh lực dập tắt hỏa diễm, một bên ngẩng đầu nhìn về phía rồi sau cửa đá mặt. Sau cửa đá mặt là một nơi có chút sâu thẳm hang động đá vôi, mà đường trạch có thể thấy, cũng chỉ có hang động đá vôi bên kia, một đạo dần dần biến mất thân ảnh. Đáng chết! Đường Trạch cất bước muốn đuổi theo, nhưng trên mặt cùng trên tay kịch liệt đau nhức để cho động tác của hắn cũng chỉ chậm lại, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là trước tiên xử lý xong thương thế, lại đi tiến vào sau cửa đá mặt hang động đá vôi. Mà lúc này, đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất không thấy. Đường Trạch nếm thử tặn ra thân thức, nhưng bất luận là hắn vẫn là hồng thần thức, ở mảnh này trong động đá vôi đều không cách nào khuyết tán quá xa Phạm vi. Gia hỏa kia xem ra biết rõ ta sẽ cùng đi vào, tại ta mở cửa lúc trước liền làm xong mai phục. Nhìn đến tay phải bị cháy vết tích, Đường Trạch căm Thân bí nhân này, đến cùng là cái thân phận gì, lại là thực lực gì? Vừa mới mùi tên kia lực đạo Tuyệt đối không phải là phổ thông nguyên anh đơn giản như vậy. Phổ thông nguyên anh bắn tới một mũi tên, đường trạch thậm chí trốn cũng không cần trốn, trực tiếp giơ tay phải lên là có thể trực tiếp đem chặn. Nhưng vừa vặn thần bí nhân kia một mũi tên, dù là chỉ có một chút lao đi đường trạch bản tay phải, vẫn đem bàn tay của hắn bị rách rách. Phải biết tay phải của hắn chính là bám vào tướng thần bản cốt đó a. Thiếu Niên, vừa mới ngươi bận rộn đến né tránh, khả năng không có chú ý. Hống tại đường trạch bộ não bên trong thấp giọng nói, ta từ trên người của người kia phát giác một tia cùng ngươi tương tự khí tức. Có ý gì? Nếu mà ta không có đoán sai, trên người của hắn rất có thể cũng có bạn cốt. Đường Trạch biểu tình, thay đổi. đúng như Hồng từng nói, vừa mới Đường Trạch chỉ kịp né tránh kia một phát lợi tiễn, căn bản không có thời gian đi chú ý thần bí nhân kia trên thân có cái gì khác thường. khó trách hắn vừa mới mủi tên kia lực lượng, có thể phá vỡ tay phải của ta. Đường Trạch hít sâu một hơi, nếu như đối phương cũng có bạn cốt mà nói, kia có lẽ liền nói xuôi được. trầm ngâm chốc lát, Đường Trạch vẫn còn hướng phía hang động đá vôi sâu bên trong đi tới. hiện tại Đại Lục trên người nghi ngờ tướng thần bạn cốt người, tại Đường Trạch vốn là suy đoán bên trong, hẳn cũng chỉ có ba người, một cái là hắn một cái là sầm đoán đoán, còn có một cái chính là đường trạch cùng hồng đoán, đem bạt cốt cho sầm đoán đoán cựu lê tộc hậu nhân. vừa mới thần bí nhân kia trên thân gia nhập thật cũng có tướng thần bạt cốt mà nói, như vậy phi thường có khả năng, hắn chính là đường trạch cùng hồng suy đoán kia người thứ ba. kia sợ không phải là vì bạt cốt, chỉ là vì sầm đoán đoán, đường trạch cũng phải tìm ra hắn. Tường đá phía sau hang động đá vôi kỳ thực rất lớn, cộng thêm hạn chế thần thức huyết tán phạm vi, nếu như không có một cái mục tiêu mà nói, tại trong động đá vôi mù quáng đi loạn, rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng. Cũng may, đường trạch vừa mới thấy được người thần bí phương hướng ly khai hướng phía người thần bí vừa vừa phương hướng ly khai đuổi theo cũng không lâu lắm đường trạch liền đi tới hang động đá vôi cuối cùng tại u ám hang động đá vôi cuối cùng rõ ràng là một nơi sáng ngời hang động cửa ra vào bên ngoài huyền động kèm thêm từng trận huyên náo tiếng nước chảy đường trạch đạp trong động đá vôi dòng chảy hướng đi kia cửa ra vào cảnh sắc trước mắt chính là để cho trong lòng của hắn kinh sợ trời xanh mây trắng hoa cỏ hang động đá vôi phía sau rốt cuộc rõ ràng là mặt khác một mảnh thiên địa đường trạch túi người nhìn đến nguyên bản phía sau hắn theo lý ở tại phi tuyết hà đáy xông hang động đá vôi, lúc này liên tiếp dĩ nhiên là một nơi ở vách đá thẳng đứng Trong động đá vôi dòng chảy thuận theo núi cao chót vót chảy xuống rơi xuống, hóa thành một đạo thác nước, lại túi đầu nhìn xuống, thác nước thủy một mực lưu chảy đến dưới vách đá, một nơi cực hồ nước lớn. Hồ nước phản chiếu đến trên bầu trời mây trắng, phản chiếu đến bờ hồ cây xanh, có phi điều sẹt qua không trung, có vịt đàn ở trong nước chơi đùa. Hết thảy các thứ này đều vô cùng chân thực. Nơi này là cái gì địa phương? Cho dù là tự nhận vẫn tính gặp qua chút việc đời đường trạch, nhìn đến cảnh tượng này, trong tâm đều bị hung hăng rung động một hồi. Hắn đi qua rất nhiều lăng mộ hoặc là di tích, trong đó cũng không thiếu đại nhân vật mộ. Giống như là triệu giận đại đế Giống như là yến mạc đại đế, ngay cả đều là cựu đế một trong băng đế không có tuyết lang mộ, kia cũng chỉ là lang mộ mà thôi. Nhưng này, đây hư hư thực thực tuấn đế mộ dung chớp mắt lang mộ, lại ở bên trong tự thành rồi khác thiên địa một phương, thành một cái khác sự thế giới. Nếu như nói hết thảy các thứ này là ảo giác, đường Trạch thần thức lại không phát giác ra khác thường, nếu như nói hết thảy các thứ này đều là thật, như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Ngược lại đường Trạch trong đầu hổng, mới sau một hồi trầm mặc, đống nhiên nói ra, "Thiếu niên, ta biết đại khái, nơi này là cái gì sở tại?" "Cái gì?" hồ chúng giới, cũng có thể xưng" Thiên gia Độc phủ. Chương 570, nữ tử thần bí. Chương 570, nữ tử thần bí. Hồ Trung giới. Thiên gia Độc phủ. Hồ chung giới là cái gì đường trạch không sao cả nghe nói qua, nhưng cái này Độc phủ thường thường chỉ không phải là tu luyện giả cư ở địa phương sao? Không biết rõ đường trạch đối với đây không phải là hiểu rất rõ, liền mở miệng giải thích, nhân loại các ngươi bên trong có câu thơ, gọi trong bầu có khác tiên gia này, linh bên trên còn nhiều ẩn sĩ vân. Trên thực tế, tại cổ sớm lúc trước, từng có lời đồn, khi thực lực của người tu luyện cường đại đến mức nhất định, có thể mang một mình luyện hóa thiên địa một phương. Phương thiên địa này bên trong hết thảy đều duy hắn có, nằm trong tay, liền cùng hắn động phủ của mình độc nhất vô nhị. Phương thiên địa này có thể gửi ở bất luận cái gì đồ vật bên trên, có truyền thuyết, từng có cường giả luyện chế thiên địa đưa vào trong bầu, cho nên lại gọi là hồ trung giới. Hồng vừa nói như thế, Đường Trạch chợt nhớ tới Yến mặc Đại Đế khối kia có thể trang người sống chữ vật ngọc bội tu di ngọc bội, hỏi: "Yến mặc Đại Đế khối ngọc bội kia, có phải hay không cũng là hồ trung giới?" "Vâng, nó là hồ trung giới, nhưng nhưng cũng không phải là." Hồng nói ra. Khối ngọc bội kia bên trong đúng là có một thế giới, thế nhưng cái thế giới lại không phải là thuộc về cái kia Yến Mặc mà là thuộc về khối ngọc bội kia tự thân. Ai là ngọc bội chủ nhân, người đó liền có được kia cái thế giới. Ngọc bội một khi đổi chủ, yến mặc liền không nữa có thể khống chế mảnh thế giới kia. Hơn nữa khối ngọc bội kia, hẳn đúng là cái kia yến mặc ngẫu nhiên được, lấy thực lực của hắn, hẳn vẫn không thể luyện hóa thiên địa một phương. Đường Trạch nghe có chút ngạc nhiên, yến mặc nếu có thể xưng là đại đế, kia cũng đã là lúc ấy đại lục bên trên thực lực đứng đầu nhất một nhóm người rồi. Cũng cũng không cách nào phi thăng, nếu là có biện pháp phi thăng, đánh ra yến mặc triệu giận bọn hắn đã sớm đi đến trung thiên rồi. Cương giả như vậy, đều không thể luyện hóa thiên địa một phương, có được chính mình tiên gia động phủ sao? nhìn thấy đường Trạch nạc nhiên, Hồng nói ra, tiến mặt thực lực đối với các ngươi tuy mạnh, nhưng đặt ở trong tâm giới, kỳ thực cũng bất quá thường thôi. đánh giá chỉ có thật chính phi lên tới trung thiên vực đám người kia mới thật sự có năng lực luyện hóa thiên mà, có được chính mình tiên gia động phủ. hùng năm đó thực lực mạnh mẽ như vậy, lẽ nào không có động phủ của mình thế giới sao? hùng lại yêu tố yêu tu muốn chiếu theo thiên địa pháp tác luyện hóa thiên mà muốn so với nhân loại khó rất nhiều, ban đầu hùng thực lực khẳng định đủ, chỉ là bởi vì thể chất có hạn, cho nên không có động phủ của mình. nghe Hồng nói tới chỗ này, đường Trạch lại nhũ mày lại lần nữa đánh giá phía thế giới này. hùng lại nói. Tiến này lập phủ, cùng khối ngọc bội kia bên trong động phủ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hẳn đều không phải từ bản nhân luyện hóa thiên mà có được, mà là luyện hóa ẩn dấu phương thiên địa này bí bảo, tiến tới đã nhận được phương thiên địa này. Đường Trạch gật đầu một cái, dù sao nếu như thuấn đế nắm giữ một mình luyện hóa thiên mà năng lực, dây lát kia đế khẳng định cũng đã sớm phi thăng trung thiên vực rồi, hắn lăng mộ cũng không khả năng tại đây. Hang động đá vôi cửa ra vào hắn cũng chỉ có một cái này, tuy rằng không dò được vừa mới thần bí nhân kia trên thân bạn cốt hơi thở, nhưng hắn hẳn liền ẩn náu tại phương thiên địa này bên trong, Đường Trạch nói nói, hơn nữa ta còn cảm ứng được tướng thần bạn cốt khí tức. Phương Vân tưởng thần bạn cốt địa phương chắc tại ngày này trong đất. Thần bí nhân kia mục tiêu hẳn giống như ta, đều là tướng thần bạn cốt, chỉ cần ta tìm ra bạn cốt, chắc là có thể tìm ra hắn. Lâm bẩm vừa nói, đường trạch dưới chân khế động, cả người từ hang động đá vôi doanh giới nhảy xuống, đạp gió mà đi, thuận theo hắn nơi cảm ứng được tướng thần bạn cốt khí tức, chạy tới. Mà lúc này, ở ven hồ trong rừng cây, một đạo nhân ảnh chậm rãi bắn ra đầu đến, nhìn về phía đường trạch phương hướng ly khai. Mắt thấy đường trạch chạy, chạy thẳng tới bạn cốt khí tức nơi ở mà đi, người kia thở dài, lại siết chặt trong tay trường cung. Khô khô Cụ, Vi phục hưng cửu lê, ta tuyệt sẽ không để ngươi lấy đi cái kia bạc cốt. Thanh âm của người kia rất là suy yếu, tự nói khoảng, còn thỉnh thoảng họ khan hai tiếng. Bóng người từ phía sau cây chậm rãi đi ra, hẳn là một người vóc dáng cao gầy cô gái trẻ tuổi. Nữ nhân mặc trên người giống như là nguyên thủy bộ lạc một bản, từ da thú bệnh thành y phục, trong tay một cái sừng thú trường cung. Làm người ta chú ý nhất chính là cánh tay trái của nàng, cùng nàng màu da trắng non khác nhau, cánh tay trái của nàng giống như là bị có bôi kịch độc yêu thú cắn xé qua một loại, không chỉ cảnh hoang tàn khắp nơi, còn đen kịt một màu, thoạt nhìn cực kỳ thảm người. Nữ nhân mang theo cung tiễn, thân hình bỗng nhiên giống như là một tia chớp. Đi xuyên qua rồi bên hồ rừng tây, hướng phía lúc trước đường chạy đi trước phương hướng, một đường chạy tới. Chỉ là nàng hành động thì giống như là chịu đựng cái gì thống khổ to lớn, đi không bao xa, khỏe miệng của nàng đã rịn ra máu tươi, cái chán cũng răng đầy bởi vì đau đớn mà sản sinh mồ hôi lạnh sáu. Đi theo tướng thần bạt cốt khí tức một đường đuổi tới, đường chạy tại cách hồ nước có một khoảng cách rừng cây sâu bên trong, thấy được một tòa rất là đơn giản thảo lư. Mà tướng thần bạt cốt khí tức chính là từ trong nhà lá tàn mắt ra, đường chạy tâm lý biết rõ, đây nhiều chỗ một nửa chính là thuấn đế mộ dung trước mắt mộ. Hắn hướng về phía thảo Lư không người bãi thật sâu, lúc này mới cất bước tiến đến, vén lên màn cỏ, đi vào trong nhà lá. Đặt vào thảo Lư, Đường Trạch đầu tiên nhìn liền thấy được đang nằm nghiêng ở trên giường, một bộ thành thơ thiếp đi bộ dáng, một tên dâu bạc trắng lão nhân. Bất quá cho dù hắn lại sinh động như thật, Đường Trạch không dụng thần nhận thức tra xét cũng có thể biết rõ, hắn đã chết. Mà tại đây dâu bạc trắng tay của lão nhân trên lòng bàn tay, gắt gao bóc bắt lấy một mảnh vải đen, miếng vải đen bên trong, giống như là bao bọc là thứ gì. Đây miếng vải đen chất liệu Đường Trạch nhìn đến liền cảm giác nhìn quấy mắt, ban đầu hắn tại băng đế không có tuyết trong mộ cũng đã gặp loại này chất liệu là băng đế không có tuyết trên thân hết rất đen thường. Không cần hỏi, khối ngọc này hết rất đen thường tương đồng chất liệu miếng vải đen bên trong bao quanh, khẳng định chính là tướng thần bạn có rồi. Đường Trạch lại là hướng về phía tên này dâu bạc trắng lão nhân thi lễ một cái, lúc này mới hít sâu một cái, đi về phía tên lão nhân kia, đưa tay, liền muốn đi cầm cái kia bạc cốt. Có thể Đường Trạch tay mới vừa nâng lên, một đạo lợi tiễn tiếng xé gió liền bỗng nhiên từ thảo lưu ra truyền đến. Đường Trạch biết rõ thần bí nhân kia sẽ không dễ dàng chịu để yên, cho nên thật sớm liền tản ra thần thức làm xong phòng bị, tại lợi tiễn bay bắn tới thời điểm. Đường Trạch lập tức thân hình nhất chuyển, tránh khỏi xuyên thấu thảo lư một mũi tên đồng thời, vọt ra khỏi thảo lư, hướng phía lợi tiên bắn tới trong rừng cây phong tới. Thần bí nhân kia đại khái cũng là không muốn đến, Đường Trạch phản ứng cư nhiên lại nhanh như vậy, muốn lại che giấu thân hình cũng không kịp rồi, chỉ có thể trước tiên né người tránh thoát đường trạch một đòn này, sau đó vận chuyển linh lực, quay đầu liền muốn chạy. Muốn đi. Đường Trạch vừa nhìn người thần bí này chỉ dám âm thầm tập kích, không dám chính diện doanh những địch, cũng biết người thần bí này thực lực chỉ sợ là so không lại hắn, trong tâm càng là đã nắm chắc, lập tức liền thúc dục linh lực đuổi theo. Thần bí tốc độ của con người cực nhanh, bắt trước như một đạo thiểm điện có thể nắm giữ tướng thần bạn cốt ra chỉ chân trái đường Trạch tốc độ cũng không chậm đặc biệt là khi đường Trạch nhìn thấy thần bí nhân kia không biết bởi vì nguyên nhân gì bước chân bỗng nhiên dừng lại suýt nữa ngã xuống thời điểm hắn càng là nắm lấy cơ hội đem linh lực thúc giục đến mức tận cùng trong nháy mắt vọt tới thần bí nhân kia bên người quyền phải gắng sức bay một cái trực tiếp nện ở thần bí nhân kia eo của người thần bí bất tình lình phun ra một ngụm máu tươi cả người cũng bay ngược ra ngoài cuối cùng nặng nề nện xuống đất đường Trạch chậm rãi đi đến kia bị trọng thương người thần bí bên người nhìn về phía cái này thần mặc ra thú nữ tử. Nhưng khi hắn nhìn thấy nữ tử này tướng mạo trong mấy mắt, đường trạch ánh mắt, chính là dùng mình. Chương 571, Lê mạch. Chương 571, Lê mạch. Trước mắt, cái này cầm trong tay trường cung, thống cổ qué xuống đất nữ nhân, tướng mạo của nàng, rốt cuộc cùng Sầm Loan Loan có như vậy mấy phần tương tự. Gọi ra Hắc Tuyệt Trường Thương, đường trạch dùng mũi thương để tại nữ tử này chỗ cổ họng, lạnh giọng quát lên, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cùng Sầm Loan Loan có quan hệ gì? Ngươi vì sao phải tìm kiếm tướng thần Bạt Cốt? Trên thân ngươi tướng thần Bạt Cốt đến từ đâu? Lại có phải là ngươi hay không?" đem Bạt Cốt mang cho Sầm Loan Loan, nói, nghe Đường Trạch câu hỏi, nữ tử vốn là thống khổ ho ra hai cục máu, sau đó mới dùng lạnh lùng cao ngạo ánh mắt nhìn đến Đường Trạch nói, nếu thực lực của ta vẫn còn tồn tại một thành, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, chắc chắn phải chết. đáng tiếc, ta hiện tại liền dám như vậy nói chuyện với ngươi, mà ngươi chỉ là bại tướng dưới tay của ta. Đường Trạch nheo mắt lại, trả lời vấn đề của ta. Nếu không, ta giết ngươi. À cũng được, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta. Nữ tử vừa phải trả lời Đường Trạch vấn đề, đông nhiên giống như là ngược truyền đến kịch liệt đau nhức một dạng. Nàng trên ngực, bắt đầu ho sặc sụa lên, thậm chí cái cổ suýt chút nữa thọt tới đường trạch hắc tuyệt trường thương mũi thương. Đường trạch thấy vậy, dĩ nhiên là đem mũi thương hướng về rút lui một chút, kết quả ai ngờ, hắn vừa mới như vậy một rút lui, kia một khắc trước còn vô cùng thống khổ nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, trong tay trường cung vô tình vung lên, sắc bén sừng thú mang theo khủng bố lực đạo, chém về phía đường trạch mặt. Tuy rằng đường trạch vẫn không có đặc biệt đường thả lỏng cảnh giác, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, vừa mới kia mọi thứ rõ ràng đều là nữ tử này giả vờ. Nữ tử đột nhiên nổi lên một đòn để cho hắn né tránh không kịp, chỉ đành phải miễn cưỡng dùng hắc tuyệt trường thương đỡ thanh này thú rất cung để cho Đường Trạch ngạc như là nữ tử này lực đạo lại cùng hắn bất phân cao thấp, hơi coi một thương đấu sức khoảng. Đường Trạch vậy mà không vớt được một chút tiền nghi. mà Đường Trạch lúc này cũng chú ý đến nữ tử kia giống như thối giữa giống vậy cánh tay trái phía trên kia đang không ngừng truyền đến tướng thần Bạt Cốt khí tức. Là Bạt Cốt phản vệ, nàng chắc cũng là cựu lê Tộc hậu nhân, nhưng lại chẳng biết tại sao đánh thức nên có thể an ổn nội chú ở trên người nàng tướng thần Bạt Cốt. Tuy rằng dựa vào cựu lê Tộc hậu nhân huyết mạch, Bạt bên trong tướng thần chi lực không sẽ lập tức để cho nàng dẫn đến tử vong, nhưng cứ thế mãi thân thể của nàng cũng tuyệt đối sẽ ra vấn đề. hôm tại Đường Trạch bộ não bên trong nói ra mà tại hồng nói đoạn văn này thời điểm đường trạch đối diện nữ tử quả thật giống như là bị phản vệ một loại cánh tay trái bỗng nhiên có rút đau đớn tự đắc run một cái lực đạo cũng một hồi bung lòng thư giãn không ít đường trạch trong nháy mắt giành được thượng phòng một thương đem nữ tử đâm bay ra ngoài bị đánh bay nữ tử lại là phun ra một ngụm tiên huyết bất quá dù là như thế nàng vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức tay phải cầm cung tay trái từ bên hông tiễn lâu rút ra một cái từ yêu thú xương thú chế tạo lợi tiễn nhấc lên trên dây cùng ở tại giữa không trung đem dây cung kéo căng hướng phía đường trạch một mũi tên bắn tới tên này lợi trên tên đồng dạng giấy lên kia một băng làm kỳ dị hỏa diễm, tựa hồ liền không khí đều có thể nhen nhóm một dạng. nhìn đến vậy mau nếu kiểu tiếng sấm rền mũi tên, đường trạch trong tay hắc tuyệt trường thương khe múa, tuyệt hồn thương pháp vẽ hồn vận chuyển, một tấm giữ tận mặt quỷ từ mũi thương tôn chào, một ngụm đem kia lợi tiễn nuốt chửng lấy trong đó. có thể vậy do nữ tử cánh tay trái bạt cốt phát ra lợi tiễn lực lượng, lại căn bản không phải đường trạch một chiêu này vẽ hồn có thể chống đỡ được. mặt quỷ thôn vẽ lợi tiễn bất quá trong nấy mắt liền bị lợi tiễn hung hãn đâm thủng, mặt quỷ hóa thành cho bụi trực tiếp trốn bụi, mà lợi tiễn tắc vẫn thẳng bay bắn về phía đường trạch. đường trạch trường thương lại lần nữa vung lên. Một chiêu đoạn hồn thương trực tiếp đem kia đã bị cắt giảm chút lực đạo cốt tiễn cho sét đánh hỏng mở. Hết thảy các thứ này nói đến chậm chậm, có thể kỳ thực bất quá thời gian nháy con mắt. Mà tại đường trạch bổ ra cốt tiễn đồng thời, nữ tử kia lại là ba mũi tên bắn tới. Đường trạch hơi thương chặt đứt hai cái cốt tiễn, tránh ra cuối cùng một cái, lại dương mắt, nữ tử kia cuối cùng lại chuyển thân trốn xuống lên. Đường trạch há có thể cho nàng cơ hội thoát đi, lần này hắn trực tiếp đuổi đi A cùng A cùng nhau khoảng giáp công, truy hướng nữ tử kia. dùng Hóa Thiên quả tăng thực lực lên sau A hiện tại luận tốc độ thật là so sánh rất nhiều yêu tố cấp 6 đều không chậm rồi nữ tử này có lẽ đã từng thật rất mạnh, nhưng bây giờ nàng cũng không dám cùng đường chạy đánh nhau chính diện. Thực lực nói cho cùng tối đa cũng liền xuất khiếu kỳ. A xà muốn đuổi kịp nàng, quả thực dễ như trở bàn tay. rất nhanh A xà liền chạy tới nữ tử kia trước người, thân hình hóa thành cự mãng trực tiếp ngăn cản cô gái kia đường đi. nữ tử nhớ lách qua, kết quả lại vừa vận động phải phía sau đường Trạch tiền hậu giáp kích, nữ tử cắn răng liếc nhìn đường chạy cùng A xà, nắm chặt một cái trong tay trường cung sau đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu hàng. hai cái đánh một cái, không nói võ đức, ta nhận thua. Đường Trạch bưng hát tuyệt trường thương đi đến nữ tử trước người của, lại lần nữa dùng mũi thương chặt lại rồi nữ tử cổ họng. Nữ tử đống nhiên lại ho khan lên, thật giống như cổ lại phải đẩy đến hát tuyệt trường thương mũi thương bên trên. Kết quả lần này, Đường Trạch không tiếp tục đem trường thương rút lui, mà là lạnh lùng nói, súng này mặc dù không phải dùng tướng thần bản cốt chế tạo, nhưng cũng là dùng khắc đen bản bản cốt chế, kịch độc vô cùng. Ngươi muốn chạm liền cứ việc thử một chút. Đường Trạch vừa nói như thế, vừa mới hoàn hư yếu ho ra máu nữ tử một hồi liền không ho khan, còn rất là đoán độc nhìn Đường Trạch một cái. Đường Trạch bay, đừng nhìn ta như vậy, cha ta từ nhỏ đã nói cho ta làm người nếu biết sai có thể sửa đổi. Ta là người chính là như vậy nghe lời. Tích thu được đến từ Lê Mạch toán khí trị mười. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đường Trạch hơi nhũ mày. Nữ nhân này, Nguyên Lai gọi Lê Mạch ra. Lúc trước Đường Trạch cũng nghe Hồng nói qua không ít liên quan tới cựu Lê tộc sự tình. Nghe nói cựu Lê hậu nhân có bốn cái họ lớn, chia ra làm Si, Châu, Đổ, Lê. Đường Trạch trong lòng hơi động, ho khan một cái, hướng về phía nữ tử Lê Mạch nói ra, trả lời vấn đề của ta đi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem sự tình đều nói cho ta, xem ở ngươi là cửu Lê tộc hậu nhân phất thượng, ta có thể tha cho ngươi một mệnh làm sao ngươi biết ta là cựu lê tộc hậu nhân? lê Mạch cao mày hỏi ngược lại, ta chẳng những biết do ngươi là cựu lê tộc hậu nhân, ta còn biết ngươi họ lê, đường trạch nét mặt bây giờ liền cùng cái thần quân một dạng. kỳ thực nói thật cho ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi lén lén lút lút đi theo ta lâu như vậy, ta cái gì cũng không biết sao? kỳ thực ta sớm liền phát hiện ngươi rồi, thậm chí ngay cả ngươi mọi thứ, ta đều đã điều tra rõ ràng, chỉ là có chút sự tình, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. lê Mạch cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi mộng chúng họ của ta thị là có thể hù dọa ta, biết rõ ta là cựu lê hậu nhân, nhớ đoán họ của ta thị cũng không khó. Ồ phải không? đường trạch vẫn ung dung nhìn đến lê mạch vậy nếu như ta nói, ta ngay cả tên của ngươi đều biết rõ đâu. lê mạch, ngươi nghe thấy đường trạch trong miệng tuốt ra rồi tên của mình, lê mạch lúc ấy thật là sợ hết hồn. đây mặc dù là tên thật của nàng, chính là đã có bao nhiêu năm không có ai gọi nàng như vậy rồi, thế cho nên liền chính nàng cũng sắp quên cái tên này, cái nam nhân này rốt cuộc là làm sao biết? nhìn đến đường trạch bộ kia tính trước kỹ càng biểu tình, lê mạch thần sắc biến ảo, cuối cùng cao mày nói ra, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao biết tên của ta, nhưng ta không tin, ngươi biết chuyện toàn bộ, không thì ngươi thấy ta tướng mạo cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Bất quá có một số việc, nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Cái điều kiện này đối với ngươi ta đều có lợi, cũng là vì ấm áp tốt. Nghe thấy ấm áp hai chữ này, Đường Trạch trầm mặc một chút. Sau đó, hắn hướng về phía Lê Mạch dơ cầm lên, nói nghe một chút. Đem trên thân ngươi bạc cốt lấy ra, đều giao cho ấm áp. Chương 572, cho ta hảo hảo tỉnh lại. Chương 572, cho ta hảo hảo tỉnh lại. Lê Mạch mà nói, để cho Đường Trạch nheo lại con ngươi. Tướng thần bạc cốt giữa khí tức có thể cảm ứng lẫn nhau, Lê Mạch cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào theo hắn biết rõ trên người hắn có hai cái tướng thần bạc cốt quả thực là việc không thể bình thường hơn chỉ có điều nàng tại sao phải cố chấp ở tại đem tất cả tướng thần bạc cốt đều cho sầm loan loan hấp thu chuyện này đối với nàng đối với sầm loan loan có ích lợi gì đây đối với ta lại có ích lợi gì lê mạch cười lạnh một tiếng đối với ngươi có ích lợi gì tiểu tử ngươi bây giờ chỉ nếm được bản cốt mang tới ngon ngọt còn không biết tướng thần bạc cốt chân chính khủng bố chân chính khủng bố đừng nói đường chạy rồi tựa hồ liền hồng cũng không biết đây tướng thần bản cốt còn có cái gì huyền cơ Lê Mạch vừa nhìn Đường Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, càng là cảm thấy Đường Trạch không biết nội tình, ngước đầu nói ra, tuy rằng ta là không rõ, ngươi một cái hiên Viên Thị tộc hậu duệ, là làm sao hấp thu tướng thần bạc cốt lực lượng, nhưng tướng thần bạc cốt tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại tướng thần bạc cốt bên trong, nội chú đến tướng thần tàn hồn. Nga, nhìn ngươi không rõ, lại cùng ngươi nói một câu, tướng thần ngươi biết là biến hóa gì mà đến sao? Là hống, là cựu Lê tộc năm đó thần thú thống thi thể và tàn bạo nhất linh hồn biến hóa mà thành. Tướng thần bạc cốt bên trong còn nội chú đến kia tàn bạo linh hồn, một khi kia linh hồn khôi phục sẽ triệt để thôn phệ ngươi cái này, tốc chủ tâm trí, để ngươi biến thành cô máy chém giết. Năm đó cựu đế hợp lực mới chân áp lại tướng thần, thực lực của ngươi bây giờ, liền cựu đế một người trong đó một phần vạn cũng không bằng. Nếu như kia tướng thần tàn hồn hồi phục, ngươi tuyệt đối vô lực chống lại. Đến lúc đó, ngươi biết giết sạch bên cạnh ngươi thân hữu, trở thành làm hại thiên hạ yêu ma. Lê Mạch nói tới chỗ này, lại phát hiện trước mặt đường trạch không có nửa điểm sợ hãi, hoặc là khác thường biểu tình. Lê Mạch ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác, nhất định là tiểu tử này đã bị sợ cho váng. Tiểu tử này đánh giá chỉ nếm được tướng thần bạn cốt mang tới ngon ngọt, còn không biết bạn cốt còn có loại này thai hoảng ngầm đi. Trên thực tế, Đường Trạch bây giờ không có biểu tình, cũng không phải là hắn sợ trăng váng. hắn chỉ là nhẫn nhịn cười, thậm chí sắp không nhịn nổi rồi. Thì ra như vậy đây Lôi Mạch nói chân chính cùng bố, chính là tướng thần bạn cốt bên trong tướng thần tàn hồn a. Nếu để cho cô nàng này biết rõ, trong cơ thể mình bạn cốt tàn hồn đã bị hắn luyện hóa, thậm chí hắn mỗi lần đều cầm tàn hồn xoát xoát khí trị, để thăng ốc của mình cường độ cũng sắp đem tàn hồn cho rằng kinh nghiệm mà bảo, không biết cô nàng này có thể hay không tâm tính bảo tạc a. Lê Mạch không có chú ý tới Đường Trạch hiện tại nhịn cười nhịn được trên thân đều run rẩy, vẫn còn tại tự mình nói ra, nếu ngươi biết rõ ta là cựu Lê hậu nhân, vậy ngươi chắc phát hiện ấm áp thân phận. Ấm áp là chúng ta cựu Lê nhất tộc duy nhất thánh nữ, cũng là duy nhất có tư cách để cho tướng thần bản cốt khuất phục người. Chỉ muốn nàng có thể thu thập đủ 9 cái tướng thần bản cốt, là có thể nắm giữ năm đó tướng thần, không, thần thú ống uy năng, nhất định có thể khôi phục ta cựu Lê nhất tộc vinh quang. Nghe thấy Lê Mạch nói tới chỗ này, Đường Trạch vốn là ho nhẹ một tiếng ngưng cười, sau đó nhìn đến Lê Mạch đến, ngươi nói ấm áp là các ngươi Cửu Lê tộc thái nữ, kia nàng tự mình biết sao? tự nhiên còn không biết, hơn nữa chúng ta mặc dù đều là cựu Lê tộc hậu nhân, nhưng lại không phải nhất mạch. vậy nàng phải thừa kế bạt cốt sự tình, nàng biết không? tự nhiên cũng còn không biết. vậy muốn quang diệu cựu Lê nhất tộc loại sự tình này cũng là ấm áp đồng ý muốn làm như vậy sao? không phải. Lê Mạch vừa nói xong, Đường Trạch liền cười lạnh nói, một cái cái gì cũng không biết tiểu cô nương, lại bị ngươi áp đặt giao cho như vậy trách nhiệm nặng nề cùng sứ mệnh, ngươi chỉ muốn khôi phục cựu Lê, có thể lại có nghĩ tới hay không ấm áp cảm thụ? cũng bởi vì cựu Lê tộc cái thân phận này, ấm áp mất đi nàng tại sầm gia phụ mẫu, may mà gặp phải ta. Không thì chỉ sợ mệnh của nàng đều muốn nhét vào linh hành. Khi đó ta có trong bóng tối bảo hộ, chỉ là Lê Mạch muốn giải bày, kết quả lập tức bị Đường Trạch ngắt lời nói, ta còn chưa nói hết đây. Im lặng. Làm Lê Mạch lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại, ấm áp đến nhà mới, qua rồi cuộc sống mới, tại đây nàng lại lần nữa cảm nhận được lâu ngày không gặp hạnh phúc, mỗi ngày cười đều rất vui vẻ. Ta không biết ngươi có thấy hay không qua nha đầu kia nụ cười, nếu như có, ngươi còn muốn đem loại này trách nhiệm cường thêm cho nàng, vậy ta chỉ có thể nói, đầu góc ngươi có vấn đề. Ta? Ngươi cái gì ngươi? Ta còn chưa nói hết đây. Im lặng đường chạch lại một lần nữa cắt đứt lê mạch khôi phục cựu lê tộc các ngươi cựu lê tộc bây giờ còn có vài người hơn nữa hiện tại đại lục trên đều là quốc gia nơi đó còn có cái gì thị tộc hôm nay ngươi tại yến quốc người hầu ngươi chính là yến quốc người ngày mai ngươi đi đại hạ sinh hoạt ngươi chính là đại hạ người cái gì phá thị tộc đều là năm nào lao hoàng lịch nhưng mà cựu lê nhưng mà cái bữa ta còn chưa nói hết đây im lặng lê mạch đều muốn qua đời tiểu tử này từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy a đến cùng xong chưa a tướng thần bạn cốt nguy hiểm ngươi cũng biết có thể đây sao thứ nguy hiểm ngươi liền dám hướng ấm áp trong thân thể thả là Hiện tại tướng thần bạt cốt tàn hồn sẽ không đối với ấm áp tạo thành tổn thương gì, nhưng nếu là toàn bộ bạt cốt đều tề tụ trong cơ thể nàng sau đó đâu? Làm sao ngươi biết khi đó tướng thần tàn hồn có thể hay không thôn vệ ấm áp tâm trí? Đem các ngươi thánh nữ biến thành một cái sắt lục khatma, liền coi như các ngươi bằng vào loại này sắt lục khatma quang phục cửu lê tộc, ngươi cho rằng các ngươi còn có một chút vinh dự đáng nói sao? Không, đại lục tất cả mọi người đều sẽ đem các ngươi làm đực nhân, có lẽ nhất thời nửa khắc thực lực bọn hắn chưa tới giận mà không dám nói gì, nhưng đến lúc có giống như thiên viên hoàng đế, hoặc là giống như cửu đế cường giả như thế xuất thế, các ngươi cửu lê tộc như thường là bị trừng phạt kết quả. Có thể. Có thể cái gì có thể? Ta mặc dù bây giờ nói xong, nhưng ngươi cũng không thể nói chuyện, cho ta hảo hảo tỉnh lại." Đường Trạch trợn mắt nhìn Lê Mạch một cái. Lê Mạch khóc, "Mẹ nói đây người nào a?" Tích thu được đến từ Lê Mạch oán khí trị 5. Tích thu được đến từ Lê Mạch oán khí trị 8. Tích thu được đến từ Lê Mạch oán khí trị 10. Thích. Nghe bộ não bên trong liên tục không ngừng oán khí trị thanh âm nhắc nhở, Đường Trạch tâm lý thầm than một tiếng. Kỳ thực hắn vừa mới gào Lê Mạch, thật không chỉ là bởi vì oán khí trị, mà là bởi vì hắn mình đích xác có chút nổi giận đặc biệt là đang nhìn đến lê mạch một bộ kiêu ngạo bộ dáng nói ra để cho ấm áp dung hợp chín cái bất cốt thu được gấm lực lượng quan diệu cựu lê tộc thời điểm dạng này biểu tình nói thật để cho đường trạch nhìn nuốt mửa người tính là thứ gì dựa vào quyết định gì một cái tiểu cô nương trương người tới sinh cũng bởi vì nàng là cựu lê tộc hậu nhân liền phải vì cựu lê tộc bán mạng cũng bởi vì nàng là cái cho má gì thánh nữ liền phải đi lên con đường như vậy phi nàng bây giờ còn là lão tử tiểu muội động nàng hỏi qua lão tử không có qua thật lâu ủy khuất ba lạp lê mạch mới dám nhìn về phía đường trạch nhọ giọng hỏi. Ta hiện tại, có thể nói chuyện sao? Nàng bây giờ cũng không lúc trước nói ra nếu thực lực của ta vẫn còn tồn tại một thành, ngươi chắc chắn phải chết ác như vậy nói khí thế. Nàng đều sắp bị Đường Trạch cho hô lên tâm lý bóng mở. Nói, Đường Trạch khoát khoát tay, biểu thị mình rất sáng suốt, lê mạch rồi mới lên tiếng, ngươi hỏi những vấn đề này, ta, còn có ta các tổ tiên, kỳ thực đều nghĩ qua, nhưng ngươi thấy được tại ấm áp trên thân trách nhiệm, lại có thấy hay không, chúng ta những người này trên thân gánh chịu trách nhiệm. Hoặc có lẽ là, người rửa. Chương 573, người rửa. Chương 573, người rửa. Lê Mạch tổ tiên, nghe nói là từng theo si vu quan hệ gần đây dòng dõi kia cửu Lê tộc người. Tại cửu Lê tộc bị diệt sau đó, có tộc nhân tẩu hỏa nhập ma, tiếp tục tu luyện bị sửa đổi sau đó ma công thành người người phỉ nộ ma tu. Có tộc nhân bị hiên viên thị tộc thu nạp và tổ chức, thành cái gọi là Lê dân bách tính bên trong Lê dân. Lê Mạch nhất mạch này tộc nhân lại lựa chọn chịu nhục, tham sống sợ chết, suy nghĩ vì si vu đại thần báo thù khôi phục cửu Lê nhất tộc. Khi đó, dòng dõi kia trưởng lão lấy chọn đời không được siêu sinh làm giá, lập xuống huyết mạch thệ nôn đời sau con cháu. Đời đời tiếp tiếp đều cần thiết vì khôi phục cựu lêm mà đem hết toàn lực, cho dù sông pha khói lửa cũng không ngại ở đây. Liên loại này, trưởng lao đối với Civiu, đối với cựu lê tộc trung thành, lại thành dòng dõi kia nơi có hậu nhân tử gia đời liền muốn lưng đeo trách nhiệm cùng sứ mệnh. Ta các tổ tiên làm sao không muốn thả xuống loại này trọng trách, dù sao đã mấy ngàn mấy vạn năm, căn bản không có người biết rõ ban đầu cựu lê tộc là hình dáng gì rồi, chính là chúng ta không làm được. Cựu lê một ngày không phục hưng, chúng ta, còn có chúng ta hậu nhân, liền muốn thường xuyên tiếp nhận khắc cốt ghi tâm nỗi đau. Cho nên chúng ta không thể không vì phục hưng cửu đem hết toàn lực. Ngươi cho rằng là vì bản thân chúng ta, ngươi cho rằng là vì Cửu Lê. Không, chúng ta chỉ là vì chúng ta hậu nhân có thể nhờ cậy lời người này, an ổn sinh hòa bãi. Lê Mạch vừa nói quay đầu đi, thở dài, từ khi Hống Tàn hồn hóa thân tướng thần, tướng thần lại bị Cửu Đế phanh thây phong ấn ở rồi đại lục các nơi, chúng ta dòng dõi kia tộc nhân đã cảm thấy phục hưng cơ hội tới. Bởi vì chúng ta biết rõ, Cửu Lê tộc tộc nhân thân thể có thể tiếp nhận tướng thần bản cốt lực lượng, cho nên muốn đến, chỉ cần đem bản cốt đều dung vào một người thân thể, liền có thể thu được tướng thần lực lượng, hoặc là trực tiếp phục sinh tướng thần. Tóm lại bất kể như thế nào, chỉ cần có lực lượng có thể trọng trấn cửu lê hoàn thành trách nhiệm của chúng ta là tốt rồi chúng ta từ ngàn năm trước liền bắt đầu nỗ lực mỗi một thời đại người đều tìm tướng thần bạt cốt lại dùng thân thể của mình làm đồ đựng đến nơi đời tương truyền những cái kia tìm được tướng thần bạt cốt hơn nữa cũng đang tìm thích hợp nhất tiếp nhận tướng thần bạt cốt những cái kia lưu lạc bên ngoài cự lê tộc hậu nhân người như vậy chúng ta liền xưng là thánh tử hoặc là thánh nữ âm áp chính là hôm nay chúng ta tìm được cự lê nhất mạch bên trong thích hợp nhất tiếp nhận tướng thần bạt cốt cự lê hậu nhân trong cơ thể nàng bạt cốt cũng là chúng ta nhất mạch này người từ ngàn năm lúc trước liền chuyển thừa xuống ngoài ra còn có ta cánh tay trái đây một cái cũng là chuyển tự xuống. Lê Mạch Lời vừa nói ra, Đường Trạch Tâm Lý lập tức liền sáng tỏ thông suốt rồi. Khó trách lúc trước hắn cùng Ngọc Công tử tìm được chỗ kia không trong huyền mộ, phong ấn bị dấu vết hư hại đều là ngàn năm trước lưu lại, nguyên lai like ngay từ lúc ngàn năm lúc trước đã có người tìm bản cốt rồi. Bất quá không thể không nói, những người này hiệu suất cũng thuộc về thật sự không cao, hắn 2 năm qua đánh bậy đánh bạ lại đụng phải hai cái, đám người này mấy ngàn năm mới tìm được ba cái. Nghĩ tới đây, Đường Trạch lại lấy ra cái kia bị hút khô lực lượng tướng thần bản cốt, vậy cây này bản cốt vì cái gì không có cùng ấm áp dung hợp? Ngược lại thì bên trong lực lượng đều bị hút khô. Trong tộc trưởng gọi nói, Tựa hồ là ấm áp tuổi tác của nhỏ, thân thể vô pháp dung nạp cây này mà cốt, cho nên chỉ có thể trước tiên đem lực lượng hấp thu đi. Vậy ngươi lại là làm sao nghĩ đến muốn theo dõi ta đây này?" Lê Mạch tựa hồ có hơi không tình nguyện nói ra, bởi vì ta phát hiện, so với chúng ta mỏ kim đáy biển giống vậy tìm kiếm di tích cùng cổ mộ tìm kiếm tướng thần bạc cốt, tựa hồ ngươi có thể thoải mái hơn tìm ra, cho nên, cho nên ngươi liền muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bất quá ta ngược lại có chút hiếu kỳ, dựa ngươi chút thực lực này, làm sao có thể phá vỡ bên ngoài hang động phong ấn trận pháp? Nói chuyện đến thực lực, Lê Mạch thật giống như lại không phục, ta đã nói qua, thực lực của ta cũng không yếu nếu mà ta thời kỳ toàn thịnh đánh ngươi căn bản không phải vấn đề vậy ngươi thực lực đều đi đâu vậy đường trạch hỏi lê mạch đưa lên một chút cánh tay trái của mình cũng không phải dùng để bóp chế nó đúng như ta cùng như ngươi nói vậy tướng thần bạn cốt tuy rằng có thể mang theo lực lượng cường đại nhưng mà sẽ mang theo nguy hiểm cây này bạn cốt bị đào lên đầu năm lâu nhất đến bây giờ cho dù là ở nhờ tại chúng ta cựu lê tộc tộc trong cơ thể con người đều còn ở không ngừng thức tỉnh không ngừng ăn mòn thân thể của chúng ta ta đem phần lớn lực lượng đều dùng ở áp chế mặt trên của nó ngươi không áp chế được cho người khác không được sao Lê Mạch nghe vậy, đông nhiên cười khổ một tiếng nói, nếu như còn có người khác có thể cho, ngươi nghĩ rằng ta nhớ bị loại này tội sao? Ngay tại trước đây không lâu, chúng ta nhất mạch này mấy một trưởng bối lần lượt từ trần, bản thân chúng ta nhất mạch này nhân đinh cũng thua thớt, hiện tại còn tai thế, ngoại trừ mấy cái lao hấu bệnh tàng ra, cũng chỉ có ta cùng đệ đệ của ta hai người. Đệ đệ của ta còn nhỏ, cho nên cũng chỉ có ta có thể gánh vác cái trách nhiệm này. Dứt lời, Lê Mạch nhìn đến đường trạch nói, trước ngươi mang ta, gào ta, ta thừa nhận, ngươi nói không sai. Nhưng tương tự theo chúng ta, chúng ta vì sinh tồn, vì hậu nhân sức khỏe, cũng không sai. Ta lời nên nói đều nói xong, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, ngược lại, nếu như chúng ta nhất mạch này đều chết hết, cũng sẽ không cần tiếp nhận loại đau khổ này rồi." Đường Trạch nghe trầm mặc, cuối cùng trầm rãi buông xuống hát tuyệt. Lê Mạch nhíu mày lại, "Không giết ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta vừa mới nói hết thảy đều là đang dối gạt ngươi? Có thể được chân thực này cố sự lừa một lần thì cũng chẳng có gì." Đường Trạch nói nói, "Nhưng mà ta không biết các ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề. Cái gì? Vì sao các ngươi từ đầu đến cuối nghĩ đều là làm như thế nào khôi phục cửu lê, mà không phải làm như thế nào phá trên người các ngươi mà rùa?" Một câu nói này, liền đem Lê mạch cho hỏi ngốc. Đường Trạch buông tay một cái, chẳng lẽ các ngươi thế hệ này người đều như vậy toàn cơ bắp, chưa từng nghĩ cái vấn đề này đi? Không, đây, đây căn bản không thể nào à, năm đó chúng ta nhất mạch tổ tiên dùng trọn đời không được siêu sinh quyết định nguyên rùa, nơi đó là dễ dàng như vậy là có thể phá. Ngươi lời nói này, cựu Lê tộc đều diệt vong vạn năm rồi, Tướng thần bạn cốt cũng là tán lạc khắp thế giới đều là, ngươi cũng nghĩ đến tìm toàn bộ bạn cốt phục hưng cựu Lê rồi, làm sao lại không nghĩ biện pháp phá nguyên rủa a? Đường Trạch thật là có điểm phục đám người kia thông minh thực Đường Trạch ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến phá hỏng nguồn rủa chuyện như thế. Chủ yếu là Hồng ở trong đầu hắn nói ra đời miệng, nói nàng thật giống như nhớ có như vậy cái hiến tế mình sinh mệnh cùng linh hồn nghi thức cũng tế. Sau đó lại suy nghĩ một chút, nói cho Đường Trạch nàng thật giống như nhớ đây nghi thức có một phá biện pháp. Lại suy nghĩ một chút, cùng Đường Trạch nói, nàng biết rõ làm như thế nào phá hỏng cái này nguồn rủa. Hơn nữa còn nói, năm đó cựu Lê tộc Vu sư tối đa hiểu lời nguyện này người càng nhiều. Liên nàng con yêu thú này hồn phách đều biết rõ phá chi pháp, ban đầu cựu Lê tộc người chỉ sợ biết càng nhiều. Đường Trạch như vậy vừa nghe là thật cạ lời năm đó đám người này sớm điểm khai thiếu, chờ cái kia hiến tế mình tổ tiên chết rồi, quay đầu đi tìm cái cựu lê tộc còn lại mấy mạch vu sư đem nguyền rủa lại phá chẳng phải xong chuyện. về phần đây hàng ngàn hàng vạn năm triệu tội sao? nhất niệm cập tử, đường trạch lại có chút đồng tình lê mạch rồi. trên quầy một cái bại nào đến dùng sinh mệnh hành hạ mình hộ bối tổ tiên, cùng một đám bại nào đến không hiểu biến thông tổ tiên, đây lê mạch cũng xác thực là rất thảm. mà thôi, nếu không tốt như vậy, ta cho ngươi đem các ngươi rủa phá, thế nào? người biết. lê mạch đều kinh động, ta đương nhấn đường trạch một bộ cao nhân địa bộ, vậy ngươi nhanh lên một chút nhưng mà ta được thu phí. Đường Trạch lại một lần nữa cắt đứt Lê Mạch mà nói, giúp ta tìm đến còn lại mấy cây bạc cốt, ta liền cho tộc nhân các ngươi giải trừ người rùa. chương 574, thuần đế. chương 574, thuần đế. Đường Trạch cũng không phải cái gì đại thiện nhân. đây Lê Mạch thương cảm thì thương cảm, có thể nàng lại là đối với ấm áp hạ thủ, lại là muốn cướp đoạt bạc cốt, vẫn còn tại sau cửa đá mà suýt chút nữa một mũi tên đem hắn tiễn đi chuyện. Đường Trạch còn đều nhớ kỹ đi. giúp Lê Mạch, có thể. không thu phí, không có cửa. Vừa vận đường trạch chẳng muốn khắp thế giới loạn chạy đi tìm tướng thần bạc cốt, Lê Mạch nhất mạch này tuy rằng hiệu suất không cao, nhưng có thể tìm ra ba cái bạc cốt, nói rõ bọn hắn bao nhiêu cũng xem như có chút kinh nghiệm. Loại người này, không dùng liền buổng phí a. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Lê Mạch ngược lại cũng đúng là không có bị kinh hỉ làm đầu óc mê muội, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn về phía Đường Trạch. Đường Trạch suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, trước ngươi không phải nói tướng thần bạc cốt trên có lưu lại tướng thần tàn hồn sao? Ngươi không ngại xem ta thể nội đây hai cái bạc cốt?" Đường Trạch vừa nói, đưa ra tay phải của mình. Khi thực hắn nói thẳng trong cơ thể hắn có hống một nửa kia linh hồn, chuyện này liền trực tiếp giải thích rõ, bất quá đường trạch cũng không muốn tùy tiện bại lộ hồng tồn tại. Lê mạch tay khoác lên đường trạch trên tay phải, tỉ mỉ sờ một cái, ánh mắt của nàng thì trở nên. Bởi vì tại đường trạch thể nội bạc cốt bên trên, nàng hẳn là không có phát hiện có tướng thần ý chí lưu lại, đều bị ta tản đi. Thật sự không dám giấu dếm, ta kỳ thực đối với cổ sớm vu thuật có chút nghiên cứu, cho nên bất kể là trên thân ngươi người liền rủa, vẫn là loại này tàn hồn, ta đều có trừ bỏ biện pháp. Nói trắng ra là, cùng tướng thần tàn hồn loại kia lực lượng cường đại so với, liền trên thân ngươi điểm này người liền rủa căn bản không coi là cái gì, đường trạch nói ra, vừa nói, còn nhìn về phía lê mạch tay trái, nếu mà ngươi đã không muốn tiếp nhận cánh tay trái này mang tới đau khổ, có thể trực tiếp giao nó cho ta. lê mạch nhìn đến mình cảnh hoàng tàn khắp nơi cánh tay trái, một lát sau vẫn lắc đầu một cái nói, ta lại suy nghĩ một chút được không? nói thật, ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. đây ba cái tướng thần bạt cốt là chúng ta nhất mạch này mấy ngàn năm gian khổ mới siêu tập được, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, tại có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi lúc trước, ta không thể giao cho ngươi. đường trạch gật đầu một cái, ngược lại cũng không có cưỡng cầu muốn. đường trạch lần này đến tây bộ châu vì không chỉ có riêng chỉ là lê mạch chuyện, chủ yếu nhất vẫn là vì cầm tại đây phong ấn bạt cốt. Giải quyết xong lê mạch bên này, đường trạch liền dẫn nàng quay trở về thảo lư. giữa lúc đường trạch vén lên thảo lư màn cỏ, tính toán vào trong cầm bên trong một căn khắc bạt cốt thời điểm, chính là đột nhiên xảy ra dị biến. tại đường trạch vén lên màn cỏ trong nháy mắt, trong nhà lá bông nhiên truyền đến một cổ cường đại đến mức tận cùng sóng linh lực. trời sinh cổ linh lực này dao động tại một khắc trước còn hoàn toàn không có dấu hiệu, thế cho nên liền đường trạch cũng không có nhận thấy được phân nửa. đường trạch vén lên màn cổ trước mắt, cổ linh lực này dao động tựa như cùng một cổ sóng lớn. Bất thình lình đánh út về phía rồi đường trạch, uy lực to lớn, dù là đường trạch, đều là đồng tử co dù lại. Cẩn thận. Bên cạnh Lê Mạch thét một tiếng kinh hãi, nàng mặc dù phần lớn thực lực đều dùng ở áp chế bạn cốt bên trên, nhưng nàng đã từng cũng đích xác là một thực lực còn muốn vượt qua đường trạch cường giả. Nàng tại lúc này phản ứng cuối cùng so sánh đường trạch nhanh lên một bước, mắt thấy kia cổ khí lãng liền muốn đánh út về phía đường trạch, Lê Mạch bất thình lình đem đường trạch đẩy ra. Mà nàng cánh tay trái của mình, chính là bị sóng linh lực hung hãn đánh trúng, thậm chí cả người đều bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã trên đất. Lê Mặc kệ đây Lê Mạch lúc trước làm qua cái gì, nhưng bây giờ nàng đã cùng đường trạch cùng trận doanh rồi, cậu thêm nàng vừa mới còn cứu đường trạch, nhìn thấy lê mạch bay ngược ra ngoài, đường trạch cũng là kinh hô thành tiếng. trước tiên đường để ý ta, còn chưa kết thúc. lê mạch thống khổ che cánh tay trái, dù là bị bạt cốt ra chỉ qua, bị linh lực đánh kích trôi qua cánh tay trái vẫn truyền đến để cho nàng ra đầu tê dại kịch liệt đau nhức. đường trạch cắn răng, lại lần nữa nhìn về phía thảo lưu bên trong. đúng như lê mạch nói, còn chưa kết thúc. một cổ sóng linh lực vừa mới đánh hết, tiếp theo chính là lại một đạo sóng linh lực kéo tới. Hảo lần này đường trạch có chuẩn bị, cung mở ra tăng cường thể chất, đồng thời thể nội linh lực tuôn ra nên đón cổ linh lực kia dao động ngăn cản mà đi ầm linh lực cùng linh lực đụng nhau bạo phát ra tiếng vang ầm ầm kinh người sóng khí càng là trực tiếp đánh bể trọn giữa thảo Lư. đợi đến bụi trần tan đi đường trạch nhìn về phía thảo lưu trong phía tích một màn trước mắt chính là để cho hắn cùng lê mạch biểu tình đều là biến đổi tại thảo lưu trong phía tích nên chỉ là một cỗ thi thể thuấn đế mộ dung nấy mắt cái kia râu sám lão giả lúc này hẳn là giống như một người sống một loại đứng tại trong đó trong tay hắn còn cầm lấy cái kia từ hết rất đen thường vải vóc bao quanh tướng thần bất một cái tay khác gánh vác sau lưng dâu tóc theo gió lay động Một đôi trong mắt bên trong, mang theo lạnh lùng cùng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tiểu Bối, tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương, lăn ra ngoài. Thuấn Đế Mộ Dung nháy mắt mở miệng, thanh âm lạnh như băng mang theo không có gì sánh kịp vương đạo bà khí. Đường Trạch hít sâu một cái, tuy rằng hắn không biết vị này đã từng cựu đế một trong hiện tại đến cùng là tình huống gì, là khởi tử hoàn sinh, vẫn là chỉ là một đạo linh thể. Nhưng hắn vẫn cung kính hướng về phía Mộ Dung nháy mắt chắp tay một cái nói, Thuấn Đế tiên bối, vãn bối vô ý mạo phạm, chuyến này chỉ vì tướng thần bạt cốt mà đến, mong rằng tiền bối. Tướng thần đã từng làm hại thiên hạ. Ta cùng với các tám vị huynh đệ hao hết sinh mệnh mới đem phong ấn, nếu để cho nó như thế, thiên hạ ác sẽ lại lần nữa đại loạn." Tuấn Đế vừa nói, đeo ở sau lưng cái tay kia đưa ra ngoài, trong tay viễn hóa ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ hướng Đường Trạch, "Ngươi muốn lấy đi tướng thần Bạt Cốt, chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho nó làm hại thiên hạ hay sao?" Đường Trạch không có nghĩ tới cái này Tuấn Đế tính khí như vậy hướng, cũng nhìn đến Tuấn Đế còn muốn động thủ nữa, Đường Trạch vội vàng nói, "Tiên bối, vạn bối thân mang dị năng, có thể đem tướng thần Bạt Cốt bên trong tướng thần ý chí xóa đi, cũng đem tướng thần Bạt Cốt biến hóa để cho bản thân sử dụng." Tiền Bối các ngươi mặc dù cháy hết sinh mệnh phong ấn Bạt Cốt, nhưng phong ấn cuối cùng là phong ấn, sớm muộn còn sẽ có gián ra một ngày này, hiện tại Tiền Bối thì có thể cảm nhận được, nơi nơi phong ấn tướng thần Bạt Cốt khí tức đã tại tiết ra ngoài, lại qua cái 100 năm ngàn năm, chỉ sợ phong ấn này cũng sẽ bị triệt để phá tan. Đến lúc đó, tướng thần Bạt Cốt mới có thể chân chính làm hại nhân gian. Đường Trạch nói tới chỗ này, trong lòng hơi động, lại từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái lệnh bài. Văn Bối đã chiếm được băng đế không có tuyết và liệt đế mục cảnh liệt Tiền Bối tán thành, bọn hắn đều đem Bạt Cốt giao phó cùng Văn Bối, cái này lệnh bài chính là liệt đế tặng cho, Tiền Bối không tin được ta. Còn không tin được liệt đế sao? Nhìn thấy cái tấm lệnh bài này, thuấn Đế Mộ Dung chớp mắt biểu tình quả nhiên có chút biến hóa. Hắn cầm trong tay biến thành trường kiếm tản đi, sau đó vung lên, liền đem đường trạch lệnh bài trong tay cho cách không lấy đi. Mà chính là một cái động tác như vậy, tản ra linh lực dư âm, cũng để cho đường trạch trong tâm hơi rung. Hoặc có lẽ bây giờ cái này Tuấn Đế cũng không phải là bình thường người sống, thực lực cũng xa so sánh bất quá là năm đó thân là Cựu Đế tung hoành thiên hạ thời điểm, nhưng bây giờ hắn trong lúc dở tay nhấc chân, vẫn mang theo người bình thường khó có thể chống lại khủng bố lực các bác. Cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, Mộ Dung nháy mắt một mực lạnh nhạt, thần sắc rốt cuộc triệt để thay đổi bình hòa xuống. Vừa mới là ta xúc động, tướng thần bạn cốt là thế gian trí độc đến hiểm trí ta chi vật, ta lo lắng là có dụng ý khác người, muốn lợi dụng tướng thần bạn cốt ta lực đạt thành chút mục đích, lúc này mới động ngăn thủ. Vừa nghe đến có dụng ý khác người, Đường Trạch liền nhìn về phía Lê Mạch, Lê Mạch cũng là lúng túng ho khan một tiếng xong. Nhắc tới, nàng thật giống như vừa vặn chính là cái kia có dụng ý khác người. Giữa hai người gì trạng, Tuấn Đế Mộ Dung nháy mắt ngược lại không sao cả để trong lòng, chỉ là mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ngươi chắc nhìn ra được, ta cũng không phải là thuần đế bản thể." Năm đó ta lấy sinh mệnh phong ấn tướng thần bạc cốt thời điểm, đặc biệt phân hóa ra một đạo tàn hồn, phủ đầy bụi tại ta thi thể bên trong, để ngừa và nhất. Bây giờ ta chỉ là dựa vào đến kia một kia tàn hồn tại hành động, không chống đỡ được bao lâu, có thể được không có tuyết cùng mục cảnh liệt tán thành, chứng minh ngươi thực sự có tư cách nắm giữ tướng thần bạc cốt, ta vừa mới cũng kiểm tra qua thân thể của ngươi, bên trong cơ thể ngươi kia hai cái bát cốt cũng đích xác đều bị tàn đi bọn nó vốn là ý chí. Nhưng rất là tiếc ngôi. Nói tới chỗ này, thuần đế câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, ta cái này tướng thần bát cốt, vẫn không thể giao cho ngươi. Chương 575, Dung Nam động. Chương 575, Dung Nham Hang Động. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát tiểu sư mọi nàng luôn muốn giết ta lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Thứ 57 tập ngũ chương Dung Nham Hang Động. Thuấn Đế mà nói, để cho Đường Trạch cùng Lê Mạch đều hơi kinh ngạc. Vừa mới vị này thuấn Đế lại là biểu đạt tay nấy, lại là nói tín nhiệm Đường Trạch, làm sao đến cuối cùng vẫn là không muốn đem tướng thần bát cốt giao cho Đường Trạch đâu. Nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu tình, thuấn Đế bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Hữu, ta cũng không phải là yên tâm bất quá ngươi. Ngươi có thể lấy được mục cảnh liệt tín vật, đã nói lên ngươi thật sự đáng giá tín nhiệm." Ta không nguyện đem cây này tướng thần bạn cốt giao cho ngươi, tất nhiên còn có nguyên nhân khác." Thuấn Đế nói nói, "Ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua, liên quan tới đầu này Phi Tuyết Hà truyền thuyết." "Truyền thuyết?" "Là chỉ mấy ngàn năm trước, Phi Tuyết Hà bên trên đã từng quanh năm phiêu tuyết, mà trong sông nước sông lại nóng hở như dầu chuyện này sao?" Đường Trạch nhớ lại chuyện này. "Ừm." Mộ Dung nháy mắt gật đầu một cái, "Chuyện này là thật, bởi vì năm đó, ta ngủ ở Phi Tuyết Hà bên một nơi tiểu thôn lạc bên trong. Phi Tuyết Hà năm đó có loại này dị trạng cũng không phải không có chút nào nguyên do, là bởi vì tại Phi Tuyết Hà sông dưới rường, có một phiến chí dương trí viêm dung nham hang động." vậy nơi ở dung nham hang động ta cũng không biết là làm sao hình thành nhưng bên trong nhiệt độ cho dù là năm đó thời kỳ toàn thịnh ta đều không cách nào đặt chân cũng chính bởi vì chỗ kia dung nham hang động tồn tại thay đổi phi tuyết hà xung quanh phong thủy cùng nhiệt độ mới đưa đến trên sông quanh năm phi tuyết nước sông lại nóng hởi như dầu sôi năm đó phong ấn tướng thần bạt cốt thời điểm ta nghĩ thầm vừa vô luận như thế nào đều muốn thiêu đốt sinh mệnh không bằng nhiều làm vài việc liền đem mộ huyệt chọn tại phi tuyết hà bên trong phong ấn tướng thần bạt cốt đồng thời cũng sắp lấy ra dung nham hang động nhiệt độ áp cắt mộ dung nháy mắt lần đầu nhìn về phía đỉnh đầu trời xanh Vừa tựa hồ xuyên thấu qua trời xanh, nhìn về phía trên đó phi tuyết hạ, và phi tuyết thành bên trong lê dân bách tính. Tuy rằng ta không biết mấy năm nay thương hải tam điện, phía trên thế giới phát sinh biến hóa gì, nhưng ta tin tưởng, khôi phục bình thường phi tuyết hạ, chắc nuôi rất nhiều rất nhiều người, thành rất nhiều người dựa vào sinh tồn trụ của đi. Nếu mà ta đem tướng thần bạt cốt phong ấn tháo gỡ, giao nó cho người, vậy ta dùng để chấn áp dung nham hang động nhiệt độ lực lượng cũng sắp thuận theo các giảm, đến lúc đó con sông này lại sẽ khôi phục thành mấy ngàn năm trước dạng này. Chờ đến lúc đó, ở tại bờ sông, lại đến sông thủy sinh tồn bất tính, lại nên làm như thế nào? Tuấn đế ánh mắt lại nhìn phía rồi đường trạch bên này, có lẽ đúng như, như lời người nói, lại qua cái trăm ngàn năm, tướng thần bạc cốt khả năng thật sẽ phá tan phong ấn của ta, nhưng có thể tạo nhiều phúc phi tuyết hà bờ bách tính một ngày, ta cũng không muốn sớm một ngày vứt bỏ. Đường trạch ngay vậy, cũng trầm mặt lại. Xác thực, nếu mà đổi lại là đường trạch, khả năng hiện tại cũng không nguyện ý giao ra tướng thần bạc cốt. Thậm chí, hắn có thể so với tuấn đế càng không muốn. Bởi vì đường trạch là tận mắt chứng kiến qua, bây giờ phi tuyết hà bờ tình huống. Bất kể là Phi Tuyết Thành Phấn Hoa, bất kể là bến đò náo nhiệt, vẫn là đem đường trạch đưa đến Phi Tuyết Thành vị kia chủ thuyền một bên chống thuyền một bên giảng thuật Phi Tuyết Hà lịch sử nhiệt tình, hay hoặc là ven đường hai bờ sông, những cái kia làng trài nhỏ bên trong, bắt cá ngư phu nhóm hát ngư ca, đều tỏ rõ, hiện tại đầu này Phi Tuyết Hà không chỉ có chỉ là đơn thuần một con sông, hắn càng là duy trì bờ sông số lượng hàng trăm ngàn ngày cả càng nhiều hơn dân chúng sinh tồn chi vốn. Nếu mà con sông này trở về hình dáng ban đầu, bờ sông tất cả bách tính đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí còn sống lang thang. Đường Trạch không phải cái gì người lương thiện, nhưng hắn cũng tuyệt không phải loại kia, vì bản thân tư dục có thể làm xảy ra chuyện gì đại gian đại ác người. Vì một mình hắn, ảnh hưởng nhiều như vậy bất tính, đường Trạch xác thực không làm được. Chỉ là, cứ như vậy vứt bỏ đây một cái tướng thần Bắc cốt. Nói thật, đường Trạch đồng dạng có chút không nỡ bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi thuần đế Mộ Dung nháy mắt, hỏi, liên quan tới một chỗ này dung nham hang động, có còn hay không cái khác phong ấn biện pháp. Mộ Dung nháy mắt lắc đầu một cái, ta thậm chí cũng không biết kia dung nham hang động là làm sao sinh thành, bên trong lại tồn tại là thứ gì, cho nên ngoại trừ bằng vào sinh mệnh dựa vào lực lượng cường đại trực tiếp đem sản sinh nhiệt độ chân áp, ta lại nghĩ không ra biện pháp khác, xem ra chỉ có thể thế thôi. Bên cạnh Lê Mạch thở dài, Lê Mạch tuy rằng một lòng muốn khôi phục cựu Lê tộc, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì nàng gánh nội trách nhiệm, nàng lương đeo nguyện rủa gây nên. Kỳ thực Lê Mạch trong tưởng tượng cũng không tính xấu, nếu để cho nàng tại mấy chục vạn dân chúng cùng bát cốt khoảng làm một lựa chọn, nàng cũng sẽ phi thường xoắn xuýt. Đường Trạch lại không có lập tức rời khỏi, hắn trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhìn đến mộ Dung nháy mắt hỏi, "Thuần Đế tiền bối, có thể hay không cho biết văn bối, kia Dung hang động cửa vào ở chỗ nào?" Làm sao Ngươi còn muốn đi xem, thuẫn đế híp mắt lại, tinh tình của hắn tựa hồ cũng không tốt, tuy rằng lúc trước xem ở một cảnh liệt mặt mũi, đối với đường trạch thái độ bình hòa chút, nhưng nhìn thấy đường trạch cố chấp như vậy ngoan cố, sắc mặt của hắn liền lại lạnh xuống. tiểu hữu, ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi, chỗ kia dung nham hang động, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta đều không cách nào tới gần, ngươi đi, chỉ có một con đường chết. ta biết tướng thần bạn cốt lực lượng đối với ngươi mà nói phi thường có sức dụ dỗ, nhưng ta không hy vọng cổ lực lượng này dẫn đến ngươi bị lạc tâm trí, liền không phải là đều đánh giá không. đường trạch hướng về phía thuẫn đế lại là thi lễ, nói ra, thuẫn đế tiên bối kia sợ không phải là bởi vì tướng thần bạch cốt, ta nghĩ ta cũng nên làm chấn áp chỗ kia dung nham hang động ra một phần lực. Thuyên đế tiền muối, ngài bây giờ phong ấn, so với mấy ngàn năm trước, đại yếu kém rất nhiều, lại qua cái trăm ngàn năm, đến lúc phong ấn lối lỏng, không chỉ tướng thần bạch cốt sẽ hai độ như thế, ngài nơi chấn áp dung nham hang động cũng sắp lại lần nữa đem phi tuyết hà nấu sôi. Đến lúc đó, phi tuyết hà bên trăm họ giống nhau sẽ chịu ảnh hưởng, quan trọng nhất là, chờ cho đến lúc này, ta coi như không nhất định vẫn còn tại rồi. Đường trạch nhìn đến thuyên đế, mấy ngàn năm trước, các ngươi cựu đế thiêu đốt sinh mệnh mới có thể phong ấn tướng thần Bạn cốt, ta lại có năng lực đem tình hóa. Tuy rằng không dám khoe khoang khoác lác, nhưng giống như người như ta, chắc phi thường hiếm thấy đi. Trăm ngàn năm sau đó, nếu như ta không có ở đây, trên đời cũng không có giống như người như ta rồi. Đến lúc đó, dung nham hang động thoát khỏi chân áp, tướng thần bạt cốt cũng thoát khỏi phong ấn, ai cũng lấy chúng nó không có cách nào. Đường Trạch lời này, ngược lại nói Tuấn Đế cũng trầm tư. Đúng là Đường Trạch là thủ, Thuan Đế cũng là xem ở rồi trong mắt. Phạm là mấy ngàn năm trước, cựu đế phong ấn tướng thần thời điểm, có một cùng Đường Trạch một dạng thể chất người ở đây, bọn hắn cửu đế cũng không cần thiêu đốt sinh mệnh, đem tướng thần bạt cốt cho phong ấn. Người như vậy đích thực là hiếm thấy, thậm chí có thể nói là tuấn đế bình sinh hiếm có. Đúng như Đường Trạch Bình nói, ai cũng không dám bảo đảm, đến lúc trăm ngàn năm sau đó tướng thần bạc cốt thoát khỏi phong ấn thì đại lục bên trên còn có thể xuất hiện hay không cái thứ nhì loại này thể chất người. Nếu như không có xuất hiện, khi đó chẳng diện chỉ sợ sẽ so sánh hiện tại càng khó hơn thu chẳng vô số lần. Cũng được, ta hiểu rõ ý của ngươi. Một lát sau, tuấn đế khẽ hứa cảm, ta có thể để cho ngươi đi dung nham hang động chỗ đó nhìn một chút, nhưng nói thật, ta vẫn không cảm thấy ngươi có năng lực giải quyết dung nham trong huyết động tình huống. Đây chỉ là ta xem tại ngươi thể chất phân thượng, tiến hành một lần không có ý nghĩa nếm thử mà thôi hắn nhìn đến đường trạch, lại trịnh trọng nói, ngoài ra, nếu là ngươi ở trong huyệt động có bất kỳ gì chẳng gì, lập tức từ trong rời khỏi, tuyệt không thể có chốc lát trì hoãn. Hiểu ý của ta không? vâng, đa tạ tiền bối. đường trạch làm một lễ thật sâu, mà tuấn đế mộ rung nấy mắt, lúc này cũng là nhất vung tay lên, chật phía sau hắn thảo lưu hóa thành một phiến cho bụi, từ cái này cho bụi bên trên, một đạo đỏ vòng xoáy màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung. chỉ là tại vòng xoáy ra, đường trạch cùng lê mạch đều cảm nhận được cổ kia đập vào mặt khủng bố hơi nóng, đây khe hở không gian liên tiếp chỗ kia rung nham bên ngoài huyệt động ít nhất ngàn mét nơi ở mà tới gần hang động khoảng trăm mét hẳn cũng đã là người loại thực lực này có thể thừa nhận được cực hạn nhiệt độ cẩn thận một chút đi thôi đường trạch gật đầu một cái cất bước liền muốn đạp vào kia trong vòng xoáy lê Mạch cũng muốn đuổi theo đường trạch lại ngăn cản nàng ngươi ở nơi này trông coi ta thể nội có cực hạn hỏa linh căn đối với nhiệt độ kháng tính càng cao ngươi vào trong chỉ sợ sẽ so sánh ta càng có nguy hiểm chính là một mình ngươi yên tâm ta cũng chỉ là vào xem một chút nói không chừng ta cũng không có biện pháp giải quyết sau khi đi vào lập tức liền lại chạy ra ngoài đi đường trạch cười một tiếng Bóng người liền biến mất trong vòng xoáy. Chương 576, Thập ngũ đột phá cơ hội. Chương 576, Thập ngũ đột phá cơ hội. Khi Đường Trạch thân ảnh khi xuất hiện lại, người của hắn, người đã ở tại một phiến màu đỏ sẫm không gian bên trong. Đường Trạch ngẩng đầu nhìn lại, đây hiển nhiên là cực kỳ to lớn động đất, thậm chí có thể nói là thế giới ngầm. Tại Đường Trạch dưới chân, nham thạch giãn nước, từng luồng từng luồng màu đỏ thấm dung nham từ trong đó chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, mà đây, cũng chính là chỗ này thế giới dưới đất nguồn sáng nơi ở. Thuận theo những mạch dung nham hướng chảy, Đường Trạch dương mắt nhìn lên, Quả nhiên ở phía xa, thấy được một cái đỏ ngầu giống như hỏa cầu một dạng dung nham hang động. Cho dù là khoảng cách ngàn mét, chỗ đó truyền đến nhiệt lượng, cũng để cho thể nội có mang hỏa linh căn đường trạch cảm thấy lòng rung động. Bất kể là những này dung nham cũng tốt, vẫn là lấy ra dung nham hang động cũng tốt, nhiệt độ đều cao lạ thường. Đường trạch một bên cho mình thực hiện một cái hạ nhiệt tiên thuật, một bên trầm rãi ở trong lòng nói nói, cho dù bên ngoài bình thường trong núi lửa dung nham, nhiệt độ chỉ sợ cũng không đổi kịp nơi này một phần 10. Dị tượng địa phương nhất định có dị bảo, thiếu niên, kia dung nham động trong huyện, chỉ sợ cất giấu cái gì hỏa hệ chí bảo. Hồng thần hồn bay ra, tại đường trạch bên cạnh nói ra. Đường trạch gật đầu một cái, hắn cũng có loại cảm giác này. Chỉ có điều, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói dây lát kia đến nói 100m, chỉ sợ là tới gần chừng 300 thước, ngươi đều sẽ không chịu nổi. Đây nhiệt độ, quả thực cao quỷ dị. Hồng đều biểu hiện ra hiếm thấy than phục. Đường trạch nhìn về phía hồng hỏi, ngươi có thể hay không phiêu động qua đi, xem tình huống bên trong. Thật đáng tiếc, hồng cười khổ một tiếng, đây nhiệt độ cho dù là thần hồn trạng thái ta đều không thể chịu đựng. Thiếu niên, đúng như dây lát kia để nói, tại đây hắn đều không cách nào giải quyết, ngươi bây giờ cũng làm không được cái gì tây này tướng thần bạt quất không bằng trước tiên tạm thời vứt bỏ chờ ngươi tu luyện lại chút thời gian lấy thiên tư của ngươi lại có một một trăm năm hoặc là mấy trăm năm ngươi thực lực nhất định có thể siêu từng lúc trước cửu đế đến lúc đó ngươi có thực lực chấn áp phiến này dung nham hang động rồi lại lấy đi cái kia bạt quất cũng không muộn hong ma nói đường trạch lại làm sao không hiểu kỳ thực ngay từ đầu ta cũng có loại này tính toán bất quá ta trong tâm bỗng nhiên có một loại phỏng đoán cho nên ta nhớ thử một lần cái gì phỏng đoán hong con không biết nhưng a lúc này lại thò đầu ra vội vàng kêu lên đại gia lẽ nào ngài nói đúng lắm thấm ngũ Ừm. Đường Trạch khẽ bước cảm, chi phía trước Thập Ngũ nói, nó muốn thuế biến tiền đến giai, nhưng lại không có thích hợp hoàn cảnh. Tại ta biết Trung Thiên vực tồn tại sau đó, ta một mực đang nghĩ, Trung Thiên vực có phải hay không là Thập Ngũ nói miệng thích hợp hoàn cảnh, nhưng vừa mới nghe thấy thuần đế tiền bối nói đây dung nham hang động có nhiệt độ sau đó, ta liền chuyển ý nghĩ. Có lẽ nơi này nhiệt độ so sánh Trung Thiên vực thích hợp hơn Thập Ngũ thuế biến cũng có nói, chỉ bất quá bây giờ Thập Ngũ còn ngủ say tại ta thứ hải, hoàn cảnh nơi này đến cùng thích hợp không thích hợp nó, đánh giá chỉ có ta tới gần chỗ kia hang động, xem nó có thể hay không thức tỉnh mới biết. Thập Ngũ là đường trạch lúc trước tại lần trước thượng thành đại hội thì cho tần anh mua thọ thay dài tặng phẩm phụ. Nhìn như chỉ là một con gà con con nó, lại hoàn toàn không sợ lúc ấy a xà huy áp, khi đó a xà cũng đã nói, thập ngũ rất có thể là một cái huyết thông cao hơn nó yêu thú cấp cao con non. Sau đó thập ngũ bởi vì phải tiến giai, lại vừa không có thích hợp linh khí dư thừa hoàn cảnh, cho nên vứt bỏ lên cấp cơ hội, thiếu lót nhục thân cùng đường trạch ký kết khí ước, tái tạo rồi đường trạch thân thể, tạm thời trước tiên ở nhờ tại đường trạch trong thức hải ngủ say tu dưỡng. Đến lúc đường trạch tìm ra linh khí dư thừa, thích hợp nó tấn thăng địa phương, nó mới có thể lại lần nữa khôi phục hoàn thành đột phá. Lúc đó theo Thập Ngũ từng nói, nó mặc dù cũng không phải là chân chính vương hoàng, vẫn là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch yêu thú cấp cao, hơn nữa nó tại tái tạo đường trạch thân thể thì dùng cũng là nhiệt độ dị hỏa, cho nên đường trạch mới nhớ, loại này có nhiệt độ nóng bỏng địa phương, có thể hay không thích hợp hơn Thập Ngũ đột phá. Chỉ cần Thập Ngũ có thể tại đây đột phá, vậy đã nói rõ Thập Ngũ có năng lực khống chế nhiệt độ của nơi này, nói không chừng liền có thể giải quyết dung nham hang động mang tới nhiệt độ vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, hắn tâm lý đừng nói 100% tự tin rồi, liền một thành cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy, nếu đều đi đến một bước này rồi, Không ngại tại đây dung nham trong huyễn động thử xem, thành liền sẽ trở thành, hay sao? Cùng lắm thì giống hơn nữa hồng lúc trước nói như vậy, tu luyện cái trên dưới trăm năm, chờ thực lực cao lại đến lấy đi cây này bà cốt. Hồng cũng một mực ở tại đường trạch thứ hải, thập ngũ tồn tại nàng kỳ thực cũng biết, chỉ là một mực không quá rõ thập ngũ rốt cuộc là sinh vật gì. Nghe đường trạch vừa cởi thả, hồng mới xong. Phượng hoàng dung hỏa, nếu mà cái kia thập ngũ thật sự là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch yêu thú cấp cao, kia có lẽ nơi này hẳn là thích hợp nó tấn thăng đột phá địa phương. Hơn nữa nắm giữ phượng hoàng huyết mạch yêu thú đối với hỏa diễm đều có cực mạnh lực khống chế, đây chính là một biện pháp Đường Trạch từ hệ thống trong thương thành đổi điểm có thể cho mình hạ nhiệt phụ lục cùng trận pháp, lại làm điểm để cao bản thân mại nhiệt tính đan dược nuốt vào, lúc này mới hướng phía chỗ kia dung nham hang động đi tới. Huyệt động này nhiệt độ hẳn là cao vượt quá bình thường, kéo theo đây mảnh thế giới dưới đất đều là một phiến nóng bỏng. Đường Trạch mỗi chiều đến chỗ kia dung nham hang động tới gần một bước, đều có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh nhiệt độ bay lên một phần. Đến lúc Đường Trạch đi tới khoảng cách dung nham hang động đại khái chừng 500 thước thì, hắn dùng mọi thứ đang dược, sử dụng toàn bộ phụ lục, đều đã đổi không đỡ nổi loại kia nhiệt lượng. Đường Trạch cũng chỉ có thể dựa vào linh lực và tự thân hỏa linh can, chọi cứng đến nơi đó nhiệt độ tiếp tục tiến lên. Nóng dục nhiệt độ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thiêu nướng đường trạch, đường trạch linh lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Nếu không phải đường trạch thân mang hệ thống, có lấy hoài không hết đan dược có thể đổi lấy, vào lúc này hắn đánh giá đã hao hết sạch linh lực, bị nướng thành thây khô rồi. Đến lúc tới gần dung nham hang động chừng 300 thước thời điểm, đường trạch Triệt để đã vận hành lên lại vô thiên quyết, đồng thời mở ra cùng hồn, dùng mình ngoại trừ ma thần chân thân ra trạng thái mạnh nhất đi chống lại so với trước kia nóng bỏng rồi ít nhất mười mấy lần nhiệt độ. 200m, 150m, 130m, 110m, 100m, 80m, 70m. Khi đường trạch tới gần kia dung nham hang động 60m thì, tiêu nhiệt độ kinh khủng đã hoàn toàn méo mó rồi đường trạch trước mặt không khí, càng làm cho đường trạch khắp người lại hãn. Số tầm trứng 300 tức liền không chịu nổi, từ đường trạch thân bên trên xuống á xà đuổi vội vàng kêu lên, đại gia, đừng đi về phía trước nữa, quá nguy hiểm. Đường trạch trầm mặc một chút, cuối cùng cũng vẫn là thất vọng quay người lại, tính toán trở về. Trong cơ thể hắn thập ngũ vẫn luôn không có phản ứng, nhìn tới nơi này, chắc không thích hợp thập ngũ đột phá. Kết quả, giữa lúc đường trạch quay đầu tính toán đi trở về thì, đường trạch trong tứ hải đột nhiên sinh ra một tia chấn động. Đường Trạch mới đầu còn không có để ý, thẳng đến cổ ba động kia hóa thành một đạo tin tức, truyền đưa cho Đường Trạch. "Mời lại, đi phía trước, đi một chút." Vậy nơi ở hang động phi thường, thích hợp ta. Đột phá. Thiếu niên. Ẩn nó Đường Trạch trong thân thể hùng cũng đồng dạng nghe được đạo kia tin tức. Đường Trạch khẽ hướn cảm, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía chỗ kia dung nham hang động. Xem ra lần này, hắn đánh cuộc đúng. Chương 577, Vô Thiên pháp tướng, đem hết toàn lực. Chương 577, Vô Thiên pháp tướng, đem hết toàn lực. Nghe thấy thập ngũ âm thanh Đường Trạch, tâm lý rốt cuộc xem như đã nắm chắc. Lúc trước đi hơn 900m, tâm tình của hắn vẫn là thất vọng, thậm chí đi tới cuối cùng, hắn đều cảm thấy có chút thất vọng. Lại không nghĩ rằng, tại liền muốn từ bỏ thời khắc sống còn, thập ngũ đưa hắn đáp ứng. Lại lần nữa hướng phía lấy ra dung nham hang động đi tới, mà cuối cùng này hơn 10m, hiển nhiên mới là đối với đường trạch lớn nhất khảo nghiệm. Tuy nói dựa vào linh lực, đường trạch có thể hết khả năng tiết kiệm dưỡng khí, nhưng nhiệt độ tạo thành nẻ thở cảm giác, vẫn để cho hắn cảm thấy thống khổ. Đường trạch lúc trước đặc biệt từ hệ thống trong thương thành bỏ ra nhiều tiền đổi lấy một kiện bốn ngăn linh bảo cách hỏa bảo, hiện tại cũng đã không chịu được nhiệt độ, hư hại hơn phân nửa. Nếu mà cách hỏa bảo triệt để hư hại, kia đường trạch liền phải tiêu hao gấp mấy lần linh lực để mà duy trì tự thân nhiệt độ, không thì đừng nói hắn tùy thân quần áo chữa vật ngọc bội các loại, ngay cả chính hắn đều sẽ bị thiêu thành người khô. Đường trạch sớm dùng một nhóm lớn đoán khí trị, làm hết khả năng đổi duy trì linh lực đang dự, lúc này mới cất bước, lại một lần nữa đi về phía kia dung nham hang động. 60m, 59m, 58m, 57m, 56m, 55m, 52m, 51m, 50m. Khi đường trạch khoảng cách dung nham hang động chỉ có 50m khoảng cách thì kia bỗng nhiên lên cao nhiệt độ, trong nháy mắt liền phá hư đường Trạch trên thân cách hòa bảo. Đường Trạch sớm có chuẩn bị, lập tức phục hạ một sấp dày đang dược, đồng thời điên cuồng vận chuyển đại vô thiên quyết, đem toàn bộ linh lực đều dùng ở chống cự trên nhiệt độ. Còn kém, một chút, mời, đi về chút nữa, một ít. thập ngũ âm thanh lại một lần nữa từ đường Trạch bộ não bên trong vang dội. kỳ thực thập ngũ hiện tại cũng tại lo lắng đường Trạch chỉ có điều giống như vậy thích hợp nó đột phá địa phương thật sự là quá mức ngàn năm mới có rồi. quan trọng nhất là, nó lần này bị nhiệt độ nơi đánh thức, hao phí nó bản thân lực lượng nhiều lắm. nếu mà lần này nó không hoàn thành đột phá, chỉ sợ còn phải đợi thêm trên trăm năm, nó mới có thể lần nữa hồi âm lực lượng, lại lần nữa thu được cơ hội đột phá. trăm năm phục 100 năm, quá lâu. Đường Trạch cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trước bước. Hiện bên cạnh hắn, môi thổi môi khắc đều sẽ vang dội cờ rắc cờ rắc cấm thanh. Đây là nhiệt độ hòa tan hắn hộ thể linh khí, phát ra tiếng vang. 49m, mét, 48m. Mét. Hiện tại mỗi đi một bước, Đường Trạch đều muốn ăn vào ít nhất 10 viên bổ sung linh khí đan dược, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở tự thân linh lực không bị triệt để thiếu khô. Nhưng càng đi về phía trước, Đường Trạch biểu tình trở nên càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện Khi hắn tới gần dung nham hang động 40m ở trong vòng thì, kia nhiệt độ kinh khủng đã vượt qua lúc trước hắn suy tưởng của. Hắn chuẩn bị đan dược, vẫn là thiếu. Đáng chết. Nuốt xuống rồi cuối cùng một cái đan dược, thậm chí bắt đầu trực tiếp ăn dược thảo đường trạch, thầm mắng trong lòng rồi một tiếng. Thiếu niên, liền như vậy, lại tiếp tục như thế, nó vẫn không có đột phá, ngươi liền phải ở chỗ này bị đốt thành cho bụi. Hồng Lai nhất biết rõ đường trạch hiện tại trạng thái, nhìn đến đường trạch mỗi phút mỗi giây đều ở tiêu hao linh hoạt kỳ hào lực, bổ sung linh lực, lại tiêu hao linh hoạt kỳ hào lực loại này tuần hoàn bên trên, Hồng cũng biết, đường trạch lập tức phải không chịu đựng nổi rồi. Thập Ngũ Đại khái cũng là biết rõ Đường Trạch đã đến cực hạn, có thể nhiệt độ của nơi này vẫn còn chưa đủ nó đột phá. Nó trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng đi theo Hồng nói ra, "Chủ nhân, đừng lại, tiếp tục. Tại đây đối với hiện tại ngươi vẫn là quá nguy hiểm." Nhìn thấy Đường Trạch chịu vì nó liều mạng như vậy, đi tới đây, Thập Ngũ cũng thật sự là không đành lòng lại để cho Đường Trạch vì nó bước lên nguy hiểm lớn hơn nữa rồi. "Mà thôi, không cũng không cách nào đột phá, lại ngủ say 100 năm sao? Có người như vậy người, nó lại ngủ say 100 năm lại có làm sao đâu. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, ta còn chưa đạt cực hạn." Đường Trạch thật chặt cắn chặt răng, "Thập Ngũ, muốn bao nhiêu mét, ngươi mới có thể đi ra ngoài?" "20m ít nhất." "Được." Đường Trạch lại nuốt vào một sấp dày dược thảo, trong mắt lộ ra một tia ngắc lệ. "20m là cực hạn của ta, ta chỉ biết tại khoảng cách kia dừng lại nháy mắt, Thập Ngũ, ở trong nháy mắt đó ngươi nhất thiết phải ra ngoài, nếu không, ta cũng không thể lại sáng tạo lần thứ hai cơ hội như vậy." Thập Ngũ tại đường Trạch trong thức hải vội vàng theo tiếng, mà đường Trạch, lúc này chính là chuyển đổi đàn điện, đem trong cơ thể mình linh khí, toàn bộ chuyển hóa thành ma khí. Đại Vô Thiên pháp tướng, Ma thần chân thân. Kèm theo một tiếng giống như yêu ma một dạng gầm nhẹ, đường trạch bên hông bất thình lính xuất hiện một phiến hắc vụ. Tại hắc vụ bao phủ phía dưới, đường trạch quanh thân nhiệt độ đống nhiên giảm xuống một đoạn, tuy rằng hắc vụ cũng rất nhanh bị cháy hầu như không còn, nhưng đường trạch cũng đã hóa thân làm ma vương dáng thế giống vậy ma thần chân thân. Hắn trong nháy mắt xông về kia rung nham hăng động, dựa vào ma thần chân thân cường hãn nhập thân, trợ cứng đến nhiệt độ, về phía trước đột tiến ước chừng 20m. Thần ngũ, đường trạch một tiếng giống to, đồng thời không chờ thập ngũ trả lời, hắn đã đi vòng vẻ thân hình, hướng về đường tới sông tới trở về. Khoảng cách dung nham hang động 20m em khu vực, cho dù là hắn ma thần chân thân, đều căn bản không cách nào ngạnh kháng cho dù một giây đồng hồ. Lớn trí cương vừa dừng lại thời khắc, thân thể của hắn đều đã bắt đầu bốc cháy lên rồi khủng bố nóng rực hỏa diễm. Cho nên hắn căn bản không kịp đến lúc thập ngũ trả lời, cũng không kịp chờ thập ngũ từ trong cơ thể hắn đi ra. Hết thề các thứ này cũng phải nhìn thập ngũ rồi. Thập ngũ từng cùng đường trạch ký kết khế ước, sinh mệnh cộng hưởng, tâm ý tương thông, đường trạch ký tứ thập ngũ tự nhiên biết, cho dù hắn không nói, thập ngũ cũng đã làm xong chuẩn bị. Tại đường trạch tới gần dung nham hang động 20m nháy mắt kia, Thập Ngũ liền hóa thành một đạo hào quang bay ra đường trạch tức hải, bay hướng kia dung nham hang động. Tại đây đạo hào quang phi hành trên đường, nhiệt độ không ngừng thiêu đốt lấy nó, để cho ánh sáng của nó không ngừng ám đạo, không ngừng yếu đốt. Trên thực tế, 20m đối với Thập Ngũ lại nói cũng là một nguy hiểm khoảng cách. Thập Ngũ hiện tại chỉ là một đạo thân hồn, nó muốn chân chính dục hòa trọng sinh, nhất thiết phải tại thoát ly đường trạch thức hải sau đó ngay lập tức, lập tức dẫn thân vào dung nham hang động trong nh암 tương mới được. Cho nên đối với Thập Ngũ lại nói, thích hợp cho hắn nhất khoảng cách, hẳn đúng là dung nham hang động tiết ngoài rìa có thể nhìn đến đường trạch bộ kia đem hết toàn lực bộ dáng, Thập Ngũ Quả Thực không nhường nhịn đường trạch bước lên loại nguy hiểm này, đã nói rồi 20m mở mấy con số này. Còn giữ lại 20m khoảng cách, nó nhất thiết phải hoàn toàn dựa vào dựa vào sức của chính mình bay qua. Thập Ngũ Hóa Thân Hào Quang không ngừng tới gần dung nham hang động, nhưng cũng đang không ngừng thay đổi yếu ớt, cuối cùng, đạo kia hào quang biến thành giống như đom đó một dạng một điểm sáng. Thậm chí, tan rã thành so sánh điểm sáng còn nhỏ ánh sáng nhạt. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Thập Ngũ tại thầm nghĩ nói, 10m, 5m, 3m. Đây là đường trạch liều mạng vì nó đổi lấy cơ hội. Nó liều mạng, cũng vì đường trạch, sáng tạo kỳ tích. 3m, 2m, 1m. Khi điểm sáng triệt để tan vào dung nham hang động nóng bỏng dung nham bên trong thì, thế giới phản phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà sau một khắc, toàn bộ màu đỏ sẩm thế giới dưới đất đều bị hóa ánh khắp nơi lưu quang, triệt để lập lẻ. Chương 578, Thất túc chi chủ, chủ tước huyết mạch. Chương 578, Thất túc chi chủ, chủ tước huyết mạch. Quang mang vọt trượng, nên đón bên dưới bởi vì thi triển ma thần chân thần cậu thêm nhiệt độ cháy mà trọng thương đường trạch sau đó, A Giả mang theo thối lui đến rồi làm hết sức xa khu vực an toàn. Vừa mới mang theo đường trạch tối lui, nó liền thấy được dung nham hang động bên kia, lập lòe mà thăng hà quang. Đây hảo quang tại u ám thế giới dưới đất, giống như là vĩnh dạ bên trong sinh ra một vầng mặt trời trói trang, mang theo không thể ngẫu nghịch, không thể làm trái cường thế cùng bá đạo, chiếu khắp thiên hạ và vật. Phản phất, Cô Lâm. Hùng thân hồn từ đường trạch thể nội nhẹ nhàng ra á lý, nhìn đến đạo kia hà quang, thấp giọng nói, đây đều đã không phải là dục hỏa trọng sinh có thể hình cho. Chỉ sợ nó không phải là nắm giữ vượng hoàng huyết thống đơn giản như vậy, chỉ là đột phá là có thể dẫn động loại này thiên địa dị tượng. Huyết mạch cho dù cùng hống so sánh, chắc không kém bao nhiêu so sánh vượng hoàng huyết mạch còn cao đắt, có thể cùng hứng đánh đồng với nhau, kia phải là cái gì thần thú a? bên cạnh a xã đều muốn nghe cho váng. lúc trước cái kia cùng mình hi hi nhốn nháo tiểu hoàng gà, rốt cuộc là loại nào nhân vật khủng bố? ta không dám khẳng định, nhưng nếu nói cùng vượng hoàng huyết mạch giống nhau, cũng có thể dục hỏa mà sinh thần thú, có khả năng nhất đại khái được rồi. chu tức rồi, chu tức, tượng trưng cho tinh đấu bên trong phương nam thất túc, mà phương hoàng chẳng qua chỉ là thất túc bên trong chim cút hỏa chi cẩm, đều nói bách điều triệu Phượng lại không biết bách vượng hướng chu nếu nó thật là chu tước nhất mạch, nó huyết thống, liền so sánh hống cường đại hơn rồi. a sáng nghe, cái đuôi đều muốn hù dọa mềm luôn. ta thích tổ tông a, lẽ nào từ trước ta đều là đang cùng tiểu chu tước chơi? đây đây đây, ta có thể hay không bị thiên phạt ta. có thể hay không bị thiên phạt không rõ, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là lập tức mang theo đường trạch rời khỏi phiến thế giới này tốt. Hồng nói nói, nếu mà nó thật là chu tước, không, cho dù nó huyết mạch không bằng chu tước, bây giờ thiên địa dị tượng chắc chỉ là nó đột phá trước món ăn khai vị. đợi sẽ cái thế giới này còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì, đem đường trạch ở lại chỗ này quá nguy hiểm. A xà đây mới phản ứng được, nhanh chóng một cái đuôi quấn lên đường trạch, cùng Hồng cùng nhau chạy về trước vòng xoáy chỗ đó, trở lại thuộc về thuấn Đế phía kia độc phủ. Nhìn thấy A xà lôi kéo máu me khắp người, vô cùng chật vật đường trạch đi ra, Lê Mạch vội vàng tiến lên nghênh đón, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao bị thương nặng như vậy? Thuấn Đế nhìn đường trạch một cái, thở dài nói, tiểu tử này, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính sao? Hắn đến cùng đi đến nhiều xâm nhập địa phương. Vừa nói, thuấn Đế đưa tay vừa nhấc, một đạo linh lực liền rót vào đường trạch thể nội, để cho đường trạch thương thế sơ qua hóa giải một ít từ nóng chết người không đền mạng thế giới dưới đất chạy đến a xà lúc này cũng mát mẻ rồi một cái hướng về phía thuấn đế cùng lê mạch nói ra các ngươi cũng đừng quá lo lắng chúng ta đại gia bị thương thành loại này cũng không phải lần một lần hai rồi còn có một việc chỗ đó bên dung nham hang động bắt thành mới có thể giải quyết a những lời này vừa ra thuấn đế thần sắc đều thay đổi người nói thật chứ a xả cười hát hắt nói tiền bối ta một đầu tiểu xà dám lừa ngài sao thật sự không dám dầu dếm chúng ta đại gia trừ ta ra còn có một con yêu thú con yêu thú kia thực lực mạnh hơn ta hơn nữa có chu có vượng hoang huyết mạch, nhưng mà thiếu hụt một cái thời cơ đột phá cùng hoàn cảnh. Vậy nơi ở dung nham hang động vừa vẫn thích hợp nó đột phá, bây giờ nó đang ở bên trong tấn thăng, chỉ cần tấn thăng thành công, bằng vào nó huyết thống chi lực, đều có thể đem dung nham trong hang động hỏa cho dập tác. A xạ lời này cũng không sợ cùng Tuấn Đế cùng Lê Mạch nói. Lê Mạch thực lực quá yếu, căn bản không phải đường trạch đối thủ, không tạo thành nguy hiếp, hơn nữa tương lai bắt thành muốn trở thành đường trạch thủ hạ, nơi lấy có một số việc nói với nàng cũng không sao. Về phần Tuấn Đế, Không đem chân tướng của sự tình nói cho thuần đế, vị này cựu đế một trong chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hơn nữa chờ một hồi thập ngũ vô luận như thế nào đều muốn từ trong hang động đi ra, đến lúc đó lấy thuần đế nhãn lực, nhất định có thể thoải mái nhìn ra thập ngũ không phải phàm thú, lừa gạt cũng không gạt được. Cho nên a xà liền dứt khoát nói thật, chỉ là đem chu tức huyết mạch đã đổi thành phượng hoàng huyết mạch. Dù sao thượng cổ thời kỳ, phượng hoàng huyết mạch yêu thú thường gặp, có thể chu tức, đó thật đúng là chỉ có truyền thuyết, hai người này trên lệ quá nhiều. Quả nhiên thuần đế nghe xong lời này chỉ là kinh ngạc chốc lát, nhưng không có lộ ra bao nhiêu không tin. Đặc biệt là khi hắn cảm nhận được trong vòng xoáy truyền đến nhiệt lượng thật đang không ngừng yếu bất thời điểm, liền hắn đều không khỏi cười khổ lắc đầu thở dài nói, không muốn đến, thật để cho hắn giải quyết. Anh hùng xuất thiếu niên, khó trách mục cảnh liệt đều sẽ tán thành tiểu tử này. Đó là, chúng ta đại gia châu không được a. A xạ đi theo cùng có thực sự tự hào, lại được đắc ý sát nhìn về phía Lê Mạch, "Ta khuyên ngươi à, mau mau đem trên thân ngươi bạc cốt giao cho đại gia được, ngươi có thể thiếu bị trút tội, cũng có thể định hót định hót chúng ta đại gia." Vãi. Lê Mạch giả vừa khinh thường quay đầu đi, bất quá nàng trong ánh mắt lộ ra do dự, lại để lộ nàng chân thật nội tâm. Nói thật, nàng cũng bị Đường Trạch cho chấn động đến. Liên Cửu Đế một trong đều vô năng bất lực dung nham hành động, cái này Đường Trạch cư nhiên thật có biện pháp giải quyết. Cho dù dựa vào là một cái nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch dị thú, có thể dị thú này cũng chẳng phải người ta thực lực một phần sao. Cộng thêm Đường Trạch bây giờ tuổi tác cùng tu luyện tiên phú, và hắn kia loại bỏ tướng thần ý chí cường hãn năng lực, Lê Mạch không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật là cả thế gian khó tìm thiên tài tuệ thế. Chỉ là, tối đầu nhìn về phía cánh tay trái của mình, Lê Mạch vừa âm thầm răng, chỉ là nàng, thật có thể hoàn toàn tin tưởng Đường Trạch sao? Dù sao nàng hiện tại đánh vác Không chỉ là nàng trách nhiệm của mình, càng là toàn bộ cựu lê tộc truyền thừa ngàn vạn năm mười rưỡi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua ước chừng một hai ngày, đường trạch rốt cục thì du du tỉnh lại. Đúng như lúc trước A xà nói, loại này thương thế nghiêm trọng đường trạch đã chịu qua nhiều lần, đều nhanh chóng quen thuộc rồi. Xe chạy quen đường tại hệ thống thương thành đổi thuốc trị thương ăn vào, thuần đế đi đến bên cạnh hắn, hỏi cảm giác thân thể thế nào. May mà làm phiền thuấn đế tiền bối nhớ nhung rồi. Đường trạch gật đầu một cái, sau đó lại hỏi dung nham hang động bên kia. Hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Hiện tại hắn cũng không tại truyền tống đến dung nham hang động cái kia vòng xoáy phụ cận, mà là đang lúc trước hắn mới từ hang động đá voi đi ra thì thấy một mảnh kia bên hồ bên trên. Vậy bên nhiệt độ đã thấp xuống rất nhiều, bất quá yêu thú của ngươi còn chưa ra, hẳn đúng là còn chưa hoàn thành đột phá. Thuấn Đế nói ra, Tiểu Hữu, thật không nghĩ tới, ngươi thật có thể giải quyết kia dung nham hang động. Đường Trạch buông tay một cái, kỳ thực ta cũng không nắm chắc, chỉ là đánh cuộc một keo mà thôi. Còn được Đa Tạ tiền bồi tín nhận ta, cho ta một cái cơ hội như vậy. Đúng rồi, cái kia cùng ta cùng nhau nữ nhân đây, nàng đi đâu vậy? Đường Trạch nhìn một vòng cũng không thấy Lê Mạch, còn tưởng rằng cô nàng này nhi có phải hay không thừa dịp hắn hôn mê chạy mất. Nàng nói cùng ngươi cùng đi phi tuyết hà còn có hai cái cô nương, ngươi hôn mê hai ngày không có lộ diện, nàng sợ hai cô nương kia lo lắng, cho nên đi ra ngoài trước tìm các nàng rồi. Ngươi đừng lo lắng, ngươi con rắn kia đi theo nó. Đường Trạch gật đầu, liền a xả thực lực bây giờ, cùng Lê Mạch đánh đều hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa Đường Trạch cũng không cảm thấy, bây giờ Lê Mạch sẽ lại cử động cái gì lệch tâm tư. Dù sao, tương lai Lê Mạch dòng dõi kia trên thân nguyên rủa có thể hay không tháo gỡ, còn phải nhìn hắn đi. Chương 579 Ta không đánh lại nó. Chương 579, ta không đánh lại nó. Đường Trạch sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, lê mạch cùng A Xà cũng từ bên ngoài chạy về. Theo A Sở nói, nó cùng Lê Mạch thông đồng, để cho Lê Mạch làm bộ thành Vương Tiểu Nhục đô đệ, mà nó giả dạng làm Vương Tiểu Nhục xung vận, tìm ra Lâm Thanh cùng Trần Anh, lừa các nàng nói, Đường Trạch tạm thời bị Vương Tiểu Nhục cho gọi đi, lại qua mấy ngày thì trở lại, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chưa kịp cùng với các nàng liên hệ. Hai cái tiểu nha đầu vẫn là dễ dụ, cộng thêm A Xà hai nữ trước kia cũng gặp qua rất nhiều lần, cho nên sẽ không có nổi lên nghi ngờ, mà lại an tâm tại Phi Tuyết thành ở lại. Chờ đợi đường trạch trở về. Không thể không nói, A xà đây đầu góc đích thực là linh quang, đường trạch đánh giá nếu mà hắn là Lâm Thanh cùng Trần Anh, cũng phải bị A xà đây lợi địa đặt cho hù dọa. Mà tại đường trạch sau khi tỉnh lại ngày thứ ba, tiếp nối dung nham hang động cái kia vòng xoáy, cũng là rốt cuộc có động tĩnh. Nhận thấy được vòng xoáy dị động, Thuấn Đế liền lập tức mang theo đường trạch và người khác trở lại vòng xoáy nơi ở. Hiện tại trong nước xoáy lại không có truyền ra cái gì nhiệt độ, theo lý là yếu tố của ngươi đem nhiệt độ đều không chế được. Thuấn Đế nói nói, vừa mới động tĩnh, hẳn đúng là nó muốn đi ra rồi. Ùm. Đường trạch nhìn đến vòng xoáy trong nội tâm tình không khỏi có chút phức tạp. tại hắn tỉnh lại hai ngày này, hồng cũng đem nàng nơi phân tích, thập ngũ huyết mạch đều nói cho đường Trạch khi đường Trạch biết được, thập ngũ cư nhiên có thể là so sánh phượng hoàng còn cao quý hơn chu tức thần điệu thời điểm, hắn cũng là rung động không được. làm sao bên người hắn yêu thú, một cái so sánh một cái khủng bố. mới bắt đầu hắn tiếp xúc được là a xà, một cái nguyên anh thực lực yêu thú. cho dù là ban đầu thực lực còn không có tăng trôi qua a thả đi ra bên ngoài, đều có thể cản quét cơ hồ nửa cái đại lục tu luyện giả sau đó là hai cái tử tinh truy ngự điêu, bọn nó càng là tất nhiên nói là thứ thiệt đem đông bộ châu giới tu luyện cho chuyện để hủy diệt. lại sau đó chính là đỏ, hống một phần linh hồn, trong truyền thuyết có thể đấu nhị long ba giao hống tàn hồn, đây cũng không phải là đùa giỡn. hiện tại thập ngũ liền khoa trương hơn rồi, không chỉ là thực lực ngự trị vu vượng hoàng bên trên yêu thú, thậm chí còn là thực thể. lần này tấn thăng cũng không biết đạo thập năm thực lực sẽ trưởng thành đến mức nào. xuất hiếu, động huyền, trạm bựa, hóa thần. so với đường trạch tâm tình phức tạp, bây giờ a xả tâm lý càng là vô cùng vô cùng sốt ruột thì thực so với đường trạch cùng thập ngũ giữa tình cảm, ngược lại thì A cùng thập ngũ khoảng quan hệ thân cận hơn. Bởi vì bình thường đường Trạch đều là đem thập ngũ cùng nó cùng nhau đặt ở trong tay áo, cho nên trên căn bản đều là nó đang chiếu cố thập ngũ. Có đôi khi đường Trạch ở bên ngoài đánh nhau đánh cho kịch liệt, chẳng quan tâm trong tay áo nó cùng thập ngũ rồi, cũng đều là nó tại che chở thập ngũ. Mà thập ngũ cũng nguyện ý cùng nó chơi, thường xuyên tại trên người nó đông mổ mổ một cái tây mổ mổ một cái, không chỉ không sợ nó, còn luôn chủ động tới khiêu khích nó. Bất quá chiếu cô quy chiếu cố, hồi đó A ít nhiều gì cũng từng dựa vào thực lực mình như thế. Tại thập ngũ trước mặt diều võ dương oai, khi rẽ qua thập ngũ, tuy rằng thường thường đủ loại khi rẽ cũng sẽ ở thập ngũ mổ mổ mổ bên trong hóa thành chơi đùa, nhưng bây giờ A Xà suy nghĩ một chút, lại đều cảm thấy tràn đầy sợ. Lần này thập ngũ sẽ không trực tiếp đột phá thành chu tức thần điệu đi. Nếu như vị này tiểu gia mang thủ, lại mổ nó một ngụm, nó mạng nhỏ không cũng phải không có. Mọi người ở đây đủ loại tâm tình bên trong, vòng xoáy bên kia, rốt cuộc lại lần nữa có độc tính. Liên thấy trong vòng xoáy quang mang chật lóe, một đạo màu đỏ thấm ánh quang liền từ trong vòng xoáy bắn tung tóe lên trời, ở giữa không trung dương cánh cao tường một vòng, lại là một tiếng vỡ tiếp theo mới rơi vào đường Trạch đám người trước mặt vây vang đắc ý tư thế vai hùng bùng phát sau đó ha ha ha ha ha ha người đột phá nửa ngày liền đây liền đây a a nha bị dọa sợ đến ta chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc ta còn tưởng rằng ngươi được biến thành dạng gì đây liên chuyên đến a xả cười như liên lê mạch nhìn đến bộ kia đắc ý bộ dáng thập ngũ cũng là nhịn cười nhịn được khó chịu ngay cả đường chạy bây giờ khoe miệng đều ở đây ngừng không ngừng run rẩy cha cha cha cha diễu ra diễu đối với mọi người dễ cận lúc trước còn đắc ý không được thập ngũ lập tức liền nổi giận bắt đầu kêu loạn kháng nghị thật không trách đường chạy cùng a xà bọn hắn cười nạo, chủ yếu là hiện tại thập ngũ với bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng kém quá nhiều. Chi phía trước thập ngũ tại thế giới dưới lòng đất bên trong tấn thăng dẫn phát lớn như vậy dị trạng, hồng lại suy đoán nó khả năng cùng chu tức có liên quan, cho nên bất kể là đường Trạch vẫn là a xà, cho dù là chưa thấy qua nguyên lai like thập ngũ bộ dáng gì lê mạch, đều cảm thấy lần này thập ngũ sau khi tăng lên, ít nhiều gì cũng phải thay đổi uy võ bá khí một chút. Cho dù không biến thành mở ra cánh che trời thương không cự điểu, cũng nên biến cái toàn thân dùng hỏa, huyễn thì cả gió đại điểu. Nhưng bây giờ, đừng nói chim nhỏ rồi, bây giờ thập ngũ. Căn bản liền còn là ban đầu bộ kia gà con bộ dáng, không phải là hiện tại con gà này biến lớn hơn một vòng, trên thân lông thay đổi so với trước kia đỏ hơn, trên đầu cùng trên đuôi nhiều rồi mấy cây lông vũ. Sẽ không có. Chỉ như vậy mà thôi. Chuyện này thực sự cùng đường chạch lúc trước bọn họ ảo tưởng hình tượng kém quá nhiều, đặc biệt là A Xả. Vừa nhìn Thập Ngũ chưa biến thành cái gì phượng hoàng chu Tước, vẫn là một con gà con, cũng làm A Xả cho ý hỏng. Xem ra nó A Xả mệnh không có đến tuyệt lộ a. Vẻ mặt rêu cợt Xả leo đến Thập Ngũ bên người, một vòng một vòng vòng quanh 15 vòng vòng, còn đang không ngừng cảm cái nói, kìa, vẫn là làm năm phối phương." Vẫn là mùi vị quen thuộc. Tới tới tới, ngươi mổ hai ta bên dưới, ta xem một chút có đau hay không. Nhìn thấy A xà bộ dáng này, Thập Ngũ cặp mắt ti hí tròn tròn. Nó nhảy nhót nhảy nhót nhảy tới A xà trước mặt, mở miệng, hẳn là miệng nói tiếng người, hôi rắn, đây chính là ngươi để cho ta mổ. Là ta để ngươi mổ, ngươi đến ngươi đến. A xà thậm chí đắc ý dương lên cái đuôi, hướng phía đến. Được. Thập Ngũ đương nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo, trên người nó hồng quang chợt hiện, trong khoảnh khắc, nó liền nhảy lên một cái, hóa thân thành một cái thân hình đủ có mười mấy trượng màu đỏ thấm đại điểu. Đại điểu trên thân một phiến đỏ rực, phần đuôi lông đuôi tỏa ra ánh sáng lung linh, vẽ ra trên không trung một đạo hào quang. Nóng bỏng ngọn lửa cuồng bạo linh khí từ trên người nó khuếch tán, siêu việt xuất khiếu kỳ động huyền kỳ ngay cả chạm bờ kỳ, vô hạn tiếp cận ở tại hóa thần kỳ uy áp kinh khủng hung hãn áp hướng A Xà, sau đó đại điểu mỏ chi một tấm, một ngụm liền ngậm rồi A Xà cái đuôi, giống như điêu sâu trùng một dạng đem A Xà ngậm, bay đến rồi giữa không trung. Lần này suýt chút nữa không đem A Xà dọa cho điên. A u ta điều ca. Ta, ta ta sai rồi, ngươi làm sao không nói sớm ngươi nhu bức như vậy a? Ta cũng không dám chê cười ngươi rồi. Đại gia Đại gia cứu mạng a. Đại gia. Đường Trạch Mới Đầu cũng bị thập ngũ bộ dáng này làm cho sợ hết hồn, bất quá rất nhanh hắn liền hướng về phía A Xà lắc đầu nói, không cứu được. Tại sao a? Thứ nhất, tự gây nhiệt, không thể sống. Vậy thứ hai thì sao? Ta không đánh lại nó. A. A Xà bị thập ngũ ngậm, tại không trung muốn tới hẹo lui, bạo phát ra một tiếng hảo vang lên hảo vang lên kêu thảm thiết. Chương 580, ta còn chưa nói hết đâu. Chương 580, ta còn chưa nói hết đâu. Hồi lâu qua đi, thập ngũ mới đem kêu thảm thiết đến phá âm A Xà cho ném xuống, chính nó cũng biến thành nguyên bản tiểu kê con bộ dáng. Nghe thập Ngũ nói, Đường Trạch mới biết, kỳ thực hiện tại Thập Ngũ thực lực chân thật chính là vừa mới bộ kia dục hỏa chu tức bộ dáng. Chỉ có điều bởi vì hiện tại phàm trần đại lục linh khí quá thấp, giống như là dung nham hang động loại kia nhiệt độ hoàn cảnh lại tương đối ít thấy, một khi nó linh khí tiêu hao không, muốn bổ sung liền phải cần tính dưỡng thật lâu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nó ngày thường đều vẫn là duy trì tiểu kê con bộ dáng. Thập Ngũ cùng Đường Trạch giải thích xong, lại nhảy nhót nhảy nhót đến rồi A xà trước mặt, móng vuốt nhỏ bước lên A đầu rắn, "Hôi rắn, ngươi còn chê cười ta không?" A xả vào lúc này co quắp trên mặt đất, liền cùng cái phải chết run một dạng, bị thập ngũ một cước dẫm đạp trên đầu. Nó mau kêu nói, điệu ca điệu ca, ta sai rồi, ta nào dám cười nhạo ngài a. Nhìn, xem ở ban đầu ta dẫu gì chiếu cố ngươi lớn lên phân thượng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đem ta làm cái dám đem thả đi. Thử, mười lăm thanh a xả đá vang ra, ta vốn đang là thật cảm kích ngươi, nguyên lai like ngươi thật sự chiếu cố ta không ít, trời sinh bản thân ngươi miệng tiện, ta vừa lộ diện ngươi liền dám chê cười ta, không đánh ngươi đánh ai? Còn nữa, đừng gọi ta điệu ca, gọi ta điệu tỷ. Ngươi, ngươi là cái, cái cái gì mẹ thập ngũ lại cho a xà một móng đuốt. đem a xà đánh đập ngừng lại sau đó thập ngũ đạp nước cánh bay đến rồi đường chạy nhìn thấy chủ nhân nhờ có trước ngươi mạo hiểm tiếp cận huyệt động kia ta mới có thể đột phá thành công đây là ta từ hang động trong ngọn lửa tìm được trong hang động nhiệt độ ngọn nguồn chắc cũng là nó vật này đối với ta không có tác dụng gì không biết chủ nhân ngươi có thể hay không phát huy được tác dụng nó từ trong miệng thoát ra rồi một khối to bằng móng tay màu đỏ thẫm ngọc thạch cũng đừng nhìn ngọc thạch này không lớn trong đó tản mát ra cường đại hỏa hệ linh lực lại khiến cho bên cạnh tuấn đế đều hít mắt lại không muốn đến lúc đó hỏa hệ thiên tinh Khó trách trong lòng đất sẽ có dạng này, một nơi nhiệt độ sân động. Nhìn đến cái này đỏ ngọc thạch màu đỏ, Hồng tại đường trạch bộ não bên trong nói ra. Hòa hệ thiên tinh, đó là cái gì? Thiên tinh cái từ này, đối với đường trạch lại nói vẫn là rất là xa lạ. Hồng giải thích, tại thượng cổ thời kỳ, trên đại lục tu luyện giả tu luyện không phải là sử dụng bây giờ linh thạch, mà là dùng một loại tên là tinh thạch vật liệu. Loại kia tinh thạch tẩm chứa linh lực so sánh linh thạch càng phong phú, hơn nữa còn có mỗi người khác nhau thuộc tính, thích hợp khác nhau linh căn tu luyện giả. Thiên tinh, là trong tinh thạch cực phẩm, cho dù là tại thượng cổ, toàn bộ đại lục đều khó khăn tìm một cái thiên tinh. Đặc biệt là tại sau đó, tuấn theo mọi người tùy tiện không tiên sợ khai thác, tinh thạch tài nguyên từng bước khô kiệt, thậm chí càng về sau tinh thạch hoàn toàn bị moi không ra, loại này thiên tinh, càng là lại không người biết. Cái này thiên tinh, hẳn đúng là tại thế nhân cũng không biết tinh thạch loại vật này tồn tại sau đó, tại lòng đất đó trong hoạt động tự nhiên đã sinh. Trải qua không biết mấy ngàn năm thời gian lắng đọng, lực lượng của nó cũng càng để lâu xúc càng lớn, cuối cùng tạo thành như vậy một nơi dung nham hang động. Thiếu niên, vật này vừa vặn phù hợp ngươi hỏa hệ linh căn, đối với tu luyện của ngươi rất có giúp đỡ bất quá thực lực của ngươi bây giờ muốn trực tiếp hấp thu thiên tinh bên trong linh lực vẫn là quá mức nguy hiểm cái này thiên tinh ngươi trước tiên giữ lại ngày sau lại dùng em đường trạch thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái lúc trước nuốt qua một lần hóa thiên quả chính hắn biết rõ vượt cấp dùng thiên tài địa bảo rốt cuộc có bao nhiêu phung phí của trời hắn đã lãng phí qua một cái hóa thiên quả rồi cũng không muốn liền loại này đại lục trên đều tuyệt tích đến thiên tinh đều lãng phí hết vốn tại thập ngũ xuất quan sau đó đường trạch lại đang thuấn đế phiến này lăng mộ bên trong dừng lại ba ngày ngày thứ nhất không cần lo lắng nữa dung nham động huyệt nhiệt độ hỏa hại phi tuyết hà thuẫn đế mộ dung nấy mắt rốt cuộc tháo gơ hắn đối với bạn cốt cùng dung nham hang động phong ấn đem tướng thần bạn cốt giao cho đường trạch hấp thu ngày thứ hai đường trạch xe chạy quen đường tại thức hải không gian bên trong lại luyện hóa cây này tướng thần bạn cốt bên trong tàn hồn dung hợp cây này tướng thần chân phải xương đuổi ngày thứ ba đường trạch cùng lê mạch ly khai lăng mộ trước khi rời đi bọn hắn vì đã tiêu hao hết lực lượng hóa thành thi thể thuẫn đế mộ dung nấy mắt lại lần nữa xây dựng một tòa thảo lư ly khai phương này thuộc về đã từng cựu đế một trong động phủ thế giới trở lại phi tuyết hà Lê Mạch lại lần nữa phong lớn chỗ này lăng mộ lối vào. Trở lại trên bờ, Đường Trạch ngược lại có chút cảm khái nói, lúc trước ta liền muốn nói, không muốn đến ngươi đối với trận pháp trình độ cao như vậy. Trận pháp kia nói ít cũng có 7, 8 bậc khoảng, ngươi vậy mà có thể phá giải cùng phục hồi như cũ. Lê Mạch có chút đắc ý dương đầu lên, thử, cần phải ngươi khen ta. Chúng ta cựu Lê vốn là thích hợp nhất tu luyện thị tộc, ta càng là chúng ta nhất mạch này thiên tài, nếu không phải phải dùng thực lực chấn áp ta trên cánh tay cây này mà chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh thắng ta." Đường Trạch cũng không có phản bác. Sát thực. Cái này Lê Mạch tuy rằng lúc trước lúc chiến đấu cho thấy thực lực chỉ có Nguyên Anh, có thể Đường Trạch có thể cảm giác được, nàng thực lực chân thật hẳn đang xuất khiếu tam tứ trong khoảng. Số tuổi này xuất khiếu cường giả, thật có thể nói là quái vật đích thiên phú rồi. Bất quá Lê Mạch cũng nói cho Đường Trạch, cho dù là cựu lê tộc, giống như nàng thiên tài như vậy cũng là khó gặp, có như là ngàn năm trước linh khí suy kiệt lúc trước, các nàng dòng dõi kia có thể cùng với nàng coi như nhau, cũng chỉ có lắc đác mấy người. Cho nên nói, ta như vậy cái thiên tài, cư nhiên bại bởi ngươi, thì là. Lê Mạch khí quả muốn dậm chân. Đường Trạch núm núm bay, sau đó từ chữ vật trong ngọc bội đem tấm kia mục cảnh liệt cho hắn, ghi chú tướng thần bạt cốt vị trí bản đồ giao cho lê mạch, cho ngươi cái này, phía trên này vẽ là mấy ngàn năm trước tướng thần bạt cốt mai táng địa điểm, tuy rằng thương hải tam điển vị trí nói sẽ không có biến thành động, hoàn cảnh sẽ có khác nhau, nhưng có nó ở đây, chắc tốt hơn mỏ kim nái biển. đừng quên, trước ngươi chính là đáp ứng, phải giúp ta tìm còn dư lại bạt cốt. lê mạch nhận lấy bản đồ vừa nhìn, liền ngạc nhiên nhìn đến đường chạy nói, loại vật này, ngươi đều chịu trực tiếp cho ta, vì sao không đồng ý? ngươi sẽ không sợ ta lấy trạm đất đồ chạy mất, sau đó một mình đi tìm Bát cốt, tìm được cũng không cho ngươi. Đương nhiên không sợ, Đường Trạch cười nói, trừ phi ngươi không muốn tìm ta tiếp xúc các ngươi nhất tộc người rùa. Ngươi cũng đừng quên, 9 cái mã cốt, ngoại trừ 1 cái ở trên thân thể ngươi, 2 cái tại ấm áp trên thân, 3 cái lưu lạc tại da da, còn có 3 cái là tại trên người ta. Ngươi liền tính còn muốn phục hưng tự lê, nhớ thu góp mã cốt, cũng phải qua ta hải này. Lê Mạch nghe trầm mặc, cuối cùng yên lặng đem bản đồ thu vào, chuyển thân muốn đi. Chờ một chút, ta còn chưa nói hết đi. Đường Trạch còn nói ra câu này cũng sắp để cho Lê Mạch có bóng ma tâm lý lời của. Nàng ảo não quay đầu lại, ngươi còn muốn nói điều gì? Đường Trạch chính là đưa tay, giữ nàng lại tay nói: Ngươi lẽ nào liền muốn mang nguyên đi thừa nhận thống khổ, giúp ta đi tìm bạc cốt sao?" Vừa nói, đường trạch thể nội đại vô thiên quyết vận chuyển, một cổ linh lực tràn vào lê mạch thể nội. Chương 581, bốn cái bạc cốt. Chương 581, bốn cái bạc cốt. Lúc trước đường trạch đã từ hồng trô đó nghe ngóng, trừ bỏ lê mạch bọn hắn nhất mạch này cựu lê tộc hậu nhân trên thân nguyên rùa biện pháp. Hồng nói cho đường trạch, ngoại trừ tương đối rườm rà phức tạp, dùng cựu lê tộc cổ xưa tế tự chi pháp lấy độc trị độc trừ bỏ nguyên rùa ra, kỳ thực đường trạch còn có một phương tiện nhanh lựa chọn. Đó chính là trực tiếp dùng đại vô thiên quyết lực lượng cách ra nguyên rùa. Đại vô thiên quyết vốn là cựu lê tộc công pháp, thậm chí còn là si vu tu luyện đỉnh cấp công pháp, có thể nói cùng cựu lê tộc khí tức là vừa vặn hô ứng. Có đại vô thiên quyết kế bên người, cựu lê tộc bất luận cái gì nguyên rủa đều sẽ không đối với đường trạch có hiệu lực. Đường trạch cũng có thể dùng loại lực lượng này giúp lê mạch chủ xuất thể nội nguyên rủa. Lê mạch ngay từ đầu còn chưa hiểu đường trạch muốn làm gì, cảm nhận được thể nội chui vào đường trạch linh lực, nàng còn theo bản năng muốn rút tay về được. Nhưng rất nhanh, lê mạch liền cảm giác được rõ rệt, trong cơ thể nàng bởi vì nguyên rủa mà vô thời vô khắc không kèm theo khổ, vậy mà tại từ từ yếu bớt. Người lê mạch kinh sợ, vừa muốn nói gì. Đường Trạch liền hướng nàng lắc đầu nói, chớ lộn xộn, hiện tại đang đến thời điểm mấu chốt. Lê Mạch nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ là nhìn đến Đường Trạch trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vì sao, vì sao hắn sẽ giúp mình giải trừ nguyên rủa, lẽ nào hắn sẽ không sợ mình từ nay về sau phản bội hắn sao? Qua có một gần nửa canh giờ, Đường Trạch mới nuối lòng lê Mạch tay, chậm rãi thở ra một hơi nói, hiện tại cảm giác thế nào? Lê Mạch trầm mặc cảm ứng nàng một chút thể nội, quả nhiên, nguyên rủa đã triệt để tiêu tan tất hết. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy trước giờ chưa từng có thoải mái, giống như là tháo xuống mấy ngàn năm trách nhiệm một loại, liền sống lưng của nàng đều thẳng tắt một ít. Chỉ là Nàng bây giờ trong lòng lại không có đặc biệt nhiều vui sướng, nàng chỉ là phức tạp nhìn đến Đường Trạch, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, vì sao? Mình cùng hắn khoảng bất quá chỉ là lần đầu gặp mặt, thậm chí lúc trước mình còn muốn giết hắn, nhưng bây giờ, hắn lại dám yên tâm như vậy đem vết tướng thần bạt cốt vị trí bản đồ giao cho mình, còn giúp mình giải trừ trên thân mụn rùa. Cái này có gì vì sao? Đường Trạch buông tay một cái, ngươi sau đó chính là muốn vì ta đi tìm bạt cốt, trên thân ngươi nguyên rùa sẽ ảnh hưởng ngươi thực lực, càng sẽ ảnh hưởng ngươi tìm kiếm bản cốt hiệu suất. Thời gian của ta không nhiều, ngươi tìm bản cốt tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt chỉ là một cái nguyên rủa, tháo gỡ đối với người ta không đều là chuyện tốt sao? Lê Mạch quay đầu đi, trên người ta không có người lền rủa, vậy ta càng tùy thời có thể phản bội người ta giải trừ có thể chỉ có một mình ngươi người lền rủa, các tộc nhân của ngươi còn bị tội đi. Hơn nữa ngươi cảm thấy, ngươi có thực lực phản bội ta sao? Đi, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh lên một chút đi giúp ta tìm bạc cốt đi. Mặt khác, bao la biển bên kia bản cốt, ngươi bây giờ tốt nhất không nên đi qua. Với tư cách hung mà một trong, chỗ đó tuyệt đối không phải là ngươi bây giờ có thể đặt chân. Nhìn thấy Lê Mạch trầm mặc không trả lời đường trạch liền cũng chỉ là khoát tay một cái, theo sau đó xoay người liền muốn rời đi. chờ một chút. lê mạch đống nhiên mở miệng, hướng về phía đường trạch mở miệng la lên. đường trạch bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về lê mạch, còn có chuyện gì? lê mạch cắn một cái môi dưới, giống như là làm quyết định gì một loại, bất thình lình đưa tay phải ra, lấy khí tình ngưng lấy dao, hướng phía cánh tay trái của mình vung chém mà đi. phúc. lê mạch cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi cánh tay trực tiếp theo tiếng rơi xuống, lê mạch nhịn đau nhẹ hừ một tiếng, vốn là dùng linh lực phong bế cánh tay trái vết thương, sau đó đem cái tia cánh tay trái dao cho đường trạch. trong quá trình này. Cái kia trên cánh tay trái huyết nục rất nhanh sẽ bị phong hóa, cuối cùng chỉ lộ ra trong đó đen nhẻm tướng thần Bạt Cốt. Cho ngươi bởi vì đau đớn, Lê Mạch đăm thanh còn có chút run rẩy. Đường Trạch lại không có lập tức nhận lấy Bạt Cốt, mà là trước tiên đem mấy viên đan dược đút cho Lê Mạch. Lê Mạch vừa nhìn đan dược kia, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình liền hơi đổi, ngũ phẩm đan dược, ngươi im lặng, ăn hết. Đường Trạch đem kia mấy cái hắn dùng lúc trước luyện hóa thuẫn đế cái kia tướng thần Cốt lấy được khí trị lấy ngũ phẩm đan dược toàn bộ cho Lê Mạch, lập tức vận công luyện hóa, sau đó mỗi ngày lại vận công một lần, đợi một thời gian, có thể để cho cánh tay trái của ngươi từng bước khôi phục. Ngươi vì sao lại cho ta chân quý như vậy đang dược? Đường Trạch nhận lấy bạc cốt, ngươi lại tại sao cho ta bạc cốt? Ngươi không phải nói đây là các ngươi nhất mạch này ngàn năm truyền thừa, không muốn tùy tiện cho ta không? Ta nhớ trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi." Lại nói, đây bạc cốt cũng hạn chế thực lực của ta, chỉ có nguyên anh thực lực, ta cũng không tiện giúp ngươi tiếp tục tìm cái khác bạc cốt. Ngược lại thì ngươi cho ta đan dược này, ta vốn định còn nhân tình của ngươi, kết quả nhân tình này lại càng nợ càng nhiều." Lê Mạch cười khổ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, chân ngồi dưới đất, luyện hóa lên thể nội dược lực. Đường Trạch chính là không có lập tức luyện hóa vừa mới cầm tới tay bà cốt, mà là canh giữ ở Lê Mạch bên người, một mực giữ ước chừng nửa ngày, đến lúc Lê Mạch đem dược lực luyện hóa xong tất, lượng người mới hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cũng không nói gì, chỉ là cắt tự rời đi. Tuy rằng cuối cùng ly biệt thì một câu nói đều không nói, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, bây giờ lẫn nhau đã là đáng giá tín nhiệm lẫn nhau rồi. Cùng Lê Mạch tách ra, Đường Trạch không có lập tức trở về tìm Lâm Thanh hai người bọn họ, mà là trước tiên tìm một địa phương, luyện hóa xong rồi vừa mới cầm tới tay đầy cây thứ tư bà cốt. Hôm nay, Đường Trạch thể nội đã có khoảng hai tay và khoảng hai chân đầy bốn cái bà cốt. 9 cái bát cốt bên trong, 4 cái tại đường trạch thể nội, 2 cái tại sầm loãn loãn trên thân, chỉ có 3 cái còn lưu lạc tại da. Mà đã luyện hóa 4 cái bát cốt đường trạch, thực lực cũng thu được bay vọt về chất. Tuy nói bát cốt cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng để thăng đường trạch cảnh giới, nhưng đối với đường trạch tên biến thái này lại nói, cảnh giới cùng thực lực vẫn luôn là hai chuyện khác nhau. Có được 4 cái tướng thần bát cốt đường trạch, cường độ thân thể đã đạt đến một cái có thể nói trình độ kinh khủng, thậm chí hắn cảm thấy, nếu mà lại để cho hắn đụng phải lúc trước tại Yến mặt Đại Đế trong lăng mộ gặp phải cái kia nhục thân cường hãn băng điện độ lôi dao, Hắn nói không chừng không cần ma thần chân thân đều có thể thay vì liệu mạng thân thể cường độ. Hơn nữa rất khiến Đường Trạch vui mừng chính là có thể là bởi vì Đại vô thiên quyết cùng tướng thần bát cốt đều cùng cựu Lê tộc có liên quan duyên cớ tại Đường Trạch dung hợp bốn cái tướng thần bát cốt sau đó trong cơ thể hắn Đại vô thiên quyết phang phất cũng tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa lúc trước Đường Trạch một mực đang nghiên cứu nghiên cứu để cho thân thể một phần biến ảo thành ma thần chân thân kỹ xảo hắn cũng là rốt cuộc có thể thi triển ra. Bây giờ Đường Trạch có thể tùy ý chế tứ chi bên trong bất kỳ một cái nào vị trí ngắn ngủi biến ảo thành ma thần chân thân trạng thái. Tuy rằng ma thần chân thân sau khi kết thúc, tương ứng kia một đầu thân thể vẫn sẽ máu me đồng địa, vô pháp hành động, nhưng ít ra bản thân hắn sẽ không trực tiếp lọt vào hôn mê, còn có lực đánh một trận. Lần này Tây Bộ Châu hành trình, thật có thể nói là là kinh sợ kỳ ta nhiều, thu hoạch nhiều hơn. Thế đứng đây dung hợp 4 cái bản cốt thân thể mới sau đó, Đường Trạch lúc này mới quay trở về Phi Tuyết Thành bên trong, tìm được Lâm Thanh hai nữ. Hai nữ đều cho rằng Đường Trạch là bị Vương Tiểu Nhục gọi đi, cho nên lại không có quá lo lắng Đường Trạch, cũng không có nổi lên nghi ngờ, ngược lại thì tại Phi Tuyết Thành bên trong chơi được thật vui vẻ. Cái này khiến vốn định cứ như vậy trở lại Nam Bộ Châu Đường Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lại từ Tây Bộ Châu lưu lại nghỉ ngơi, mang theo hai nữ lại cẩn thận đi dạo Tây Bộ Châu. Đây không đơn thuần là vì để cho hai nữ chơi nhiều chơi, nhiều học hỏi kinh nghiệm, mà là bởi vì Đường Trạch nhớ lại một kiện khác để cho hắn để ý sự tình. Đêm hôm ấy, Phi Tuyết thành trong khách sạn. Đường Trạch gọi ra a xả, mở miệng hỏi, "Ban đầu ngươi đã nói với ta, Triệu giận đại đế đã từng phân tích qua, ngàn năm trước linh khí suy kiệt mọi nguồn, rất có thể là Tây Bộ Châu một cái địa phương." A gật đầu một cái, "Đúng, nhưng mà cụ thể là cái gì địa phương?" Đại đế thật giống như cũng không nói với ta, nhưng nhất định là Tây Bộ Châu không sai. Lúc ấy đại đế phân tích, rất có thể tại Tây Bộ Châu có một liên tiếp lên giới thông đạo hoặc là chuyển thống trận, đem linh khí đều cho rút đi. Đường Trạch hơi hơi trầm tư, trầm rãi nói, lúc trước tìm có liên quan Tây Bộ Châu tướng thần bạn cốt tình báo thì Ngọc Công Tử đã từng đã nói với ta, Tây Bộ Châu nhất hồ nước lớn truy tinh hồ đáy hồ, rất có thể có một cổ xưa truyền thống trận tồn tại. Ta nhớ đi nơi đó nhìn một chút, nói không chừng chỗ đó chính là triệu đại đế ban đầu phân tích, hút khô toàn bộ đại lục linh khí truyền thống trận. Đường Trạch nhớ tới tìm kiếm năm đó linh khí suy kiệt nguyên nhân, cũng không hoàn toàn xem như hắn nhất thời cao hứng. Trên thực tế, lúc trước Đường Trạch liền nhờ cậy Qua Ngọc công tử, tìm kiếm năm đó linh khí suy kiệt mà nguồn. Mục Cảnh Liệt đã từng trịnh trọng nhờ cậy qua Đường Trạch, hy vọng để cho Đường Trạch tìm ra tiếp nối đại lục cùng Trung Thiên vực lên trời tháp đến cùng vì sao mất tích. Đường Trạch tâm lý vẫn cảm thấy, lên trời tháp mất tích, rất có thể cùng đại lục bên trên mấy ngàn năm một lần linh khí suy kiệt, thoát không được liên quan. Ngày tiếp theo ngày sáng sớm, Đường Trạch liền tìm một chiếc xe ngựa, chờ Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ, hướng phía Truy Tinh Hồ phương hướng, chạy tới. Chương 582 Tiếp tinh truyền thống trận. Chương 582, tiếp tinh truyền thống trận. Tây Bộ Châu, Truy Tinh Hồ. Khi Đường Trạch và người khác đến Truy Tinh Hồ phụ cận thì, vừa vặn đêm đã khuya. To lớn Truy Tinh trong hồ, phản chiếu đến trong bầu trời đêm thật dài rực rỡ tinh hà, tròng sao lóng lánh khoảng, đúng như rơi rơi xuống đến khu này, lực phẳng như gương trong veo trong hồ nước, nhìn Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ đều là hai mắt tỏa sáng. Đường Trạch cũng là rất lâu chưa từng thấy qua như thế tĩnh mịch mỹ lệ cảnh sắc, bất quá bây giờ hắn, lại không có cái gì tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Bởi vì, tại hắn tới gần Truy Tinh Hồ thì, hắn đặc biệt mở ra hệ thống trận pháp hệ thống phụ trợ mà tại truy tinh hồ giữa hồ, hắn quả thật thấy được một nơi cực kỳ phức tạp truyền tống trận trận pháp. Tuy rằng khoảng cách trận pháp khá xa, rất nhiều chi tiết đường trạch không thấy rõ, nhưng đường trạch cũng có thể xác định, khi truyền tống trận trận pháp hết đối với lúc trước nháy mắt đế lăng mộ bên trên phong ấn trận pháp còn phức tạp hơn vô số lần. Nếu như nói tuấn đế trận pháp là cái thất giai trận pháp, như vậy truyền tống trận này, ít nhất là bắt giai, ngay cả cửu giai trận pháp. Lúc trước Ngọc công tử nói cho đường trạch, chỗ này trận pháp, nàng là tại một bản chuyên môn ghi chép đại lục bên trên các nơi truyền thống trận trong điện tịch phát hiện, mà trận pháp này, ở đó trên điện tịch, được gọi là tiếp tinh truyền thống trận theo kia bản điện tịch bên trên miêu tả, cái truyền tống trận này một đầu khác tiếp nối chính là thiên không bên trong tinh hà, đường Trạch biết rõ, đây tuyệt đối là nói linh tinh. Chỉ sợ cái truyền tống trận này liên tiếp chính là trung thiên vực. Chỉ có điều, cái truyền tống trận này tựa hồ vô pháp từ đại lục bên này mở ra, mà là phải từ bên kia làm chủ đạo mới có thể khởi động. Nếu mà cái truyền tống trận này liên tiếp thật là trung thiên vực, kia ngàn năm trước linh khí suy kiệt, nói không chừng chính là trung thiên vực bên kia khởi động truyền tống trận, dùng trận pháp này hút đi trên đại lục linh khí chỉ là, trung thiên vực vì sao phải làm như vậy? Lúc trước đường Trạch cũng hỏi qua Ngọc công tử cái vấn đề này, có thể ngọc công tử lại cũng không biết đáp án. ngọc công tử tại trung thiên vực sinh hoạt đầu năm cũng không tính là lâu dài, càng là xa xa không có trải qua ngàn năm trước trung thiên vực chuyện xảy ra. xem ra cho dù thật tìm được cái truyền thống trận này, muốn biết ngàn năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra, và lên trời tháp biến mất nguyên nhân, cũng vẫn phải là tại trung thiên vực tìm ra chân chính đáp án. đường trạch xoa xoa cái chán, triệu giận đại đế cùng ngục cảnh liệt thật là để lại cho hắn một nan đề. phục hồi lâm thanh cùng tần anh tại cảnh sắc mỹ truy tinh hồ lại chơi mấy ngày, đường trạch cũng tập càng nhiều liên quan tới cái truyền thống trận kia báo. Đến lúc đem truyền tống trận nghiên cứu một lần, thậm chí đều chép một lần, Đường Trạch lúc này mới mang theo hai nữ, quay trở về Nam Bộ Châu. Trở lại Nam Bộ Châu sau đó, Đường Trạch chuyện thứ nhất liền là tìm được Mục Cảnh Liệt, ngoại trừ nói một chút vấn đế sự tình ra, chính là đem truy tinh hồ truyền tống trận tình báo, đều giao cho Mục Cảnh Liệt. Vị này là đế, tuy rằng ngài thường có đôi khi biểu hiện thật không có chạy, như một lão ngoan đồng mở dạng, nhưng là chân chính đến cần hắn thời điểm, hắn cũng là không có chút nào cầu thả. Lấy được Đường Trạch miêu tả trận pháp sau đó, Mục Cảnh Liệt ngay lập tức sẽ bắt đầu bế quan nghiên cứu đến lúc bước chừng nửa tháng sau, mục cảnh liệt mới xuất quan, mà hắn giao cho đường chạy kết quả nghiên cứu, để cho đường chạy sắc mặt đều trầm xuống. những này thật sự có khả năng sao? không có gì không thể nào. ngược lại đối với trung tiên vực những người đó lại nói, chúng ta trên đại lục những người này cũng chỉ là con kiến thôi mà thôi. bọn hắn mới sẽ không quản trên đại lục người sẽ như thế nào sinh tồn, bọn hắn chỉ cần mình sống tiếp là đủ rồi. mục cảnh liệt cũng là ánh mắt lạnh lùng, đáp lại. đang nghiên cứu bên trong, mục cảnh liệt phát hiện, cái kia cái gọi là tiếp tinh truyền tống trận khả năng không chỉ có chỉ là một cái truyền tống trận đơn giản như vậy. bản thân nó. Càng rất có thể là một cái đại trận trận nhãn nơi ở. Mà căn cứ vào mục cảnh liệt ở trên trận pháp trình độ suy đoán, lấy truy tinh hồ làm trung tâm, lấy tiếp tinh truyền tống trận là trận nhãn, sợ rằng trận pháp này phóng xạ phạm vi là toàn bộ Tây Bộ Châu. Hơn nữa, mục cảnh liệt phát hiện tiếp tinh trên truyền tống trận của Minh Văn cùng bên trong Thiên Minh Văn, khắc họa rất có thể là một cái hiến tế đại trận, nói cách khác, toàn bộ Tây Bộ Châu rất có thể đều bị bày ra cả một cái hiến tế đại trận. Linh khí suy kiệt, khả năng không hề chỉ chỉ là suy kiệt đơn giản như vậy, mà rất có thể là trung thiên vực người khởi động cái này hiến tế đại trận, đem đại trận bên trong tất cả lĩnh lực Ngay cả tất cả tu luyện giả cho hiến tế sạch, chuyển hóa thành lực lượng, thông qua tiếp tinh truyền tống trận đưa đến trung thiên vực. Hơn nữa nếu mà sự thật thật là như thế, chỉ sợ đại lục mấy cái khác bộ châu cũng đều có loại này, một cái bao phủ toàn bộ bộ châu hiến tế đại trận. Giữa bọn họ hẳn đúng là lẫn nhau liên thông, có một cái khởi động, còn dư lại cũng sẽ thuận theo khởi động, cùng nhau thu nạp nơi ở bộ châu linh khí, chuyển tống về trung thiên vực. Biết được một cảnh liệt điều phỏng đoán này sau đó, Đường Trạch lập tức liên hệ Ngọc công tử, mà Ngọc công tử cũng lập tức nhảy ra khỏi ban đầu quận kia ghi lại trận pháp địa đem mỗi cái bộ châu tới gần trung tâm trận pháp tìm một lần. Quả nhiên, tại đại lục mỗi cái bộ châu dựa vào vị trí giữa đều có một loại giống như tiếp tinh truyền tống trận một dạng, vô pháp chạy truyền tống trận tồn tại. Đây ở giữa tiếp chứng minh, một cảnh liệt suy đoán, có bắt thành là đúng. Chỉ tiếp tại chúng ta bên này, có thể tìm được tình báo có hạn, cho dù biết rõ những này đại trận đều là trung thiên vực bày ra, cũng không biết bọn hắn hấp thu linh khí đến cùng có nguyên nhân gì, có mục đích gì. Đường Trạch, sau đó ngươi cùng người cô bạn gái nhỏ kia đi trung thiên vực, cần phải đem chuyện này tra rõ. Không thì chúng ta đại lục từ đầu đến cuối cũng phải sống ở trung thiên vực dưới bóng mờ, chuyện này liên quan đến đại lục tương lai. Đây là tự nhiên Đường Trạch gật đầu một cái. Liên tính mục cảnh liệt không nói, sự tình đã điều tra đến một bước này rồi, Đường Trạch đến Trung Thiên vực khẳng định cũng phải tiếp tục tiếp tục điều tra. Cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cho dù hắn tương lai đi lại xa rồi, đây mảnh đại lục vẫn như cũ hắn cố hương, là nhà hắn hương. Huống chi, Trung Thiên vực người là người, bọn hắn đại lục người liền không phải là người. Dựa vào cái gì Trung Thiên vực có thể một tay thao túng đại lục linh khí, tùy ý cấp đoạt đại lục tu luyện giả dựa vào sinh tồn tài nguyên, không chỉ để cho trên đại lục cường giả vô pháp phi thăng, thậm chí còn để cho Triệu giận đại đế, tiến mặc đại đế loại này một đời thiên tiêu, ôm hận mà chấm dứt? Nếu như nói mới bắt đầu đường trạch muốn đi chung thiên vực, vừa vặn chỉ là vì giúp Ngọc công tử một chuyện, thay Ngọc công tử giải quyết tu nhà, như vậy hiện tại, hắn liền có một cái khác trọng yếu hơn mục đích. Vì đại lục. Sau đó mấy ngày này, Đường Trạch liền thành thành thật thật ở lại Nam Bộ Châu, ngoại trừ luyện đan ra, chính là đang tu luyện. Trong đó Ngọc công tử cũng tới tìm Đường Trạch, cùng Đường Trạch lấy phương pháp song tu tu luyện qua mấy lần. Cùng phục dụng Hóa Thiên quả linh dịch sau đó Ngọc công tử song tu, Đường Trạch thực lực mỗi lần cũng có thể để thăng thật lớn một đoạn. Mặt khác, Đường Trạch gần đây lại bắt đầu cho tiểu sư muội phát nhiệm vụ bởi vì đường trạch đỗng nhiên ý thức được nhiệm vụ của hắn hệ thống vừa nhanh muốn tăng cấp nếu mà nhiệm vụ lần này hệ thống lại tăng cấp hắn liền vừa có thể từ hệ thống thiên phú tinh bản phía trên một chút sáng lên một cái thiên phú tuy nói đường trạch tính toán thiếu hết khả năng nghỉ lại hệ thống nhưng không thể không thừa nhận rất nhiều lúc đoán khí trị đổi lấy đan dược và linh khí còn là vô cùng trọng yếu mà đoán khí trị ngoại trừ hàng phục bạt cốt thì có thể thu được lượng lớn đoán khí trị ra gần đây đường trạch có thể rõ ràng cảm giác đến hắn lấy được đoán khí trị tại giảm bớt hết lần này tới lần khác mà hắn cần cao giai đan dược và cao giai linh khí cần đoán khí trị lại đang không ngừng tăng nhiều Mắt thấy liền muốn số vào chẳng bằng số ra rồi, đường trạch cuối cùng nhớ ra cái thiên phú này tinh bản tồn tại. Từ lần trước đường trạch thắp sáng qua một cái lấy được oán khí trị gia tăng thiên phú sau đó, cái này tinh bản đã rất lâu không có tăng qua. Còn kém 60 nhiệm vụ thăng cấp hạ tiểu sư muội, xem ra cần phải hủy khuất một chút ngươi rồi. Nhìn đến nhiệm vụ hệ thống kinh nghiệm trị, đường trạch lẩm bẩm nói. Mà chính đang bên cạnh tiểu viện cùng Tần Anh tu luyện Lâm Thanh, lúc này chính là bất thình lình run lợn cập. Lâm Thanh tỷ tỷ, làm sao? Nhận thấy được Lâm Thanh tình không đúng, Tần Anh vội vàng từ trạng thái tu luyện lui ra, nghi ngờ hỏi. "Không, không chỉ Lâm Thanh xoa xoa huyệt thái dương." lắc lắc đầu. năng tâm lý, vì sao có một loại dự cảm xấu đâu? Chương 583, ta đưa ngươi trở về. Chương 583, ta đưa ngươi trở về. Sự thật chứng minh, Lâm Thanh dự cảm là chính xác. Ngay tại xế chiều hôm đó, Lâm Thanh liền lại một lần nữa nghe được lâu ngày không gặp, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ âm thanh. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, tự mình xuống bếp. Nhiệm vụ yêu cầu là đại sư huynh tự mình làm một lần cơm tối. Nhiệm vụ thưởng, đan dược tứ phẩm năm, tích phân 700. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Từ lần trước, Lâm Thanh bị bám thân điều khiển sau đó, nàng tuy rằng đã biết rõ cái này cùng trong cơ thể nàng hệ thống quan hệ không lớn, vẫn như trước rất lâu không sao cả sử dụng qua hệ thống, hệ thống cũng đã rất lâu không có tuyên bố qua chi nhánh nhiệm vụ cho nàng rồi. trong lúc nhất thời, lâm thanh thậm chí cũng sắp có chút quên trong cơ thể nàng cái hệ thống này rồi bởi vì nàng gần đây phát hiện, cho dù không có hệ thống, có đại sư huynh ở đây, có vương tiểu nhục đại có thể cho đan dược và thiên tài địa bảo, có tần anh ngụy tử giúp đỡ xong tu, lại thêm nàng bị cải thiện trôi qua thể chất, cho dù nàng không ỷ lại hệ thống, thật giống như cũng có thể rất thuận lợi tăng thực lực lên. lần này hệ thống lại cho nàng tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Quả thực để cho Lâm Thanh ngoại ý muốn một hồi. Đặc biệt là nhìn thấy nhiệm vụ tưởng thưởng, Lâm Thanh càng là không muốn đến, hệ thống lại lớn đến lạ kỳ mới. Không để cập tới kia 700 điểm tích phân, chỉ là năm viên đan dược tứ phẩm, liền có giá trị không nhỏ. Gần đây tu luyện, một mực đang dựa vào đại sư huynh cùng Vương tiểu nhục tiền bối cho đan dược, cũng quả thật có chút quá phiền toái bọn họ. Nếu lúc trước hại ta không phải hệ thống, ở nhờ tại hệ thống bên trong linh hồn cũng đã biến mất rồi, lại dùng hệ thống đến kiếm lời chút phương tiện, tự hồ cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, cho đại sư huynh làm một lần cơm tối, loại nhiệm vụ này thật giống như cũng rất tốt hoàn thành cũng sẽ không ra cái gì yêu con tiêu thân đi Lâm thanh suy nghĩ liên tiếp nhận nhiệm vụ này kết quả nhiệm vụ này mới vừa tiếp nhận trong đầu của nàng cư nhiên lại chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhở tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ hỏi thăm yêu thích nhiệm vụ yêu cầu đang nấu cơm lúc trước nói xa nói gần hỏi ra đại sư Vinh thích nhất nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ thưởng đang dược tứ phẩm 5 thích phân 700 có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hệ thống này nghĩ thông suốt xong Lâm Thanh sử sốt một chút ngày trước cái hệ thống này không phải thường xuyên phát một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ hành hạ là sao làm sao cảm giác đây hai nhiệm vụ đều thật bình thường hơn nữa tưởng thưởng còn rất cao, quan trọng nhất là còn lẫn nhau liên hệ, cái thứ nhất đều tiếp, cái thứ nhì, thật giống như không có không nhận đạo lý, hai nhiệm vụ cùng nhau đó lấy, Lâm Thanh nhớ chỉ chốc lát, liền đi tìm Đường Trạch, cho Lâm Thanh phát xong nhiệm vụ sau Đường Trạch liền ngốc ở trong sân làm bộ lưỡi đan, vừa nhìn thấy Lâm Thanh qua đây, Đường Trạch giả trang ra một bộ nghi ngờ bộ dáng, tiểu sư muội, có chuyện gì không? Lâm Thanh vốn định trực tiếp hỏi Đường Trạch có không có gì muốn ăn đồ vật, có thể lại nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là để cho nàng nói xa nói gần hỏi lên, trong lòng hơi động, liền đuổi một hỏi phát đạo, đại sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ta vốn là đến làm cho ngươi bánh quế sao? nhớ a bên trong còn thả đi. Khu Dương Trạch trả lời để cho Lâm Thanh lúng túng quay đầu đi ho nhẹ một tiếng mới nói tiếp bất kỳ thật sự ta là muốn hỏi đại sư huynh có thích ăn hay không bánh quế ta thật lâu không có làm rồi nhớ thử lại lần nữa đương nhiên nếu mà đại sư huynh ngươi có cái gì càng muốn ăn cũng có thể nói cho ta chỉ cần ngươi thích ăn ta đều cho ngươi làm. Dương Trạch bày ra một bộ không hiểu bộ dáng tiểu sư muội hôm nay ngươi đây là thế nào làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn lại nấu cơm cho ta sao đây không phải là thật lâu không cho đại sư huynh đã làm nha Lâm Thanh không dám cầm mắt nhìn thẳng Dương Trạch gần đây một mực đang tu luyện suy nghĩ làm chút khác bông lòng một chút tâm tình loại này a đường trạch tựa hồ hiểu lâm thanh ý tứ sau đó bắt đầu trầm tư nhìn thấy đường trạch đang suy tư lâm thanh trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhiệm vụ lần này thật không có hố a cư nhiên tốt như vậy hoàn thành quá khó được xem ra hệ thống là thật rồi tính a giữa lúc lâm thanh vẫn còn tại cảm khái thời điểm đường trạch đống nhiên từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một đống lớn dược liệu lâm thanh còn tưởng rằng đường trạch là muốn nàng cầm những dược liệu này đi làm cơm kết quả là nghe đường trạch nói ra ta cũng không có đặc biệt gì muốn ăn nếu ngươi tu luyện mệt mỏi nhớ gông lòng tâm tình mà nói Không bằng mang theo dây tua đi hậu viện trong tiểu hoa viên, đem những cỏ này thuốc gieo vào. Ta đã nói với ngươi, không cần tiên thuật, toàn bộ dựa vào hai tay của mình. Một chút xíu gieo xuống dược liệu, nhìn đến bọn nó sống, trưởng thành, đó là thật giải áp. Cho nên lúc ban đầu đại sư vinh tại phủ vân tông hậu viện thì mới có thể làm như vậy một cái động tác võ thuật đẹp trồng hoa trồng cỏ. Đường Trạch vừa nói, còn rất là nhiệt tình cho Lâm Thanh giới thiệu rồi dược liệu chủ loại, loại thứ này thanh hoa thảo, mặc dù chỉ là nhất phẩm dược liệu, nhưng là rất nhiều cao giai đan dược đều cần cơ sở nguyên liệu. Hơn nữa bản thân nó trồng ra đến dễ nhìn vô cùng, còn có một cổ mùi hương phơn Loại này gọi thương hoa cái, tuy rằng nó có dược dụng giá trị bộ phận là phần gốc, nhưng trên thực tế nó mọc ra cành lá cũng là phi thường rầm rả, một phiến màu lục, cảnh đẹp ý vui. Còn có loại này đường trạch một loại lại một loại giới thiệu dược liệu, mỗi lần Lâm Thanh muốn chén miệng, lại hỏi tới liên quan tới cơm tối sự tình, đường trạch liền sẽ trực tiếp đánh gãy, giới thiệu một chút một loại dược liệu, thường xuyên qua lại, Lâm Thanh lại sụp đổ. Nàng phát hiện, nàng vẫn là mắt lửa, có lẽ hệ thống nhiệm vụ rất bình thường nhưng hắn eo, đại sư huynh của nàng chính là không có chút nào bình thường a. Nói thế nào vừa nói ăn, liền bắt đầu cho mình chào hàng thảo gia thuốc đến a vừa bực lâm thanh không ngừng cho đường trạch cung cấp án khí trị, mãi cho đến đường trạch đem mấy đại loại dược liệu đều giới thiệu một lần, lâm thanh mới lên tiếng lần nữa nói ra, đại sư minh ta hiện tại không muốn trồng rau, ta chỉ muốn cho ngươi làm ngừng lại cơ tối. a, như vậy sao? đường trạch một bộ dáng vẻ rất thất vọng, kia thật là quá đáng tiếc, ta gần đây tại ích quốc. ích quốc, lâm thanh trợn mắt, có thể ngươi giữa trưa mới ăn cơm a? đúng vậy a, cho nên ta là buổi chiều bắt đầu ích quốc. lâm thanh vong đôi môi run rẩy đường ngày, hết khả năng ôn hòa nhã nhặn hỏi đường trạch nói, vậy có thể hay không trước ăn ta làm cơ tối, ngày mai lại ích quốc. không thể. Đường Trạch nói ra, bởi vì ta ngày mai liền không lít tóc rồi. Lâm Thanh cùng nhìn quái vật nhìn đến Đường Trạch, mà Đường Trạch tắc rất là nghiêm chỉnh móc ra một bản không biết từ chỗ nào làm đến lao Hoàng Lịch bảy ở trên bản. Đến, sư mọi ngươi xem, bản này Hoàng Lịch trên viết đâu? Tối hôm nay thủ tục kích lốc, sáng sớm ngày mai thủ tục khai hồn, cho nên ta cũng chỉ trừ một đêm này. Đây là cái gì phá Hoàng Lịch ta? Lâm Thanh buồn bực đem kia Hoàng Lịch ném qua một bên, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Đường Trạch hai mắt. Sau đó, nàng đung nhiên liền nghĩ tới một cái, túi đầu xuống, nhỏ giọng quỷ khuất hướng về phía Đường Trạch hỏi, đại sư minh, ngươi có phải hay không không thích ta? vừa nghe nói ta phải cho ngươi làm cơm tối, ngươi cố ý liền cơm tối đều không ăn nếu thật là loại này, vậy ta trở về phù văn tông, được không? nói thật, đường trạch đều bị lâm thanh bất thình lình điểm đạm đáng yêu làm cho sợ hết hồn. sau đó hắn mới tại tâm lý cẳng thái, tiểu sư muội này gần đây luôn là ra ngoài, ở bên ngoài thường thấy cảnh đời, cũng học được trang tâm cơ à? bất quá điểm này thủ đoạn, tại trước mặt hắn còn kém xa đi. đường trạch lập tức bày ra một bộ lòng ta như sắt kiên định bộ dáng, thâm tình nhìn đến lâm thanh, một mực nhìn thấy lâm thanh mặt đỏ dần, đường trạch mới lên tiếng, vậy ta đưa ngươi trở về, bản thân ngươi trở về ta không yên tâm tích. Thu được đến từ Lâm Thanh Oán, khí trị 250. Chương 584, lại người đến rồi. Chương 584, lại người đến rồi. Đến lúc Lâm Thanh tốn sức chín như nhị hộ chi lực, từ đường trạch chỗ đó hỏi đến đường trạch muốn ăn đồ vật, hoàn thành một cái nhiệm vụ thì đường trạch đã từ Lâm Thanh trên thân lửa mấy ngàn điểm oán khí trị. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh tức giận rời đi bóng lưng, đường trạch cười ha hả vuốt vuốt không tồn tại diễu mép. Nhân sinh một chuyện vui lớn, vẫn là trêu chọc tiểu sư muội a bất quá, sư muội a sư muội, ngươi cho rằng hoàn thành một cái nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ khác cứ như vậy hảo làm sao? Ngây thơ, quá ngây thơ. Lâm Thanh cũng rõ. Nàng bây giờ vẫn còn tại bị tính toán, nàng lúc này đi đến đường ra phòng bếp. Lâm Thanh tại đường ra đều ở nhiều thời gian như vậy rồi, đường ra bọn hạ nhân cũng đều biết, vị cô nương này cùng vị kia tần Anh cô nương ở dạng, mặc dù không có cùng thiếu gia thành thân, nhưng đều là thiếu gia nữ nhân. Cũng biết Lâm Thanh không phải người bình thường, thậm chí thực lực so sánh rất nhiều nam bộ châu tông môn môn chủ trưởng lão còn mạnh hơn, đối với nàng tự nhiên cũng rất là cung kính. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh đến phòng bếp, một tên phòng bếp bận rộn lão mụ tử nhanh chóng chào đón nói, "Lâm cô nương, ngài có chuyện gì không?" "A, ta muốn mượn phòng bếp dùng một chút, buổi tối cho đại sư huynh nấu thức ăn." Lâm Thanh trong lòng tức giận, cũng không thể xuất ra tại hạ nhân trên thân. Cưỡng chế lúc trước tại đường trạch chỗ đó nghẹn đi ra ngoài hỏa, cười hướng kia lão mụ tử nói ra. Âu, Lâm cô nương à, nấu cơm sự tình tiệu này nơi đó cần phải ngươi động thủ à? Thiếu gia muốn ăn cái gì, cùng chúng ta nói là được, chúng ta đi làm. Lão mụ tử vừa nói, liền muốn đẩy Lâm Thanh ra ngoài. Lâm Thanh vội vàng nói, không cần. Từ trước ta tại phủ Vân Tông thường cho Đại sư huynh làm cơm ăn, đây từ tới bây giờ đường phủ cũng là thời gian thật dài không có động tới tay, vừa vặn muốn thử một chút, không cần làm phiền các ngươi, ta tự mình tới là tốt rồi. Vậy cũng không được lại một đầu bếp nổi danh con đi tới, nếu để cho lão gia phu nhân biết, lâm cô nương ngươi xuống bếp, mấy người chúng ta cũng phải ai vẫn kể bên phạt. chính là a lâm cô nương, chúng ta làm sao có thể để cho ngài xuống bếp đi? mắt thấy từng cái từng cái hạ nhân đều vây lại, mặc cho lâm thanh nói cái gì, cũng không để cho nàng động thủ xuống bếp. cuối cùng, mạnh mẽ đem lâm thanh ép đi rồi. đến lúc lâm thanh sau khi đi, trong phòng bếp đi bộ ra cái bóng người, bóng người trong tay bắt lấy một cái hạt dưa, hướng về phía mấy cái hạ nhân nói ra, được, làm rất tốt. trước lão mụ tử lập tức chào đó nói, thiếu gia, ngài lời nói này, liền tính ngài không nhắc tới phía trước dặn dò chúng ta chúng ta cũng không thể khiến lâm cô nương xuống bếp à người đi ra ngoài ảnh chính là đường trạch đường trạch một bên dập đầu đến hạt dưa vừa dùng thần thức đuổi theo đã rời đi lâm thanh khỏe miệng cười một cái tiểu sư muội a tiểu sư muội nhiệm vụ này hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ làm xong tại đường phủ bên trong không làm được cơm lâm thanh cũng không phải sẽ không có biện pháp nàng trực tiếp rời đi đường phủ định tìm cái tiểu lâu tiệm cơm mượn dùng địa bản của người ta tới làm bên trên một bữa cơm nàng không tin cho những tiểu lâu kia mấy trăm lượng bạc người ta còn có thể không để cho nàng mượn dùng một chút phòng bếp Lâm Thanh trực tiếp tìm được thành yến kinh bên trong tương đối nổi danh một nhà tiệm ăn, hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã sắp đến tối giờ cơm, kết quả tiệm ăn bên trong lại khác thường không có ai. Nhưng không có ai đối với Lâm Thanh lại nói ngược lại là một chuyện tốt, nàng là có thể vừa vặn mượn dùng tiệm ăn phòng bếp. Đến tiệm ăn, Lâm Thanh không nói hai lời liền móc ra một đống bạc ném cho trưởng quỹ, nói ra số tiền này đều cho ngươi, ta muốn mượn dùng một chút các ngươi nơi này phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Trưởng quỹ vừa nhìn, còn có loại này đưa tiền mình làm cơm chuyện tốt, kia nơi đó có không đồng ý đạo lý, lập tức túi người gật đầu mang theo Lâm Thanh đến bếp sau. Còn đem mấy cái đại sư phụ đều cho đổi đi, để cho Lâm Thanh độc hưởng một cái phòng bếp lớn. Lâm Thanh tâm lý buông lỏng một chút, xem ra lần này nhiệm vụ mới có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Nàng đang suy nghĩ búp cháy nấu cơm, bỗng nhiên, bộ não bên trong truyền đến một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, giúp người làm niềm vui. Nhiệm vụ yêu cầu: Giúp đỡ tiệm ăn Chiêu đại khách tối nay. Chú thích: Không cho phép có người hỗ trợ. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 9999. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Đang muốn xào giao Lâm Thanh động tác dừng lại, dương mắt nhìn thoáng qua tiệm ăn bên ngoài. Phát hiện tiệm ăn ra vào chỗ rồi một người khách, trong lòng suy nghĩ, hôm nay tiệm ăn thật giống như sinh ý cũng không mạnh. Nếu như làm một hai đạo thức ăn, là có thể trực tiếp vô cơ kiếm gần một vạn điểm tích phân Lâm Thanh lập tức liền đón nhận nhiệm vụ. Rất nhanh, một tên tiệm ăn bên trong đại sư phụ đi vào, nói bên ngoài có người điểm thức ăn, hắn muốn nấu ăn. Lâm Thanh vừa nghe, vội vàng nói, đại sư phụ, hắn điểm món ăn gì, ngài nói với ta là tốt rồi, ta tới cấp cho làm. Cô đương, đây không thích hợp đi. Ngài cho chúng ta nhiều tiền như vậy, còn phải giúp chúng ta làm đồ ăn. Đây Lâm Thanh ho nhẹ một tiếng. Lại lén lút kín đáo đưa cho đại sư phụ kia một tỏi bạc, đại sư phụ, ta hôm nay chính là muốn làm thức ăn, ngài cũng đừng nhúng tay, mang theo thủ hạ của ngài người đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Đại sư phụ không muốn đến còn có chuyện tốt như vậy, vừa nhìn lâm thanh bộ dáng như vậy, đoán chừng đánh giá là nhà nào đại tiểu thư muốn làm cơm, người nhà không đồng ý, chạy đến nơi này quá ẩn, liền cũng không có lại xoắn suýt, cầm lấy bạc, nói cho lâm thanh bên ngoài khách nhân kia gọi món ăn sau đó, liền đi. Lâm thanh vừa nghe khách bên ngoài điểm đúng là đơn giản nhất rau xanh xào sợi khoai tây cùng vài đạo rau trộn nàng năm đó tại phủ vân tông lại không làm thiếu thức ăn liền xe chạy quen đường đem mấy món ăn làm xong giao cho tiểu nhị bưng đi qua sau đó nàng liền lại lần nữa trảng nóng suy nghĩ động thủ bắt đầu làm đại sư huynh công tối nhưng này nồi mới nóng bên ngoài tiểu nhị lại ló đầu vào nói cô đương ngại ngùng bên ngoài lại tới cá nhân chỉ chọn rồi cái cung bạo gà sẽ thay được khít sâu một cái lâm thanh chỉ đành phải lại trước tiên làm lên khách nhân thức ăn dù sao 999 giờ oán khí chị đâu không muốn thì phí a một lát sau cung bạo gà sẽ phay xào xong bưng ra đi, không chờ nàng đem nồi trong sạch sạch sẽ, tiểu nhị lại thò đầu vào rồi. cô nương, một phần thủy nấu cá, một phần tiêu cà tím. lâm thanh tay gắt gao méo một cái xong cơm, lại nhìn một cái hệ thống tưởng tượng, lại nhịn đi xuống. dế nói, dế nói trong nấy mắt, một cái một nửa thời thần trôi qua. chiêu thái xong một làn sóng khách nhân, mắt thấy trời đã tối rồi, đã qua giờ cơm, tiệm ăn bên trong cũng nửa ngày không khách tới người, lâm thanh rốt cuộc thì yên lòng. đều thời gian này, tiệm ăn cũng sẽ không lại khách đến thăm, nàng rút cuộc có thể an tâm cho đại sư minh làm đồ ăn rồi. Chỉ có điều, Lâm Thanh đây khẩu khí này thậm chí còn không có hoàn toàn thả mà sở thị ta đi, bên ngoài tiểu nhị bỗng nhiên lại ló đầu vào nói, "Cô nương, một phần rau xanh xào sợi khoai tây." "Được, làm tiếp một cái, đều cái điểm này nhí đến, còn có thể đến bao nhiêu người?" Một lát sau, "Cô nương, lại một phần kho thịt bò nạm." "Được." "Cô nương, một phần tạo tía trứng hoa canh, một cân tiêu thịt châu, một mâm nộm phộng. "Hảo cô nương, ba phần luộc thịt mạnh, muốn nhiều hơn trái ớt." "Được." "Cô nương, thất phân mà tam tiền." Thất phân nổi Thiêu Hải Sâm, 6 phần nướng thịt dê, 3 phần lâm thanh trợn mắt nhìn về phía vẫn còn tại báo tên món ăn tiểu nhị, làm sao nhiều như vậy? Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lâm Thanh, Lâm Thanh đến phòng khách vừa nhìn, liền thấy nên lạnh thanh tiệm ăn trong đại sảnh, tràn đầy ngồi đầy người. Tiểu nhị bất đắc dĩ nói, cái này ngày nghe nói là phụ cận hương cái tiếp theo tài chủ muốn đại khách, vừa đưa ra rồi thật là nhiều người đến tiệm ăn ăn cơm, chúng ta sớm cũng không biết, nếu không, nếu không ta đi đem đại sư phụ gọi trở về đi. Lâm Thanh hít sâu một cái. Thật là ngày có bất chấp phong vân, có thể nàng đều đã cho tiệm ăn đánh như vậy nửa ngày không công rồi, nếu như hiện tại vứt bỏ kia thời gian lúc trước không đều lãng phí sao? Được rồi, ta tự mình tới. Khẽ cắn răng, Lâm Thanh trong tâm một bên mãn giật đoán khí trị, vừa chạy hồi bếp sau, bắt đầu nấu ăn lên. Mà lúc này, tại tiệm ăn lối vào, một tên vừa ăn no thực khách hướng về phía lối vào sách băng ghế nhỏ ngồi, ăn mặc như một nông thôn tài chủ vườn nam nhân nói, đa tạ lao gia đại khách. Chúc lao gia phát tài. Tài chủ vườn khoát qua tay, ăn ngon là được, đi thôi đi thôi. Đúng vậy. Thực khách đi xa, tài chủ vườn quay đầu nhìn về phía bếp sau, tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 150 đồng thời, trong đầu của hắn chuyển đến thanh âm như vậy. Chương 585, chỉ cần ngươi chạy khá nhanh. Chương 585, chỉ cần ngươi chạy khá nhanh. Đến lúc Lâm Thanh làm xong, nghe thấy hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành âm thanh, đã là giờ hồi chuyện. Nhìn đến đã sâu nặng bóng đêm, cùng lạnh thanh xuống đại sảnh, Lâm Thanh rốt cục thì thở dài một hơi. Xoa xoa bả vai, tuy rằng lấy nàng thực lực bây giờ, cho dù làm một tháng trước cơm cũng sẽ không cảm thấy thân thể nhiều mệt mỏi, nhưng chủ yếu là tâm mệt mỏi. Quá hành hạ. Nhìn đến kia một ngụm không nổi, Lâm Thanh hết khả năng để cho mình tâm để nằm nằm tĩnh. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể an tâm, cho đại sư huynh làm cơm tối. Nàng đưa tay cầm lên chén cơm vừa định hướng trong nồi thả dầu, liền phát hiện dầu không có, lại nhìn một cái, muối cũng mất, không chỉ như thế, thịt cũng mất, thức ăn cũng mất. Lâm Thanh lập tức gọi tới Tiểu Nhị cùng Trường Quy. Tiểu Nhị vẻ mặt thảm hề hề chạy đến Lâm Thanh trước mặt, nhỏ giọng nói, cô đương đây, tối hôm nay sinh ý quá phát hỏa, chúng ta cũng không có nghĩ đến, cho nên sớm không có chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại thật giống như đều dùng hết rồi. Trường Quy chính là cầm lấy một đại nâng bạc đi đến Lâm Thanh trước mặt, cô đương, ngài thật là chúng ta tài thần, ngài vừa đến, chúng ta hôm nay sinh ý quả thực rồi. Nếu không loại này, số tiền này ta đều trả lại cho ngài nhiều hơn nữa cho ngài hơn mười lượng, ngày ngày mai lại đến. Lâm Thanh ảo náo dương đầu lên. Đến, nàng mang đến bữa. Không có để ý tới trưởng quỹ đây một góc, Lâm Thanh phiền muộn rời đi tiệm ăn. Có thể đã cái điểm này rồi, đây trên đường chính nhớ lại tìm một không có đóng cửa tiểu lâu tiệm ăn, cũng không dễ dàng rồi. Lâm Thanh ngẩng đầu, chợt nhìn thấy cách đó không xa, đường ra bọn hạ nhân ở biệt viện. Đúng vậy, nếu đường ra không thể làm cơm, kia mượn dùng một chút đường ra biệt viện phòng bếp, hẳn vẫn tốt chứ. Huống chi nàng tại đường ra biệt viện, còn có người quen. Lâm Thanh suy nghĩ, lập tức chạy tới đường ra biệt viện hơn nữa còn là đi thẳng đến chu tình cùng cầu kiếm ở tiểu viện cầu kiếm thẳng này bình thường có bao nhiêu phóng lãng hiện tại liền có bao nhiêu thông tình cùng chu tình chung một chỗ thời gian cũng không ngắn, ngắn rồi được gọi là một cái dụng tình chuyên nhất lâm thanh đến vào lúc này hắn thậm chí còn đang cùng chu tình dưới trang trước hoa ngồi ở trong sân uống rượu ngắm trăng đâu vừa nhìn lâm thanh qua đây bị dọa sợ đến cậu kiếm lập tức tru lên lão lao đại nàng dâu phi thiếu gia nàng dâu ngài sao lại tới đây có thể hay không chớ kêu như vậy không được tự nhiên hiện tại lâm thanh một bụng hỏa khí cũng không có chú ý cầu kiếm mới bắt đầu gọi cầu kiếm lão đại tức phụ nàng nhìn về phía chu tình. "Hỏi, Chu cô nương, có thể mang ta đi biệt viện phòng bếp sao? Ta muốn mượn phòng bếp dùng một chút." "A, tốt đẹp." Chu Tình từ lúc cùng cậu kiếm quan hệ sau khi thức dậy, cùng Đường Trạch xung quanh đám người này cũng đã chín. Đặc biệt là cùng Lâm Thanh tần anh đường tịch mấy cái này tuổi tác xấp xỉ cô nương ra. tuy rằng Chu Tình mình có chút tự ti, nhưng nàng tự nhiên tính cách, hãy để cho chúng nữ cùng với nàng khoảng quan hệ nơi ở không sai. Vừa nghe là Lâm Thanh phải dùng, Chu Tình lập tức mang theo nàng đi tới biệt viện phòng bếp. Nhìn đến đầy đủ mọi thứ nguyên liệu nấu ăn, Lâm Thanh thậm chí có chút xung động muốn khóc rốt cuộc a, nàng rốt cuộc có thể an an tâm tâm cho đại sư huynh làm cơm tối. Nhìn xuống trong tâm cảm động, Lâm Thanh lên hỏa, bắt đầu nấu cơm. Mà lúc này, tại biệt viện phòng bếp cách đó không xa, đang nghi hoặc nhìn đến nơi này cầu kiếm, bị đột nhiên xuất hiện đường trạch làm cho sợ hết hồn. "Lão đại, ngươi làm sao như vậy thần suất quỷ một?" Đường trạch không có phản ứng đến hắn, mà là nhằm vào đến phòng bếp giơ cảm lên, "Lâm Thanh ở bên trong nấu cơm đâu?" "Đúng vậy a, đúng rồi lão đại, nàng đây là bị cái gì kích thích sao? Vì sao cái điểm này rồi, còn phải chạy đến biệt viện mượn dùng phòng bếp nấu cơm a? Ngươi tội nàng? Nàng bỏ nhà ra đi sao?" Cầu Kiếm bắt đầu suy đoán của hắn. Đường Trạch lắc đầu một cái, đắc tội là không có đắc tội. Bất quá nàng nhất định phải nấu cơm cho ta. Cầu Kiếm, ta cho ngươi cái nhiệm vụ, nếu ngươi có thể hoàn thành, ngũ phẩm đan dược bản thân ngươi chọn một quả Nếu mà ngươi không muốn đan dược, ta cũng có thể làm chủ để ngươi cùng Chu Tình rời đến cái đơn độc biệt viện ở, thành yến kinh bên trong tùy ngươi chọn. Nghe lời này một cái, Cầu Kiếm con mắt đều sáng lên. Thật, lão đại ngươi cứ việc nói, ta Cầu Kiếm vì ngươi xông pha khói lửa sẽ không tiếp. Được, chờ một hồi Đường Trạch cùng Cầu Kiếm kề vai sát cánh, thấp giọng nói hắn kế hoạch. Cầu Kiếm biểu tình từ hưng phấn, thay đổi từng bước nghiêm túc, sau đó thay đổi nặng nề, cuối cùng thay đổi tương đương khó coi. Lão đại, ta theo lời ngươi nói làm, có thể hay không bị Lâm cô nương trực tiếp giết hại a? Cầu Kiếm nhìn đến Đường Trạch, biệt viện tốt thì tốt, có thể ta mệnh giá rất đáng tiền đó a. Đường Trạch vô ưu vô hắn, yên tâm, ta có thể hại ngươi sao? Ngươi cứ chiếu theo ta nói làm, ta bảo đảm ngươi hôm nay rảnh rỗi. Đây đây chính là ngươi nói. Ta nói, vậy đi Cầu Kiếm một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, coi như là vì phòng ở, không phải, coi như là vì Lão đại, ta cũng hiểu mạng. Vừa nói, hắn liền lấy can đảm, đi về phía phòng bếp chính đang phòng bếp dụng tâm cho đường trạch nấu cơm lâm thanh chợt nghe bộ não bên trong truyền đến nhiệm vụ mới nhắc nhở tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ bình tâm tĩnh khí nhiệm vụ yêu cầu kế tiếp thời gian một nén nhang bên trong không phải sinh khí nhiệm vụ thường tích phân 23333. có tiếp nhận hay không nhiệm vụ lâm thanh đều bối rối hôm nay hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao tưởng thưởng một cái so sánh một cái phong phú hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu cư nhiên là thời gian một nén nhang bên trong không thể sinh khí bất quá lâm thanh lần này không có xung động lập tức tiếp nhận nhiệm vụ mà là trước tiên hảo hảo phân tích một phen tình huống hiện tại Ta bây giờ đang ở đường ra bệnh viện, ta tự cấp đại sư huynh làm đồ ăn, thời gian một nén nhang bên trong, ta cũng sẽ không rời khỏi phòng bếp, tại đây hẳn cũng sẽ không có cái gì có chuyện xảy ra, ta hẳn không có lý do sinh khí hơn nữa liền tính thật nổi giận, cũng bất quá thời gian một nén nhang, nhịn một chút liền đi qua, hai vạn tích phân trầm ngâm đã lâu, Lâm Thanh cuối cùng rốt cuộc đón nhận nhiệm vụ này, không phải là nghẹn một nén nhang sao? Nhịn. Lâm Thanh nhiệm vụ này mới vừa tiếp nhận, cửa phòng bếp liền bị người cho đẩy ra. Cẩu kiếm đi vào phòng bếp, kéo bên cạnh Chu Tình nói ra, ta nói Tình Tình a, lão Lâm, cô nương nấu cơm đầu, ngươi làm sao có thể nhìn đến a? Nhanh đi làm trợ thủ a. A. Ta Chu Tình vừa định nói, Lâm Thanh không để cho nàng nhúng tay, liền thấy cậu kiếm tự mình đi lên phía trước, cười híp mắt nói ra, "Lâm Cô đường, ngươi là muốn cho thiếu gia nấu cơm sao?" "Đến, ta vừa vặn biết rõ miệng của hắn, cái này nước tương a, nhất định phải đa tạ, ngươi cái này thả thiếu, ta tới." Cậu kiếm vừa nói, đem một chai chất lỏng màu đen, ngã hơn phân nửa đến trong nồi. Đến lúc ngã hết, cậu kiếm mới giống như là vừa kịp phản ứng mỡ dạng, kinh ngạc nói, "Không không đúng. Đây thật giống như dấm." Đợi một hồi, Lâm Cô Nương ngươi đừng nóng giận, ta, ta vừa mới nhìn lầm rồi bất quá đừng lo lắng, người đây không phải là vừa lúc ở sách cá sao? Thiếu gia thích ăn nhất chính là rắm cá, ngã rắm kỳ thực chó ngáp phải rồi, chỉ cần lại thả điểm muối vào trong hắn lại nắm một cái nhìn đến giống như muối màu trắng viên, kết quả một ném vào, Chu tình liền tê, không đúng, cái kia là kẹo. a, đây, không gì không gì, rắm cá ngọt miệng rất bình thường, ta chính là thả nhiều một chút, chỉ cần thêm chút đi thủy là tốt rồi. Cầu kiếm lại bận rộn từ một bên để cập bên cạnh vũ, đem trong bình chất lỏng đều rót vào trong nồi. Chu Tịnh sắc mặt triệt để thay đổi, ấy, cái kia là buổi chiều cho Tiểu Vũ Tiên còn dư lại thuốc cái, nhưng rất rõ ràng. Hắn nói xong, khi thuốc kia cái rốt vào trong nồi trong ngáy mắt, toàn bộ phong bếp đều tràn ngập lên rồi dược liệu mùi vị. Mà lâm thanh mặt, ngay từ lúc cầu kiếm vừa mới bắt đầu ngã dấm thời điểm, trở nên cùng đáy nổi một dạng đen. Nói thật, lâm thanh hiện tại cũng nhớ tóm lấy trong nồi con cá này, trực tiếp đập vào cầu kiếm trên mặt. Thằng này rốt cuộc là cái gì bệnh thần kinh nga? Đây nơi đó là đến giúp đỡ, cái này tỏ rõ chính là thêm phiền đó a. Có thể nghĩ tới hai vạn tích phân, nhớ tới thời gian yêu cầu chỉ có một nén nhang, còn có cho đại sư vinh cơ tối, lâm thanh lại đáng giá là một nhẫn lại nhẫn. Nàng hít sâu một cái. Nhìn đến cậu Kiếm nói, "Cho ngươi thời gian một nén nhang, từ trước mặt của ta biến mất, tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Không thì, ta liền lấy ngươi thử xem, bây giờ ta có thể hay không giết chết một tên nguyên anh tu sĩ." Cậu Kiếm nhất thời bị Lâm Thanh trên thân tản ra âm u lực áp bách dọa cho hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vã chạy ra phòng bếp. Bước chân hắn cũng không dám dừng chạy tới đường trạch trước mặt, run giọng nói ra, "Lão đại, ta đã theo lời ngài làm phá hư, chính là Lâm, cô nương biểu tình thật khủng bố a. Ta thật sẽ không được giết sao? Ta quên ngươi, một nén nhang bên trong, chạy càng xa càng tốt." Đường trạch nói một câu vừa mới Cầu Kiếm mới nghe qua nói. Cẩu kiếm sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệnh, "Lão đại, trước ngươi không phải nói bảo đảm ta không sao sao?" "Ta nói chính là hôm nay bảo đảm ngươi không gì?" Đường Trạch hướng về phía hắn cười một tiếng, "Chỉ cần ngươi chạy khá nhanh, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không bị nàng giết chết. Về phần nàng ngày mai có thể hay không đuổi theo ngươi đem ngươi phanh thây, chính là một chuyện khác." "Lão đại." Cầu kiếm đều muốn khóc, Bi Phấn liếc nhìn đường Trạch sau đó xoay người chạy. Cùng lúc đó, đường Trạch trong đầu truyền đến hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 200." "Tích, thu được đến từ Cầu kiếm bán khí trị 10." "Chương 586, nhiệm vụ mới." trước năm nhiệm vụ mới. đến lúc lâm thanh quét dọn xong bị cầu kiếm làm cho tràn đầy mùi thuốc nổi, lại lần nữa làm mấy món ăn, giả trang tốt dẫn đường phụ thì toàn bộ đường phụ đều đã tối xuống, duy chỉ có đường trạch trong sân nhỏ vẫn sáng đèn. lâm thanh chạy tới, liền thấy đường trạch trong phòng tay nắm đèn, tựa hồ đang chờ người nào. không chờ lâm thanh đặt câu hỏi, đường trạch liền vẻ mặt thật thà nói ra, lúc trước tiểu sư muội nói phải cho ta làm cơ tối, ta buổi tối vẫn chưa ăn cơm chờ đợi, đều thời gian này, ta còn tưởng rằng người không tới. đại sư huynh có sao nói vậy? trong nháy mắt này, lâm thanh thiếu chút nữa thì khóc lên. may mà. Tuy rằng thế giới này đối với nàng dùng mọi cách hành hạ, nhưng vẫn là có đại sư minh tín hiệu nàng, yêu nàng. Lần này sẽ để cho Lâm Thanh cảm thấy, tối hôm nay là đại sư huynh trải qua gặp chắc trở mới làm xong bữa cơm này, quá đáng giá. Nàng đem trong hộp đựng thức ăn đồ ăn đều bưng ra ngoài, cùng đường chạch ăn chung lên. Vừa ăn, hai người còn tại vừa ôn năm đó ở Phủ Vân Tông lúc đủ loại hạnh phúc thời gian, để cho Lâm Thanh thậm chí đều quên hôm nay một buổi chiều trải qua gặp chắc trở. Đến lúc hai người cơm nước no nê, e, Lâm Thanh mới chợt nhớ tới một chuyện. Vì sao nàng hệ thống không có đề kỳ nàng nhiệm vụ hoàn thành? Đây không phải là đã ăn xong rồi cơm tối sao? Lâm Thanh đang đang nghi ngờ thời điểm, Đường Trạch một câu nói, trực tiếp cho nàng giải thích, rồi cũng trực tiếp để cho Lâm Thanh sụp đổ. Đường Trạch nói ra, tiểu sư muội à, ngươi làm cơm sắc thực là ăn ngon, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đều thời gian này điểm. ăn cái này không cứ gọi cơm tối, gọi ăn vậy à? Lâm Thanh nằm úp sấp trên bàn, khóc. Đường Trạch tự nhận mình là một người hiền lành, khi dễ tiểu sư muội, vậy khẳng định sẽ có chút bồi thường. Từ từ hôm qua Lâm Thanh vì nấu cơm cho hắn trải qua gặp chắt trở chắc trở sau đó, Đường Trạch hôm nay cả ngày đều ở đây cho Lâm Thanh tuyên bố không có bất kỳ bấy dập đơn giản dịch hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Mới đầu Lâm Thanh còn ở tại ngày hôm qua tâm lý trong bóng ma, cho dù là thông thường hơn nữa nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Thậm chí hệ thống ra một bước một bước chân trái nhiệm vụ như vậy, Lâm Thanh đều được cẩn thận thận trọng xem chân trái dưới bàn chân có không có thứ gì, thậm chí còn trước tiên cần phải dùng chân phải nhảy hai bước mới dám tiếp nhận nhiệm vụ. Mà về sau Lâm Thanh thử bốn năm cái nhiệm vụ, phát hiện thật giống như đều không có gì hố. Sau đó nàng rốt cục thì từng bước bước xuống phòng bị, chờ đến tối nàng lại đi đường ra biệt viện làm bữa cơm tối cho đường Trạch mang về, cũng là cực kỳ thuận lợi thoải mái hoàn thành cái thể này nàng một ngày nhiệm vụ. Cái này khiến Lâm Thanh thậm chí có chủng cảm giác đang nằm mơ ngày thứ ba, ngày thứ tư, đường trạch đều ở đây cho Lâm Thanh tuyên bố một ít phổ thông nhiệm vụ, làm Lâm Thanh càng ngày càng kỳ quái. Hệ thống này rốt cuộc là tại chúng cái gió gì? Không chỉ nhiệm vụ phát nhiều lắm, hơn nữa còn giống như đều thật bình thường. Lúc trước đàm hố thời điểm, một cái nhiệm vụ 10 cái hố, nhưng bây giờ một cái hố cũng không có, giống như là trắng tặng cho nàng tưởng thưởng một dạng. Thẳng đến ngày thứ năm, khi Lâm Thanh lại làm xong hai cái bình thường nhiệm vụ sau đó, hệ thống lần nữa cho nàng ban bố nhiệm vụ mới. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, giúp người làm niềm vui. Nhiệm vụ yêu cầu, giúp đỡ Đại sư vinh hoàn thành ba chuyện. Nhiệm vụ thường, tích phân 666666, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Đã liên tục làm chừng mấy ngày đường bình thường nhiệm vụ, trong đó cũng không thiếu cùng nhiệm vụ này yêu cầu không sai biệt lắm, cũng không có đào cái gì hố. Cho nên Lâm Thanh liền thư giản xuống, trực tiếp đón nhận nhiệm vụ. Đón nhận nhiệm vụ nàng đi tới đường trạch tiểu viện, kết quả nhưng không thấy đường trạch bóng người. Sau khi nghe ngóng mới biết, Nguyên Lai trầm ra gia chủ Trầm Vô Ưu vừa mới đến thăm, đường trạch cùng đường Thanh Thiên và người khác cùng nhau, Phụng đôi Trầm Vô Ưu đi yến quốc Trầm Thị Thương Hành nhìn một chút. Lâm Thanh cũng chỉ được lại đuổi đi Trầm Thị Thương Hành, vừa vặn đụng phải cùng Trầm Vô Ưu cùng nhau đi dạo Trầm Thị Thương Hành đường trạch. Nhìn thấy Lâm Thanh qua đây, Đường Trạch một bộ thật bất ngờ bộ dáng, hỏi: "Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây?" Chấm Vô Ưu lần trước đến Yến Quốc liền thấy qua Lâm Thanh, cũng biết Lâm Thanh cùng Đường Trạch quan hệ, hướng về phía nàng đạo cái bắt chuyện sau đó, cũng không hỏi nhiều cái gì, còn chủ động cho hai người bảo ra qua không gian. Lâm Thanh vừa nhìn, tâm lý càng là thở phào nhẹ nhõm. Liên Chấm Vô Ưu đều phối hợp như vậy, xem ra nhiệm vụ lần này thật không có nào hố. Yên lòng, Lâm Thanh hướng về phía Đường Trạch thấp giọng hỏi: "Đại sư huynh hôm nay ngươi gia chủ, có không, có gì không, có làm xong chuyện, cần ta giúp?" Đường Trạch nghi ngờ nói: "Ta ngoại trừ tu luyện chính là luyện đan." cũng không có chuyện gì a ngược lại ngươi hôm nay làm sao vậy tới tìm ta liền vì nói cái này sao lâm thanh cũng cảm thấy đặc biệt chạy tới nói như vậy có chút kỳ quái đầu góc nhất chuyện nhanh chóng suy nghĩ cái giải thích nói không có ta kỳ thực cũng là muốn xem chấm ra chủ đối với thương hành là đánh giá thế nào cho nên mới đến vậy được a cùng nhau đi thuận tiện ngươi nhìn xem có cái gì đủ mong muốn ta đưa ngươi đường trạch rất lời mang theo lâm thanh lại đuổi tới rồi chầm vô ưu và phía trước đường thanh thiên và người khác tiếp tục bồi trầm vô ưu tại trầm thị thương hành bên trong nhìn lâm thanh cùng ở sau lưng mọi người lúc này tâm lý chính là âm thầm khổ nàng lần này liền không nên tới a thanh thanh thật thật ở nhà chờ đợi đại sư huynh trở về thật tốt hiện tại coi như là đến cũng không cách nào giúp đại sư huynh giúp cái gì a Húng chi tại đây phụng bồi trầm vô ưu đi loanh quanh thật giống như đại sư huynh thật cũng không cần gì cả nàng giúp lâm thanh vừa nghĩ như vậy trước người của nàng cách đó không xa đường chạy qua tay vừa vặn không cẩn thận đụng phải bên cạnh hàng trên kệ một kiện hàng hóa mắt thấy hàng hóa muốn rất xuống lâm thanh ánh mắt lại là sáng lên giúp cơ hội đây không liền đến sao nàng dẫn động linh lực muốn tiếp lấy kiện kia hàng hóa kết quả linh lực của nàng còn chưa tới đường Trạch tay liền tới trước Đường Trạch tiện tay liền tiếp nhận kiện kia hàng hóa, thuận tiện còn đưa cho Trầm Vô Ưu nhìn một chút, "Từ trước ta liền muốn nói, các ngươi Trầm thị thương hành làm vật này thật không tệ, chính là đáng tiếc có chút đắt làm Lâm Thanh linh lực cứ như vậy ngừng ở giữa không trung, cuối cùng bất đắc dĩ thu về." "Được rồi, nàng làm sao quên, đại sư huynh thực lực kỳ thực cũng không yếu." "Đừng nói một cái hàng hóa rồi, coi như là chọn tầng lầu giá hàng đều đến, đại sư huynh cũng có thể trong nháy mắt đã thu thập xong đi." Có chút buồn bực tiếp tục cùng đến Đường Trạch bọn hắn đi về phía trước đến, rất nhanh liền chuyển đến lầu 2. Chu Tình hiện tại đã là thương hành lầu 2 người phụ trách rồi, biết được Trầm Thị thương hành chân chính người nắm giữ muốn tới, Chu Tình cũng là làm đủ chuẩn bị. Đã vượt qua khẩn chương nàng, giới thiệu hàng hóa cũng đến là thuộc như lòng bàn tay, để cho Trầm Vô Ưu đều là liên tục tán dương, cuối cùng hướng về phía đường trạch cùng Đường Thanh tiên nói, nói thật, cho dù là tại chúng ta cái khác bộ châu Trầm Thị thương hành, giống như ưu tú như vậy hướng dẫn mua hàng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu mà không phải không đành lòng hành đau đái, vị này ta đều nhớ trực tiếp dẫn chúng ta Trung Bộ Châu Trầm Thị thương hành được rồi. Lâm Chu Tình ngại ngùng khoát tay liếc liệm. Mà tại bọn hắn trao đổi đồng thời, phía sau Lâm Thanh chính là từ đầu đến cuối đang quan sát đường trạch, sẽ chờ đường trạch sẽ ra trạng huống gì, đi qua hỗ trợ. Kết quả chờ đến lúc này, chính là gần một ngày. Chương 587, đừng nói ta ở đây. Chương 587, đừng nói ta ở đây. Từ buổi sáng phụng bồi trầm Vô Ưu tại trầm thị thương hành đi dạo, đến giữa trưa cùng đi tiểu lâu ăn cơm, lại đến tối tịt đêm, có thể nói hôm nay cả ngày, đường trạch đều ở đây bồi trầm Vô Ưu, mà Lâm Thanh, tắt một cả ngày đều ở phụng bồi đường trạch. Rất khiến Lâm Thanh ngạo nao chính là, đây kết thúc mỗi ngày, nàng hoàn toàn không có phát hiện, đại sư huynh có mặc cho cần gì phải địa phương cần trợ giúp của nàng. Nhiệm vụ của nàng không có nửa điểm tiến triển, quả thực để cho nàng nhức đầu. Một tận tới đêm khuya, quay trở về đường ra, Lâm Thanh đang muốn trở về tiểu viện của mình nghỉ ngơi trước, tính toán ngày mai tìm một chút cơ hội, liền nghe sau lưng đại sư Vinh gọi lại nàng. "Tiểu sư muội, chờ một chút." Lâm Thanh bước chân dừng lại, trong ánh mắt chính là đuổi đi anh sáng đến. Đại sư Vinh đang gọi nàng, chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói đại sư Vinh có chuyện muốn cho nàng hỗ trợ. Lâm Thanh nhất niệm cấp tử, lập tức quay đầu trở lại đi, hướng về phía đường chạch nói ra, "Đại sư huynh, có chuyện gì không?" "Không, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì." Đường Trạch một bộ ân cần biểu tình nhìn đến Lâm Thanh, ngược lại người, không chỉ một ngày đều đi theo ta, còn vẫn đang ngó chừng ta xem, ngươi có phải hay không có lời gì nhớ nói với ta, hoặc là có cần gì ta giúp. Ta Lâm Thanh bỏ tay. Đại sư huynh này hoàn toàn hiểu sai ý a. Nàng là muốn giúp Đường Trạch một tay, không phải để cho Đường Trạch giúp đỡ a. Điều chỉnh tâm tình một chút cùng ngôn ngữ, Lâm Thanh hướng về phía Đường Trạch nói ra, "Đại sư huynh, kỳ thực ta là cảm thấy, ngươi gần đây thật giống như đều rất bận rộn thật mệt mỏi, liền muốn giúp ngươi làm chút gì, chia sẻ chia sẻ. Nhưng là hôm nay thật giống như cũng không tìm được cái gì chia sẻ cơ hội." Đường Trạch vừa nghe lập tức bày ra một bộ nô gia có cô gái mới lớn thần sắc, nguyên lai tiểu sư muội là đang vì cái này phiền lòng, thật là trưởng thành. "Bất quá đừng lo lắng, kỳ thực ta mỗi ngày cũng không có chuyện gì lớn phải làm, cũng không có cái gì cần ngươi giúp." Ngươi có phần tâm này, đại sư Vinh liền rất thỏa mãn rồi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. "Không phải, đại sư minh. Vừa nhìn Đường Trạch khen xong nàng muốn đi, Lâm Thanh nhanh chóng kéo giữ Đường Trạch cánh tay, "Ta không phải cái ý này. Nàng căn bản không phải vì muốn chiếm lấy đại sư huynh khen ngợi, mới nói phải giúp hắn đó a. Nàng là vì làm nhiệm vụ a. Đây Đường Trạch cho dù khen bên trên nàng 100 câu 1000 câu, nàng cũng căn bản không làm được nhiệm vụ a a vậy là ngươi cái nào ý tứ kỳ thực lâm thanh muốn làm gì đường trạch tâm lý được gọi là một cái rõ ràng nhi hắn lại cố ý giả vờ cái gì cũng không biết thậm chí rất khó hiểu nhìn đến lâm thanh loại ánh mắt đó bên trong tựa hồ còn mang theo một tia ngây thơ trong sáng làm lâm thanh cũng không biết nên làm sao mở miệng được rồi cuốn quít đường này lâm thanh mới hướng về phía đường trạch nói ra ta ta kỳ thực kỳ thực là thật rảnh rỗi gần đây không muốn tu luyện cho nên muốn để cho đại sư minh tìm cho ta một ít chuyện làm chỉ cần là có thể giúp đại sư minh phân ưu ta cái gì đều nguyện ý làm Lâm Thanh nghiêm túc gật đầu, Đường Trạch nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, kỳ thực quả thật có chuyện thật để cho ta nhức đầu, hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Chuyện gì? Đại sư minh ngươi cứ việc nói. Lâm Thanh nhìn đến Đường Trạch, là như vậy, gần đây đâu, ngươi luôn cùng dây tua xong tu, có đôi khi vừa tu luyện một đêm. Đây đêm hôn quy khoát, ta một người ngủ, luôn cảm thấy có chút lạnh, cho nên buổi tối muốn tìm một người trò chuyện. Đường Trạch xoa tay nhìn về phía Lâm Thanh, lời đều nói đến mức này, Lâm Thanh nơi đó còn không hiểu Đường Trạch có ý gì, nàng mặt đỏ lên, nếu mà đổi thành bình thường. Đường Trạch như vậy mà Phạm nói loại yêu cầu này, nàng khẳng định liền cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, vừa đến đây có thể trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai, Lâm Thanh suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cũng rất lâu không có buổi tối cùng đại sư Vinh một mình qua, cuối cùng cắn răng, mặt đỏ gật đầu nói, "Được." Sau đó, sau đó buổi tối, Đường Trạch cư nhiên liền thật nói với nàng trong một đêm nói mà lại nói lên thao thao bất tuyệt, cùng nghiệm kinh một dạng, trực tiếp đem Lâm Thanh cho đọc ngủ tiếp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thanh sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, bên cạnh không có ai, Đường Trạch cũng không biết đi nơi nào. Sau đó nàng liền muốn dựng muốn lén lút chạy về gian phòng của nàng. Có thể nàng vừa mới muốn đẩy cửa ra ngoài, liền nghe được bên ngoài sân nhỏ mặt truyền đến tiếng bước chân cùng người giọng nói. Lâm Thanh tản ra thần thức vừa nhìn, mới phát hiện là Đường Trạch cùng Đường Thanh Thiên đang nói chuyện trời đất. Mắt thấy Đường Trạch cùng Đường Thanh Thiên thật giống như là muốn hướng căn phòng sang bên này, Lâm Thanh trên mặt đỏ lên, vội vã vận chuyển linh lực muốn che giấu thân hình. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, nàng cái này xui xẻo đại sư huynh không biết là kia cơn dựng sai, cư nhiên ở trong phòng chuyên môn bảy một cái trận pháp, hạn chế linh lực sử dụng làm lâm thanh căn bản không cách nào ở thân, cuối cùng hoảng loạn vội vã đến phía dưới, chỉ đành phải vội vã lại xuyên hồi trong chăn, dùng mền che lại đầu, sau đó cả người tựa vào góc tường, đồng thời tản ra thần thức, không ngừng nhìn đến tình huống bên ngoài. Được, sự tình ngươi biết là tốt rồi, ta liền đi trước rồi, còn phải đi chú ý trầm ra chủ bọn họ đâu. Ngươi cũng hảo hảo thu thập thu thập, chờ một lát cùng ta cùng đi chứ. Được, để cho lâm thanh thở dài một hơi chính là, khi hai người đến giữa lối vào thì, giống như có lẽ đã đem phải nói sự tình đều nói xong, đường thanh thiên rất nhanh sẽ chuyển thân rời khỏi, chỉ có đường trạch ở lại trong sân. May mà, may mà. Nếu để cho ba phụ gặp được nàng sáng sớm tại đại sư Vinh căn phòng, vậy chỉ sợ là vừa nghĩ tới, Lâm Thanh đã cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Có thể lại nghĩ một chút bọn hắn tối ngày hôm qua cũng không làm gì a. Từ trong chăn chui ra ngoài, Lâm Thanh đang suy nghĩ lại chuẩn ra khỏi phòng, đột nhiên bên ngoài sân nhỏ lại truyền tới tiếng người. Lâm Thanh vừa nghe, cư nhiên là Sầm Loan Loan cái tiểu nha đầu này âm thanh. "Kaka, ngươi ngày hôm qua đáp ứng cho ấm áp đồ vật vẫn không có cho đây." Nguyên Lai like tại đến đường ra lúc trước, Sầm Loan đều là gọi đường Trạch chú, từ tới bây giờ đường ra, Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên liền đem nha đầu này coi là mình tiểu nữ nhi đến nuôi liền cưỡng bách sầm loăn loăn đổi giọng gọi đường trạch làm ca ca sau đó lâm thanh lại nghe được đường trạch nói ra ngươi xem ca ca trí nhớ này suýt chút nữa lại quên đồ vật ta thả ở trong phòng rồi đi vào lấy đường trạch vừa nói đưa tay đã muốn mở cửa lâm thanh thấy vậy nhanh chóng cả người lại giúp lại trong chăn. nàng dĩ nhiên không phải sợ đường trạch mà là sợ bị sầm loăn loăn nhìn thấy tiểu nha đầu đơn thuần nhìn thấy mình ở đường trạch căn phòng khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ nghi hoặc nói không chừng còn có thể hỏi hơn nữa tiểu nha đầu cũng không biết cái gì là đối với cái gì là sai sau đó còn khả năng đem chuyện này nói cho những người khác Ví dụ như Khương Uyển Nhi đường Thanh Thiên. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thanh liền đem mền khỏa đến xích sao. Rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng phải cùng làm kẻ trộn một dạng, Lâm Thanh cảm giác mình quá oan. Phòng cửa bị mở ra, Lâm Thanh thần thức quét đường trạch mang theo sầm loãn loãn vào phòng, từ trên bàn sách cầm một điêu khắc tinh xảo làm bằng gỗ nón đồ chơi, tiểu nha đầu tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới trên giường kia một đại đống mền, thật vui vẻ rời đi. Đến lúc sầm loãn loãn đi, Lâm Thanh mới dám từ trong chăn nô đầu ra, mặt đỏ nhìn đến đường trạch sẵn giọng, "Ta còn ở trong phòng đây. Tại ngay tại nha, ngươi còn sợ một tiểu nha đầu thuyết tam đạo từ sao?" Hơn nữa Chúng ta tối hôm qua không lâu trò chuyện tán gẫu sao?" Đường Trạch nhìn Lâm Thanh Bộ kia loạn đến tóc đỏ mặt bộ dáng khả ái, không khỏi cười nói, Người biết cái gì?" Lâm Thanh hừ một tiếng, rồi mới từ trong chăn chui ra ngoài, "Ta phải đi rồi, không thì một hồi sẽ qua, Tần Anh cái kia tham ngủ nha đầu cũng tỉnh, phát hiện ta không tại, khẳng định cũng sẽ nổi lên nghi ngờ đi tìm đến." Vừa nói, Lâm Thanh liền phải ra ngoài. Chỉ có điều, nàng lại không thấy phía sau nàng đã lộ ra cười mở ám Đường Trạch. Ngay tại Lâm Thanh đạp ra khỏi cửa phòng một sát na kia, Lâm Thanh liền nghe thấy Đường Trạch bên ngoài nhỏ truyền đến Tần Anh ấm thanh. Đường Trạch đại ca Ngươi có nhìn thấy Lâm Thanh Tỷ tỷ sao? Kèm theo, còn có tần anh tiếng bước chân. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó a? Lâm Thanh biểu tình thống khổ thở dài, sau đó bận rộn quay người lại, lại lần nữa chui vào trong chăn. Trước khi, vẫn không quên chừng hai mắt hướng về phía Đường Trạch nói, đừng nói ta ở đây. Đường Trạch cười gật đầu một cái, được, tốt. Đồng thời, trong óc của hắn còn truyền đến thu hoạch oán khí đáng giá âm thanh. Chương 588, trở lại Phù Vân tông. Chương 588, trở lại Phù Vân tông. Lần lượt tiến đi đường thanh thiên, sầm cùng tần anh sau đó, Lâm Thanh vốn tưởng rằng nàng rốt cuộc có thể giải thoát nhưng nàng rất nhanh sẽ phát hiện cái gì giải thoát đây căn bản là chỉ là hành hạ bắt đầu tại Tần Anh bị đường Trạch lừa gạt sau khi đi cũng không biết thế nào lại nhất ba hiệu nhất ba người đến rồi đường Trạch tiểu viện Khương Nguyệt Nhi Trâm Ngô U Cậu Kiếm Ngô Khôn Giang Nu Nhi Phúc Bá còn có mấy cái hạ nhân cơ hồ mỗi người đều là từ đầu đến cuối chân một người mới vừa đi một người khác đã đến làm Lâm Thanh trong chân một sẽ ra một hồi vào trong đều phải đem nàng làm cho điên đến lúc Lâm Thanh cuối cùng từ đường Trạch căn phòng trốn ra được đó đã là gần tới chưa sự tình rồi có thể tưởng tượng được Lâm Thanh đến cùng trải qua loại nào hành hạ cũng có thể tưởng tượng được, đường trạch thu hoạch bao nhiêu đoán khí trị cũng may đường trạch còn có chút nhân tính, còn lại để cho lâm thanh giúp hai cái bận rộn đều là tương đối bình thường, không thì đường trạch đều sợ mình sẽ không còn được gặp lại lâm thanh rồi. sau mấy khoảng thời gian, đường trạch cũng là giống như vậy, tại mấy cái bình thường trong nhiệm vụ sảng tạp mấy cái không bình thường nhiệm vụ, làm lâm thanh cũng không biết nhiệm vụ nào bên dưới cho lôi, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phập phòng lo sợ, thế cho nên đến cuối cùng, cho dù lâm thanh làm chính là một bình thường nhiệm vụ, nàng cũng sẽ đối với hệ thống sản sinh đoán khí trị. khi thực dựa theo đường trạch cho lâm thanh phát những phần thưởng này, cho dù lâm thanh góp phần nhiều hơn nữa đoán khí trị đường trạch cũng thủy chung là tương đối thua thiệt. dù sao phần lớn bình thường nhiệm vụ lâm thanh cho đường trạch toán khí trị xa xa so không lại tưởng thưởng 1%. nhưng cùng tiểu sư muội của mình, đường trạch cảm thấy cũng không cần thiết phân chia rõ ràng như vậy, mình chính là nàng, nàng đúng là mình, vì sao phân lẫn nhau đâu? mặt khác, đường trạch mục đích chủ yếu nhất hãy để cho tiểu sư muội làm nhiều nhiệm vụ lấy tích góp nhiệm vụ của hắn hệ thống kinh nghiệm trị thu được mới điểm thiên phú, thắp sáng thiên phú hình địa bản. rốt cuộc tại lại qua ba ngày sau, đường trạch nhiệm vụ hệ thống cuối cùng cũng lại tăng lên một cấp, thu được điểm thiên phú đồng thời còn thêm vào lại mở khóa rồi một cái chi nhánh cột nhiệm vụ. Hiện tại Đường Trạch có thể một lần cho Lâm Thanh phát 3 cái nhiệm vụ nói thật, Đường Trạch cảm thấy tác dụng một dạng. Tuy nói có thể để cho Lâm Thanh một lần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, tăng nhanh hắn kinh nghiệm trị lấy được, có thể nói cho cùng, nhiều phát một cái nhiệm vụ, hắn liền muốn lấy thêm gia hoàn khí đáng làm trao đổi. Đặc biệt là tại hắn loại này lỗ vốn phát nhiệm vụ dưới tình huống, 3 cái nhiệm vụ cần đoán khí trị tiêu hao, Đường Trạch rất có thể không chịu trách nhiệm nổi. Cho nên đối với cái này nhiều hơn chi nhánh cột nhiệm vụ, Đường Trạch không làm sao quan tâm, hắn càng chú ý là mới lấy được điểm thiên phú. Lần trước Đường Trạch điểm Thiên Phú, điểm vào quán khí trị lấy được bên trên, mà lần này, Đường Trạch vẫn là có ý định tiếp tục hướng phía cái hướng kia điểm. Bởi vì những cái khác Thiên Phú, có chút là gia tăng trận pháp gì tài nghệ, tài luyện đang thượng hạn, những này Đường Trạch kỳ thực càng hy vọng thông qua cố gắng của mình để đề thăng mình, mà không phải quá nhiều dựa vào hệ thống ngoại lực. Lần này Đường Trạch điểm một cái mới Thiên Phú có thể tại hệ thống Thương Thành mua sắm khối thứ hai đoàn khí trị thu thật khí. Đây là Đường Trạch lần đầu tiên điểm qua cái kia quán khí trị lấy được gia tăng kéo dài. Đốt sáng lên cái Thiên Phú này sau đó, Đường Trạch lập tức từ hệ thống trong Thương Thành, mua được khối thứ hai đoàn khí trị thu thật khí chỉ có điều khối này không hề giống là khối thứ nhất, là ngọc bội hình dáng, đại khái là cảm thấy đường trạch trên thân lại treo gắn khí trị thu thập khí, lại treo chữ vật ngọc bội, có đôi khi còn muốn treo truyền tin ngọc bội, chỗ không lách cách quá nhiều thứ, cho nên lần này hệ thống rất nhân tính hóa đem khối thứ hai toàn khí trị thu thập khí đã đổi thành một sợi dây truyền, đem dây truyền đeo ở trên thân, đường trạch trong lòng khẽ động, lập tức đi tìm người làm thí nghiệm rồi. hắn muốn nhìn một chút, mang hai cái đoán khí trị thu thập khí, có thể hay không một lần thu hoạch hai phần đoán khí trị. về phần đối tượng thí nghiệm đường trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một cái mục tiêu. Phù Văn Tông. Hôm nay phủ Vân Tông đã hoàn toàn di chuyển đến yến quốc phủ cận một nơi mang theo bí cảnh trong sân môn. Kia hai cái tử tinh truy nguyệt điêu cũng cùng theo một lúc qua đây, thành phủ Vân Tông hai cái chân phái thần thú. Bản thân hai cái tử tinh truy nguyệt điêu liền hiểu tính người, có thể nói tiếng người, thông minh dị thường, tại cộng thêm bọn nó lớn lên thật sự là xinh đẹp, còn mang theo hai cái con non, hôm nay cũng là rất được phủ Vân Tông đám đệ tử hoan nghênh. Lúc này, ngay tại hai cái tử tinh truy nguyệt điêu nghỉ ngơi quảng trường một bên, một tên lão giả râu tóc bạc trắng đang một bên đi bộ, một bên trong miệng nhắc tới nói, từ khi trầm thị thương hành sau khi mở cửa, tông môn đệ tử chi tiêu là càng lúc càng lớn. Nguyên lai like, mỗi cái đệ tử phát mấy cái tiểu linh thạch là có thể thỏa mãn. Hiện tại không chỉ tiền thắng muốn đại linh thạch, còn tốt hơn mấy khối hải. Người trẻ tuổi này, từng cái một đều quá không biết tiết kiệm rồi. Lão giả, dĩ nhiên chính là phủ vân tông lấy keo kiệt xưng danh tam trưởng lão. Tam trưởng lão lẩm bẩm, còn thỉnh thanh túi xuống eo đi, nhặt lên như vậy một hai cây tử tinh truy nguyệt điêu rơi lông. Đây là hắn ngày thường rảnh rỗi không có chuyện làm thích nhất làm ra làm việc, bởi vì tại trầm thị thương hành bên trong, mỗi một trăm cây tử tinh truy nguyệt điêu lông, là có thể đổi một khối linh thạch. Mặc dù bây giờ Phù Vân Tông, mỗi cái trưởng lão mỗi tháng đều có thể dẫn cái trên mấy trăm ngàn khối linh thạch, nhưng đối với keo Kiệt Tam trưởng lão lại nói, cầm Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu lông đi đổi linh thạch mới là vui sướng nhất. Hai cái đại tử Tinh Truy Nguyệt Điêu cùng hai cái tiểu tử Tinh Truy Nguyệt Điêu nhìn lão đầu này nhặt lông cũng đều nhìn thói quen, lúc này đều không để ý, liền ở một bên nằm nghỉ ngơi. Đương nhiên, công tử Tinh Truy Nguyệt Điêu có chút hưng phấn ngẩng đầu lên, mẹ cái kia cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía rồi một cái địa phương. Bất quá rất nhanh, bọn nó giống như là đã nhận được cái gì chỉ thị một dạng, lại lần nữa thành thản thật thật nằm trở về. Mà hai cái tử Tinh Truy Nguyệt Điêu dị trạng trầm bê ở nhặt mao tam trưởng lão là hoàn toàn không có chú ý tới hắn lúc này còn ở một bên nghĩ linh tinh một bên thu tập trên mặt đất bộ lông bất thình lình khoảng một cổ gió lớn thổi qua không chờ tam trưởng lão phản ứng một cái hắn vừa mới muốn nhặt lên tử tinh truy nguyệt điêu bộ lông liền bị phong cho thổi chạy trốn thuận theo bị thổi bay còn có bên cạnh tận mấy cái lông bảy cái tám cái chín cái kháo. hai khối tiểu linh thạch cứ như vậy bay cho lão tử trở về tam trưởng lão nhất thời vô cùng tức giận lập tức vận chuyển linh lực liền phải đuổi tới đi kết quả không biết nơi đó lại tới một hồi yêu phong trận này phong liệt là trực tiếp thổi đến tam trưởng lão trên mặt rìa mép lọt bay đều che lấy mặt của hắn. Tam trưởng lão cũng chỉ phải gấp bận rộn lại đi sờ chút trên mặt rìa mép. Kết quả trong lúc nhất thời hận là quên hắn trong tay kia còn nắm chặt một sấp giày hắn vừa mới nhìn thấy tử tinh truy nguyệt điều bộ lông. Chuyến đi này sửa sang lại rìa mép, một ngón kia bộ lông tất cả đều tán lạc ra, tiếp theo bị gió thổi một cái, một mảng lớn bộ lông màu tím cứ như vậy theo gió lay động, giống như một hồi màu tím mưa, còn có chút trắng lệ. Tam trưởng lão thấy vậy đều muốn đi rồi, đây chính là hắn hôm nay nhặt đã hơn nửa ngày thành quả lao động, đây chính là trường mấy khối linh Hắn nhanh chóng lại muốn đuổi theo đi qua. Đồng thời muốn dùng linh lực đem bộ lông đều kéo trở về. Nhưng hắn muốn thu thập bộ lông một sát na kia, ánh mắt của hắn đột nhiên liền bị xuất hiện ở trên quảng trường một khối chiếu lấp lánh linh thạch hấp dẫn. Tam trưởng lão Mục Tiêu ngay lập tức sẽ từ bộ lông chuyển đến linh thạch bên trên. Hắn điều chuyển phương hướng, muốn dùng linh lực cách không nắm được khối kia linh thạch, nhưng lại một hồi tà phong thổi qua, cư nhiên đem kia một tảng lớn linh thạch đều cho thổi đầy đất loạn bánh xe. Tam trưởng lão liền nhanh đi truy, đuổi theo đuổi theo, lại nhìn thấy bên cạnh có một túi linh thạch. Muốn chạy đi nhặt kia một túi linh thạch, hắn lại nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất rơi xuống một cái linh khí lập tức muốn đi nhặt linh khí, có thể một màn kế tiếp suýt chút nữa không có để cho tam trưởng lao thổ huyết, kiện tiêu ít nhất ba ngàn linh khí, một cái nhìn qua liền nặng như thiên quân kim qua truy, cư nhiên cũng bị cổ kia tà phong cho thổi lên trời rồi. Tam trưởng lao đến bây giờ cũng là đã minh bạch, căn bản thì không phải có cái gì yêu phong, trên mặt đất lại là linh thạch lại là linh khí, nhất định là có người ở cố ý làm hắn. Tam trưởng lao tức bực dập chân, nhìn một vòng quảng trường trống trải, cuối cùng tức giận nói, rốt cuộc là ai cùng lao tử đùa kiểu này, mau chạy ra đây, nói cho ngươi biết, không chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng làm cho ta bắt ngươi rồi. Dám cầm ta đùa không dám Cầm Linh thở bùa, ta không phải rất tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Còn cất giấu không đi ra phải không? Ngươi có phải hay không không đem ta mà nói đặt ở trong hay? Nói cho ngươi biết, tuy rằng Vân đại tử là phụ Vân Tông tông chủ, nhưng phải nói phụ Vân Tông chân chính người nói chuyện, vậy còn đến xem ta. Ngươi dám chơi ta, ta bất kể ngươi là phụ Vân Tông đệ tử vẫn là ngoại lai người, ta đều sẽ để ngươi để mặt. Để cho ta để mắt. Tam trưởng lão sau lưng, đông nhiên chuyển đến thanh âm như vậy. Đúng, để ngươi để mặt. Tam trưởng lao khí hanh hanh bay đầu trở lại, kết quả vừa nhìn phía sau hắn người kia, suýt chút nữa bị dọa sợ đến giật mình một cái. Ta kháo, tại sao là ngươi tiểu tử? Chương 589, Tân Bí cảnh. Chương 589, Tân Bí cảnh. Ngươi tới, dĩ nhiên chính là Đường Trạch. Đường Trạch cười hiếp mắt đứng tại Tam trưởng lão sau lưng, xoa xoa tay nói, không biết đạo Tam trưởng lão muốn thế nào để cho ta đẹp mắt ta. Tam trưởng lão lập tức lúng túng ho khan một tiếng, sau đó giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, hướng về phía Đường Trạch nói ra, ngươi, ngươi tiểu tử này, thật vất vả trở về một chuyến, còn muốn chơi ta lão đầu tử này. Thật là bư người. Nhìn Tam trưởng lão bẩy ra có vẻ tức giận, Đường Trạch cười đem trên mặt đất linh khí cùng linh thạch đều nhặt lên sau đó ôm um vào trong ngực nói vốn là đâu ta chính là nhớ chỉ đùa một chút thuận đường đem những này bảo bối tốt đều cho tam trưởng lão biểu biếu ngải không muốn đến ngài cư nhiên sinh ra ta tức giận vậy bây giờ ta liền tính cho đồ của ngươi đánh giá ngươi khẳng định cũng là sẽ không cần rồi ai, rất tiếc bối rất tiếc bối đường trạch vừa nói lắc đầu một cái tự muốn đem những cái kia linh thạch linh khí đều cho thu hồi đi tam trưởng lão vừa thấy lập tức liền đổi sắc mặt vội vàng ngăn cản đường trạch sau đó nét mặt già nua bên trên lộ ra định hót biểu tình đường trạch đường đại thiếu lao giả ta đây cũng chẳng phải nói đùa sao hơn nữa ngươi đưa đồ của ta, ta làm sao lại không thu a? vừa nói, tam trưởng lão còn đem đường trạch vật trong tay đều đoạt trở về, sau đó nhét hồi mình chữ vật trong ngọc bội, thậm chí còn hướng phía đường trạch lại đưa tay ra, bất quá một con ngựa thì một con ngựa, những chuyện này ngươi biểu ta, có thể ngươi dám không coi bể trên da gì, mở trưởng bối bối dẫn, bị dọa sợ đến ta tiểu tâm can loại bính, có phải hay không cũng nên cho ăn lót dạ bồi thường a? nhìn tam trưởng lão bộ kia người mối lái tham tiền bộ dạng, đường trạch vừa tức giận vừa buồn cười, cũng tìm được ban đầu tại phủ vân tông cảm giác, hắn từ chữ vật trong ngọc bội lại móc chút linh thạch cùng đan dược đi ra. Tam trưởng lão con mắt đều sắp biến thành linh thạch hình dáng, lập tức đem đồ vật đều nhét vào túi bên eo của mình, sau đó nhạc nhạc ha ha vô vô đường trạch bà vai, hảo tiểu tử, ban đầu ta là thật không có buồn phí yêu thương ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ngươi bọn hắn, bọn hắn cũng là muốn ngươi nghị chặt đi. Ta sau này sẽ đi qua, ngài đi trước thông báo bọn hắn một tiếng đi. Cũng được, cũng được. Tam trưởng lão bất kể nhiều như vậy, hắn cũng chính là khách khí một câu. Hắn hiện tại tâm lý tính toán, đều là mới vừa những bảo bối kia có thể đổi bao nhiêu linh thạch, hôm nay lại kiếm bao nhiêu tiền. Đưa mắt nhìn tam trưởng lão rời khỏi Đường trạch trên mặt cũng là một mực mang theo cười, không chỉ là bởi vì nhìn đến cố nhân, mà là bởi vì hắn vừa mới thí nghiệm hai cái đoán khí trị thu thập khí đồng thời vận hành lúc hiệu quả, hơn nữa hiệu quả phi thường làm hắn hài lòng. Đúng như lúc trước hắn nghĩ, hai cái đoán khí trị thu thập khí đồng thời vận hành, là có thể từ trên người một người, đồng thời rút ra hai phần đoán khí trị. Giống như là vừa mới, hắn cố ý khích giận Tam trưởng lão, bình thường lại nói Tam trưởng lão nhiều lắm là chỉ cho hắn cung cấp 10 điểm trở xuống đoán khí trị, nhưng mới rồi, Tam trưởng lão lại cho hắn cung cấp 18 điểm đoán khí trị. Tuy nói dùng ở trên những người này hiệu quả không tính quá rõ ràng, nhưng nếu là dùng ở dây tua tiểu tịch những cái kia cùng ta quan hệ thân mật hơn nhân thân bên trên, thu thập được quán khí trị lại một phép lần, liền thật không phải tiền lệ à? Đường Trạch sờ lên cằm nghĩ đến, xác định quán khí trị thu thập khí tác dụng, Đường Trạch đi đến hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu trước mặt, hai cái tử tinh truy nguyệt điêu lập tức hướng về phía Đường Trạch cung kính cúi đầu, chủ nhân. Lúc trước Đường Trạch cũng không có thiếu chiếu cố qua đây hai cái tử tinh truy nguyệt điêu, ngay từ lúc bọn nó còn ở tại núi xanh tông thời điểm, Đường Trạch liền cho đây hai cái tử tinh truy nguyệt điêu không ít tài nguyên tu luyện, còn trợ giúp bọn nó con non tăng lên huyết mạch nếu như nói, nguyên bản hai cái tử tinh truy nguyệt điêu chỉ là đem đường trạch làm ân nhân để đối lãi, như vậy sau đó, bọn nó liền là chân chân chính chính đem đường trạch làm là chủ nhân của mình rồi. hai cái tiểu tử tinh truy nguyệt điêu con non cũng là từ cha mẹ của bọn nó dưới thân bắn ra đầu đến, chủ động tìm được đường trạch, tại đường trạch trên thân cọ tới cọ lui. đường trạch cười sờ một cái hai cái tử tinh truy nguyệt điêu con non đầu, sau đó nhìn đến hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu nói, tại đây ở thế nào, vẫn tính tối quan sao? ừ, hoàn cảnh nơi này thậm chí so sánh núi xanh tông bên kia còn tốt hơn chút. mặt khác, trong tông môn người đối với chúng ta cũng rất tốt. Vậy thì tốt, đây là một ít yêu đan, các ngươi có thể tự mình dùng, cũng có thể lưu cho hài tử của các ngươi, bất quá không cần quá tiết kiệm, về sau mỗi qua mấy ngày, ta đều sẽ cho người đưa yêu đan đến tông môn cho các ngươi. Vừa nghe Đường Trạch lời này, hai cái tử tinh truy nguyệt điêu nhất thời trả lời, chủ nhân, đây sao được? Chúng ta nhờ có ngài thu nhận cùng giúp đỡ, đã là vô cùng cảm kích, làm sao có thể để cho ngài lời của bọn nó chưa nói xong, Đường Trạch trước hết khoát tay một cái, ta là thu nhận các ngươi không sai, nhưng các ngươi cũng đồng dạng giúp đỡ thay ta bảo vệ ta tông môn. Nếu như không có các ngươi thủ, ta cũng sẽ không đối với tông môn an toàn yên tâm như vậy liên đúng vậy a, lão đại cho đồ đạc của các ngươi, các ngươi thu là được. a xả ngó rào rác từ đường chạch trong tay háo chui ra, lúc này đỉnh đầu của nó còn đỡ lấy nho nhỏ thập ngũ. Ồ, oh, đây là ban đầu con rắn kia, còn có con chim nhỏ kia làm sao thực lực của bọn họ đều tăng lên nhiều như vậy? hai cái tử tinh truy nguyệt điêu nhìn thấy thập ngũ cùng a xả đều là sợ hết hồn, thập ngũ bọn nó còn không rất có thể nhìn ra được sâu cạn, có thể a xả tăng lên, bọn nó cũng đều là thật nhìn ở trong mắt. bây giờ a xả nói không khoa trương chút nào, thực lực đã tương đương với rất nhiều sáu yêu thú cấp bảy rồi. a xả lập tức ý dương đầu lên, đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là cùng ai lẫn bảo. Kết quả nó đây ngửa đầu một cái, suýt chút nữa không đem đỉnh đầu thập ngũ cho vén đi qua, thập ngũ lập tức thở phì phò dùng cánh tát Á Sa đầu, "Máng, hồi rắn, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút, cũng quá đắc ý vong hình đi. Đừng đánh ta tiểu tổ tông, ta sai rồi, ta sai rồi." Á Sa nhanh chóng cầu xin tha thứ. Đây hai thú đùa giỡn, nhìn Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu cũng là lộ ra nụ cười. Cùng Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu bên này tạm biệt sau đó, Đường Trạch cũng là ngay lập tức sẽ chạy tới tông môn đại điện, lúc này đã nghe Tam trưởng lão sớm báo tin Vân đại tử cùng tông môn trưởng lão đều ở đây tông môn đại điện chờ đợi. Đường Trạch vừa đến, mọi người đều là rối rít vây lại, lại là hỏi đông lại là hỏi tây. Đường Trạch từ lúc phủ Vân Tông thiết lập lúc trước, kỳ thực liền đã coi như là cùng cái này Vân Đại Tử rồi, cho nên hắn cũng coi là trong tông môn những trưởng bối này từ nhỏ nhìn đến lớn lên, quan hệ giữa bọn họ, cho dù hôm nay đã có thực lực ngăn cách, cho dù Đường Trạch đã rất lâu không về, cũng vẫn sẽ không cải biến. Loại này nhiệt lạc cảm giác quen thuộc cũng để cho Đường Trạch tâm lý ấm áp. Quả nhiên, phủ Vân Tông Thủy Trung vẫn là hắn cái thứ nhì nhà. Đường Trạch cùng Vân Đại Tử cùng các vị trưởng lao trò chuyện hồi lâu, cuối cùng Vân Đại Tử đối với Đường Trạch đề cập một chuyện. Đúng lúc gần đây đây tòa sơn môn bên trong tiểu bí cảnh cũng muốn mở ra, ngươi không ngại mang theo lâm thanh cùng dây tua, còn có ngô khôn đồng thời trở về, đều đi bí cảnh bên trong lịch luyện một chút. đường trạch hơi như mày, lịch luyện ngược lại là có thể, bất quá loại này bí cảnh vẫn là để lại cho hiện tại bên trong tông môn càng cần hơn tăng thực lực lên đệ tử tốt hơn đi. vân đại tử nghe vậy cười ha ha, ngươi đây liền không cần lo lắng, hiện tại chúng ta tông môn bí cảnh so với trước kia phủ vân sơn bên trong bí cảnh muốn khá hơn nhiều, cũng mất nhân số giới hạn, trong tông môn chỉ cần thực lực quá mạnh đệ tử đều có thể tại bí cảnh mở ra thì vào trong để thăng một làn sóng. ngươi cùng lâm thanh dây tua. Còn có Ngô Khôn, xem như chúng ta tông môn đỉnh phong lực lượng, tự nhiên cũng có tư cách đi bí cảnh học hỏi kinh nghiệm. Đường Trạch vừa nghe, suy nghĩ một chút sau đó liền cũng gật đầu đồng ý. Hắn bây giờ ngược lại không chút nào để ý từ bí cảnh bên trong tăng thực lực lên rồi, bất quá có thể cho nhiều Lâm Thanh cùng Dây tua một cái cơ hội lịch luyện, tóm lại là tốt. Cùng Vân Đài Tử bọn hắn hỏi thăm một chút bí cảnh mở ra thời gian, biết được mở ra thời gian là tại 10 ngày sau, Đường Trạch liền đi trước trở về đường ra, tính toán mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh sau đó, lại chạy tới. Chương 590, Vương Hạo. Chương 590, Vương Hạo. Sau 10 ngày, Phù Vân Tông bên trong, tại Phù Vân Tông Tông môn Quảng trường bên trên, một đợt thịnh hội đang khí thế hừng hực triển khai. Vân đại tử đứng tại Quảng trường lúc trước, hướng về phía phía dưới Phù Vân Tông đám đệ tử, tuyên đọc lần này trúng tuyển, thu được bước vào bí cảnh tư cách đệ tử danh sách. Vương Triệu Vân, Lý Tôn Hương, Đỗ Đường Sâm, Trần Bảo Ngọc, Vương Hạo khi thì thẩm Vương Hạo cái tên này thì phía dưới Phù Vân Tông đệ tử, đống nhiên bộc phát một hồi nho nhỏ hỗn loạn. Hạo ca, có ngươi a, sách, lời này của ngươi nói như thế nào? Lấy Hạo ca thực lực, Phù Vân Tông dám không cho hắn đi bí cảnh tư cách sao? Bây giờ Phù Vân Tông, Hạo ca mới là lão đại a chính phải chính phải, hạo ca, ngươi lần này đi tới bí cảnh, thực lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. đi ra sau đó, ngươi nói không chừng liền có thể trở thành đáng mặt phụ vân tông đại sư Vinh nữa nha. một đám nhìn không quen mặt khuôn mặt, đang vây quanh một người trẻ tuổi không được tuổi phong đấy. tên tiêm người trẻ tuổi khuôn mặt kiến nạo, cười lạnh một tiếng nói, đây còn cần phải các ngươi nói sao? nho nhỏ này một cái phủ vân tông lấy thiên phú của ta, muốn đăng đỉnh, vẫn không phải là chuyện dễ tỉnh. yên tâm, các ngươi những này đi theo ta người, ta đều sẽ không bạc đái các ngươi. chờ ta ngồi lên đây phủ vân tông đại sư minh bảo tọa ta sẽ tự đem địa vị của các ngươi cũng để thăng đến về phần những cái kia phủ vân tông đệ tử cũ a một đám hôi cá thối giữa tôn mà thôi đúng bọn hắn liền là một đám hôi cá thối giữa tôn một người trẻ tuổi bên cạnh tiểu đệ cười hất hác liền thiên phú của bọn họ căn bản không xứng hưởng thụ phủ vân tông loại này tài nguyên tu luyện a chân chính có thể dẫn dắt phủ vân tông hướng đi tương lai còn phải là hạo ca cùng chúng ta chúng ta hạo ca mới là tương lai phủ vân tông đại sư chân chính hình. ngươi xem phủ vân tông hiện tại cái gì đó đại sư mình nghe nói là ôm lấy vương tiểu nhục bắp đuổi mới bỏ lên nhưng bây giờ nghe nói chúng ta hạo ca danh nhưng ngay cả mặt cũng không dám lộ một cái kém cỏi Bọn hắn bên này nghị luận âm thanh kỳ thực cũng không nhỏ, làm xung quanh không ít không phải bọn hắn cái này đoàn thể nhỏ phủ Vân Tông đệ tử đều là âm thầm tao mày. Vừa mới trở về Tông môn không lâu, nô khôn đứng tại phủ Vân Tông một đống đệ tử cũ bên trong, nghe thấy bên kia nghị luận, cũng không khỏi sầm mặt lại, hướng về phía người bên cạnh hỏi, nhóm người kia xảy ra chuyện gì? Nô khôn tại phủ Vân Tông lâu như vậy, còn chưa thấy qua mấy người kia. Nghe thấy Ngô khôn đặt câu hỏi, bên cạnh một cái phủ Vân Tông đệ tử cũ vẻ mặt đau khổ nói, Ngô khôn sư minh, lần này tại bí cảnh, ngươi có thể rất tốt rất rất đáng người kia phong A Chúng ta phủ Vân Tông lão nhân đều sắp bị bọn hắn khi dễ không ngóc đầu lên được. Nô Khôn tiếp tục sau khi nghe ngóng, lúc này mới biết, nguyên lai từ khi phủ Vân Tông đưa đến Yến Quốc phủ cận sau đó, bản thân phủ Vân Tông cao danh khí, cộng thêm so sánh những tông môn khác đều tốt hơn một đoạn phúc lợi, đều hấp dẫn người càng ngày càng nhiều bắt đầu đầu nhập vào phủ Vân Tông môn hạ. Phủ Vân Tông hiện tại tông môn cũng quyết trương, liền thuận thế thu nhiều rồi một ít đệ tử, trong đó có chút là chưa có tiếp xúc qua tu luyện, nhưng thiên phú không tệ người bình thường, nhưng cũng có chút là từ những tông môn khác chuyển đầu phủ Vân Tông. Mà kia Vương Hạo và Vương Hạo bên cạnh đoàn thể nhỏ, liền có không ít là từ một cái trong tông môn cùng nhau chuyển đưa tới. Long Vương Tông. Ngô Khôn bên cạnh phủ Vân Tông đệ tử cũ nói ra. Long Vương Tông. Ba chữ kia để cho Ngô Khôn biểu tình thay biến, Long Vương Tông đệ tử, chuyển đầu đến chúng ta môn hạ. Đúng vậy à, kia Long Vương Tông vốn là trung bộ châu đại tông môn, nhưng không biết vì sao rời đến nam bộ châu đến. Cái này Vương Hạo bản thân tại Long Vương Tông là thuộc ở tại loại thực lực đó so sánh khá mạnh, lúc trước nghe nói lại gặp phải kỳ ngộ gì, thực lực trực tiếp tăng đến hư anh tam trọng. Mà Long Vương Tông mới vừa từ trung bộ châu đưa đến nam bộ châu, cộng thêm nghe nói tại trung bộ châu Long Vương Tông liền gặp cái gì bất chắc, thực lực đại tồn, cho nên bây giờ Long Vương Tông cho đệ tử tài nguyên tu luyện tương đối thiếu thốn. Vương Hạo đã cảm thấy Long Vương Tông không xứng với hắn bây giờ rồi, liền từ Long Vương Tông mang theo một nhóm người chuyển đầu rồi chúng ta tông môn. Người này, có thể chứa không được, ngoài mặt đối mặt chúng ta sư phó cùng trưởng môn trưởng lão bọn hắn thì còn thật đàng hoàng, một đạo lúc không có ai liền bắt đầu liều lĩnh, luôn miệng nói muốn trở thành phụ Vân Tông đệ nhất nhân, trở thành phụ Vân Tông đại sư chân chính hình. Hơn nữa hắn còn cùng hắn mang tới đám người này cùng nhau, chen ép chúng ta những này từ phụ Vân Sơn thì liền bái nhập tông môn đệ tử cũ. Tiên đệ tử kia vừa nói, tự ti cúi đầu, nói thật, đúng là, chúng ta chịu cũng đến, thiên phú thật đều thật bình thường, xác thực không xứng với vương tiểu nhục tiền bối cùng đại sư huynh cho chúng ta những tu luyện kia tài nguyên. Cho nên khi vương hạo đầu tiên chen ép chúng ta, cạnh tranh cướp chúng ta tài nguyên tu luyện thời điểm, chúng ta là tự giác đem tài nguyên để cho đi ra. Đối với chúng ta loại này hành vi, lại tệ hại hơn kích thích bọn hắn, vương hạo thủ hạ những người đó tại chúng ta những này đệ tử cũ trước mặt biểu hiện liền cùng thiên vương láo tử mở dạng đủ loại vũ nhục chúng ta. Nô không nghe vậy, cao mày hỏi, liền tính kia vương hạo tại mặt sư phụ phía trước tốt, nhưng hắn những thủ hạ kia hành vi. Sư phụ bọn hắn sẽ không thấy được sao? Nhìn thấy thì thế nào? Ải, lời nói khó nghe. Bất kỳ một cái nào tông môn tài nguyên tu luyện, đích đích xác sắc, sắc đều là hướng thiên phú cao người nghiêng. Những người đó thiên phú đích thực là tốt, lấy thêm chút tài nguyên tu luyện, người ta cũng có đạo lý. Có đôi khi trưởng lão nhìn thấy những người đó khi rẽ chúng ta những này đệ tử cũ trong buổi họp đi nói lên đôi câu, nhưng giải lao tổng không thể một mực đi theo bên người chúng ta đi. Tiên đệ tử kia thở dài, nô khôn sư minh, ngươi cũng thấy đấy, có không ít đệ tử cũ hiện tại cũng tại bọn hắn cái kia đoàn thể nhỏ trong bây giờ muốn tại phủ vân tông trôi qua thoải mái cũng chỉ có đi nâng bọn hắn những người này chân túi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta những này không muốn ngũ túi đầu trước bọn họ chịu thua đệ tử cũ, sớm muộn sẽ bị bức ra tông môn a. Nô Khôn nghe tên đệ tử kia mà nói, ngẩng đầu nhìn về phía rồi cái gọi là vương hạo người trẻ tuổi, và bên người hắn đoàn thể nhỏ, siết chặt nắm đấm. Yên tâm, chuyện này, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Mọi người đều là từ phụ Vân Sơn, từ Triệu Quốc đi ra ngoài, liền đều là huynh đệ, ta tuyệt sẽ không để cho huynh đệ bị vũ nhục như vậy. Đệ tử gật đầu một cái, bất quá bên người hắn một khác nữ đệ tử chính là buồn bã nói, chính là Lô Khôn sư minh thực lực của người kia là hư anh tâm trọng, thậm chí so sánh có trưởng lão còn mạnh hơn. Ngươi thật sự là đối thủ của hắn sao? Đúng vậy, còn có vì sao không thấy đại sư huynh cùng sư muội lộ diện? Lúc trước vương hạo cùng thủ hạ của hắn còn bỏ qua cho quyết từ nói đại sư huynh là sợ vương hạo mới không dám tại phủ vân tông ở lại. Đại sư huynh sẽ sợ hắn? Thả cái chó má gì? Nghe được lời này nô khôn đều muốn khí cười. Đừng nói khu vực này một cái gì vương hạo rồi, chính là long vương tông thiếu long chủ ninh thần, long chủ ninh du long, thậm chí trung bộ châu những đại thế lực kia bên trong xếp hàng đầu cứng giả, hắn đại sư huynh sẽ sợ cái nào? Không tất cả đều là những người đó đứng xếp hàng sợ hắn đại sư mình. chỉ là một cái hư anh tâm trọng, cũng dám như vậy lập ý, thật là cũng không còn giới hạn. Đại sư huynh cùng hai vị sư muội có chút chuyện vặt quân thần, sau đó bí cảnh mở thả bọn họ sẽ tự đến trước. Mà hay yên tâm, loại mặt hàng này, liền tính đại sư huynh không lộ diện, ta cũng như nhau có thể thu thập. Chương 591, tàng bảo các. Chương 591, tàng bảo các. Tại Vân Đại tử đọc xong thu được bước vào bí cảnh tư cách danh sách sau đó, liền để cho không có chúng tuyển danh sách đệ tử đi trước tản đi, chúng tuyển danh sách đệ tử tất hướng hậu sơn tập hợp. Đang đi tới phía sau núi trên đường, Vương Hạo vừa đi, liền hướng về phía những người bên cạnh nói ra, cái gì đó đừng trạch, còn có Lâm Thanh Tân anh, thật giống như đều ở đây lần trong danh sách, làm sao cũng không thấy người của bọn hắn. Đây còn phải nói, biết rõ Hạo ca ngài tại đây, cho bọn hắn tám cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại trước mặt ngài Lô mang a. Lời nói này Vương Hạo rất là thoải mái, bất quá hắn vẫn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, kia Đường Trạch thế nào, ta ngược lại thật ra không ngại ở trong lòng, ngược lại thì kia hai cái sư muội, ta có thể nghe nói, kia hai cái sư muội đều là cực phẩm nhân gian, cũng bởi vì cái kia Đường Trạch ôm lên Vương Tiểu Nhục bắt đuổi sau lưng lại là đường ra loại này Hà môn mới đi theo đường Trạch nếu như ta có thể nhìn thấy kia hai nữ nhất định sẽ muốn ở trước mặt các nàng tàn nhẫn dẫm đạp kia đường chạy ngừng lại nói cho các nàng biết đi theo ai mới là lựa chọn chính xác nhất vương hạo cười lạnh một tiếng thuận tiện cũng hướng về kia vương tiểu nhục mở ra mở ra chỉ có ta vương hạo mới có tư cách làm đồ đệ của hắn cái gì đường Trạch là hắn mắt bị mù mới chọn hạo ca nói đúng bên cạnh hắn những cái kia đoàn thể nhỏ cũng đều rối rít phụ họa, mà làm người lạnh leo tâm gan chính là trong này có chút vẫn là từ triệu quốc đi theo phủ vân tông rời đến yến quốc đến đệ tử cũ những cái kia đệ tử cũ bên trong có chút trải qua đường trạch tân huệ, có chút bị lâm thanh tần anh giúp đỡ qua, có thể bọn hắn bây giờ, gọi so với những cái kia vương hạo người mang tới còn lớn tiếng hơn. giữa lúc những người này hô to cười to thời điểm, một người đống nhiên đi đến trước mặt bọn họ, ngăn cản vương hạo đám người đường đi. người chính là vương hạo, người kia thờ ơ nhìn đến vương hạo, thần sắc lạnh lùng. vương hạo chỉ là tùy ý liếc người tới một cái, liền không đếm xỉa tới hỏi, ngươi lại là ai? hạo ca, hắn chính là đường trạch chó săn ngô khôn, tại trong tông môn thực lực cũng không yếu. vương hạo bên cạnh, một tên phủ vân tông lão nhân nhanh chóng báo cáo nói. Nô Khôn liếc người kia một cái, ban đầu tông môn vẫn còn tại Triệu Quốc thời điểm, người này còn cùng qua hắn la lột, lúc ấy mở miệng một tiếng con ca, gọi được gọi là một cái vui sướng, hiện tại lại gọi hắn là chó săn. Nhân tâm cùng thế đạo, quả thật là buồn cười. Nghe thấy người bên người giải thích, Vương Hạo lúc này mới hiểu rõ, cũng không nhìn thẳng nhìn Nô Khôn, liền thuận miệng nói, làm sao, chủ tử của ngươi không dám tới gặp ta? Phái ngươi qua đây hướng về ta cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ? Ngươi làm cái gì xuân thu đại ngộ Nô Khôn quát lạnh một tiếng, phu vân tông cùng nó tu luyện của hắn môn phái không giống nhau các ngươi có bản lãnh, các ngươi suy nghĩ nhiều cầm tài nguyên tu luyện, có thể. nhưng các ngươi ôm thành một đoàn khi dễ những cái kia phủ vân tông đệ tử cũ, có phải hay không quá không nói đạo đức. vương hạo đống nhiên tuổi lên, đạo đức. người đang nói gì? giới tu luyện vốn là cá lớn nuốt cá bé, những cái kia phủ vân tông cái gọi là đệ tử cũ, đừng nói đặt ở ban đầu long vương tông, rồi, chính là đặt ở rất nhiều cặn bã tiểu tông môn, đều là không ai muốn mặt hàng. những người này liền không xứng tại có phủ vân tông loại tu luyện này điều kiện tông môn mang theo, bọn hắn nên phải cút đi mới phải. ta làm như vậy, là vì phủ vân tông tương lai tốt, ngươi biết cái gì? cưỡng từ vật lý. Nô Khôn siết chặt nằm đấm. Vương Hạo cười lạnh một tiếng, một bên mang theo người từ Ngô Khôn bên cạnh đi vòng qua, vừa nói, "Nhìn ngươi còn có chút thực lực, có cần hay không cân nhắc cũng đi theo ta cùng nhau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đồng ý, chỉ có điều, chờ đợi sẽ vào bí cảnh, ta chính là sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." Nô Khôn chầm mặt, "Ai chiếu cố ai còn chưa nhất định đi." Hắn biết rõ, tại đây, hắn chỉ có thể cùng Vương Hạo nói một chút lời đọ gác, dù sao trực tiếp tại bên trong tông môn động thủ, ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng không tiện bên dưới nặng tay. Có thể tại bí cảnh bên trong, đó cũng không giống nhau. Đến lúc đó Hắn thế nào cũng phải đem người này đánh răng vãi đầy đất không thể. Rất nhanh, mọi người tới phía sau núi bí cảnh lúc trước tập hợp, tại Vân Đài Tử lại lặp lại một lần bí cảnh bên trong hạng mục chú ý sau đó, liền liên hợp mấy cái khác trưởng lão lực lượng cùng nhau, đem bí cảnh chi môn mở ra. Vương Hạo đội ngũ dĩ nhiên là trước tiên đi vào, đến lúc Vương Hạo đội ngũ vào trong thật lâu, những cái kia phủ Vân Tông đệ tử cũ mới dám đi theo vào. Đây là bởi vì, Vương Hạo đã sớm phái thủ hạ, cùng những này đệ tử cũ đã hảo liêu chú ý, cấm chỉ những người này quá sớm bước vào bí cảnh, để ngựa cùng hắn cấp bí cảnh bên trong tài nguyên. Ngô chính là trễ nhất một cái đi vào. Hắn nhất định là không sợ Vương Hạo đây cảnh cáo, thậm chí chỉ mong hảo hảo giáo huấn một chút cái nô khôn. Nhưng mà tiến vào trước khi đi, hắn nhớ chờ một chút đại sư minh bọn hắn. Hiện tại mấy vị trưởng lão còn có tông chủ đều bởi vì mở bí cảnh ra tiến vào trạng thái nhập định, có thể nói cho đường trạch, hiện tại trong tông môn đệ tử tình huống, cũng chỉ có Nô Khôn rồi. Có thể tại đặng hữu đặng, Nô Khôn cũng đều không đợi được đường trạch đến, hắn cũng chỉ có thể lời đầu tiên mình vào bí cảnh. Mà lúc này, tại bên trong bí cảnh, thật sớm liền tiến vào bí cảnh Vương Hạo và người khác, đã bắt đầu tại bí cảnh bên trong lục soát nổi lên tu luyện tài nguyên bọn hắn chỗ ở bí cảnh chính là một nơi hang đá, nghe nói tại đây đã từng là mấy ngàn năm trước một cái quốc gia hoàng thất gì chỉ bí cảnh, không chỉ bên trong có rất nhiều hiếm quý hoa cỏ, có chuyện nghi tu luyện phòng luyện công cùng linh thạch Mạch, còn có chứa vô số chân bảo tàng bảo cát, chỉ cần có thể thông qua người trước ở lại bí cảnh bên trong thí luyện, là có thể lấy được tàng bảo các bên trong tưởng tượng. Vương Hạo mục tiêu, dĩ nhiên chính là kia tàng bảo cát, cho nên đội ngũ của hắn một bên thu thập đến xung quanh tự nhiên sinh trưởng đủ loại phụ trợ tu luyện linh dược, vừa hướng đến tàng bảo cát chạy tới. đi trên đường, Vương Hạo bên cạnh cái kia nói ra nô không thân phận Phù vân tông đệ tử cũ còn thỉnh thoảng quay đầu xem. Phát hiện Ngô Khôn rất lâu chưa cùng qua đây, tên kia đệ tử cũng không khỏi cười lạnh nói, chó săn chính là chó săn, tại Hạo ca trước mặt ngài, hắn cũng chỉ dám nói một chút ngoan thoại, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Đó là đương nhiên, Hạo ca là người nào, nếu là hắn thật dám đi vào tìm Hạo ca gốc, Hạo ca một cái tát là có thể đem hắn đập chết, ha ha ha. Vương Hạo những thủ hạ kia đều là cười ha ha, mà Vương Hạo, lúc này chính là có chút vũ nhục tính vô vô đệ tử cũng mà nói, vậy Ngô Khôn cứng đầu, vẫn là ngươi thông minh, nếu như hắn chịu giống như ngươi, đối với ta biểu trung tâm, cũng không đến mức để cho ta như vậy phiền kia đệ tử cũ bị chụp mặt, trên mặt còn phải treo nịnh hót biểu tình nịnh hót, mấy cái cùng vương hạo cùng là long vương tông đến đệ tử thấy vậy, lập tức lớn tiếng cười nhạo lên. đệ tử cũ biểu tình trên mặt cứng lên một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. bọn hắn trên đường đã tới bí cảnh bên trong kia tàng bảo các vị trí hiện thời, nhìn lên trước mắt kia như cao bằng tháp một loại, một tổng cộng 9 tầng tàng bảo cát. vương hạo hướng về phía người bên cạnh phất phất tay, các người đi lên trước thử nghiệm mới, xem vật này đến cùng có cái gì hiểm cơ. vâng, lập tức có mấy cái vương hạo thủ hạ xung phong nhận việc tiến đến, bước chân vào kia tàng bảo các tầng thứ nhất. Bất quá rất nhanh, những người này liền hôi đầu thổ kiểm chạy ra. "Không được ca Hạo ca, chúng ta liền tầng thứ nhất cái gì cũng không lấy được." "Bên kia mặt có cái gì?" Vương Hạo ca mày một cái. Hắn phái đi đều là hắn từ Long Vương tông người mang tới, mặc dù nói thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng rầu gì cũng là kim đan ngoại. Kim đan kỳ người, đều không cách nào đột phá đây tàng bảo các tầng thứ nhất. Đến nơi này đấy có cái khảo nghiệm gì? Chương 592, Tà pháp. Chương 592, Tà pháp. "Hạo ca, chúng ta vừa vào tầng thứ nhất liền gặp phải một cái kim đan bắt trọng ảnh, ảo ảnh kia không nói hai lời liền hướng phía chúng ta công qua đây." Nó không chỉ tốc độ cực nhanh, chiêu thức kinh người, vẫn không có thực thể. Chúng ta dùng binh khi đối với hắn công kích rất khó có hiệu lực, dùng linh lực cũng là hiệu quả quá nhỏ. Đúng vậy à? Hơn nữa ảo ảnh kia nhất ta muốn là, hắn thật giống như có thể biết rõ chúng ta mỗi người tâm lý đang suy nghĩ gì. Mặc kệ chúng ta tấn công chiêu thức vẫn là rút lui lộ tuyến, đều giống như bị hắn tính tới rồi một dạng. Đây, đây căn bản không cách nào đánh à? Mấy cái đi qua thử nghiệm mới thủ hạ mà nói, để cho vương hạo trầm ngâm chốc lát. Sau đó, hắn lại phái đi rồi hai người, hai cái này chính là phủ vân tông ban đầu đệ tử cũ, thực lực cũng chính là vừa mới trúc cơ. Hai người này cũng là rất nhanh sẽ chật vật chạy ra, sự miêu tả của bọn hắn cùng vừa mới mấy tên thủ hạ nói không sai biệt lắm, cũng nói có một tà môn ảo ảnh. Bất quá đây hai tên trúc cơ đệ tử nhìn thấy ảo ảnh, thực lực cũng chỉ có trúc cơ thất bát trong khoảng. Quả nhiên, cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Vương Hạo gật đầu một cái, xem ra đây tàng bảo các bên trong có cơ quan, càng là cảnh giới cao người vào trong, lại càng sẽ đụng phải vượt qua mình cảnh giới ảo ảnh làm là đứ nhân. Nghe lời này một cái, không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Ảo ảnh thực lực so sánh thực lực của mình mạnh mẽ, đó không phải là không thể nào thông qua sao? Liên đúng vậy à? hơn nữa cảnh giới càng cao đụng phải địch nhân cũng càng mạnh kia chờ một hồi coi như là hạo ca vào trong cũng không phải đụng phải mạnh hơn nào ảnh sao đây tàng bảo cát liền là cố ý không cho người ta cầm tưởng tượng đi nghe mọi người nghị luận vương hạo còn có mấy cái đi theo vương hạo lâu nhất thủ hạ, chính là lộ ra nụ cười chư vị các ngươi không cần quá lo lắng vương hạo chấp hai tay sau lưng hướng phía trước đi hai bước tuy nói cảnh giới càng cao người đụng phải địch nhân cảnh giới cũng sẽ càng cao có thể cảnh giới lại không hoàn toàn đại biểu thực lực không sai hạo ca thực lực kỳ thực là muốn xa cao hơn nhiều cảnh giới của hắn hạo ca trực tiếp đem đây tàng bảo cắt cho đánh thủng, đem toàn bộ bảo bối đều lấy ra. đang lúc mọi người bao vây thổi phòng phía dưới, vương hạo trên mặt lộ ra nụ cười đáp ý. giữa lúc dự tính của hắn cất bước hướng đi kia tàng bảo cắt thời điểm, một đạo nhân ảnh chính là đống nhiên ngăn ở trước mặt của hắn. nocontherer nhìn đến vương hạo, suy thanh nói, muốn đi vào, không bằng trước tiên cùng ta thử nghiệm. nhìn đến xảy ra bất ngờ ngô khôn, vương hạo bước chân dừng lại. sau đó, hắn liền khinh thường mở miệng nói, không muốn đến ngươi cư nhiên thật là có can đảm đi vào, còn dám chủ động tìm tới ta. bất quá ngươi có phải hay không có chút quá ngu sao? ngươi nghĩ rằng ta là ai, liền muốn khiêu chiến ta? Ngươi cảm thấy ta và các ngươi phụ Vân Tông những phế vật kia có thể là cùng một đẳng cấp sao? Vừa nói, Vương Hạo bất thình lình tản ra linh lực trong cơ thể, hư anh tam trọng linh lực bao phủ toàn trường, để cho không ít Vương Hạo chó săn đều là thổi phồng nói, Hạo ca thực lực thật là mạnh. Đánh nát cái này không có mắt tiểu tử. Ngược lại thì Ngô Khôn hoàn toàn không có hoảng loạn, còn cười lạnh một tiếng nói, bất quá là một hư anh tam trọng mà thôi, giữa ngươi thực lực này, cũng dám ở phụ Vân Tông sưng vương sưng bá, cũng dám ở trước mặt ta ở Mỹ, cũng dám khiêu khích đại sư ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa nói, Ngô Khôn rút ra một cái trường côn, cũng là khí thế bạo phát. Lúc trước tại đường trạch dưới sự giúp đỡ, Liều Mạng tăng lên một làn sóng thực lực hắn, hôm nay cảnh giới đã đạt đến hư anh tứ trọng tiếp cận ngũ trọng. Trong nháy mắt, khí thế của hắn liền trực tiếp vượt trên rồi vương Hạo, lần át vương Hạo danh tiếng. Lần này, sẽ để cho rất nhiều gần đây mới bắt đầu đầu nhập vào vương Hạo thủ hạ luống cuống. Làm sao cái kia Ngô Khôn linh lực so sánh Hạo ca còn mạnh hơn? Song, Hạo ca chẳng lẽ không phải là đối thủ đi? Vẫn bình chân như vậy, vững như Thái Sơn, vẫn là vương Hạo mấy cái lao người hầu. Nhìn bên người mấy cái mới tới lộ ra hốt hoảng thần sắc, vương Hạo những cái kia lão người hầu liền khinh thường cười một tiếng, nói ra Các ngươi đối với Hạo ca cũng quá không có lòng tin đi, chỉ là một cái hư anh tứ trọng mà thôi, trên cảnh giới cũng chỉ so sánh Hạo ca cao hơn nhất trọng, có cái gì tốt sợ. Đúng vậy, xem các ngươi không rõ, nói cho ngươi biết nhóm một tiếng, Hạo ca thực chiến năng lực chính là so sánh cảnh giới của hắn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Đừng nói hư anh tứ trọng rồi, chính là hư anh lục trọng thất trọng, Hạo ca đều có thể nhất chiến. Lúc này Vương Hạo, đối mặt khí thế vượt trên mình một đầu ngô khôn, cũng quả thật không có hoảng hốt chút nào. Ngược lại thì ngược lại giễu cợt ngô khôn nói, bất quá là một hư anh tứ trọng mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh hơn nhiều, mới dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tà đâu. Ngươi câu nói kia ta phụng trả lại cho ngươi, ngươi không đủ tư cách, có đủ hay không tư cách, ngươi nói không tính. Nô khôn nghe vậy, gầm lên một tiếng, cả người mang theo trưởng côn liền xuống tới. Trong nháy mắt, hắn trưởng côn bên trên liền bám vào một tầng khủng bố liệt diễm, lôi cuốn đến kinh người nhiệt độ, nên đón vương hạo đầu chính là bất thình lình đập xuống. Vương hạo khẽ miệng reo một cái, không những không tránh không né, còn rẽ cựt quan qua rồi một cái tay, chỉ nâng lên một cái cánh tay phải. Phá! Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó trên cánh tay phải bất thình lình bạo phát ra một cổ lực lượng. Nô đây vừa muốn đập xuống giữa đầu một côn trong nháy mắt va chạm vào rồi cổ lực lượng kia, mà để cho Ngô Khôn không có nghĩ tới là, minh minh cảnh giới cao hơn Vương Hạo chính hắn, lúc này bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng, rốt cuộc giống như là thân linh lực trong cơ thể một hồi đều biến mất hơn phân nửa một dạng. Trong nháy mắt, hắn một côn đó uy lực liền giảm mất không biết bao nhiêu, trường côn bên trên liệt diễm cũng là khoảnh khắc giật tắt. Còn không đợi Ngô Khôn kịp phản ứng, Vương Hạo liền trực tiếp dùng tay nắm chặt rồi Ngô Khôn trường côn, sau đó dụng lực hất lên. Ngô Khôn liền người mang côn trực tiếp bị hung hăng ném bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Ngô Khôn thống khổ ho ra một ngụm máu, sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Vương Hạo. Hắn ánh mắt này cũng không phải là bởi vì Vương Hạo đánh bại hắn, Nô Khôn tự nhận trên thế giới này quả thật có rất nhiều thiên tài, giống như Đại sư huynh dạng này có thể vượt cấp cùng cường giả chiến đấu. Nếu mà Vương Hạo cũng là cường giả như thế, kia Ngô Khôn lần này thất bại, hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng chân chính cùng Vương Hạo giao thủ Nô Khôn lại biết, Vương Hạo tuyệt đối không phải là cao thủ như vậy. Vương Hạo mặc dù có thể thắng, bằng vào cũng không phải nghiền ép thực lực hoặc là cao siêu kỹ xảo, mà là mới vừa kia một cổ chẳng biết tại sao hút đi hắn hơn nửa linh lực lực lượng bị dị. Cái này Vương Hạo có vấn đề. Nô Khôn dấy rủa. Đang muốn đứng lên, Vương Hạo cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước giẫm ở trên đầu của hắn, dễ cợt nhìn đến Ngô Khôn nói, "Tiểu tử, thấy rõ giữa ngươi và ta thực lực trên lại sao?" Ngươi Ngô Khôn ra sức muốn vùng dậy, nhưng hắn lại phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào vận dụng linh lực trong cơ thể, toàn bộ linh lực lại đều giống như đã đá chìm đáy biển một loại, tất cả đều bị đạp lên hắn Vương Hạo cho hút lấy đi. Không đợi hắn mở miệng chất vấn, Vương Hạo đây rốt cuộc là loại lực lượng nào? Vương Hạo liền lại là mạnh mẽ một cước đá vào trên người của hắn. Đối thành ngày trước, có cương khí hộ thể phòng thân Ngô Khôn cho dù đón đỡ một cước này cũng sẽ không có chuyện gì. Có thể vượt quá bình thường chính là cái này vương hạo trên thân cổ lực lượng kia liền hắn cương khí hộ thể đều có thể cùng nhau cho hấp thu hết không có cương khí hộ thể bảo hộ một cước này kết kết thật thật mặc ở trên người của hắn lại là để cho ngô khôn phun ra một ngụm lớn máu tươi vương hạo lúc này mới hướng về phía ngô khôn dẻo cật mà hỏi tiểu tử ngươi nói ta hiện tại đủ tư cách sao ngươi ngươi đây là cái gì tà thuật cái gì tà thuật không tà thuật ngươi đang nói gì ta làm sao nghe không hiểu vương hạo một bộ không hiểu bộ dáng đánh không lại ta thì nói ta dùng tà thuật các ngươi lão phủ vân tông đệ tử liền điểm này khí độ cũng quá áp tâm người đi liền đúng a hai chiêu bị Hạo Ca đánh bại, ngươi còn dám mạnh miệng? Thất bại chính là thất bại, kéo cái gì tả thuật? Không chịu thua, thật là không chịu thua. Vương Hạo thủ hạ người lúc này cũng là rối rít lên án Ngô Khôn. Ngô Khôn nghe những người đó, hung hãn cắn răng. Vương Hạo lại đá Ngô Khôn một cước, cười lạnh nói, ta có thể thắng ngươi, bằng đều là thực lực chân chính. Nếu ngươi một hắn tử, hãy ngoan ngoãn nhận thua, đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ để đều xấu ta. Còn nữa, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, xem ở ngươi vẫn tính có chút thực lực phân thượng, ngươi có muốn hay không gia nhập ta? Gia nhập cái rắm Ngô Khôn hướng phía Vương Hạo phun một cái huyết đầm. Vương Hạo xách rồi một tiếng, sau đó một cước đem Ngô Khôn đạp phải bên cạnh, ta hiện bận đi trong tàng bảo các thu bà bối, không rảnh cùng ngươi loại này xương cứng cái vã. Mấy người các ngươi, hiện tại tiểu tử này đã không đứng nổi, là cái phế vật rồi, cho ta hung hãn mà đánh. Lúc nào đánh tới hắn đầu hàng lại dừng tay. Ta Vương hạo hôm nay cũng không tin, cho người làm chó, còn có thể cứng bao nhiêu đầu khớp xương. Dứt lời, Vương Hạo chỉnh sửa quần áo một chút, cất bước đi vào tàng bảo các bên trong. Mà toàn thân linh lực cơ hồ bị hút không ngô khồn, chính là bị Vương Hạo những thủ hạ kia cho bao bọc vây quanh, đau đảnh. Chương 593, đường trạch chạy tới. Trong năm 593, đường trạch chạy, chạy tới. Tàng bảo các bên trong. Vương Hạo vừa mới bước vào tàng bảo các, cảnh tượng trước mắt trở nên hoàn toàn hư ảo lên. Tiếp theo, một đạo màu đen nào ảnh xuất hiện ở đối diện với hắn, hơi chút cảm ứng, Vương Hạo cũng biết, đây là cái hư anh bắt trọng hiện tượng. Có thể Vương Hạo tựa hồ căn bản không có đem đây hiện tượng coi ra gì, mà là phản phất lẩm bẩm giống vậy nói ra, vừa mới tiểu tử kia vẫn tính có chút bản lĩnh, không muốn đến lại là một hư anh tứ trọng. Còn phải mượn dùng lực lượng của ngươi mới có thể đánh bại hắn. Những người này, Vương Hạo nhìn như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nhưng trên thực tế, lúc này trong đầu của hắn lại truyền đến một đạo đáp ứng. Hừ, tiểu tử kia đã phát giác lực lượng của ta, ngươi nên phải trực tiếp giết hắn, không nên lưu hắn." Đạo âm thanh này có vẻ hơi khô khốc vô lực, giống như là một xế chiều lão giả ở bên thai thở dài một dạng. Ta cũng không phải muốn để lại hắn, nhưng vừa mới nhiều người nhìn như vậy, ta nếu như trực tiếp đem hắn cho đánh chết, cùng bên ngoài kia mấy cái lao ra hỏa không tiện bằng giao. Sợ cái gì, cùng lắm thì cùng nhau giết là được. Có thể ta còn phải dựa vào đây phủ Vân Tông tài nguyên tu luyện, còn nữa, giết những cái kia lão gia hỏa, chỉ sợ sẽ đưa tới cái kia Vương Tiểu Nhục nói chuyện đến Vương Tiểu Nhục. Vương Hạo trong đầu âm thanh lại là lạnh giọng cười nói: Vương Tiểu Nhục, Vương Tiểu Đủ, ta đã nghe cái tên này nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng hắn chính là mạnh hơn nữa, lại có thể có mạnh bao nhiêu? Ngươi bây giờ mượn dùng lực lượng của ta, có thể tùy tiện đánh những cái kia Nguyên Anh Tam trọng trở xuống tu lệ giả, mà nếu mà ngươi trực tiếp để cho chủ ta đạo thân thể, cho dù là Nguyên Anh thất bát trọng người cũng giết không tha. Hơn nữa ngươi thực lực đề thăng, lực lượng của ta cũng sẽ tăng cường, liền tính kia Vương Tiểu Nhục mạnh hơn nữa, hắn còn có thể là xuất khiếu kỳ hay sao? Đây cũng không thể có thể. Kia còn là đóng lại, nếu thật là đưa tới kia Vương Tiểu Đủ, ta liền trực tiếp thay ngươi giết hắn, đến lúc đó trên người của hắn bà bối tất cả đều là ngươi nghe được lời này vương hạo nuốt nước miếng một cái một tên hưởng dự đại lục nguyên anh cung giả vẫn là tên ngũ phẩm luyện đan sư trên người của hắn được có bao nhiêu bảo bối tốt nói thật vương hạo nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá hắn vẫn rất nhanh trầm xuống tâm thần thấp giọng nói những chuyện này sau đó mới nói trước mắt vẫn là trước tiên hảo hảo tham dò một chút cái này tàng bảo cất xem bên trong đến cùng cất giấu vật gì tốt đi mượn lực lượng của ngươi dùng một chút tùy tiện Kìa khô đét âm thanh đáp một tiếng sau đó vương hạo khí thế trên người đột nhiên đề mà trung quanh thân thể hắn cũng đầy là lúc trước hấp thu ngô khôn linh khí loại kia lực lượng thần bí hắn hướng phía hảo ảnh kia đi tới, mà lúc trước một mực không nhúc nhích hảo ảnh, tại nhận thấy được vương hạo động tác sau đó, cũng là lập tức liền bỏ tới, một trưởng liền muốn bổ về phía vương hạo. vương hạo là trốn cũng không có trốn, tại hảo ảnh kia bàn tay tiếp xúc được thân thể của hắn ra lực lượng thần bí trong nấy mắt, hảo ảnh một kích này lực đạo liền trực tiếp bị yếu bất đến thấp nhất. sau đó vương hạo trực tiếp vận chuyển kia cổ lực lượng thần bí, trực tiếp vô vào hảo ảnh kia bên trên, ngắn phút chốc, hảo ảnh liền trực tiếp bị kia lực lượng thần bí cho hấp thu không còn một ống. tiếp theo, vương hạo trước mặt hư huyễn cảnh tượng từng bước thay đổi rõ ràng, hiện ở trước mặt, chính là một mảng lớn trần liệt đủ loại bảo vật giá hàng. Tại chỗ có hàng giá trước mặt nhất giữa không trung, còn bay mấy hàng màu vàng chứa nhỏ. Ta nơi này tầng 9 tầng bảo cát, thiết lập tầng 9 cấm chế, tầng 9 thí luyện, phá một tầng thí luyện giả, có thể lấy một vật, phục đăng tầng 2. Nếu ngay cả phá tầng 9 thí luyện, có thể lấy tầng 9 tổng cộng 9 vật. Chỉ có thể cầm một dạng. Vương Hạo nhìn một chút những cái kia lâm lăm mãn mục các bà bố, không tin kỳ lạ cầm lên hai kiện bảo vật. Sau đó hắn cất bước liền muốn hướng về lên lầu cầu thang đi tới, kết quả hắn liền bị một tầng vô hình cấm chế cho trực tiếp bắn bay. Con mẹ nó, ma cậu, phá cho ta đây cái cấm chế. Vương Hạo khẽ quát một tiếng mà trong đầu hắn, được gọi là Ma Tẩu Âm thanh lại trả lời, không phá được, bố trí đây cấm chế, ít nhất là cái trạm bừa kỳ đại năng, bản thân ngươi nếu là có động huyền hoặc là trạm bữa kỳ thực lực, vậy ta có thể mượn thân thể của ngươi phá vỡ cấm chế, có thể ngươi bây giờ, quá yếu, đáng chết. Vương Hạo tức giận mắng, lại cũng chỉ có thể đem một vật thả xuống, chỉ đem đến một vật, lên lầu 2. Lúc này, bí cảnh cửa vào. Mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh đi đến khoan thai đường trạch, cuối cùng cũng đến phủ Vân Tông hậu sơn, đi vào rồi bên trong bí cảnh. Kỳ thực đường trạch bọn hắn sớm nên phải đến phủ Vân Tông rồi. Dù sao bây giờ phủ Vân Tông khoảng cách tiến quốc cũng không xa, hơn nữa bất kể là Lâm Thanh vẫn là Tần Anh, coi bọn nàng thực lực bây giờ, ngự kiếm tốc độ phi hành đều sẽ không quá chậm. Chỉ là đúng lúc gặp, hai ngày này là Đường Thanh Thiên sinh nhật, gần đây Đường Thanh Thiên tại Yến quốc có thể nói là như mặt trời ban trưa, lần này sinh nhật cho dù Đường Thanh Thiên nhớ phải khiêm tốn đến qua, Yến quốc trong kia chút sớm muốn hỏi thăm tin tức tốt đạt quan hiển quý cũng sẽ không bỏ qua Đường Thanh Thiên. Đến cuối cùng Đường Thanh Thiên chỉ có thể mở ra cái nho nhỏ yến hội, tập mời rồi một hồi hắn tại Yến quốc khách khứa bạn bè nhóm. Mà Đường Trạch với tư cách Đường Thanh Thiên trưởng tử, cậu thêm bí cảnh đối với hắn lực hấp dẫn không tính quá lớn, đương nhiên phải ở lại đường ra phụng bồi đường thanh thiên qua hết sinh nhật. hắn vốn muốn để cho lâm thanh tần anh cùng Ngô khôn tới trước tông môn bên này, hắn sau đó liền chạy tới, nhưng lâm thanh cùng tần anh nhưng đều muốn cùng hắn cùng nhau bồi đường thanh thiên mừng thọ, thậm chí nô khôn cũng là trước tiên tiếp đường thanh thiên trúc thọ sau đó, mới sớm chạy đến phủ vân tông bên này. đường chạy cùng lâm thanh tần anh quả thực thọ yến sau khi kết thúc đội vã chạy tới phủ vân tông, mới so sánh Ngô khôn phải tới xong một đoạn thời gian. đi vào rồi bên trong bí cảnh, lâm thanh cùng tần anh đây hai nha đầu lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lên thiên tài địa bảo và đủ loại tài nguyên tu luyện. Cho dù rất nhiều thứ có đường trạch tại các nàng cũng không thiếu, nhưng loại này tìm kiếm cảm giác chính là cực kỳ mới lạ. Đường Trạch chính là có chút kinh ngạc tại đây mảnh bí cảnh rộng lớn, và trong đó linh lực nồng đậm. Nguyên bản Đường Trạch cảm thấy, Nam Bộ Châu bí cảnh, hơn phân nửa cũng cứ như vậy, không, có gì chỉ đánh phải thăm dò. Có thể trên thực tế, đây cũng là hắn vào trước là chủ. Bởi vì đã từng phù Vân Tông vẫn còn tại Triệu Quốc thì, nơi đó bí cảnh liền thật giống vậy, cộng thêm Nam Bộ Châu đủ loại tài nguyên cũng là một mực so không lại cái khác Bộ Châu, cho nên Đường Trạch đã cảm thấy, Nam Bộ Châu cái khác bí cảnh, bao nhiêu cũng so ra kém Trung Bộ Châu còn có cái khác Bộ Châu bí cảnh cho nên hắn mới đúng đây bí cảnh không quá để tâm, có thể sau khi đến, Đường Trạch mới triệt để tỉnh ngộ lại. Triệu quốc bí cảnh một loại, là bởi vì Triệu quốc quá trên lệnh hoang vắng, Nam Bộ Châu tài nguyên tu luyện so không lại khác bộ châu, là bởi vì Nam Bộ Châu linh khí hồi phục buổi tối. Nhưng này đều không có nghĩa là Nam Bộ Châu cái khác bí cảnh không được a. Mấy ngàn năm trước, Nam Bộ Châu cùng cái khác bộ châu đây chính là sánh vai cùng, thậm chí còn hơn lúc trước. Trên đại lục bí cảnh cũng thường thường đều là niên đại đó lưu lại Nam Bộ Châu bí cảnh, làm sao lại so không lại cái khác bộ châu bí cảnh rồi? Nghĩ đến đây, Đường Trạch liền không tự chủ được cười khổ một cái. Hắn một mực đang tận lực xoay chuyển Nam Bộ Châu tại toàn bộ đại lục địa vị, thật không nghĩ đến, trong tiềm thức, chính hắn cũng là cảm thấy Nam Bộ Châu kém người một bậc một cái kia. Như vậy không tốt, không tốt. Bại chính mình tư tưởng cùng tâm tính, Đường Trạch cũng cùng nhau phụng bội Lâm Thanh cùng Tần Anh tại bí cảnh bên trong thăm dò lên. Một bên thăm dò, hắn cũng tại mang theo hai nữ, hướng phía đối diện đến bí cảnh cửa vào phương hướng đi tới. Bởi vì ngay từ lúc lúc trước, Vân Đại Tử lần đầu tiên nói cho Đường Trạch liên quan tới đây bí cảnh sự tình thì, liền cùng Đường Trạch để tới. Vân Đại Tử nói, đây bí cảnh bên trong có cái tàng bảo cát, nghe nói bị cấm chế bảo vệ. Có thể thông qua tàng bảo các khảo nghiệm người, có thể lấy đi bên trong bà bối. Còn nói cái này tàng bảo các, ngay cả nguyên lai độ tiên minh đệ tử đều không có mấy người có thể đột phá tầng thứ nhất, mà tàng bảo các tổng cộng có tầng 9, bên trong đến cùng có cái gì tốt bà bối, ai cũng không tốt nói. Bởi vì lúc trước có đối với Nam Bộ Châu bí cảnh thành kiến, cho nên mới đầu đường trạch cũng không có đem cái kia tàng bảo các để trong lòng. Mà bây giờ bãi chính tâm tính, đường trạch lập tức lại hướng kia tàng bảo các sinh ra hứng thú. Hắn đi bây giờ cái phương hướng này, cũng chính là Vân đại tử nói cho hắn biết, đi đến kia tàng bảo các phương hướng. Chỉ là Khi Đường Trạch cùng Lâm Thanh Tần Anh bọn hắn đi tới tảng Bảo các phụ cận thì đầu tiên thấy lại là một đám người, tại vây quanh là thứ gì, đánh dữ dội của đầu. Tần Anh con mắt sắc bén nhất, nhìn thoáng qua sau đó liền kinh thanh la lên, là ngô Khôn. Mà Đường Trạch tại Tần Anh mở miệng lúc trước đã vọt tới. Chương 594, ta có nhiều mang thủ. Chương 594, ta có nhiều mang thủ. Ngô Khôn ý thức kỳ thực đã có chút mơ hồ. Cho dù bản thân hắn có liền Đường Trạch đều công nhận kiên nhận tính vạch cùng xương cứng, nhưng xương đầu cứng đi nữa, bây giờ bị hút khô linh lực hắn cũng cũng chỉ là thân thể cường hãn chút người bình thường mà thôi bị bên cạnh một đống phủ vân tông đệ tử loại này vây đánh hắn coi như là tại xương cứng làm sao có thể chịu đựng được đi ta đã muốn chết phải không hoảng hốt trong ngay mắt nô khôn nghĩ như vậy đến kỳ thực hắn hiểu được chỉ cần hiện tại hắn nói ra đầu hàng nói ra quy thuận nếu như vậy như vậy là hắn có thể đủ giữ được cái mạng thậm chí hắn đều có thể trả hàng có thể ngoại tân thường đảm có thể làm một vị nội gian. nhưng nô khôn cuối cùng vẫn là không có làm như thế nói thật nô khôn mình cũng không biết hắn quật cường như vậy đến cùng là vì cái gì có lẽ là vì hắn tôn nghiêm có lẽ là vì hắn ngạo cốt lại có lẽ chỉ là vì cái kia tại hắn nhất nhớ lúc báo thủ cho hắn làm viện thủ đại sư minh vì cái kia lần lượt ma luyện hắn để cho hắn từ một người bình thường không có tiếng tâm gì tiểu tu lệ giả đi cho tới bây giờ bước này vương tiểu đủ là vì đường Trạch thật chặt siết chặt nắm đấm nô không tay lại đưa về phía rồi bên cạnh trường côn đó là đại sư minh đưa cho hắn linh khí cho dù chết hắn cũng muốn nắm thật chặt chỉ là xin lỗi nu nhi nhớ tới cái kia dịu dàng làm người hài lòng cô nương nô không trong mắt cũng không khỏi rơi xuống nước mắt cho dù là lúc trước hắn bị người đánh dữ dội của đầu hắn đều chưa từng rơi xuống một giọt lệ nam nhi có lẽ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giữa lúc Ngô Khôn đã làm xong chuẩn bị, đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết thời điểm, những cái kia đánh người của hắn đàn, đung nhiên xuất hiện một hồi hỗn loạn, còn không chờ Ngô Khôn kịp phản ứng, một cổ cùng bạo đến mức tận cùng, phẫn nộ đến mức tận cùng linh lực liền trong nháy mắt vét sạch khu vực này. Linh lực kinh khủng hóa thành kinh trời sóng biển, liền đơn thuần chỉ là linh lực này, cũng đã đem không ít đánh đệ tử của hắn cho trực tiếp thổi bay ra ngoài. cổ linh lực này làm Ngô Khôn trong đầu bất thình lình chấn động. Hắn có thể chưa quen thuộc bất luận người nào sóng linh lực, nhưng duy chỉ có một đạo này linh lực, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đại sư huynh hắn gắng sức mở ra đã bị máu tươi đắp lại con mắt, mơ hồ nhìn về phía hướng phía hắn đi tới tên kia người trẻ tuổi. Đường Trạch tiên lặng ngồi ở trước người của hắn, nút cho hắn một viên đan dược, sau đó đem hắn nâng lên, giao cho bên cạnh Lâm Thanh cùng Tân Anh. Hai nữ nhanh chóng vì hắn chữa trị, mà Đường Trạch chính là dương mắt, quét về vừa mới những cái kia bị hắn linh lực thổi bay đám đệ tử. Trong này có mấy cái hắn khuôn mặt quen thuộc, nhưng càng nhiều chính là hắn không khuôn mặt quen thuộc. Những cái kia bị thổi bay Vương Hạo thủ hạ nhóm hiện tại cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến Đường Trạch đặc biệt là những cái kia không nhận ra đường chạy người, linh lực của người đàn ông này không khỏi cũng cứng hãn, cho dù là vương hạ ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau đi. Hắn, rốt cuộc là ai? Mà những cái kia nhận thức đường chạy lão phủ vân tông đệ tử, chính là run giọng mở miệng, vì bọn hắn tháo gỡ nghi hoặc. Đại đại sư huynh, đại sư huynh, mọi người trong lòng tất cả dân mình, lúc trước không phải nói phủ vân tông đại đệ tử liền chỉ là một dựa vào gia tộc và vương tiểu nhục mới trở thành đại sư huynh hoàn cố sao? Không phải nói cái đại đệ tử này là bởi vì sợ vương hạ mới không dám lộ diện sao? Vì sao? vì sao cái này đường trạch thực lực mạnh như vậy ngươi không xứng gọi ta là đại sư minh đường trạch nheo mắt lại nhìn về phía đối diện gọi ra hắn danh hiệu tên kia Phủ vân tông đệ tử cũ đừng nói cho ta ngươi không rõ tàn hại đồng môn kết cục là cái gì tên đệ tử kia bị đường trạch ánh mắt bị dọa sợ đến giật mình một cái đột nhiên dùng mình một cái run rẩy lắc đầu nói lớn đại sư minh ta ta cũng là bị buộc bị buộc à đều là những người này đều là những người này buộc chúng ta bọn hắn là theo đến một cái tên là vương hạo hư anh tu lừa giả cùng nhau từ long vương tông chuyển đổi phù vân tông Những người này một mực đang ức hiếp chúng ta đệ tử cũ, chúng ta không thể không nghe lời của bọn hắn á đại sư huynh. Im lặng. Đường Trạch gầm lên một tiếng. Người cũng là người, Ngô Khôn cũng là người, tại sao hắn có thể duy trì sự kiêu ngạo của chính mình, sống lưng thẳng tắp, tại sao các ngươi liền muốn không lưng quỳ gối, hướng về người khác định nọ? Đây, đây không phải là bởi vì Ngô Khôn thực lực của hắn mạnh mẽ sao những cái kia đệ tử cũ còn muốn bị biện? Đường Trạch lạnh lùng nói, thực lực của hắn mạnh mẽ? Kia cái khác từ Triệu Quốc đến phủ Vân Tông đệ từ đâu? Chúng ta nguyên bản có nội môn đệ tử 47 người, ngoại môn đệ tử 110 người, mà các ngươi chỉ có điều 6 người. Lẽ nào những người còn lại, thực lực đều cùng ngô khôn một dạng mạnh mẽ sao? Đám đệ tử cũ nhất thời không nói ra lời, mà đường Trạch chính là vừa giận xích một tiếng, trả lời ta. Các ngươi vừa mới đánh người khí thế đi chỗ nào đây? Hơi sợ hắn làm gì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào cùng tiến lên vẫn không đánh thắng hắn một cái sao? Hơn nữa, chờ một hồi hạo ca liền đi ra, hắn cũng chỉ cản rỡ như vậy một hồi. Chờ hạo ca đến, nhìn hắn làm sao còn cản rỡ? Đúng, có hạo ca tại. Chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm hạo ca, tại sao phải sợ một mình hắn? Hắn là thứ gì? Các ngươi mấy cái này, lão phủ Vân tông thật là cái quái gì vậy mềm xương, ban đầu còn không phải các ngươi gào khóc muốn cho chúng ta làm chó, hiện tại còn lật lại nói chúng ta buộc các ngươi. Lan, mắt thấy những cái kia đệ tử cũ đều trầm mặc, Vương Hạo những thủ hạ kia lúc này ngược lại mở miệng. Có mấy cái cho mình thêm can đảm kích động, có mấy cái chính là khiển trách lên những cái kia mềm xương đệ tử cũ. Thậm chí có cá nhân một cước đem một tên phủ Vân tông đệ tử cũ cho đạp ra ngoài, đạp phải rồi đường chạch trước mặt. Kia đệ tử cũ một cái lăn, ngẩng đầu nhìn lên đứng trước mặt chính là đường trạch, lúc ấy bị dọa sợ đến quần đều đức, cả người đều cùng có rút một dạng không được có cấp, tiêu Thảm Thiết liền leo đến một bên. Đường Trạch không để ý tí nào hắn, chỉ là nhìn đến những cái kia vương hạo thủ hạ, lạnh lùng nói: Trong miệng các ngươi hạo ca, hiện tại ở đâu nhỉ? Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ngươi mạnh hơn nữa cũng bất quá là một người, chúng ta tại đây tổng cộng 19 người, ngươi còn có thể một cái đánh chúng ta toàn bộ hay sao? Một tên vương hạo nhất cho trung thành chân khiêu khích nói. Kết quả hắn đây lời vừa mới nói xong, Đường Trạch liền nâng lên một cái tay. Vừa mới ta sợ nội thương đến nô khôn, cho nên ta không dùng toàn lực. Sau một khắc, hắn linh lực trong cơ thể giống như một đầu kinh long một loại, trong nháy mắt ngang quét về đám kia vương hạo thủ hạ. Mà lần này. Đây đạo sóng linh lực so với trước kia đường chạy cứu nô khôn thì kia một đạo, còn muốn kinh khủng hơn rồi gần như gấp mấy lần. Chỉ là một đạo này lại chất phác bất quá linh lực, liền trong nháy mắt đem những cái kia tối đa cũng liền kim đan khoảng thực lực đám tu luyện giả hết thảy đánh bay ra ngoài. Những người này nhẹ thì miệng phun máu tươi, nặng thì trực tiếp gãy xương hôn mê. Vừa mới khiêu khích đường chạy tên kia chó săn cũng là phun một ngụm máu tươi đi ra, không đợi hắn gắng gượng đứng dậy, một cái chân liền bất thình lình dẫm ở trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn nửa cái đầu đều đã dẫm vào trong bùn đất. Ngươi vừa mới nói ta một người không có thể đánh toàn bộ các ngươi, chỉ các ngươi những này hôi cá thối giữa tôn lại đến mấy trăm cái, ta cũng giết không tha. Vừa nói, đường trạch hướng về phía sau lưng lâm thanh tần anh nói, sư muội, dây tua, các ngươi mang theo ngô khôn, tìm cái an tĩnh một chút địa phương, giúp hắn chữa trị một hồi. chuyện nơi đây, giao cho ta là tốt rồi. lâm thanh cùng tần anh nghe được, hiện tại đường trạch tâm tình phi thường không tốt, liền cũng không có dám nói thêm cái gì, mang theo nô khôn liền rời đi trước. đến lúc hai nữ đi xa, đường trạch tài năng danh vọng đến dưới chân chó săn nói, kỳ thực vừa mới, ta cũng chẳng qua là dùng một thành lực mà thôi. bởi vì liền để các ngươi chết như vậy rồi, cũng quá tiện nghi các ngươi đường trạch vừa nói, lấy tay bóp người kia cánh tay. Mạnh mẽ đem hắn một cái cánh tay cho vỡ nát Kèm theo người kia thảm tuyệt nhân hoàn gào thét, Đường Trạch Hiệp mắt nói, chớ nóng đuổi gọi, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đang động người của ta lúc trước, không, có ai nói qua cho ngươi, ta có nhiều mang thủ sao? Chương 595, làm sao không thể nào? Chương 595, làm sao không thể nào? 10 phút sau. Không sai, 10 phút, chính là chỉ có ngắn ngủi 10 phút. Nhưng lúc này, tang bảo các lúc trước đã là đầy đất máu tươi, đã là thây phơi khắp nơi. Toàn bộ vương hạo thủ hạ đều ở đây trong vòng 10 phút, lấy bọn hắn đời này đều không tưởng tượng nổi thống khổ cái chết, Ly Khai coi lời này không phải Đường Trạch tàn nhẫn, thậm chí Đường Trạch đều cảm giác mình có chút dịu dàng. Hắn nhìn về phía bên cạnh, mấy cái phù vân tông đệ tử cũ, những người này mệnh hắn đều lưu lại. Ta không giết các ngươi, không phải là bởi vì đồng môn một đợt, cũng không phải ta chiếu cố đến tình xưa. Đường Trạch chậm rãi nói nói, chỉ là các ngươi quá hạ tiện, giết các ngươi, dơ bẩn ta tay. Mình cút ra khỏi bí cảnh, cút ra khỏi phù vân tông, đời này đều đừng nữa để cho ta nhìn thấy một cái tướng mạo của các ngươi ta đều nhớ, ai lại dám xuất hiện ở trước mặt ta một lần, ta sẽ để các ngươi chết so sánh những người này thống khổ hơn. Đại Lân. Một tên đệ tử cũ vốn còn muốn nói điều gì cầu xin tha thứ, dù sao bây giờ phụ Vân tông không giống như xưa, nơi này tại Nguyên tu luyện, thậm chí đã có thể được xem là toàn bộ nam bộ châu cao cấp. Từ phủ Vân tông rời khỏi, vẫn là lấy loại phương thức này bị đuổi ra đi, tu luyện của bọn hắn chí lộ, có thể nói đã xong đời. Nhưng bọn hắn mới vừa mở miệng cầu xin tha thứ một câu, đường Trạch Chính là gầm lên một tiếng, bị dọa sợ đến những người đó dám cũng không dám đa tạ một cái, từng cái từng cái khóc, lão đạo chật vật hướng phía bí cảnh cửa ra vào chạy tới. Đường Trạch từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái khăn tay, một bên lướt qua phía trên máu tươi, một bên hít một hơi thật sâu. Khoe miệng, lộ ra vẻ tự rêu chi sắc, nói cái gì sợ dơ tay cuối cùng, hắn tâm lý vẫn là bảo tồn có một kia năm đó ở lão phủ Vân Tông thì cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu luyện tình cảm mà thôi. Lao khô vết máu trên tay, Đường Trạch đạp lên đầy đất thi thể, chậm rãi đi về phía trước mặt tàng bảo cát Những người này nói cho cùng đều chẳng qua là lâu la mà thôi. Tuy rằng đánh Ngô Khôn người là bọn hắn, nhưng chân chính để cho Ngô Khôn biến thành như vậy kẻ cầm đầu, cái kia cái gọi là hạo ca, có thể vẫn còn ở nơi này, mặt đâu kỳ thực bên trên một lần trở về phủ Vân Tông thời điểm, Vân Đại Tử liền cùng Đường Trạch đề cập tới đầy miệng cái này Vương Hạo sự tình. Bất quá khi đó đường trạch vẫn là không muốn đến, cái này Vương Hạo đã tại bên trong tông môn phách lối cản trở đến trình độ này. Nếu mà ngươi không trực tiếp như vậy trêu chọc đến trên đầu của ta, ta có lẽ còn không nghĩ tới muốn để ý tới ngươi. Hết lần này tới lần khác bản thân ngươi muốn bay đến trước mắt của ta, cũng đừng trách ta đập chết ngươi con rồi này rồi đường trạch lẩm bẩm vừa nói, bước chân vào tàng bảo các bên trong. Lúc này, tàng bảo các bên trong, tầng thứ 3, đã kinh thông qua phía trước hai tầng thí luyện Vương Hạo, lúc này mang trên mặt thần sắc khinh thường. Ta còn tưởng rằng đây thí luyện mạnh bao nhiêu đâu, không muốn đến liền loại trình độ này. Vương Hạo khinh thường cười nói, Thí luyện phía trước hai tầng địch nhân, một cái là hư anh bắt trọng, một cái là hư anh cửu trọng. Có trong cơ thể hắn ma tẩu giúp đỡ, đánh bại bọn hắn quả thực được gọi là nhẹ nhàng thoải mái. Ma tẩu cũng nói ra, cái này thí luyện độ khó cũng so sánh ta tưởng tượng thấp hơn một ít. Nếu như là mỗi tầng tăng lên một trọng cảnh giới, tầng thứ ba địch nhân tương ứng là nguyên anh nhất trọng, rồi kia tầng thứ chín địch nhân, đánh giá cũng chính là nguyên anh thất trọng, chỉ cần ta phụ thể ở trên thân thể ngươi, cũng có thể đánh được. Tầng này tầng 2 tưởng tượng, liền có đan dược tứ phẩm cùng bốn ngăn linh khí, cũng không biết tầng 9 phải là vật gì tốt. Hai người trò chuyện với nhau đang suy nghĩ chính thức đạp vào tầng thứ ba nên đón địch nhân mới liền chợt nghe sau lưng trên thang lầu chuyển đến tiếng bước chân ma tẩu cùng vương hạo đều là ngẩn ra không muốn đến cư nhiên còn có người khác đột phá đến tầng thứ ba hắn quay đầu nhìn đến liền gặp được cả người bên trên mang theo máu tươi hơn 20 tuổi người trẻ tuổi từng đoạn từng đoạn nấp thang đi lên vương hạo vừa nhìn người này thật giống như không có ở trong tông môn từng thấy không khỏi cao mày hỏi người người nào a ngươi là phù vân tông đệ tử người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn đến vương hạo lời này tan nên hỏi ngươi ngay cả ta đều không nhận ra ngươi là phù vân tông đệ tử nghe lời này một cái. Vương Hạo trong tâm bỗng nhiên khẽ động, nheo mắt lại nói: Ngươi chính là cái kia phủ Vân Tông đại sư Hùng Đường Trạch. Mắt thấy đến Đường Trạch ngầm thừa nhận, Vương Hạo khỏe miệng càng là câu dẫn, vừa mới đem ngươi kia cho săn đánh một trận, không muốn đến ngươi chủ nhân này liền đã tìm tới cửa. Bất quá ta còn thật ngoài ý liệu, ngươi cư nhiên có thể đột phá phía dưới hai tầng thí luyện, vậy xem ra ngươi cũng là có có chút tài năng. Vương Hạo vừa nói, ôm lấy cánh tay, một bộ tài trí hơn người Tư Thái nhìn đến Đường Trạch nói: Nếu không như vậy đi, kỳ thực ta cái người này vẫn là thật yêu tài, thực lực ngươi không yếu, không bằng liền đem đại sư minh ngươi vị trí nhường cho ta, sau đó cùng ta lăn lộn được. Chờ về sau ngươi lại đem ta tiến cử cho Vương Tiểu Nục, để cho ta làm đồ đệ hắn, hắn có thể có ta thiên tài như vậy đồ đệ, đánh giá cao hưng thấy đều không ngủ được. Ngươi nói xem, thế nào? Chẳng có gì đặc sắc. Đường Trạch nói ra, ta tới là vì giết chính là ngươi. Giết ta? Vương Hạo liền cùng nghe được cái gì chuyện cười lớn một loại, ngươi nói giết ta? Chỉ bằng ngươi, ta nhìn ngươi thực lực gì a, đây là hư anh lục trọng. Thất trọng? Vẫn là bắt trọng. Nga, liền thực lực này, ngươi cũng muốn giết ta? Xem ra ngươi đến từ phía trước không có tìm ngươi cái kia chó săn giò nghe, ta thực lực chân chính a hay là nói? Cái kia chó săn đã bị người của ta đánh chết." Vương Hạo khẽ miệng kêu một cái, bất quá bất kể như thế nào, nếu ngươi không muốn cho ta làm cậu, vậy ngươi đều phải được chết đi. Một lời rơi xuống, Vương Hạo liền từ trên bậc thang, từ trên xuống dưới hướng phía đường trạch vọt tới. Kia cột lực lượng thần bí lại lần nữa phụ tại trên thân thể của hắn, giống như là một bộ khôi giáp một loại, đem hắn gói ở. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, Vương Hạo một quyền đánh về phía đường trạch, mà đường trạch tiện tay vừa đỡ, lại kinh ngạc phát hiện, trên tay hắn hộ thể linh khí, hẳn là bị Vương Hạo trên thân kia che lớp một tầng lực lượng quỷ dị cho đi. Trên người hắn một hồi sẽ không có linh lực hộ thể, mà Vương Hạo trên mặt lúc này chính là tràn đầy vẻ đắc ý, cười như đi nói, xem ra ngươi con chó kia thật là cái gì đều không có nói cho ngươi. Thanh Thanh thật thật đi chết đi. Vừa nói, một quyền này của hắn đã đánh về phía Đường Trạch Đầu. Tại Vương Hạo trong nhận thức biết, không có hộ thể linh khí, đến không kịp đề phòng, cho dù là hư anh tu luyện giả, cũng nhiều lắm là so với người bình thường càng đối kháng đánh một chút xíu mà thôi. Một quyền này của hắn đánh hạ, cái này Đường Trạch chắc chắn phải chết. Mà khi hắn nhìn thấy Đường Trạch nhiên nâng lên một cái tay, tựa hồ muốn dùng bàn tay đón đỡ một quyền này của hắn thì Vương Hạo trong tâm càng là tràn đầy khinh bỉ. Đây Đường Trạch đang suy nghĩ gì đấy? Hắn điên rồi sao? Không có hộ thể linh khí, ngươi bây giờ điều động linh khí lại sẽ bị ta hấp thu. Ngươi cùng một cái người bình thường cơ hội trên lệch không bao nhiêu. Ngươi làm sao dám cùng ta cứng đối cứng? Làm sao dám tiếp ta một quyền này a? Vương Hạo giống như đã thấy đây Đường Trạch ngay cả bàn tay mang đầu cùng nhau bị hắn nổ nát cảnh tượng. Sau đó hắn nắm đấm đập vào Đường Trạch trên bàn tay. Lại sau đó Vương Hạo biểu tình trong nháy mắt thay đổi khó coi. Bởi vì một quyền này của hắn cư nhiên thật bị tiếp nhận. Đường Trạch trên thân không có sóng linh lực, không có cương khí hộ thể. Vậy mà cũng tiếp nhận một quyền này của hắn. Đây điều này sao có thể? Vương Hạo nhất thời dọa sợ không nhẹ, vội vã muốn đem năm đấm từ đường trạch lòng bàn tay rút trở về, lại phát hiện đường trạch khí lực lớn đến cùng bố, để cho hắn căn bản không có được vùng đấy. Làm sao không thể nào? Đường trạch ơ nhìn đến Vương Hạo, chỉ chấp nhận trên người của ngươi giấu cái ma tu hồn phách thì không cho ta có chút bại tẩy gì sao? Đúng là, hắn hộ thể linh lực là bị hấp thu đi, có thể coi là là không có nửa điểm hộ thể linh lực, một cái chỉ là hư anh tâm trọng, cũng muốn cùng hắn tướng thần phạt cốt đấu sức. Đây Vương Hạo, thật còn chưa xứng. Chương 596 dựa ngươi là ma tu, trước 596, trăm dựa ngươi là ma tu, làm sao, trước ngươi không phải đặc biệt tác sao? kết quả, ngươi liền chút thực lực này, có thể đánh thắng được nô khôn, bằng vào cũng là ngươi điểm này quỷ vực thủ đoạn, bằng cũng chính là trên thân ngươi ma tu linh hồn đi, không có nửa điểm chân tài thực học, cũng xứng ở trước mặt ta ở bị. đường trạch ánh mắt lạnh lùng, suy thanh nói ra, cảm thụ được đường trạch trên bàn tay cự lực, không chỉ là vương hạo thần sắc biến hóa, ngay cả vương hạo thể nội kia đạo danh gọi ma tẩu linh hồn, cũng là tinh thần chấn động. hắn vội vàng hướng về phía vương hạo nói ra, vừa mới nghe tiểu tử này chỉ sợ hắn đã nhìn ra sự hiện hữu của ta. Tiểu tử này thực lực chi không có đơn giản như vậy. Mau mau đem thân thể giao cho ngã thao khống. Được." Vương Hạo một tiếng trả lời, tiếp theo, thần sắc của hắn bỗng nhiên thay đổi trở nên hoàng hốt. Tiếp theo, Vương Hạo liền ngẩng đầu lên, một đôi thay đổi ám tử màu con ngươi nhìn chằm chằm đến đường trại, trong cổ họng phát ra khặc khặc tiếng cười, "Tiểu tử, ngươi đừng quá ngu ngốc. Vừa mới chẳng qua chỉ là tiếp với ngươi chơi, ngươi cho rằng đây chính là ta thực lực chân chính sao?" Vừa nói, Vương Hạo trên tay lực lượng tăng mạnh, hẳn là trong nháy mắt tránh thoát đường trại kiểm chế, sau đó thân hình bay ngược Đường Trạch đối với Vương Hạo thực lực đột nhiên tăng cường, cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ngược lại thì cười lạnh nói, rốt cuộc ra sao? Lúc trước Vương Hạo động trước nhất tay, trên thân tản mát ra lực lượng thần bí thời điểm, Đường Trạch đã cảm thấy có chút dị thường. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, lại thêm Hồng nhắc nhở, Đường Trạch mới nhớ, đây cổ có thể hấp thu hắn linh lực lực lượng thần bí, cùng Ma Tu thi triển Ma Thần chân thân sau đó diệt linh ma vụ biết bao giống nhau. Đồng thời Hồng cũng nói cho Đường Trạch, tại cái này Vương Hạo thể nội còn có một đạo khắc thần hồn tồn tại, Đường Trạch cũng biết, hẳn đúng là có một Ma Tu ở nhờ tại đây Vương Hạo trong thân thể, đem lực lượng cho mượn Vương Hạo. Tuy rằng không rõ ràng đây ma tu là làm sao tự nhiên không chế diệt linh ma vụ, nhưng nghĩ đến đây chính là vương hạo chỗ dựa lớn nhất cùng lá bài tẩy. Bây giờ thấy vương hạo đống nhiên thay đổi khác thường, đường trạch cũng biết hẳn đúng là vương hạo thể nội ma tu, khống chế được vương hạo rồi. Tiểu tử, có thể phát hiện được ta tồn tại, cũng xem như ngươi có chút bản lĩnh, chỉ có điều ngươi cũng đến đây trầm ngưng dước. Ngươi cái này độc thân không tệ, về sau liền quy bản thân ta sử dụng đi. Ha ha ha ha. Kèm theo một tiếng cười tà, bị ma tẩu nắm trong tay thân thể vương hạo thân hình đống nhiên hóa thành một phiến hắc vụ, biến mất tại tại chỗ. Sau một khắc. Vương Hạo thân ảnh liền xuất hiện ở đường Trạch sau lưng, mà trên người của hắn Hắc vụ cũng trong nháy mắt đem đường chạy bọc lại. Đồng thời, Ma Tẩu tả tính âm thanh díu cẩn nói, ngươi biết ta là ma tu lại có thể thế nào? Diệt linh ma vụ lực lượng, căn bản cũng không phải là các ngươi những này linh tu có thể chống cự được. Liên tính ngươi nhục thân lực lượng mạnh mẽ, có thể bị ta khống chế Vương Hạo thực lực mạnh hơn, không có linh lực người, chỉ bằng vào nhục thân, lấy cái gì đánh với ta? Vừa nói, Vương Hạo tay hóa thành một đôi hách trảo, đánh út về phía rồi đường chạy lưng. Đường Trạch bất lình xoay người lại, một cước đá về phía Vương Hạo, có thể Vương Hạo lại giống như là một hồi không tồn tại khói mù một loại bị Đường Trạch đạp một cước này sau đó, thân hình trực tiếp trốn bụi, tiếp theo lại từ trong hắc vụ ngưng tụ, lại lần nữa xuất hiện ở Đường Trạch sau lưng, lại là một chảo kéo tới. Đường Trạch lập tức lấy tay đón đỡ, lần này tuy rằng chặn lại Vương Hạo công kích, nhưng mà đúng như khống chế Vương Hạo ma tẩu từng nói, không có hộ thể linh lực Đường Trạch, thân thể cường độ cũng xác thực là hơi kém một chút. Chỉ có điều cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Vương Hạo hất chảo xẹt qua Đường Trạch cánh tay, đang thao túng Vương Hạo ma tẩu trong mắt, khủng bố như vậy, tràn đầy ma khí một chảo, đủ để đem bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ đều sẽ nát. Chính là một chảo này vung tới Đường Trạch trên cánh tay, cũng chỉ là miễn cưỡng tại đường trạch trên cánh tay của, để lại hai đạo nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Một màn này nhìn thao Túng Vương Hạo Ma tẩu thần sắc biến đổi lớn. Ma Đường Trạch ngược lại có chút bất ngờ nhìn một chút cánh tay của mình, sau đó cười nói, "Tạm được, cư nhiên có thể để cho ta cảm giác đến đau đớn, xem ra ngươi thực lực, dấu gì cũng có một nguyên anh thất bắt chọ khoảng. Không có hộ thể linh lực, như ngươi loại này nguyên anh, nhiều lắm là chỉ có thể bằng vào nhục thân, đón đỡ giống vậy hư anh một kích toàn lực mới đúng, dù là như thế cũng sẽ nhận trọng thương, làm sao có thể có thể đón đỡ ta một chiêu này?" Ma Tẩu âm thanh đều có chút run rẩy. Nếu như nói lúc trước Vương Hạo cùng Đường Trạch nhất chiến thì, Ma Tẩu chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc ở tại Đường Trạch đụng thân cường độ. Như vậy hiện tại, khi hắn tự mình điều khiển Vương Hạo thân thể, cùng Đường Trạch cứng đối cứng sau đó, hắn liền triệt để khiếp sợ, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Cái này cần là cường hãn dường nào nhục thân, mới có thể tại không có hộ thể linh khí dưới tình huống, cơ hồ không bị thương chút nào tiếp hắn một đòn này. Ta cũng không có nói qua, ta là nguyên anh đi. Đường Trạch nhìn đến Vương Hạo, tựa hồ xuyên thấu qua Vương Hạo, nhìn đến trong cơ thể hắn Ma Tẩu. Ngược lại ngươi, bất quá một cái nguyên anh thất bắt trọng ma tu mà thôi, vẫn là ghé vào trên người người khác, ngươi từ đâu tới can đảm? dám đánh với ta một trận. Vừa nói, Đường Trạch khí thế trên người đột nhiên bạo phát, tuy rằng rất nhanh tản ra linh lực cũng sẽ bị diệt linh ma vụ nuốt chửng lấy, nhưng mà Vương Hạo trên thân ma tẩu vẫn có thể cảm giác được Đường Trạch thực lực chân thật Trửng Nguyên Anh bên trên. Cái này khiến ma tẩu kinh sợ, bất quá rất nhanh, ma tẩu thao túng Vương Hạo trên mặt, liền lộ ra thần sắc quỷ dị. Hảo hảo a, ngươi thực lực càng mạnh, ta liền càng vui vẻ dù sao, ngươi chính là dưới mặt ta một cái đồ đứng đây. Vừa nói, ma tẩu điều khiển Vương Hạo, thân hình bỗng nhiên chật xuất hiện ở Đường Trạch bên người. Đường Trạch một quyền đập ra chính là lại lần nữa đem Vương Hạo thân thể đập thành hắc vụ, mà Ma Tẩu chính là ha ha cười to một tiếng, tiểu tử, nhìn thấy không? Ngươi thực lực ở trước mặt ta căn bản không có một chút tác dụng, ta thao túng thân thể, liền cùng đây tàng bảo các thí luyện bên trong ảo ảnh một dạng, đối với đến từ thân thể vật lý tính công kích cơ hội hoàn toàn miễn dịch, cho nên cho dù ngươi nhục thân mạnh hơn nữa, hiện tại không có cách nào sử dụng linh lực ngươi, cũng không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Vừa nói, Vương Hạo biểu tình càng dữ tợn, giống như ngươi vậy cứng, giả, ngay từ đầu liền không nên bất cẩn, không nên cùng ta quấy rầy thời gian lâu như vậy nếu mà ngươi thật sớm vận dụng thực lực chân chính, tại ta diệt linh ma vụ khuyết tán lúc trước giải quyết ta, vậy ta chắc chắn phải chết. đáng tiếc, ngươi nhất định phải trang. hiện tại diệt linh ma vụ đã triệt để tàn ra, không có linh lực ngươi, không bao giờ còn có khả năng thoát khỏi diệt linh ma vụ phạm vi bao phủ. cộng thêm nơi này là cầu thang, địa hình trực lai trực vãng hơn nữa phi thường eo hẹp. nói cách khác, vô pháp thương tổn đến ta ngươi, đã giống như bị bắt ruồi trong hũ một loại. ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi, làm việc cho ta đi. vừa nói, ma Tổ liền lần nữa lại điều khiển vương hạo thân thể hướng phía đường Trạch vị trí vọt tới. Mạnh mẽ một trường, lại lần nữa vô về phía đường trạch đỉnh đầu. Đường trạch lại là theo tay vung lên, nhưng vẫn chỉ là đem Vương Hạo thân thể đánh tan, lại căn bản không có pháp chân đang thương tổn đến Vương Hạo. Vô vị vùng đấy, tại đây, ta Tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Ha ha ha. Vương Hạo cũng thiếu, mà đường trạch lúc này chính là lộ ra một bộ vẻ trầm tư. Nguyên lai like là xem như vậy ngươi còn không phải bình thường ma tu có ý tứ, không có nghĩ tới đây dạng tàn hồn, cư nhiên còn có thể thừa kế ma thần chân thân diệt linh ma vụ, hơn nữa như vậy sử dụng. Vậy xem ra, ta nói không chừng cũng có thể học tập một chút học tập. Ngươi học tập cái gì? Thanh Thành thật thật đi chết đi. Điều khiển Vương Hạo Ma Tẩu nghe thấy Đường Trạch Du cục thi thầm, căn bản không có lý giải Đường Trạch ký sau lưng, tự mình lại lần nữa đánh út về phía rồi Đường Trạch. Chỉ là lần này, Đường Trạch không có làm tiếp bất kỳ ngăn cản. Chính đang ma tẩu cho rằng Đường Trạch là nhận mệnh thời điểm, hắn chợt nghe Đường Trạch mở miệng nói, học tập cái gì? Dĩ nhiên là học tập làm sao sử dụng diệt linh ma vụ rồi. Người cho rằng tại đây, chỉ có một mình ngươi là ma tu sao? Đường Trạch câu này vừa mới dứt lời, Ma Tẩu liền bỗng nhiên phát hiện, Đường Trạch khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, hẳn là cũng phun trào ra dày đặc ma khí. Ngươi diệt linh ma vụ đích sắc có thể thôn vệ ta linh khí, có thể ta ma khí, ngươi lại có thể đỡ nổi sao? Chương 597, trả lại gấp bội. Chương 597, trả lại gấp bội. Khi đường trạch trên thân bắt đầu xuất hiện ma khí trong náy mắt, ma tẩu thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi. Vốn cho là mình đã nắm chắc phần thắng hắn, la ngàn tính vạn tính đều không nghĩ đến, cái này đường trạch, thậm chí ngay cả ma khí đều có thể sử dụng. Linh ma song tu. Đáp đúng, nhưng mà, đã muộn. Đường trạch một tiếng hừ lạnh, đã đem đan điền của mình chuyển hóa thành ma khí đan điền hắn, lấy ma khí bao phủ toàn thân, lại lần nữa ngưng tụ nhất trọng cường khí hộ thể bên người kia đầy trời diệt linh ma vụ đối với hắn cũng mất hiệu quả dưới chân hắn khéi động cả người mang theo sâm nhiên ma khí xông về bị ma tẩu thao túng vương hạo trọng quyền trực tiếp đánh vào vương hạo bụng lần này lôi cuốn đến linh lực một quyền rốt cục thì để cho vương hạo không thể tránh né thân thể của hắn lại cũng không cách nào biến nào thành hấp vụ mà là trực tiếp bị đường chạch cho đánh bay ra ngoài dù là có ma tẩu bám thân vương hạo thân thể vẫn bị trọng thương mà nhập thân vào vương hạo trên thân ma tẩu thấy vậy liền biết rõ mình tất nhiên không phải cái này đường đối thủ vội vàng liền muốn từ vương hạo trong thân thể đi ra ngoài chạy trốn Đường Trạch nơi đó sẽ cho hắn cơ hội này, một tiếng quát lớn, "Để ngươi đi chưa?" Lưu lại. Kèm theo đường Trạch gầm lên, một cổ kinh khủng ma khí trong nháy mắt xông về ma tẩu hồn phách, giống như một đôi lại một đôi tới từ địa ngục xâm la tay, mạnh mẽ đem têu thảm thiết ma tẩu cho kéo trở lại. "Tha mạng! Tha mạng a đại năng! Người ta, người ta đều là ma tu, vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chúng a. Ai cùng ngươi đồng căn sinh?" Đường Trạch bóp một cái ở ma tẩu hồn phách, tại đường Trạch cường đại thần hồn chi lực dưới áp chế, ma tẩu hồn phách chỉ cảm giác mình như rơi vào hầm băng, càng giống như là đến thập điện diêm la trước mặt. Tựa hồ nói sai một câu nói, nói sai nửa chữ, hắn cũng có bị trước mặt cái nam nhân này cho trực tiếp bốc tan thành mấy khói. Nói, ngươi là làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này, lại là làm sao làm được như vậy tự nhiên thao túng diệt linh ma vụ? Đường Trạch nheo mắt lại hỏi, sở dĩ không có trực tiếp đem đây hồn phách giết chết, đường Trạch mục đích chủ yếu chính là cái này. Tuy rằng hắn tại hóa thân ma thần chân thân sau đó, cũng có thể phóng thích diệt linh ma vụ, có thể nhưng không cách nào giống như đây ma tẩu một dạng tự nhiên. Đường Trạch cảm thấy, hoặc là đây ma tẩu cái chết tương đối là thủ, để hắn chết sau đó thu được đây chủng năng lực, hoặc là Chính là đây Ma Tẩu bản thân cũng có một chút kỹ xảo hoặc là công pháp, có thể để cho hắn khống chế thể nội diệt linh ma vụ. Ma Tẩu bị tại đường trạch lực gáp bách phía dưới, vội vàng trả lời, "Tiền bối này, đại năng, đây diệt linh ma vụ ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ta vốn chính là cái phổ phổ thông thông ma tu, từ khi ngàn năm trước linh tu tiếu trừ một lần ma tu sau đó, ta liền núp ở một nơi bí cảnh bên trong. Kết quả ta tại bí cảnh bên trong đụng phải yêu thú cường đại, mắt thấy không đánh lại, ta liền muốn trước khi chết cũng muốn kéo một triệu tội hay, cho nên trước khi chết sẽ dùng chúng ta ma tu cả đời chỉ có thể dùng một lần ma thần chân thân. Kết quả dùng được ma thần chân thân sau đó, Ta vẫn không phải yêu thú kia đối thủ, tại ma thần chân thân kết thúc lúc trước liền bị yêu thú nuốt.